Chương 480, Đáng sợ luyện thể chi pháp, chương 480, Đáng sợ luyện thể chi pháp. Ra khỏi phòng, Lục Thần đi vào khách tính, sau đó liền thấy Thạch Xuyên Kính đang như có điều suy nghĩ tại khách tính đi qua đi lại. "Chủ nhân." Thấy Lục Thần đi tới, Thạch Xuyên Kính liền vội vàng tiến lên hành lễ. Lục Thần hỏi, "Ngươi không tại tu luyện, là tìm ta có việc?" Thạch Xuyên Kính cung kính nói, "Chủ nhân, Thạch Xuyên Kính nhận được chủ nhân không bỏ có thể đoạt xá trọng sinh, đặc biệt muốn vì chủ nhân làm một cái chuyện, hồi báo chủ nhân." Lục Thần cười hỏi, "Thạch Xuyên Kính, ngươi muốn làm sao hồi báo ta?" "Chủ nhân đã có quân đoàn yêu thú," Lão nô còn muốn vì chủ nhân chế tạo một nhân loại quân đoàn. Thạch xuyên kính nói, lục thần lông mày nhíu lại, hứng thú, nói tiếp. Thạch xuyên kính nói, Lão nô cảm thấy chủ nhân quân đoàn yêu thú là bảo hộ chi lực, chủ nhân còn cần một cây sắc bén mâu, dùng để chủ động nên kích địch nhân cùng chấn nhiếp đạo trích. Lão nô hôm nay đến đây liền muốn vì chủ nhân chế tạo cái này mâu. Ngươi muốn làm sao chế tạo? Lục thần hỏi. Thạch xuyên kính nói, chủ nhân, ta muốn tuyển nhận một chút võ đạo thiên phú và thể phách đủ tốt, tâm tính cũng không tệ thiếu niên ban thưởng huyết điện, tiến hành bổ dưỡng. Lục thần đối Thạch xuyên kính ý nghĩ có chút tâm động, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Bởi vì huyết điện cũng không phải cái gì bình thường công pháp. Hắn nhìn về phía Thạch Xuyên Kính nói, "Thạch Xuyên Kính, tu luyện huyết điện tác dụng phụ không nói, chính là đại lượng máu tươi, chúng ta cũng không dễ dàng tìm, làm không tốt dẫn tới chúng nộ." Thạch Xuyên Kính nói, "Chủ nhân, chúng ta có thể khiến cái này người không hút máu, hoặc là thiếu hút máu, chủ tu huyết điện luyện thể bộ phận." Nghe xong lời này, Lục Thần hai mắt tỏa sáng, nếu như chỉ là tu luyện luyện thể bộ phận lời nói, cái này ngược lại cũng đúng, có thể thử một lần. Thử ra lúc này cũng nói, "Tiểu tử thối, gia hỏa này ý nghĩ có thể thực hiện, đến lúc đó chúng ta lại nghiên cứu một chút, có thể thành sự." Thấy thử ra cũng nói như vậy. Lục Thần đối Thạch Xuyên Kính nói, "Thạch Xuyên Kính, ta cảm thấy ngươi ý tưởng này không tệ, có thể thử một lần." Thạch Xuyên Kính đại hỉ, nói, "Nhận được chủ nhân tín nhiệm, lao nô định không phụ nhờ vả." Lục Thần khẽ gật đầu, nói, "Ngươi đi về trước đi, để cho ta ngẫm lại nên làm như thế nào, có phương án lại tìm ngươi." "Là?" Nghe vậy, Thạch Xuyên Kính cung kính lui xuống. Tại Thạch Xuyên Kính sau khi rời đi, Lục Thần về tới Hỗn Độn Châu thế giới. Lục Thần đi hướng Thử Gia nói, "Thử Gia, ta có một cái to gan ý nghĩ." "Cái gì?" Thử Gia hiếu kỳ nói, ta muốn đem huyết điển bên trong luyện thể bộ phận cùng ngươi bộ kia chịu ta phương pháp kết hợp lại, dùng bọn chúng nổi dưỡng võ giả. T, lục thần lời này vừa nói ra, thử ra hít một hơi khí lạnh, sợ hai than nói, tiểu tử thúi, ngươi ý tưởng này rất lớn mật, cũng rất hoàn mỹ, có thể thử một chút, thật muốn thành công, tây lăng giới tương lai nhất định có thể xuất hiện một đám người hết sức đáng sợ. vậy ta tìm người thử một chút. lục thần cười hỏi, thử ra như cái la hồ ly, đem cái đuôi vẩy lên, nói, ngươi muốn tìm ai thử? tử béo bọn hắn đều có thể, ngược lại lại không có nguy hiểm gì. lục thần bĩu môi nói, được thôi, ngươi đi thử a. Thử gia cảm thấy thử một chút hẳn là không cái vấn đề lớn gì, cũng liền đồng ý. Về sau, Lục Thần bắt đầu cân nhắc. Mấy canh giờ đã qua, Lục Thần chế định năm bộ luyện thể phối phương. Cái này năm bộ luyện thể phối phương từ khác biệt thực lực yêu thú chi huyết, không cùng loại loại cùng số lượng luyện thể linh dược tạo thành. Bọn chúng phân biệt đối ứng theo võ sĩ cảnh tới võ hoàng cảnh võ giả, nhằm vào võ hoàng phối phương, chỉ là linh dược liền nhiều đến 230 chín loại. Tại chế định tốt luyện thể phối phương sau, Lục Thần đem phối phương đưa cho Thử gia, muốn tham khảo một chút thử gia ý kiến. Thử gia nhìn liên tục tán thưởng, tiếp lấy vẻ mặt âm hiểm nói, "Tiểu tử rối." Ngươi đây thật là muốn đem bọn hắn hướng chết làm a luyện thể vốn là tự mình hại mình phương pháp nếu như sợ khổ vậy thì không cần thiết luyện thể lục thân lạnh lùng nói như thế sự thật thử gia nhẹ gật đầu lục thân lại hỏi thử gia cái này năm bộ luyện thể phối phương ngươi nhưng có cái gì muốn bổ sung tiểu tử ngươi vốn là đan đế bây giờ lại đọc thuật huấn độ đan kinh dược lý phương diện ta đã không có gì có thể chỉ điểm ngươi thử gia nói lục thân cười nói đã không có vấn đề vậy ta coi như đi an bài nói lục thân về tới ngoại giới kết quả vừa ra khỏi cửa lại đụng phải theo lang tiêu thành trở về đoạn khuyết bọn người chết tiểu tử người muốn đi đâu? Đoạn Khuyết cách thật xa hỏi. Ta đi cấp các ngươi làm điểm chơi vui đồ vật trở về. Lục Thần ta Mị cười một tiếng, thấy Đoạn Khuyết bọn người một hồi ác hàn. Sau một khắc, Lục Thần khởi động truyền tống trận đi tới Độc Vụ Sâm Lâm, theo Độc Vụ Sâm Lâm bắt 6 con tứ giai yêu thú cùng 6 con ngũ giai yêu thú trở về. Nhìn thấy Lục Thần bắt một đoàn yêu thú trở về, Cổ Thanh lăng khó hiểu nói, Lục sư đệ, ngươi bắt nhiều như vậy yêu thú làm cái gì? Đợi lát nữa các ngươi liền biết. Lục Thần nhẹ nhàng nói một câu, sau đó thi triển Lang Tiêu bộ rời đi chỉ sơn. Chỉ chốc lát sau. Lục Thần dùng linh lực kéo lên 6 cái thạch cương trở về, cũng đem thạch cương đặt ở trước mặt mọi người. Lúc này, Thạch Xuyên Kính cũng tiếp vào Lục Thần chỉ lệnh đi tới Chỉ Sơn. Lục Thần đem tất cả mọi người gom lại cùng một chỗ, để bọn hắn tu luyện huyết điển bên trong luyện thể chi pháp, chính mình thì tìm được các loại linh dược. Như thế qua nửa giờ, Lục Thần đã phối trí tốt 6 bộ linh dược. Cái này 6 bộ linh dược là nhằm vào Võ Vương cùng võ Tông, 6 bộ linh dược có khác nhau, nhưng không có khác biệt lớn, phân biệt nhằm vào khác biệt tiểu cảnh giới. Phối trí tốt linh dược, Lục Thần nhìn về phía đám người hỏi, các ngươi huyết điện luyện thể chi pháp học xong không có? Đã học xong. Đám người gật đầu đã học xong, vậy ta liền bắt đầu cho các ngươi chuẩn bị nước tắm. Lục Thân âm hiểm nói, sau đó đi hướng một cái tứ giai sơ kỳ thực lực yêu vương. Về sau, tại mọi người nhìn soi mói, Lục Thân một kiếm thọc nó, đem nó máu toàn bộ rót vào ngoài cùng bên trái nhất một ngụm thạch cương. Chết tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đoạn Khuyết khó hiểu nói. Lục Thân không có trả lời, thả xuống máu, hắn đem nhằm vào đê giai võ vương luyện thể linh dược luyện chế thành linh dịch, sau đó đổ đi vào. Quất quất, quất quất quất. Trong chốc lát, nguyên bản không có gì động tĩnh yêu thú máu lập tức sôi trào, bước lên bỏ máu, một cỗ gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt đám người bưng kín cái mũi ghét bỏ nhìn xem kia và cốt cốt phát hỏa huyết thủy, đồng thời cũng tò mò lục thần muốn làm cái gì. mà tại ngã xuống linh dược sau, lục thần nhìn về phía hứa vũ hàm bọn người, nói, đừng xem, đem quần áo cởi sạch nhảy vào thử một chút đi. thoát, cởi quần áo, còn muốn nhảy vào đi. đám người mở to hai mắt nhìn, không tệ, đây chính là ta cho các ngươi chế tạo riêng luyện thể dịch, cam đoan để các ngươi dục tiên dục tử. lục thần cười xấu xa nói, ách, cổ thanh lăng đỏ mặt nói, lục sư đệ, không nói huyết thủy này nhìn xem đáng sợ, tử béo cùng anh ta bọn hắn đều tại, chúng ta cởi sạch chẳng phải là đều bị thấy hết ta không ngại nhìn một chút, a ta để ý, đoạn khuyết vừa đem lời nói ra, bên cạnh lạc khả nghi liền xuất thủ, vặn đến đoạn khuyết ngao ngao gọi, vội vàng đổi giọng. lục thân nói, nếu là như vậy, các ngươi khiêng cái này vạc máu chính mình tìm một chỗ đi thử một chút. cổ thanh lăng đỏ mặt nói, lục sư đệ, máu này nhìn xem liền đáng sợ, ngươi không cùng lúc ở bên cạnh nhìn xem sao? ta liền không nhìn, nếu như các ngươi chịu không được, vậy thì theo huyết thủy bên trong đi ra. lục thân liền vội vàng khoát tay nói, tốt ta. nghe vậy, cổ thanh lăng ở bên trong mười người cùng nhau khiêng huyết thủy đi cổ thanh lăng ở lại sân phòng. Mà tại Cổ Thanh Lăng Các nàng sau khi rời đi, Lục thân lại là Đoạn Khuyết cùng Cổ Thương chuẩn bị một vạc nhằm vào Cao Gia Võ Vương. Rất nhanh, tộc địa bên trong vang lên cực kỳ bi thảm tru lên, có Cổ Thanh Lăng Các nàng, cũng có Đoạn Khuyết cùng Cổ Thương. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đều bị Huyết Thủy giày vò đến chết đi sống lại, hối hận còn ở lại chỗ này trên thế giới này còn sống. Qua ước chừng một canh giờ, Cổ Thanh Lăng Các nàng mang theo Huyết Thủy trở về, tất cả mọi người nhìn về phía Huyết Thủy trong mắt đều tràn đầy kiêng kỵ. Huyết Thủy này thật là đáng sợ, đáng sợ đến khiến người sợ hãi. Vừa tiến vào thành Cương, Huyết thủy liền rót vào các nàng toàn thân lỗ chân lông, bọn chúng dường như biến thành nhức vạn con sâu bọ, đang điên cuồng gặm ăn huyết đục của các nàng. Hơn nữa, loại này bị gặm ăn đau đớn sẽ theo thời gian trôi qua biến càng ngày càng mạnh, theo lúc đầu ra thịt lan tràn tới ngũ tạng lục phủ cùng hài cốt. Trong đó thống khổ, hiếm thấy trên đời, mặc dù bây giờ hiện ra, nhưng các nàng vẫn như cũ thân thể run rẩy, dường như vẫn còn tiếp tục đồng dạng. Đoạn quyết cùng cổ thương cảm thụ cũng kém không nhiều, về phần lạc phòng, Lục Thần căn bản liền không có nhường hắn nếm thử đoạn quyết cái này một vạc máu. Cái này vạc máu nói là nhằm vào cao giai võ vương nhưng bên trong dược lực cao giai võ vương sợ là không có mấy người có thể tiếp nhận lạc phong tuy nói là lạc gia thứ nhất thiên tiêu nhưng võ đạo cũng bất quá là tam trọng võ vương cảnh đỉnh phong hắn sợ lạc phong một chút chết ở bên trong chương 481 huyết mâu hai đại yêu vương đột phá yêu hoàng cảnh chương 481 huyết mâu hai đại yêu vương đột phá yêu hoàng cảnh qua hồi lâu đám người ổn định cảm xúc lục thần nhìn về phía một đám nữ tử cười hỏi các ngươi đều thử qua đều thử qua đám người lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu lục thần nói cảm giác thế nào đỗ linh ngọc vẻ mặt nghĩ mà sợ nghi ngờ nói lục sư đệ Ngươi đây là muốn làm cái gì, vì cái gì làm đáng sợ như vậy hỗn hợp luyện thể dịch." Lục Thần quay đầu nhìn về phía một bên Thạch Xuyên Kính nói, "Ý nghĩ này là ngươi sắp ra, ngươi nói cho các nàng biết ta." Nghe vậy, Thạch Xuyên Kính đem ý nghĩ của mình nói ra. Nghe xong Thạch Xuyên Kính tự thuật, kết hợp với Lục Thần lần này thao tác, đám người há to miệng, chấn kinh đến không biết nên nói cái gì. Thạch Xuyên Kính ý nghĩ không có vấn đề, bọn hắn xác thực còn cần một chi nhân loại cường giả, có thể Lục Thần cái này luyện thể chi pháp quá biến thái. Lúc trước nếm thử bên trong, thực lực yếu kém hứa Vũ Hàm cùng Đỗ Linh Ngọc 5 phút đều không có chống đỡ liền chạy ra khỏi tới. Cổ Thanh lăng cùng tô Y Y ở liều chết một khắc đồng hồ, Lục Thần Hi cùng chắc thanh giao chống đến cuối cùng, nhưng cũng là đau đến chết đi sống lại. Mà đây vẫn chỉ là nhằm vào Đê Gai Võ Vương, nếu như là nhằm vào Cao Gai Võ Vương, lại hoặc là võ tông, đây chẳng phải là trực tiếp muốn mạng. Đoạn Khuyết cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ phút này hắn nghĩ tới một vấn đề khác, cười xấu xa nói, chết tiểu tử, ngươi là sợ dùng nhân loại máu luyện thể sẽ dẫn tới trúng nộ, cho nên mới dùng yêu thú máu. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì yêu thú thể phép cường đại, lực lượng cũng bạo, máu của bọn nó càng thích hợp dùng để luyện thể. Lục Thần nói, Cổ Thanh Lang khổ sở nói, Lục sư đệ. Các ngươi nghĩ đều là tốt, chính là cái này luyện thể thực sự quá mức thống khổ." Lục Thần âm thanh lạnh lùng nói, luyện thể vốn là một trận thống khổ dễ dụa, mong muốn lực lượng, nào có không nỗ lực. Lục Thần lời này vừa nói ra, đám người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Giờ phút này, bọn họ nghĩ tới rồi trước đó đếm thử lục thân thể biến hóa, tăng thêm dược dịch yêu thú máu luyện thể mặc dù thống khổ, nhưng trong đó chỗ tốt cũng không phải bình thường tu hành có thể so. Luyện thể trong lúc đó, bọn hắn phát hiện yêu thú trong máu có nhiều loại năng lượng bị huyết nục của bọn hắn sở hấp thu. Hơn nữa, kiên trì thời gian càng dài, hiệu quả càng tốt. Ngoài ra, đang hấp thu yêu thú trong máu năng lượng sau, Nhục thể của bọn hắn không chỉ có lực phòng ngự tăng cường, ngay cả khí huyết cũng tại tăng lên. Bọn hắn biết Lục Thần nói đúng, luyện thể chính là thống khổ, nếu như kiên trì đến xuống tới, tương lai nhục thể của bọn hắn sẽ biến vô cùng biến thái. Một lát sau, Nam Cung Linh nói, "Lục Thần, dựa theo ngươi ý nghĩ đến, chúng ta đám người này muốn luyện thể liền luyện thể, không muốn luyện thể coi như xong." Lục Thần nhẹ gật đầu, nhìn về phía một bên thạch xuyên kính, "Việc này giao cho ngươi toàn quyền chấp hành, có thể nghiêm không thể tùng Nghe vậy, thạch xuyên kính trong mắt lóe lên một vệt yêu dị ánh sáng màu đỏ, cung kính nói, "Chủ nhân, lão nô nhất định đem việc này làm tốt." Đoạn cuối hỏi, "Chết tiểu tử" Ngươi chi này lực lượng nhưng có danh tự. Không có. Lục Thân lắc đầu nói. Thạch Xuyên kính đề nghị, chủ nhân, chúng ta muốn rèn đúc chính là một cây sắc bén mâu, lại lấy máu là nguyên, không bằng liền cứ gọi huyết mâu à? Huyết mâu. Huyết mâu hai chữ vừa ra, mọi người đều là tâm thần rung động. Chẳng biết tại sao, đang nghe huyết mâu cái tên này lúc, bọn hắn có một loại vô cùng kỳ lạ cảm giác, giống như cái thế lực này liền nên là cái tên này. Lục Thân cũng đúng huyết mâu cái tên này phi thường hài lòng, liền nói ngay, vậy thì mệnh danh là huyết mâu. Về sau từ ngươi toàn quyền trưởng quản chi này lực lượng, lao nô lĩnh mệnh. Thạch xuyên kính kích động dẫn tới nhiệm vụ này, thần phục lục thần mấy tháng, hắn rốt cục có cơ hội như cá gặp nước. Bất quá, rất nhanh hắn lại nghĩ tới mặt khác hai vấn đề, cung kính hỏi chủ nhân, huyết mâu người kế tục cùng yêu thú chi huyết chúng ta hẳn là từ chỗ nào tìm kiếm? Yêu thú chi huyết chỉ cần bất động lạc phong sân mạch, địa phương khác yêu thú tùy người săn giết. Về phần người kế tục, nói đến chỗ này, lục thần ngữ khí hơi ngừng lại, lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, lục thần nhìn về phía chúng nhân nói, về sau hàng năm chúng ta đối ngoại tuyển nhận một lần đệ tử, ta không có ý kiến, ta cũng không có. Đối mặt lục thần hỏi thăm, đám người nhao nhao đồng ý. Lục Thần nói, lần này chiêu thu đệ tử bên trong, có luyện đan, luyện khí cùng trận đạo thiên phú đệ tử không hạn nhân số, phổ thông đệ tử hạn chiêu 3000 người, huyết mâu hạn chiêu 99 người, có thể thiếu, không thể nhiều, linh quyết vô lượng, đồng thời 9 người là một tổ. Tốt. Thạch Xuyên Kính ghi xuống. Có quyết sách, Lục Thần đem nguyên bản 5 bộ luyện thể dịch phối phương chia tách thành 15 bộ, cũng toàn bộ giao cho Thạch Xuyên Kính. Về sau, Thạch Xuyên Kính theo Lục Thần trong tay tiếp nhận luyện thể dịch phối phương, hào hứng rời đi chỉ sơn thấy lục thần chính sự giao phó xong, nam cung linh xuất ra một đống nhẫn chữ vật giao cho lục thần nói trong này là ngươi muốn phế thạch cùng gần nhất nửa tháng thu mua đến linh dược cùng quan thạch tiền bối làm việc tốc độ có chút nhanh a lục thần hai mắt tỏa sáng tiếp nhận nhẫn chữ vật xem xét lên rất nhanh lục thần phát hiện triệu vô cực thế mà tại ngắn ngủi trong nửa tháng thu mua tới hơn hai ước khối phế thạch cổ thanh lăng khó hiểu nói lục sư đệ ngươi thu mua những này phế thạch làm cái gì dĩ nhiên là có tác dụng lục thần cười hắc, hắc không có nhiều lời cầm nhẫn chữ vật liền muốn rời khỏi bất quá hắn vừa muốn đi đoạn quyết một chút giữ chặt lục thần Đoạn Khuyết nói, chết tiểu tử, ngươi khoan hãy đi nhanh như vậy, ta còn có một việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. A, Lục Thần lông mày níu lại, nói, nói đi, chuyện gì? Đoạn Khuyết nhăn nhó nói, Lục Đại Thúc nói hai tháng sau ngươi thành thần, ta cùng nàng dâu cũng nghĩ cùng các ngươi cùng một ngày thành thần, tránh khỏi đại gia lập đi lập lại giày vò. Tốt như vậy a, Lục Thần đồng ý nói. Đoạn Khuyết giật mình nói, vậy ngươi đây là đáp ứng? Ngốc dạng, chuyện tốt như vậy ta vì cái gì không đáp ứng? Dứt lời, Lục Thần thi triển Lang Tiêu Bộ rời đi chỉ sơn. Theo chỉ sơn đi ra, Lục Thần lập tức đem Triệu Vô Cực mua tất cả phế thạch giao cho Lôi Bằng Hoàng bốn người, để bọn chúng tách ra vùi lấp. Mà khi bốn người vội vàng vùi lấp phế thạch lúc, Lục Thần luyện chế ra hơn 200 phần cung cấp võ sư đến võ hoàng cấp bậc võ giả luyện thể luyện thể dịch. Luyện chế tốt luyện thể dịch, Lục Thần đem luyện thể dịch giao cho Nam Cung Linh, chính mình thì mang theo trở về Tam Đại Yêu Hoàng về tới Hỗn Độn Châu thế giới. Tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới, Lục Thần đầu tiên là cho tất cả yêu thú thả máu tươi, về sau liền tiếp theo đắm chìm trong luyện đan bên trong. Lần này, hắn thử nghiệm nhất tâm tứ dụng luyện đan. Trước đây sau thất bại hơn 30 lần sau, Lục Thần rốt cục có thể đồng thời luyện chế bốn lô tứ phẩm trở xuống đan dược. Một bên khác, làm Lục Thần vội vàng tại hỗn độn Châu thế giới luyện chế các loại võ giả thường dùng đan dược lúc. Tộc địa bên trong những người khác cũng không nhàn rỗi. bọn hắn ngoài miệng nói Lục Thần luyện thể chi pháp biến thái, trên thực tế lại tốt năm tốt ba trốn ở trong nhà luyện thể. Cũng bởi vì như thế, sau đó mấy ngày toàn bộ tộc địa một mực chuyển ra kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh. Nghe được một đám yêu thú tê cả da đầu. Chỉ trước mắt, ngoại giới lại qua một tuần. Dùng. Một ngày này, Lục Thần ngay tại tập trung tinh thần luyện chế đan dược. xa xa trong sơn cốc đông nhiên chuyển đến yêu thú gào thét. Lục Thần cùng Hỗn Độn Châu thế giới bên trong yêu thú đối thanh âm này không có chút nào lạ lẫm, nó chính là cuồng viên phát ra thanh âm. Một cái mắt, Hỗn Độn Châu thế giới bên trong không ít yêu thú chạy tới cuồng viên tu hành sơn cốc, Lục Thần cũng phóng xuất ra hộ lực. Nương theo lấy hồn lực lan tràn, Lục Thần thấy rõ cuồng viên tu hành sơn cốc tình hình. Lúc này hóa thành bản thể cuồng viên đang nằm trên mặt đất thống khổ la lộn, khí tức cùng huyết mạch chi lực thì tại không ngừng kéo lên. Thấy cảnh này, Lục Thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Uống hắn như vậy nhiều máu, cuồng viên rốt cục phá vỡ huyết mạch giam cầm, muốn tiến giai thành lục giai yêu hoàng. Mà nhìn thấy cuồng viên muốn tiến giai lục giai yêu hoàng, Lục Thần nghĩ đến băng hỏa huyền xà, băng hỏa huyền xà cùng cuồng viên như thế thực lực, huyết mạch chi lực cũng không kém nhiều. Bây giờ cuồng viên tiến giai yêu hoàng, nó đoán trưởng cũng sắp. Mang theo một tia yếu kỳ, Lục Thần nhìn về phía băng hỏa huyền xà, sau đó phát hiện băng hỏa huyền xà quả thật cũng có tiến giai dấu hiệu. Một lát sau, Lục Thần triệt hồi hồn lực, tiếp tục luyện đan. Nửa ngày sau, cuồng viên đột phá lục giai, thành tựu yêu hoàng chi vị, huyết mạch chi lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Bị Lục Thần thu phục trước đó, nó chịu huyết mạch hạn chế, mấy trăm năm thực lực dừng lại tại ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Có thể theo lần này huyết mạch chi lực tăng lên, nó đột phá lục giai hậu kỳ đỉnh phong cũng sẽ không lại nhận huyết mạch chi lực hạn chế. Mà tại Côn Viên đột phá lục giai ngày thứ 3, ba, Băng Hỏa Huyền xà cũng nên đón thời cơ đột phá, một lần hành động đột phá lục giai. Đến tận đây, tính cả độc vụ xâm lâm ngũ thải băng lâm tích, Lục Thần tọa hạ đã có 10 cái yêu hoàng, nắm giữ lực lượng có thể sừng kinh khủng. Chương 482, Băng Tuyết Nhi tiến giai yêu hoàng, chương 482, Băng Tuyết Nhi tiến giai yêu hoàng. Băng Hỏa Huyền Sà tiến giai yêu hoàng sau, thất đại yêu hoàng đem ánh mắt nhìn về phía cơ hồ là một mực đi theo Lục Thần Băng Tuyết Nhi. Không có gì bất ngờ xảy ra, không có qua mấy ngày, Băng Tuyết Nhi cũng tiến ra yêu hoàng. Theo một tiếng hót vang xuất hiện, một cái băng ly theo sơn cốc xoay quanh mà lên, trong chốc lát đi vào trung ương sơn mạch trên không. Cùng lúc đó, một cơn lạnh leo thấu xương tập quyển phương viên hơn 10 dặm, đem phương viên hơn 10 dặm sầm lâm băng phong. Nhìn xem chung quanh ken kết đóng băng sầm lầm, hỗn độn châu thế giới tất cả yêu thú đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía phía trên không dãy núi băng tuyết Nhi. Trị huyết mạch khắc chế, Ngân Nguyệt Tương Lang cùng Huyết Đồng Ma Lang hoàng ba cái đời sau nằm dạm trên mặt đất, miệng bên trong phát ra o o hoàng sợ âm thanh. Lúc này, đám người phát hiện Băng Tuyết Nhi hình thể lớn thêm câu ít trên người Long Vũ cũng biến thành so trước đó càng đẹp. Bất quá hấp dẫn nhất cửu đại yêu hoàng chú ý vẫn là băng tuyết nhi lông đuôi. Tại tiến gia yêu hoàng sau, băng tuyết nhi đông đảo lông đuôi bên trong có một cây không giống, nhìn qua cực kỳ lóa mắt. Căn này lông đuôi không chỉ so với cái khác lông đuôi càng dài, hơn nữa càng thần thánh, cao quý, tản ra chói mắt ánh sáng màu bạc. Băng hoàng thần vũ nhìn xem băng tuyết nhi cây kia đặc biệt lông đuôi, cùng là phi hành nhất tộc lôi bằng hoàng tử lẩm bẩm, không ngừng hâm mộ. Nhân tộc thông qua yêu thú huyền bảng cùng tiên bảng phán đoán yêu tộc thực lực cùng huyết mạch chi lực, yêu tộc thì là dùng đại để phán đoán. Tại yêu tộc trong mắt đám kia sớm nhất sinh ra tại thần võ giới yêu tộc tức là sơ đại, cũng là ngàn vạn yêu tộc thủy tổ. sơ đại yêu tộc nắm giữ lực lượng cường đại nhất, tùy tiện nhất tộc đều có rời sông lấp biển chi năng, là yêu tộc tồn tại khủng bố nhất. tại lôi bằng hoàng xem ra, thử ra rất có thể chính là lấy ngàn mà tính chuột tộc một cái sơ đại, hơn nữa còn là mạnh nhất sơ đại. nếu không, thử ra một cái như thế bề ngoài xấu xí chuột tộc không có khả năng cốt như thế dọa người huyết mạch chi lực cùng trí lực. sơ đại về sau, yêu tộc cao quý nhất chính là những cái kia từ sơ đại sinh sôi đạn sinh mới chúng tộc, cũng gọi nhị đại. Hán viên cổ tiên tổ là lôi điệu cùng đại bằng, bọn chúng đều là phượng hoàng đời sau, cũng chính là yêu tộc trong mắt nhị đại. Về phần hắn chỗ lôi bằng nhất tộc kia là tam đại. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, yêu tộc sinh sôi ra vô số trùng tộc, đại số rất nhiều, huyết mạch chi lực cũng tại sinh sôi quá trình bên trong không ngừng yếu hóa. Tới sáng khoái hạ, hắn cái này yêu tộc tam đại trong mắt thế nhân đã là yêu thú huyền bảng hàng đầu khủng bố đại yêu, có thể lôi bằng hoàng rất rõ ràng. Hắn kỳ thật cũng không cường đại, không nói xa, trước mắt băng tuyết nhi hắn liền không so được. Theo lần thứ nhất nhìn thấy băng tuyết nhi lúc, hắn liền nhìn ra băng tuyết nhi huyết mạch rất cao quý, nàng là một cái nhị đại. Nhưng mà, nhường hắn thế nào đều không nghĩ tới chính là, Băng Tuyết Nhi cái này nhị đại thế mà nhanh như vậy đã có sơ đại biểu hiện. Lần này tiến ra sau, Băng Tuyết Nhi đã thức tỉnh sơ đại Băng Hoàng chủng tộc thần thông, thực lực sẽ biến phi thường cùng bố. Lôi Băng Hoàng, ngươi không nhìn lầm à, nàng cây kia đặc biệt lông đuôi thật sự là Băng Hoàng thần vũ. Lôi Băng Hoàng lời còn chưa dứt, Huyết Đồng Ma Lang Hoàng sợ hãi nói, Băng Hoàng thần vũ à, đây chính là Băng Hoàng cường đại nhất bản mệnh lông thần, Băng Ly làm sao có thể nắm giữ Băng Hoàng thần vũ. Lôi Băng Hoàng khẳng định nói, ta sẽ không nhìn lầm, cái kia chính là Băng Hoàng thần vũ, nàng hiện tại hẳn là nắm giữ Băng Hoàng 1 phần 10 huyết mạch chí lực. Nếu không không có khả năng nắm giữ băng hoàng thần vũ. Liệu nó, khoa trương như vậy, Xích Kim Hùng hoàng phát nổ một cái nói tục. Hắn thật sự là bị chấn kinh tới, nếu quả thật giống Lôi băng hoàng nói như vậy, băng tuyết nhi có một phần 10 băng hoàng huyết mạch, vậy hắn hiện tại khẳng định không phải băng tuyết nhi đối thủ. Tại yêu tộc, huyết mạch cao hơn tất cả, chớ nhìn hắn hiện tại võ đạo cao hơn băng tuyết nhi, băng tuyết nhi thật muốn thi triển chủng tộc thần thông, đánh hắn đoán chừng liền cùng đánh cháu trai như thế. Nghĩ đến băng tuyết nhi một cái nhị đại băng ly nhanh như vậy liền cường hóa băng hoàng huyết mạch, đồng thời nắm giữ băng hoàng thần vũ, bọn chúng càng thêm ý thức được lục thần máu tươi cường đại. Hấp mộ băng tuyết nhi đồng thời Bọn chúng cũng đều đang mong đợi tương lai của mình, bởi vì chỉ cần có Lục Thần tại, bọn hắn một ngày nào đó cũng biết phản tổ thành nhị đại đại yêu. Siêu. Đúng lúc này, Lục Thần hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện. Chủ nhân. Nhìn thấy Lục Thần, Cựu đại yêu hoàng cùng cái khác yêu thú liền vội vàng hành lễ. Lục Thần tùy ý khoát tay áo, sau đó tức giận nhìn xem trên không băng Tuyết Nhi nói, ngươi còn không tranh thủ thời gian thu khí tức xuống tới, ngươi đây là mong muốn chết cóng ta đúng không? Ha ha ha. Nghe được Lục Thần lời nói, Băng Tuyết Nhi che lấy miệng nhỏ nở nụ cười. Về sau, nàng một bên xoay quanh tại Lục Thần đỉnh đầu, vừa nói, ca ca. Ta hiện tại sinh nhập không, nói ít những thứ vô dụng này, ngươi tranh thủ thời gian cho ta xuống tới. Lục Thần quá khẽ, cũng đưa tay trà sắt trên người nổi ra gà. Tuyệt không chơi vui. Nghe vậy, Băng Tuyết Nhi chu miệng nhỏ rơi xuống, biến thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Tại Băng Tuyết Nhi hiện hóa hình người trong nháy mắt, tất cả mọi người bị Băng Tuyết Nhi dung mạo kinh diễm tới, trong đó liền bao quát Lục Thần. Băng Tuyết Nhi vốn là một cái cực đẹp mỹ nhân bại hoại, lần này tiến giai, dung mạo và khí chất lại lên một cái cấp độ. Nàng bây giờ tựa như là một cái cao cao tại thượng công chúa, mà bọn hắn đám người này đều là không có khai hóa dưới núi tiểu tử thối, đã sớm bảo ngươi thu nàng, ngươi không thu, hiện tại tốt đi, chính là thu cũng rất khó sinh ra em bé tới." Thấy Lục Thần ánh mắt nhìn thẳng, thử ra lên tiếng treo chọc nói. Lục Thần bĩu môi nói, ngươi chớ có nói hiệu nói vượn. Thử ra không phục nói, ta chỗ nào nói bậy, thể chất của ngươi vốn là đáng sợ, nàng hiện tại lại có một phần mười băng hoàng huyết mạch, ngươi bây giờ liền cùng nàng làm nửa năm bạn lữ đều chưa hẳn có thể ở trên người nàng lưu lại một cái dòng roi. Không đứng đắn lao ra hỏa." Lục Thần đoán tầm nói. "Ka ka, Tuyết Nhi lại không?" Cũng liền lúc này, thấy Lục Thần gấp nhìn mà trợn tròn mắt, băng Tuyết Nhi khẽ miệng hiện hiện một vết cười yếu ớt. Hướng Lục Thần hoạt bát bắt chừng mắt nhìn. Lục Thần lập tức thu hồi tâm thần, đáp phi sở và nói, vóc dáng giống như so với trước đó cao lớn một chút. Băng Tuyết Nhi giảo hoạt nói, "Ka ka, chỉ là vóc dáng cao lớn một chút sao?" Nói, Băng Tuyết Nhi hướng về phía trước hết lớn hơn một phần bộ ngực, những người khác xem xét địa bộ này tranh thủ thời gian thi triển thân pháp chuẩn đi. Trong chớp mắt, phương viên hơn 10 giảm liền chỉ còn lại Lục Thần cùng Băng Tuyết Nhi hai người. Lục Thần im lặng nói, "Băng Tuyết Nhi, ngươi đừng đùa. Ta cũng không có chơi, chỉ là để ngươi nhìn một chút, nhìn xem nó có phải thật vậy hay không lớn." Băng Tuyết Nhi quyền nghịch nói, "Lớn?" Lục Thần nghe vậy nhỏ giọng nói: "Ha ha, vậy ca ca thích không?" Nghe được Lục Thần trả lời, Băng Tuyết Nhi cười lên ha ha, bởi vì động tác quá lớn, bộ ngực đang không ngừng run run. Lục Thần chợt nhìn Băng Tuyết Nhi một cái, nói: "Đừng xé những này có không có, nói một chút tiến giai yêu hoàng về sau cảm giác." Ra. Thấy Lục Thần một mực tại tránh né chính mình, Băng Tuyết Nhi trong mắt lóe lên một tia ảm đạo. Sau một lúc lâu, nàng hít mũi một cái, đem tâm tình của mình giấu đi, ra vẻ thản nhiên nói: "Muốn nói cảm giác đi, đương nhiên là rất khá." "Nói thế nào?" Lục Thần hiếu kỳ nói. Băng Tuyết Nhi nói: "Lần này đột phá lục giai thành tiểu yêu hoàng, huyết mạch chi lực của ta cùng chiến lực đều có một cái chất thuế biến nếu không chúng ta thử một chút lục thân hứng thú chiến ý sáng rực mà hỏi băng tuyết nhi cười xấu xa nói ca ca ngươi là chăm chú sao tự nhiên là chăm chú lục thân nói nói liền vận chuyển yêu hoàng kinh thi triển ra côn bằng nhất tộc côn bằng rực đã là dạng này vậy liền đánh đi Soát. thấy lục thân đến thật băng tuyết nhi sau lưng mọc ra một đôi hàn băng chi rực cùng lúc đó băng tuyết nhi nhỏ giọng nỉ non nói ca, ca luôn luôn nhường tuyết nhi thương tâm tuyết nhi liền nhân cơ hội này giáo huấn một chút ca ca về sau côn phong gào thét hai người tới trung ương sơn mạch trên không Chủ nhân cùng Băng Tuyết Nhi đây là đang làm cái gì? Thấy hai người bay lên không trung, thành đôi trì trạm, Sư Ngao Hoàng khó hiểu nói. Lôi Bằng Hoàng kích động nói, hẳn là chủ nhân mong muốn kiểm tra một chút Băng Tuyết Nhi sau khi đột phá thực lực a. Chủ nhân mặc dù yêu nghiệt, nhưng võ đạo cảnh giới trên lệch nhiều lắm, ta cảm thấy hắn không phải Băng Tuyết Nhi đối thủ. Ta cũng cho rằng như vậy. Ta cũng là. Cựu Đại Yêu Hoàng một bên nhìn xem hai người, một bên nghị luận. Cho dù là theo lục thần lâu nhất của Viên cùng Băng Hỏa Huyền Sả, bọn chúng cũng không cho rằng lục thần có thể đánh thắng Băng Tuyết Nhi. Bọn chúng quá rõ ràng băng hoàng ý vị như thế nào, băng hoàng lực lượng cũng không phải nhìn một chút võ đạo liền có thể nhìn ra được. Chương 483, băng tuyết nhi trung cực chiến lực, chương 483, băng tuyết nhi trung cực chiến lực. Siêu siêu. Tại một đám yêu thú nhìn soi mói, nắm giữ một đen một trắng hai cánh lục thần cùng băng tuyết nhi đối lẫn nhau triển khai công kích. Hai người một cái thể nội nắm giữ sơ đại côn bằng yêu huyết, một cái là sơ đại băng hoàng hậu duệ, tốc độ đều là kinh người nhanh. Trong chốc lát, hai đạo quang ảnh đụng vào nhau. Oanh. Nương theo lấy một tiếng oanh minh xuất hiện, hai người rút lui mà quay về, lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Thấy cảnh này, Lôi Bằng Hoàng tiện tay vung lên, đem hai người chiến đấu lực lượng dư ba hóa giải, tránh cho trung ương sơn mạch bị phá hư. Băng Tuyết Nhi, xem ra lực lượng của ngươi sát thực tăng lên không ít. Một kích thăm dò qua đi, Lục Thần khẽ cười nói. Băng Tuyết Nhi giờ phút này trong lòng há nhiên, nàng mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng vừa rồi một kích kia cũng đủ cường đại. Đổi thành người khác, cho dù là cao giai võ tông, sợ cũng muốn trọng thương không thể, có thể Lục Thần nhưng từ cho đó lấy. Chỉ lần này một kích, nàng liền biết Lục Thần cũng không tiếp tục là Lạc Phong Sơn mạch lần đầu gặp cái kia ngây ngô thiếu niên, cần thử ra che chở. Bây giờ Lục Thần cho dù rời đi thử ra Thực lực cũng đủ cường đại, Tây lăng Giới có thể làm bị thương hắn người ít càng thêm ít. Cố gắng áp chế nội tâm chân kinh, băng tuyết nhi nói, Kaka, ngươi tại bách trạch sơn Mạch cũng tăng lên không ít thực lực. Ha ha, lại đến. Lục thần cất tiếng cười to, cũng lần nữa vô cùng gây nên tốc độ hướng phía băng tuyết nhi công tới. Động thủ trước đó, băng tuyết nhi chỉ là muốn thích hợp ức hiếp một chút lục thần, nhường lục thần biết trương mắt nàng hậu quả. Nhưng mà giờ phút này băng tuyết nhi tâm thái thay đổi, nàng muốn nhìn một chút lục thần trung cực chiến lược đến tận cùng tới cái gì cấp độ. Kaka, ta muốn làm thật. Một tiếng quát nhẹ, băng tuyết nhi tăng lên thế công, một quyền đánh phía lục thần đối mặt băng tuyết nhi tấn mãnh thế công, lục thần đương nhiên sẽ không nhận sợ, chỉ thấy hắn đối với băng tuyết nhi mỉm cười, lập tức lục thân toàn bộ triển khai, toàn thân nhảy lên tự sắc lôi đỉnh hắn cùng băng tuyết nhi chiến đấu cùng một chỗ, rầm rầm rầm, tại mọi người ngưỡng vọng hạ, một tử tái đi hai đạo lưu quang điên cuồng va chạm, thế công cũng là một lần so một lần kịch liệt. thấy hai người đánh cho khó hòa giải, cửu đại yêu hoàng khiếp sợ không thôi, đều bị lục thần thực lực cường đại rung động tới. tại bọn chúng trong nhóm người này, cuối cùng gặp qua lục thần chiến lực toàn bộ triển khai tư thái là lôi bằng hoàng cùng huyết đồng ma la hoàng. Kia là Thiên Môn Sơn mạch thức tỉnh thể chất thời điểm, bọn chúng đều muốn nhân cơ hội chiếm hữu Lục Thần, đem Lục Thần biến thành phản tổ huyết khí. Giờ phút này bọn chúng biết rõ, khi đó Lục Thần mặc dù yêu nghiệt, trời cứng tử tiêu huyền lôi bất tử, nhưng chiến lực còn lâu mới có được hiện tại mạnh như vậy. Hiện tại Lục Thần cho dù không cần linh lực, chỉ dựa vào một thân tử tiêu huyền lôi rèn luyện đi ra nhục thân, liền đã có thể tại đệ giai võ hoàng cảnh đứng ở thế bất bại. Tại chính thức ý nghĩa đem hết toàn lực trước đó, băng tuyết nhi công kích liền Lục Thần nhục thân phòng ngự đều mở không ra. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Trong điện quang hỏa thạch, hai người lại triển đấu hơn 10 triệu cũng mặc kệ băng tuyết nhi theo cái gì phương vị công kích, lục thần nhục thân tựa như không gì không phá như thế, căn bản công không phá được. với anh lại là một kích, hai người bắn ra, đứng lơ lửng trên không, lục thần khí huyết lao nhanh, trên thân nhảy lên tử sắc lôi đỉnh, càng đánh, trên người chiến ý biến càng mạnh. hắn cách không nhìn về phía bộ ngực sữa khẽ run, đã có một chút thở khẽ băng tuyết nhi nói, băng tuyết nhi, xuất ra ngươi lực lượng mạnh nhất tới đi, nếu không ngươi là không phá được nhục thể của ta phòng ngự. băng tuyết nhi không phục nói, ca, ca đây chính là ngươi nói, thật muốn đả thương ngươi, ngươi cũng không thể sinh khí, phóng ngựa đến đây đi, ta không tức giận. lục thần cười nói vậy ta cũng sẽ không khách khí một tiếng quát nhẹ băng tuyết nhi thể nội bộc phát ra một cô khiến người ta run sợ hàn ý nàng vận dụng băng hoàng chi lực cảm thụ được phản phất muốn đem người linh hồn băng phong hàn ý lôi băng hoàng biểu lộ ngưng trọng nói cái khác bát đại yêu hoàng con ngươi hơi co lại nhìn chằm chằm trên không hai người giờ phút này bọn chúng rất muốn biết băng tuyết nhi cùng lục thần hai cái này yêu nghiệt trung cực chiến lực đến tận cùng ở nơi nào mà ở đằng kia trên không trung một mực rất vương lỏng lục thần giờ phút này cũng theo băng tuyết nhi trên thân cảm nhận được một tia áp lực nên nói không nói nha đầu này vận dụng băng hoàng chi lực, lực thật đúng là giống chuyện như vậy rầm rầm rầm trong chớp mắt tốc độ cùng lực lượng kịch liệt kéo lên băng tuyết nhi lại đối lục thần triển khai mãnh liệt thế công băng tuyết nhi loại này thế công không nói mới tiến cấp yêu hoàng cuồng viên cùng băng hỏa huyền xà ngay cả xích kim hùng hoàng đều tê cả ra đầu băng tuyết nhi công kích quá có lực các bách quả thực để cho người ta không thở nổi nếu như đối thủ của nàng là bọn chúng bọn chúng sợ là đã thua cũng may băng tuyết nhi đối thủ không phải bọn chúng mà là chủ tử của bọn nó lục thần một cái nắm giữ tuyệt thế thiên phú nhân loại tiểu tử đối mặt băng tuyết nhi vận dụng băng hoàng huyết mạch thế công lục thần không dám kinh hường lấy ra kiếm lấy kiếm ý ngăn cản mấy chục lần gặp chiêu phá chiêu sau Hai người lại lần nữa đánh thành ngang tay. Băng Tuyết Nhi cười xấu xa nói, "Kaka, không ngừng ngươi có binh khí, ta cũng có." Lời còn chưa dứt, Băng Tuyết Nhi thể nội tản mát ra chói mắt ngân quang, ngay sau đó một cây hàn băng trường thương xuất hiện tại Băng Tuyết Nhi trong bàn tay nhỏ. Đây là Hàn Băng Trường Thương vừa ra, cựu Đại Yêu Hoàng lòng dạ ác độc hung ác run dậy một chút, ánh mắt thì chết nhìn chằm chằm Băng Tuyết Nhi trường thương trong tay. Lục Thần phóng xuất ra hồn lực, theo trường thương bên trong dò xét tới một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Lục Thần lông mày nhíu lại, cười hỏi, "Băng Tuyết Nhi, cây thương này chính là ngươi kia một đôi băng hoàng thần vũ biến thành? Chính là Băng Tuyết Nhi cười duyên nói, "Ca ca có thể cẩn thận ứng đối, ta muốn lấy lực lượng mạnh nhất đánh với ngươi một trận." "Tốt." Lục Thần Hào khí cười một tiếng, nên đón tiếp lấy. Băng Hoàng chi tức. Chỉ thấy một tiếng khét đe Băng Tuyết Nhi cầm trong tay hàn băng trường thương điều động thể nội băng hoàng huyết mạch chi lực đối với Lục Thần đâm ra một thương. Sau một khắc, giữa thiên địa băng thuộc tính linh lực cùng băng Tuyết Nhi thể nội yêu lực hóa thành một chút hàn mang theo mũi thương phun ra ngoài. Ông, trong chớp mắt, không gian rung động, một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng đánh phía Lục Thần, thấy cự đại yêu hoàng hoa cốc sẽ chặt. Nếu như Băng Tuyết Nhi một thương này chọc vào bọn chúng trên thân, ngoại trừ lôi băng hoàng Những người khác tỷ lệ lớn là mạng nhỏ không có. Mà lục thần mặc dù không giống cựu đại yêu hoàng tiên kỵ, nhưng cũng là ánh mắt nhắm lại, thế ra hắn tam đại tuyệt kỹ thành danh một trong Ngụy Thương. ầm ầm, tại mọi người ánh mắt kinh hái hạ, giống nhau nắm giữ lực lượng hủy diệt Ngụy Thương cùng băng hoàng chi tức gặp nhau, bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Về sau, Ngụy Thương cùng băng hoàng chi tức đồng thời tiêu tán, hai người lại một lần chiến thành ngang tay, không có phân ra thắng bại. Băng hoàng chi nổ, lại là một tiếng khét đều, băng tuyết nhi ra lại sắp chiều, hàn băng trường thương hóa thành một cái băng hoàng hư ảnh gầm thét nào về phía lục thần. Nha đầu này nhìn xem đánh tới băng hoàng hư ảnh lục thần cười khổ không thôi hắn không nghĩ tới băng tuyết nhi thế mà đánh lấy đánh lấy đánh cấp nhãn khi sâu một hơi lục thần cầm trong tay trường kiếm làm ra một cái có chút kỳ quái tư thế cơ hồ cùng một thời gian bạo chiếu lấy toàn bộ thế giới mặt trời bỗng nhiên nằm đạm xuống biến không có chút nào nhiệt độ giống nhật thực đồng dạng ngay sau đó một chiêu đang sợ kiếm thức thai nén mà sinh đây là một vệt ánh sáng màu đỏ như có như không tản ra dung luyện tất cả nhiệt độ cho dù cách mấy ngàn mét cửu đại yêu hoàng đều cảm thấy cả người muốn bốc cháy lên như thế dương thệ Đây chính là lục thần ở kiếp trước Tam Đại Tuyệt Kỹ thành danh bên trong mạnh nhất một kiếm Dương Thệ. Lục thần so với ai khác đều tin tưởng, Đối mặt băng Tuyết Nhi băng Hoàng Chi nộ, hắn chỉ có thi triển Dương Thệ khả năng ứng đối được. Một kiếm này, Cựu Đại yêu hoàng mở to hai mắt nhìn, cảm giác kiết hầu bị người bóc lấy. Đây là bọn chúng lần thứ nhất thấy có người có thể hóa thái Dương chi lực cho mình dùng. Tiểu tử đuối, ngươi một kiếm này Tuyết Nha đầu căn bản khiên không xuống. Một kiếm này muốn thật xuất thủ, nàng làm không tốt sẽ chết ta. Đúng lúc này, Thử gia vẻ mặt cười xấu xa đi ra. Bị Thử gia tiểu nói này, lục thần lập tức nghĩ tới điều gì, không khỏi sắc mặt đại biến. Về sau. Lục Thần tại hai cỗ lực lượng va chạm trước một khắc từ bỏ một kiếm này cũng vô cùng gây nên tốc độ tránh thoát trọng yếu bộ vị. Lệ. Một giây sau, băng Hoàng Hư ảnh phát ra thanh tịnh hót vang, một đạo mang theo thấu xương hàn ý ngân mang ứng thanh xuyên thấu Lục Thần thân thể. Chương 484, nghèo đang nháo thị không người lý, giàu ở Thâm Sơn có bà con xa. Chương 484, nghèo đang nháo thị không người lý, giàu ở Thâm Sơn có bà con xa. Băng Chuất Nhi, ngươi làm cái quỷ gì? Lục Thần khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, thu tay lại thủ thương, Cựu Đại yêu hoàng sửng sốt một chút, sau đó dồn giận thi triển linh lực hóa dược phóng tới Lục Thần. Ta. Ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới muốn đả thương ca ca." Băng Tuyết Nhi cũng bị dọa sợ, phi thân xuống tới. Xem như thụ thương người, Lục Thần chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, tiếp lấy thân thể dị thường lạnh, lạnh đến để cho người ta run rẩy. Túi đầu nhìn lại, Lục Thần phát hiện hắn trái lá phổi bị hàn băng đông cứng, miệng vết thương tản ra lâm lâm hàn khí. Hơn nữa, thân thể của hắn mặc dù bị Băng Tuyết Nhi băng hoàng chi nộ đâm xuyên, trên vết thương lại không một giọt máu nhỏ ra đến. "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Lôi Bằng Hoàng cùng Băng Tuyết Nhi gần như đồng thời đổ tới, Lôi Bằng Hoàng vội vàng hỏi. "Về phần Băng Tuyết Nhi, nàng giống một cái đã làm sai chuyện hại tử." Đứng tại cách đó không xa, trong hốc mắt có nước mắt đang đánh chuyển. Lục Thần im lặng nói, chẳng phải đâm xuyên qua một cái phổi sao, ngạc nhiên. Nói xong lôi bằng hoàng, Lục Thần lại nhìn về phía cách đó không xa băng tuyết nhi, tức giận nói, ta lại không chết, ngươi khóc cái gì, tới nhà. Nghe vậy, băng tuyết nhi bôi nước mắt đi tới. Ca ca, ta không phải cố ý. Băng tuyết nhi đỡ lấy Lục Thần nói xin lỗi. Lục Thần nói, ta đương nhiên biết ngươi không phải cố ý. Nói, một đoàn người trở về mặt đất. Băng tuyết nhi quan tâm hỏi, ca, ca đau không? Có đau một chút, nhưng càng nhiều vẫn là lại nghe xong lời này, băng tuyết nhi đau lòng đưa tay đi vớt ve lục thần vết thương, cũng muốn là lục thần giải trừ trên vết thương hàn băng. Đừng. Bất quá, ngay tại băng tuyết nhi muốn động thủ lúc, lục thần ngăn trở nàng. băng tuyết nhi khó hiểu nói, ca ca, ngươi không phải nói lạnh không? Vì cái gì không cho tuyết nhi giải trừ trên vết thương băng hán chi lực? Lục thần nhĩ môi nói, ngươi nếu là giải trừ hàn băng, ta liền phải máu tươi như trụ. đều là tuyết nhi không tốt, tuyết nhi không nên đối ca ca vận dụng băng hoàng chi nộ. nghĩ đến chính mình thế mà đem lục thần bị thương nặng như vậy, băng tuyết nhi hối hận không thôi. lục thần vuốt vuốt băng tuyết nhi đầu, an ủi, đừng suy nghĩ. Điểm này tổn thương với ta mà nói không có chút nào vững vặn. Lời còn chưa dứt, Lục Thần nắm lên một thanh huyết linh đan nuốt vào, cũng vận dụng thể chất chi lực chữa thương. Trong chốc lát, Lục Thần trên thân hiện ra cực kỳ cường đại sinh mệnh lực, vết thương càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không đến nửa phút, xuyên thủng thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu, nếu như không phải quần áo phá, Lôi Bằng Hoàng bọn hắn thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm. Tại vết thương khôi phục sau, Lục Thần triệt hồi thể chất chi lực. Băng Tuyết Nhi hoàng sợ nói, "Ca ca, ngươi đây là năng lực gì, cũng quá mạnh, thế mà có thể nhanh như vậy khôi phục thương thế." Trước tiên đem nước mát xoa rồi nói sau. Lục Thần cười treo ghẹo nói, băng tuyết nhi xóa đi nước mắt, tay nhỏ tại Lục Thần trên thân nhẹ nhàng đánh một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ca ca liền sẽ làm ta sợ. Lục Thần giải thích nói, đây là thể chất của ta chi lực, chỉ cần không bị tại chỗ giết chết, thương thế đều có thể khôi phục nhanh chóng, thật mạnh. Mọi người đều là đạo dung, lôi bằng hoàng cùng huyết đồng ma lang hoàng càng là nhớ tới ban đầu ở thiên môn sơn mạch một màn kia. Khi đó Lục Thần đều bị tử tiêu huyền lôi đánh cho chỉ còn một bộ xương cốt, kết quả qua hai ngày, hắn lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Bây giờ nghĩ lại, đoán chừng cũng là thể chất chi lực giúp Lục Thần liệu tổn thương. Lục Thần thể chất chi lực quả thực cường đại đến đáng sợ. Chấn kinh sau khi, băng Tuyết Nhi khó hiểu nói, ca ca, vừa rồi ngươi rõ ràng có thể đánh thắng ta, vì cái gì cuối cùng lại thu tay lại? Lục Thần nhễ môi nói, băng Hoàng Chi nộ vận dụng ngươi bản mệnh Long Thần, ta một kiếm kia xuống tới, ngươi còn có thể có tốt? Đoán chừng là không tốt. Băng Tuyết Nhi vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, Lục Thần dương thể thật là đáng sợ, loại lực lượng kia một khi chạm tại băng Hoàng Chi nộ bên trên, Long Thần tất nhiên trọng thương. Long Thần là nàng bản mệnh binh khí, Long Thần trọng thương, nàng tất nhiên lọt vào phản vệ, làm không tốt mạng nhỏ đều sẽ không có. Nói cho cùng, Lục Thần thu tay lại là vì bảo toàn nàng. Nghĩ đến Lục Thần không để ý chính mình bảo toàn nàng, Băng Tuyết Nhi cảm động không thôi, đồng thời cũng đúng Lục Thần càng thêm ấy nấy. Cũng may Lục Thần không có việc gì, băng không nàng đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lục Thần nhìn ra Băng Tuyết Nhi tiểu tâm tư, cười mắng một tiếng, nhà động đốc. Nói xong, Lục Thần lại đối chúng nhân nói, các ngươi tu luyện a, ta đi bên ngoài đi dạo. Không chờ mấy người về phục, Lục Thần một ý niệm rời đi huấn độn châu thế giới. Mấy phút qua đi, Lục Chiến cười ha hả chạy tới gõ Lục Thần cửa phòng. Lục Thần theo gian phòng đi ra, tò mò hỏi, "Chiến?" chuyện gì để ngươi cao hứng như vậy? Lục Chiến kích động nói, cha, tam bá cùng triệu huyên chị dâu trở về, đem ngươi, hai vị chị dâu cùng đoàn ca hai người hôn lễ phục đều mang đến, cha cùng tam bá cho ngươi đi một chuyến khách tính. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Lục Thần miết miệng, tiếp lấy cùng Lục Chiến cùng đi tới khách tính. Làm Lục Thần bước vào khách tính đại môn lúc, tất cả mọi người tại nửa tháng không thấy, Cổ Thanh Lăng bọn người không chỉ có khí huyết tăng lên không ít, trên thân trong lúc vô hình còn toát ra một cỗ huyết sát chi khí. Lục Thần đối đám người luyện thể hiệu quả có chút hài lòng, cười đi vào trong, mà nhìn thấy Lục Thần xuất hiện, Lục Cung đầy mặt nụ cười nói, thần nhi hôn lễ phục chúng ta đã chuẩn bị xong, ngươi lấy về thử một chút, chờ khách người tới liền cử hành hôn lễ. Lục thần to mò hỏi, tứ thúc, các ngươi đều mời người nào? Lục cung nói, chúng ta chỉ mời tam đại tông môn cao tầng cùng ngươi những cái kia tiểu bằng hiu, nhưng cái khác thế lực khắp nơi biết được ngươi thành hôn cũng đưa lên bài thiếp. tứ thúc, trong miệng ngươi thế lực khắp nơi là đông hoa vực năm đại tông môn. Lục thần cao mày nói, không chỉ có là năm đại tông môn, đông hoa vực các phương vương triều thế lực, đại gia tộc thế lực cùng đại thương đều đưa lên bài thiếp. Lục cung nói, triệu hiên lúc này cũng nói bổ sung, thất tinh thành cùng cái khác vượt rất nhiều hào cường thế lực cũng tới, theo tra thống kê lần này tới người đoán chừng phải có hết mấy bạn thật sự là nghèo đang nháo thị không người lý giao ở thâm sơn có bà con xa A. nghe được có nhiều người như vậy đến đây chúc mừng lục thần không khỏi cười lạnh đoạn khuyết cười xấu xa nói chết tiểu tử bọn hắn chủ yếu nhất vẫn là sợ ngươi tìm bọn hắn gốc dạng cho nên mới lấy lòng ngươi lục thần cùng đoạn khuyết ý nghĩ như thế nhìn về phía lục nghị hỏi cha các ngươi đối bọn hắn những người này là ý tưởng gì lục nghị nói ông thông gia có ý tứ là nhiều cái bằng hữu nhiều con đường bọn hắn đã tới vậy liền để bọn hắn ăn bữa cơm lại đi lục thần nói ăn cơm có thể nhưng không thể để cho bọn hắn tới tộc địa đến Đây là tự nhiên." Lục Nghị nghiêm mặt nói, "Ông thông gia có ý tứ là đem năm đại tông môn cùng cái khác thượng vàng hạ cảm thế lực người toàn bộ an bài tại Lăng Tiêu thành." Ân. Lục Thần nhẹ gật đầu, nói, "Đã việc này tiền bối đã có sắp xếp, vậy liền để hắn đi kiếm a." Lục Nghị cười nói, "Sự tình khác chúng ta đều sẽ an bài thỏa đáng, người an tâm chờ lấy thành hôn là được rồi." "Tốt." Lục Thần gật đầu nói. Về sau, Lục Nghị lại đem đã qua nửa tháng hai tòa Lăng Tiêu các thu mua tới phế thạch cùng cái khác tài nguyên giao cho Lục Thần. Lục Thần cầm tài nguyên liền chạy, không có ở khách khứ chờ lâu. Sau đó thời gian Lục Thần một mực tại hỗn độn Châu thế giới luyện chế các loại tương lai hay các khả năng tiêu thụ đan dược. Chỉ trước mắt, khoảng cách lướt định thành thân thời gian chỉ có năm ngày. Một ngày này, Lục Chiến lần nữa tìm tới Lục Thần, mà lần này hắn tìm đến Lục Thần là bởi vì loại linh chi đã có thể thu thập. Đợi đến Lục Thần cùng Lục Chiến đi vào trồng trọt kim linh chi sơn gốc, Lục Nghị cầm đầu một đám tộc địa thành viên toàn bộ đều đang đợi lấy. bọn hắn ánh mắt nhìn trầm trầm kim linh chi, kích động đến trái tim phanh phanh trực nhảy, hắn không thể lập tức ngắt lấy kim linh chi. Lục sư đệ, ngươi xem như tới, chúng ta cũng chờ ngươi đã được ngày. Lục Thần hi cười đi tới, Lục Thần hái ra một gốc kim linh chi kiểm tra một chút hướng mọi người nói dừa dụng có thể hái lưu trùng lại loại một tuần tốt đám người gieo họ sau đó động thủ ngắt lấy kim linh chi mà khi tộc địa đám người ngắt lấy kim linh chi lúc lục thần rời đi sân cốc, lại đi kiểm tra cái khác linh chi sinh trưởng tình huống một vòng xuống tới lục thần đối tất cả linh chi sinh trưởng tình huống đã có hiểu giao phó xong về sau thì rời đi sau đó 3 ngày cổ thanh lăng bọn hắn vẫn bận ngắt lấy linh chi 3 ngày xuống tới hết thể hái 19 vạn cây khác biệt chủng loại linh chi còn lại toàn bộ lưu trùng vs các huynh đệ bị bình luận khu các huynh đệ nhắc nhở Gian thần phát hiện viết loạn, cho nên bổ sung một chương nội dung, đặt ở 474 chương, cảm thấy hứng thú các huynh đệ có thể trở về 474 chương nhìn một chút, chương 485, đại hôn, chương 485, đại hôn, đêm hoa như nước, sao trời lấp lóe, tổ điệu bên trong, hái xong linh chi đám người đem linh chi giao cho lục thần, sau đó tất cả mọi người ngồi vây quanh tại chỉ sơn bên trên, lục thần vì mọi người chuẩn bị đại bổ dự tiệc, đám người một bên ăn thịt, một bên uống vào lạc thần thúy, vẫn không quên tùy ý mặc sức tưởng tượng tương lai. Trong lúc bất chi bất giác, cổ thanh lăng bọn người mê say tại lạc thần thúy tiểu lục hạ, nguyên một đám ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho nhìn xem ngược thành một mảnh đám người lục thần ôm nam cung linh trở về phòng sau đó lấy ra đệm chăn cho đám người đắp lên về sau lục thần đi hướng một bên không uống rượu triệu huyên đi thôi theo ta đi một chỗ lục thần đối triệu huyên nói triệu huyên nghi ngờ nói đi nơi nào đừng hỏi nữa theo ta đi chính là lục thần đưa tay vươn hướng triệu huyên triệu huyên đỏ mặt đưa tay giao cho lục thần trong tay chỉ thấy lục thần hơi dùng lực một chút ngồi triệu huyên liền đứng lên tiếp lấy hai người thông qua truyền thống trận rời đi tổ điện sau một khắc hai người xuất hiện tại lang tiêu thành Lục Thần nắm mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Triệu Huyên đi vào lăng tiêu cắt cũng đi tới Triệu Vô Cực ngày bình thường tu luyện cùng ngủ bên ngoài gian phòng. Triệu Huyên là một cái thông tuệ nữ tử vừa đến cái này nàng liền biết tối nay Lục Thần mang chính mình đi ra ý đồ là Lý Phúc. Lục Thần mang chính mình tìm đến Lý Phúc bởi vì thông hướng Lý Phúc tu hành địa cung lối vào ngay tại Triệu Vô Cực trong phòng. Lục Thần Triệu Huyên cảm kích kêu một tiếng. Một ánh mắt Lục Thần liền biết Triệu Huyên đang suy nghĩ gì mỉm cười nói không cần phải nói tất cả đều không nói bên trong. Ân. Triệu Huyên cảm động nhẹ gật đầu. Về sau Lục Thần gõ Triệu Vô Cực cửa phòng. Gian phòng bên trong. Triệu vô cực đang tu luyện, nghe được có người gõ cửa, hắn vẻ mặt nghi hoặc, không biết hai lúc này tìm hắn. Bất quá, đợi đến đẩy cửa phòng ra, nhìn người tới là tay trong tay lục thần cùng Triệu huyết lúc, hắn lập tức liền suy nghĩ minh bạch. Trâm Mặc nửa ngày, Triệu vô cực đưa tay vô vô lục thần bả vai, hốc mắt gớm ta nói, tiểu tử túi, ngươi có lòng. Lục thần cười nói, tiền bối, Lý tiền bối xem như ta cùng Huyền Nhi bạn mối, ngươi dẫn ta đi tìm hắn à? Ân. Triệu vô cực gật đầu, sau đó ba người cùng đi tới địa cung. Địa cung đèn nuốt mờ tối, đồng thời tọt khắp lấy một cố mục nát khí tức. Bởi vì lục thần ba người là theo Triệu vô cực gian phòng xuống tới. Lý Phúc không có phòng bị, theo tu luyện thất đi ra. Tại Lý Thanh Vân bọn người thi thể trợ giúp hạ, Lý Phúc võ đạo cảnh giới đã đột phá đến ngũ trọng võ vương cảnh. Hắn hiện tại cảnh giới đã siêu việt trước đó chính mình, trên người thi khí cùng sinh khí cũng so trước đó cường đại rất nhiều. Mà đây vẫn chỉ là cảnh giới, chiến lược của hắn ở xa cảnh giới phía trên, lấy hắn hiện tại chiến lược hoàn toàn có thể cùng cao gia võ vương một trận chiến. Cô gia, ngươi cùng cựu tiểu thư không phải tại tộc địa sao? Làm sao tới nơi này? Nhìn thấy Lục Thần cùng Triệu Huyên, Lý Phúc không hiểu hỏi. Lục Thần cười nói, tiền bối, ngày mai ta cùng Huyên Nhi thành thân, hôm nay chuyên tới để mời ngài tham gia hôn lễ của chúng ta. Lục Thần lời này vừa nói ra, Lý Phúc lập tức lướt hai mắt, tiếp lấy thanh âm nước nở nói, cô gia, ngài tâm ý lao buộc nhận được, lao buộc thì không đi được, lao buộc ở chỗ này chúc ngài cùng tiểu thư bạch đầu dài lão, sinh ra sớm tiểu thiếu gia. Lục Thần nói, tiền bối, ngươi liền đi đi, ngươi nếu là không đi, Huyên Nhi liền nên không vui. Triệu Huyên nghe vậy đi ra phía trước, lôi kéo Lý Phúc băng lánh tay làm nũng nói, Phúc Bá, ngươi đã nói muốn nhìn lấy ta xuất giá, ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết. Lý Phúc khổ sở nói, tiểu tiểu thư, ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi xuất giá, có thể ta hiện tại cái dạng này thực sự không tiện gặp người. Triệu Huyên không có vấn đề nói. Phúc Bá có thể đi vào tộc địa đều là một chút tin được đến người, không có gì. Lục Thần lúc này cũng nói giúp vào, Huyên Nhi nói rất đúng, ngươi liền lấy Huyên Nhi người nhà mẹ để thân phận ngồi vào thượng vị đi, không ai dám nói cái gì. Vậy nhưng không được. Nghe xong lấy người nhà mẹ để ngồi thượng vị, Lý Phúc vội vàng quát tay, đã cảm thấy không thích hợp, cũng không muốn cho Lục Thần cùng triệu Huyên thêm phiền bối. Lục Thần không vui nói, tiền bối, ngài nếu là không đi, vậy ta cùng Huyên Nhi tạm thời thì không được hôn, đến lúc đó bí mật thành thân, kia càng không được. Lý Phúc vội la lên, về sau hắn bất lực nhìn về phía một bên không có lên tiếng triệu vô cực. Vô cực, ngươi khuyên một chút cô ra cùng cựu tiểu thư A, cũng không thể theo bọn hắn làm mẫu. Triệu vô cực nói, phúc bá, năm đó nếu không phải ngươi con ta đảm mệnh, ta sớm đã bị triệu ra cựu nhân diệt khẩu. Huyên nhi số mệnh không tốt, từ nhỏ đã không có mẫu thân, là ngươi một tay nuôi nấng, trong lòng nàng ngươi phân lượng sò so ta đều trọng. Bây giờ nàng có thể cùng tiểu tử núi kết thành bạn lữ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi. Hôm nay ta không giúp ngươi, bởi vì bọn hắn nói rất đúng, mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi cũng hẳn là đi tham gia hôn lễ của bọn hắn. Lý phúc bất đắc dĩ nói, vô cực, ta chỉ là làm một cái ra bộ chuyện nên làm. Các ngươi không cần dạng này." Triệu Vô Cực nghiêm mặt nói, "Phúc bá, vô cực người này ân oán rõ ràng, ngài đối Triệu gia ân tình ta cả một đời cũng sẽ không quên." "Ai?" Thấy ba người khăng khăng như thế, Lý Phúc thở dài nói, "Mà thôi, ta đi." "Phúc bá, ta liền biết người sẽ đi." Thấy Lý Phúc rốt cục nhà ra, Triệu Huyên Cao hừ nói. Lý Phúc nghe vậy lại bổ sung, "Ủy tiểu thư, cô gia, lão bộ sẽ đi, nhưng lão bộ có một cái điều kiện." Tiền bối thỉnh giảng, "Chỉ cần ngài đi, chuyện gì cũng dễ nói." Lục Thần nói. Lý Phúc nói, "Lão bộ không thể ngồi thượng vị, lão bộ ngay tại ngồi phía dưới." "Phúc bá, ngươi Đi, Phúc Bá, liền theo ý của ngươi xử lý. Triệu Huyên vừa muốn tranh thủ, Triệu vô cực liền mở miệng cắt ngang Triệu Huyên lời nói, đáp ứng Lý Phúc yêu cầu. Lý Phúc nói, đã là dạng này, kia hôn lễ ngày đó lão buộc ổn thỏa tiến về, chứng kiến cựu tiểu thư cùng cô gia thành gắn bó suốt đời. Không cần chờ hôn lễ ngày đó, liền hiện tại đi thôi. Lục Thần cười nói, nói cũng không cho Lý Phúc cơ hội cự tuyệt, lôi kéo Lý Phúc liền đi. Phía sau, nhìn xem không tình nguyện, nhưng lại bị Lục Thần lôi đi Lý Phúc, Triệu vô cực cùng Triệu Huyên cười đi theo. Sau đó không lâu. Lý Phúc đi theo Lục Thần hai người trở về Tộc Địa, cũng bị Lục Thần an bài ở tại một tòa độc lập trên ngọn núi. Đại hôn ngày đó, Tộc Địa một mảnh vui mừng, khách quý chật nhà. Lục Nghị, Lục Quỳnh, Lê Tích Duyệt, Triệu Tuyết Nghiên, Ngô Nguyên Thoáng, Triệu Vô Cực cùng Cổ Thần lấy 5 người trưởng bối thân phận ngồi đại sảnh thượng vị. Tam Đại Tông môn cao tầng, lạc gia 3 người, Mặc Dương, Giang Thiên Hoa cùng Lý Phúc ngồi hai bên. Tộc Địa bên trong mọi người và một đám yêu tộc cường giả ngồi hạ vị. Theo giờ đến, người chủ trì la thục ảnh có thứ tự chủ trì hôn lễ, một bên đám người thì là vội vàng ngồi nào. Sau đó không lâu, tại một hồi hoan thanh tiếng ngữ bên trong đoạn khuyết cùng lạc khả nghi lục thần cùng triệu huyên hai người kết thành đạo lữ. chương 486, trăm không an tĩnh đại hôn đêm chương 486, trăm không an tĩnh đại hôn đêm màn đêm buông xuống náo nhiệt một ngày tộc địa dần dần bình tĩnh lại bất quá hoàn cảnh chung quanh vẫn bình tĩnh nhưng tối nay đối không ít người mà nói lại nhất định là một cái đêm không ngủ đỗ linh ngọc hai tay chống cái đầu nhìn một đêm ánh trăng cổ thanh lăng tìm yêu thú so tài một đêm tô y y y cùng chặt thanh giao thì là nằm tại một phương trong ao hàn huyên một đêm về phần lục thần hy nàng một người trốn ở gian phòng uống một đêm thẳng đến đêm chính mình uống đến bất tỉnh nhân sự chỉ sơn Chỗ sâu một tả một hưu hai tòa nhà các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc treo đầy đèn lồng đỏ cùng vui giấy bóng đêm dần dần sâu lục thân lúc trước sảnh đi vào chỗ ngã ba hắn nhìn thoáng qua hai tòa nhà các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc tiếp lấy đi hướng bên trái kia một tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc bên trong giống nhau tràn ngập vui mừng hơn nữa tính đến lạ thường ngay cả hô hấp thanh âm đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng lục thân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra sau đó bên phòng cưới cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt chỉ thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng màu đỏ giường trước ngồi một nữ tử nữ tử thân mang một bộ áo đỏ che kín đỏ khăn cô dâu lục thân kèm chế kích động tâm đi tới. Sau đó tại bên cạnh cô gái ngồi xuống, nói khẽ, "Linh nhi, ta có thể đem ngươi khăn cô dâu sốc lên sao?" "Là, căn này bên phòng cưới nữ tử chính là Nam Cung Linh." Ân. Đối mặt Lục Thần hỏi thăm, Nam Cung Linh khẽ gật đầu. "Nghe vậy, Lục Thần cẩn thận sốc lên Nam Cung Linh trên đầu khăn cô dâu, tiếp lấy Nam Cung Linh tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện tại Lục Thần trong mắt. "Linh nhi, ngươi đẹp quá." Lục Thần nhìn xem Nam Cung Linh có chút si mê nói rằng. Nam Cung Linh nhàn nhạt cười một tiếng, nói, "Chớ hà tiện, ta cái này khăn cô dâu sốc, lễ liền trở thành, đêm nay ngươi đi hôn nhi muội muội vậy đi." "Linh nhi" Ngươi muốn như vậy vội vã đuổi ta đi sao? Lục Thần có chút im lặng nói, không phải đuổi ngươi đi, là nhường Huyên Nhi muội muội chờ lâu không tốt. Nam Cung Linh nói, nói liền đẩy Lục Thần rời đi. Lục Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Nam Cung Linh ý. Lại nói, hắn như một mực chờ tại cái này, hai người lại không thể làm cái gì, ngược lại dễ dàng nhường Nam Cung Linh thương tâm. Theo Nam Cung Linh gian phòng đi ra, Lục Thần đi vào triệu Huyên gian phòng. Hai người không có quá nhiều lời nói, sốc khăn cô dâu, vẻ mặt ngượng ngùng triệu Huyên liền dịu dàng là Lục Thần cởi áo. Một lát sau, hồng trướng rơi xuống, mọi thứ đều là như vậy mỹ hảo. Một bên khác đưa tiễn lục thần nam cung linh trong mắt lóe lên một tia u buồn không giống đối mặt lục thần lúc như vậy tùy ý cùng dọc lượng. một đạo lưu quang hiện lên nàng rời đi vốn nên tràn ngập hạnh phúc phòng cưới đi tới một tòa chỗ tộc địa biên giới trên ngọn núi về sau nàng ngồi bên vách núi bên trên hai tay vây quanh đuổi đem đầu chôn ở giữa hai chân nhịn không được khóc lên không biết qua bao lâu một thanh âm từ phía sau đi tới cho nam cung linh đưa lên một cái khăn tay khóc xong lao lao à nói người sau lưng tiến lên mấy bước sát bên nam cung linh ngồi xuống nàng không phải người khác chính là băng kết nhi nam cung linh vội vàng lao đi nước mắt ra vẻ chấn định hỏi Ngươi không phải phía trước sảnh chơi sao? Chạy thế nào nơi này? Băng Tuyết Nhi hỏi ngược lại. Vậy con ngươi, động phòng hoa chúc đêm không đi bồi ca ca, thế nào cũng chạy nơi này tới. Ta, ta Nam Cung Linh không biết trả lời như thế nào, úng nửa ngày đều nói không ra lời. Thế thế, Băng Tuyết Nhi nhìn về phía phương xa màn trời dưới tinh hà. Một lát sau, nàng lại đột nhiên hỏi, ngươi hối hận không? Hối hận cái gì? Nam Cung Linh nói, hối hận đem ca ca chia sẻ cho Triệu Huyền. Băng Tuyết Nhi nói, Nam Cung Linh không có trả lời, mà là nhìn xem giống nhau mỹ lệ Băng Tuyết Nhi hỏi, ngươi thích ngươi ca, ca đúng không? Là. Băng Tuyết Nhi nhìn thẳng Nam Cung Linh, đưa ra trả lời khẳng định. Lời còn chưa dứt, nàng lại ngữ khí kiên định nói, nếu như ca ca giống thích ngựa như thế thích ta, ta sẽ không đem hắn chia sẻ cho Triệu Uyên. Ngươi không hiểu? Nam Cung Linh thở dài nói. Băng Tuyết Nhi không phục nói, dựa theo chúng ta yêu tộc phép tính, ta năm nay đã 17, làm sao lại không hiểu? Nam Cung Linh nói, nói ngươi bây giờ cũng không hiểu, chờ ngươi lớn lên về sau liền biết hôm nay ta vì cái gì làm như vậy. Băng Tuyết Nhi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói không hiểu liền không hiểu sao? Ngược lại ta đã cảm thấy ngươi bỏ qua nguyên bản độc thuộc với ngươi ca Nam Cung Linh cũng không không thừa nhận, nói sang chuyện khác, Băng Tuyết Nhi, ngươi cũng đã biết người ca ca tương lai có tính toán ứng gì. Hắn hiện tại mỗi ngày đều vội vàng luyện đan, giống như không có tính toán gì. Băng Tuyết Nhi nói, "A." Nam Cung Linh ồ một tiếng, biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, Băng Tuyết Nhi trả lời có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Một lát sau, Băng Tuyết Nhi tú chỉ điểm một chút trắng đoán cái cằm, giống như là đối Nam Cung Linh nói, lại giống là đối chính mình nói, Vất quá, ca, ca mặc dù không nói tương lai có cái gì an bài, nhưng ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ rời đi nơi này. Ta cũng cho rằng như vậy." Nam Cung Linh nói. Lục Thần quá yêu nghiệt, hắn cái này côn bằng là không thể nào vĩnh viễn vây ở đất man hoang này, hắn còn có rộng lớn hơn tiên địa. Nghĩ đến thời điểm còn sớm, Tâm Tình Tích tụ băng tuyết nhi nói, ngược lại ngươi cũng không quay về bối ca, ca, nếu không chúng ta tâm sự. Cho chuyện cái gì? Nam Cung Linh Hiếu kỳ nói. Tâm sự ngươi là thế nào nhận biết ca ca, lại là từ lúc nào thích ca ca? Ngươi cũng giống vậy. Tốt. Về sau, giống nhau thương cảm hai người một bên nhìn Lạc Phong Sơn mạch trên không tinh không, một bên chia sẻ lấy bí mật của mình. Hôm sau, Hàn Sương làm vết phế lá, cả tòa Lạc Phong Sơn mạch bao phủ tại một mảnh sương sớm bên trong đợi đến mặt trời từ phương đông mọc lên, tất cả cảm xúc u về đã qua, tất cả khách nhân cùng thành viên tề tụ tại chỉ sơn khách tính. đám người vừa ăn đồ vật, một bên lên tiếng trò cười, trong bất chi bất giác dừng lại điểm tâm ăn gần một giờ. nhét đầy cái bao từ sau, lục trường phong cùng phó húc đông nhìn về phía triệu tuyết nghiên, triệu tuyết nghiên hiểu ý, nhìn về phía ngồi lục nghị bên cạnh lục thần hỏi, tiểu tử thúi, hiện tại tam đại tông môn đã dựng lên, kế tiếp không biết chúng ta nên như thế nào phát triển. lục thần nói, ta cùng tử béo bọn hắn đã nói qua, tương lai ba năm lăng tiêu thành cùng thất tinh thành lăng tiêu các thu nhập chia mười thành, nửa thành là nhân viên tiền lương sáu thành cho tam đại tông môn, hai thành rưỡi cho yêu tộc, còn lại một thành về lục gia sở hữu tư nhân. ba năm sau, chúng ta cấp đưa các ngươi một tòa man thành, về sau tam đại tông môn từ chính các ngươi phát triển, chúng ta không còn giúp đỡ. lục trường phóng hỏi, cái kia không biết lục thành chủ đối tam đại tông môn về sau triều thu đệ tử một chuyện nhưng có kế hoạch. lục thần lắc đầu nói, ta mặc kệ các ngươi những sự tình này, nhưng chúng ta là kế hoạch hàng năm đối ngoại tuyển nhận một chút đệ tử. triệu Tuyết Nghiên cười nói, tiểu tử thúi, nếu không về sau chúng ta tứ đại thế lực cùng một chỗ đối ngoại triều thu đệ tử à, dạng này cũng thuận tiện một chút. thuận tiện một chút. lục thần cười lạnh nói, lão bà các ngươi làm muốn mượn lấy ta Lăng Tiêu thành danh vọng trợ giúp các ngươi chiêu thu đệ tử à? Tiểu tử thúi, ngươi cũng thật là, khám phá đừng nói phá, ngươi dạng này để chúng ta rất xấu hổ." Tân Ngọc Như cười nói. Lục Thần nhếch miệng, "Tùy cho các ngươi, nếu như các ngươi không sợ chúng ta đoạt các ngươi người, vậy thì cùng một chỗ cử hành. Cứ quyết định như vậy đi, về sau tứ đại thế lực cùng một chỗ đối ngoại chiêu thu đệ tử." Phó Húc Đông Cao hừ nói. Sau đó nửa canh giờ, tam đại thế lực lại hướng Lục Thần thịnh giáo một ý chuyện, sau đó hài lòng rời đi tông điện. Đưa tiến tam đại tông môn người, Triệu Vô Cực đem Lăng Tiêu thành tu lễ toàn bộ giao cho Lục Thần, khoảng chừng hơn 3 tỉ Lục Thần tiện tay đem lễ thu vào, sau đó đám người nên tu hành tu hành, nên đi Lăng Tiêu thành bận bịu đi Lăng Tiêu thành bận bịu. Lục Thần cho một chút yêu tộc ban cho máu tươi, sau đó vụng trộm trốn vào hỗn độn châu thế giới nội luyện chế các loại đan dược. Đáng nhắc tới chính là, tại về sau thời kỳ, thử gia cho Lục Thần bàn giao một cái nhiệm vụ, đó chính là mỗi đêm về ngoại giới, số lẻ tìm Nam cung linh, số chẵn tìm Triệu Huyên. Như thế lại qua hơn 20 ngày, Lục Thần đem trước đó đạt được linh dược toàn bộ luyện chế thành các loại khác biệt phẩm cấp đan dược. Mà tại đem đạt được linh dược toàn bộ luyện chế thành đan dược sau, Lục Thần trong tay đã có gần 30 vạn viên thuốc một ngày này, lục thần vừa luyện chế xong tất cả linh dược, mau nhung nhung thử ra liền theo linh tinh chồng bên trong đi ra. tiểu tử thúi, chuyện nên làm ngươi cũng đã làm, hiện tại cũng là thời điểm rời đi cái này địa phương cất chim cũng không có. thử gia nói. chương 487, trước khi ly biệt mưa gió. chương 487, trước khi ly biệt mưa gió. lục thần nhũ mày, nói, thử gia, ngươi muốn cho ta đi nơi nào? thử gia nói, ngươi bây giờ thiếu lửa, nơi nào có lửa đi nơi nào, ngược lại không thể một mực tại nơi này đợi. nghe được đi tìm hỏa trùng, lục thần hai mắt tỏa sáng, cái đồ chơi này với hắn mà nói vẫn là có rất lớn lực hấp dẫn. lục thần nói. Hỏa chủng khó được, muốn tìm lời nói chỉ có thể đi đại địa phương, lớn địa phương tin tức đối lập linh thông một chút. Đi chỗ nào từ ngươi định, an bài tốt liền có thể xuất phát. Thử ra không có vấn đề nói. Tốt. Lục Thần nhẹ gật đầu, về tới ngoại giới. Ngoại giới lúc này chính vào giữa trưa, tất cả mọi người tại riêng phần mình tu hành. Lục Thần tìm tới Nam cung Linh cùng Triệu Huyền, đơn giản cùng hai người nói một lần chính mình muốn rời khỏi tạo ý nghĩ. Về sau, ba người cùng một chỗ cây chuyển tông trận đi vào Lăng Tiêu thành, cũng tại Lăng Tiêu các gặp được Triệu Vô Cực cùng Lục Nghị hai người. Biết được Lục Thần muốn ra ngoài tu hành, Lục Nghị ba người không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Triệu vô cực nói, Thần Nhi, ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ không một mực đợi ở chỗ này. Mấy tháng này không ra khỏi cửa cũng là vì có thể sớm một chút rời đi. Ngươi muốn đi liền đi à? Lang Tiêu thành, có chúng ta giúp ngươi xem, ngươi không cần lo lắng. Đa Tạ Nhạc phụ lý giải. Lục Thần cảm kích nói. Lục nghĩ hỏi, Thần Nhi, ngươi lần này rời đi là một người rời đi vẫn là mang theo người đám kia tiểu đồng bọn cùng rời đi? Lục Thần nói, Cha, tộc địa thành viên cùng yêu tộc ta đều lưu lại. Huyên Nhi nói nàng cũng không đi, vậy ta cũng chỉ mang lên liền nhỉ? Lục cũng lo lắng nói, Thần Nhi, những cái kia yêu hoàng ngươi mang lên à? gặp nguy hiểm thời điểm bọn chúng cũng có thể giúp trợ tới ngươi. Ngươi tứ thúc nói rất đúng, bọn chúng ngươi mang đi. Lục Nghị cũng nói, cha, tứ thúc, ta đã sớm không phải thiên nguyên thành cái kia mặc người nắm tiểu tử, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Lục Thân cười nói, thập đại yêu hoàng ta một cái đều không mang theo, liền để bọn chúng trông coi lăng tiêu thành cùng lạc phong sơn mạch, bằng không ta sẽ lo lắng. Ai, ngươi tiểu tử này? Lục Nghị có chút bất đắc dĩ. Lục Thân cho Lục Nghị một cái an ủi ánh mắt, tiếp lấy đem ba nước linh tinh toàn bộ đem ra, giao cho Triệu vô cực. Đây là cái gì? Triệu vô cực nghi ngờ nói. Lục Thân nói bên trong đựng là 3000 nước linh tinh, là trước kia theo Lý Thanh Vân lão thất phu kia trong tay giành được. Triệu Vô Cực lắc đầu nói, "Thần Nhi, nghèo nhà giàu đường, những này linh tinh ngươi mang theo, về sau đi đến bên ngoài cũng thuận tiện làm việc." Lục Thần nói, "Nhạc phụ, ta còn lưu lại hơn 1 ngàn nước, đầy đủ ta trên đường đi tiêu xài, lại nói, ta là một cái lục phẩm luyện đan sư, muốn làm điểm linh tinh còn không phải thật đơn giản sự tình." Lời tuy như thế, "Tốt, nhạc phụ ngươi đừng nói nữa, đem linh tinh đều nhận lấy đi." Lục Thần không cho Triệu Vô Cực cơ hội nói chuyện, cương ép cắt ngang Triệu Vô Cực, cũng đẩy hắn đem 3000 nức linh tinh thu lại. Triệu vô cực không ngay chuyển được lục thần, hướng một bên lục nghị cùng lục chiến cầu cứu. Hai vị lục huynh, các ngươi khuyên nhủ thần nhi, ta là không có biện pháp. Lục nghị cười khổ nói, thần nhi từ nhỏ đã có chủ kiến, hắn quyết định sự tình ai cũng không cải biến được, đem linh tinh đều nhận lấy đi. Thu ta. Triệu vô cực nghe vậy chỉ có thể thu hồi linh tinh. Thu linh tinh, Triệu vô cực do hỏi, thần nhi, ngươi dự định lúc nào thời điểm rời đi? Tạm thời không có xác định, nhưng hẳn là mấy ngày sắp tới. Lục thần nói. Triệu vô cực nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Theo lăng tiêu các đi ra. Lục Thần mang theo Nam Cung Linh cùng Triệu Huyên trở về tục địa, cũng đem muốn rời khỏi sự tình cùng đám người nói một lần. Cổ Thanh Lăng bọn người cùng Triệu Vô Cực bọn hắn như thế, nghe được Lục Thần muốn rời khỏi biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn. Bọn họ cũng đều biết Lục Thần có một ngày sẽ rời đi, chỉ là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến đến sớm như vậy, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Vào đêm, tất cả mọi người ngồi vây quanh tại chỉ sơn bên trên, giống nhau ngày xưa ăn uống, nhưng tâm tình của tất cả mọi người lại đều nặng nề rất nhiều. Sau bữa ăn, vốn nên số lẻ bồi Nam Cung Linh Lục Thần đi vào Triệu Huyên gian phòng, nhường chuẩn bị nằm ngủ Triệu Huyên cảm thấy ngoài ý muốn. Triệu Uyên kinh ngạc nói, "Lục Thần, ngươi đi nhầm gián phòng, tối nay ngươi hẳn là đi buổi nam cung tỷ tỷ." Lục Thần đóng cửa phòng, không nhanh không chậm đi hướng Triệu Uyên, "Ta không có đi sai, tối nay chính là đến buổi ngươi." Lục Thần kiểu nói này, Triệu Uyên lập tức hiểu rõ ra, chỉ thấy nàng cười nói, "Ngươi không cần giận này, ta không cùng ngươi cùng đi, kia là ta không thích bốn phía bốn bà, cùng ngươi." "No." Lục Thần cũng không cho Triệu Uyên che giấu cơ hội, trực tiếp hôn lên. Mặc dù quá khứ hơn 20 ngày mỗi lần đến phiên Triệu Uyên, Lục Thần đều sẽ chiếu cố Triệu Uyên, có thể Triệu Uyên vẫn như cũ tham luyến Lục Thần yêu thương. Một cái mắt, Triệu Uyên trầm luân trong đó. Lục Thần một bên hôn Triệu Huyên, một bên ôm Triệu Huyên đi vào giường trước. Một lát sau, Lục Thần đem Triệu Huyên sắp đặt tại trên giường, thâm tình nhìn xem Triệu Huyên nói, tâm tư của ngươi ta đều hiểu. Dứt lời, hồng trướng rơi xuống, tất cả trở về tới Nguyên Thủy Nhất bản năng. Hơn nửa canh giờ đã qua, mưa gió bình nghỉ, Lục Thần ôm Triệu Huyên, cùng sử dụng cái cầm trống đỡ lấy Triệu Huyên đầu. Triệu Huyên nằm ở Lục Thần trong ngực, vẻ mặt đỏ ửng mà hỏi, Lục Thần, lần này rời đi, ngươi phải bao lâu mới có thể trở về? Có lẽ nửa năm, có lẽ một năm, lại có lẽ là nhiều năm. Lục Thần không xác định nói. Triệu Huyên nghi ngờ nói, ngươi lần này muốn đi làm cái gì? tìm một loại lửa, lục thần nói, hỏa trùng, triệu huyên khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía lục thần gương mặt, không tệ, lục thần nhẹ gật đầu, triệu huyên lo lắng nói, nghe đồn luyện hóa hỏa trùng hung hiểm và phần tiểu tử nhất sinh, ngươi phải tất yếu chú ý cẩn thận, lục thần cười an ủi, nha đồng nốc, ngươi phu quân là ai, đây chính là thiên chi tiêu tử, làm sao có thể thuần phục không được một cái nho nhỏ hỏa trùng, lời tuy như thế, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận, ta cùng cha bọn hắn đều ở nơi này chờ ngươi trở về, triệu huyên nói, tốt, lục thần đáp ứng xuống, cùng đem trong khoảng thời gian này luyện chế tất cả đan dược đều đem ra giao cho Triệu Uyên trong tay. Triệu Uyên nơi nào thấy qua nhiều đan dược như vậy, hoảng sợ nói, "Lục Thần, ngươi từ nơi nào làm ra nhiều đan dược như vậy?" Lục Thần nói, "Những đan dược này đều là ta gần nhất mấy tháng này luyện chế ra tới, đầy đủ nhại phụ bọn hắn bán hơn mấy năm." Triệu Uyên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Thần, đừng nói một người, chính là mấy trăm người, mấy tháng cũng không có khả năng luyện chế nhiều đan dược như vậy. Nàng đờ đẫn một hồi, sau khi lấy lại tinh thần mong muốn hỏi thăm Lục Thần. Bất quá, không muốn trả lời Lục Thần vượt lên trước một bước đem tất cả nhẫn chứa vật đặt ở trên giường, cũng đem mấy chục cái nhẫn chứa vật xếp thành hai đống. Về sau Hắn chỉ vào trong đó một đồng nói, Huyên Nhi, những này trong nhận chứa đồ trang huyết linh đan đừng xuất ra đi bán, liền lấy cho thành viên Hạch Tâm Nhất cùng yêu tộc dùng, cái khác đan dược phân lượt đưa cho nhạc phụ bán. Triệu Huyên Hiếu kỳ nói, Lục Thần, những này huyết linh đan có cái gì khác biệt sao? Lục Thần không có trả lời, mà là cười hỏi, Huyên Nhi, ngươi không có cảm thấy ngươi bây giờ võ mạch cùng trước kia có cái gì khác biệt? Lục Thần lời này vừa nói ra, Triệu Huyên Hải nhiên, xem như luyện đan sư, nàng đối võ mạch biến hóa so những người khác càng thêm mãn cảm, rất sớm đã phát hiện võ mạch phẩm cấp tăng lên. Trước đó nàng võ mạch là trung phẩm hỏa thuộc tính huyền mạch cùng thượng phẩm một thuộc tính huyền mạch, bây giờ lại biến thành trung phẩm hỏa thuộc tính địa mạch cùng thượng phẩm một thuộc tính địa mạch, hai loại võ mạch phẩm cấp đều tăng lên một cái lớn cấp độ. Theo võ mạch phẩm cấp tăng lên, tốc độ tu luyện của nàng so với trước đó nhanh hơn gấp 5-6 lần, Luyện ăn cũng càng phát ra tâm ứng tay. Bởi vì võ mạch phẩm cấp ngày mai tăng lên quá mức giở người, từ khi phát hiện bí mật này, nàng một mực giữ bí mật, không dám lộ ra. Nhưng mà, từ giờ phút này Lục Thần trong lời nói, nàng phát hiện tự thân võ mạch phẩm cấp tăng lên giống như cùng Lục Thần có quan hệ. Qua nửa ngày, Triệu Huyên khó có thể tin nói Lục Thần, ta võ mạch phẩm cấp tăng lên là bút tích của ngươi." Lục Thần cười nói, "Không tệ, ta tại các ngươi tu luyện dùng huyết linh đan bên trong tăng thêm một chút liệu, nó có thể tăng lên võ giả võ mạch phẩm cấp." "Lão thiên, ngươi thật sự là quá lợi hại, thế mà còn có thể cải biến võ giả võ mạch phẩm cấp." Triệu Huyên mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Lục Thần nhắc nhở lần nữa nói, "Huyên nhi, nhớ kỹ, nhưng chớ đem đan dược cầm lan lộn, nếu là nạp liệu huyết linh đan chạy tới bên ngoài sẽ không tốt." "Ta hiểu." Triệu Huyên mỉm cười, đem hai đống huyết linh đan tách ra trang, cũng ở phía trên làm đến chỉ có chính mình khả năng xem hiểu tiêu ký. Thu hồi tất cả đan dược sau, Triệu Huyên ôm thật chặt Lục Thần, mút vào Lục Thần mũi trên người, rất là si mê. Sau một lúc lâu, ánh mắt của nàng dần dần biến mê ly, tiếp lấy ngượng ngùng nói rằng, Lục Thần, ta còn muốn. Tốt. Lục Thần cũng không cự tuyệt, sau đó lại là một phen mưa gió. Chương 488, ta từ trên người hắn ngửi thấy tiện nhân kia khí tức. Chương 488, ta từ trên người hắn ngửi thấy tiện nhân kia khí tức. Sau cuộc mưa mưa, Triệu Huyên không thôi là Lục Thần mặc quần áo. Lục Thần duỗi ra ngón tay tại Triệu Huyên mũi ngọc tinh xảo bên trên điểm một cái, treo gẹo nói, không cần bộ dạng này, ta cũng không phải vĩnh viễn không trở lại. Triệu Huyên cười không nói, theo trong nhận chứa đổ lấy ra lúc trước Dương Chỉ Nhu trước khi đi lưu cho nàng kia một cái lệnh bài. Lục Thần cầm lấy lệnh bài nhìn một chút, tạ thế mặt viết tiêu giao hai chữ, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, Huyên Nhi, ngươi từ nơi nào đạt được dạng này một tấm lệnh bài? Triệu Huyên một bên là Lục Thần chỉnh lý quần áo, vừa nói, đây là Dương sư tỷ trước khi đi cho ta, nói là cầm nó đi Đại Yến Quốc hoàn thành tìm nàng có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Ngươi mặc dù không nhất định đi Đại Yến Quốc, nhưng mang theo luôn luôn tốt, vạn nhất ngày nào dùng tới cũng có nói. Đi, vậy ta mang tới. Lục Thần cười thu vào, theo Triệu Huyên ra phòng đi ra. Lục Thần tại triệu nguyên không thôi ánh mắt hạ rời đi các linh vật sinh sống hoặc làm việc, tìm tới một đám yêu hoàng cùng thạch xuyên kính. Lục Thần nhìn lướt qua, cao mày nói, băng tuyết nhi đâu? Huyết đồng ma lang hoàng nói, hẳn là bởi vì chủ nhân không mang theo nàng cùng đi, một người trốn đi khóc gà. Ân, ta đoán cũng là. Linh miêu hoàng phụ hòa nói, a, Lục Thần có chút bừng tỉnh thần, tiếp lấy hướng cửu đại yêu hoàng ra lệnh, các ngươi cho ta bảo vệ tốt tộc địa, nếu ai dám tại lạc phong sơn mệnh làm cản, giết hết không xá. Chúng ta minh mạch. Cửu đại yêu hoàng nghiêm nghị linh mệnh. Lục Thần lại quay đầu nhìn về phía một bên thạch xuyên kính, huyết mâu liền giao cho ngươi. Hy vọng ta lần sau trở về có thể nhìn thấy một chi cường đại huyễn mâu." Thạch xuyên kính cung kính nói, "Chủ nhân yên tâm, lão nô nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." "Rất tốt." Lục Thần nhẹ gật đầu, liền muốn rời đi. Lôi bằng hoàng lúc này lại lo lắng nói, "Chủ nhân, mặc dù ngài chiến lược vô song, nhưng cuối cùng cũng có lực lưỡi biếng thời điểm, ngài vẫn là chọn trong chúng ta mấy người mang đến a?" "Không cần." Lục Thần khoát tay nói, "Các ngươi chỉ cần giúp ta giữ vững lạc phong sơn mạch, cái khác đạo trích ta tự có thể ứng phó được." "Tốt ạ." Thấy Lục Thần khang khang như thế, chín người không còn cớ cầu. Sau đó không lâu, tại cổ thanh lăng đám người đưa mắt nhìn hạ. Lục Thần cùng Nam Cung Linh tiến vào chuyển tống trận, rời đi tộc địa. Từ Miếu, băng Tuyết Nhi. Từ khi tộc địa đi ra, Nam Cung Linh ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ, bởi vì Đoạn Khuyết cùng băng Tuyết Nhi thế mà đã tại chuyển tống môn bên ngoài chờ. Đoạn Khuyết cười nói, chết tiểu tử, ngươi có thể ra lệnh cho được bọn hắn, có thể mệnh lệnh không được ta, ta cũng đi ra ngoài một chuyến. Kaka, Tuyết Nhi không nên để lại tại cái này, Tuyết Nhi muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Băng Tuyết Nhi thì là đi tới, lôi kéo Lục Thần tay năn nỉ nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là đợi ở chỗ này tốt một chút. Lục Thần nói, Tuyết Nhi không cần, Tuyết Nhi liền phải đi. Băng Tuyết Nhi náo lên nhỏ tính tình, gấp giật lấy Lục Thần tay không thả. Lúc này Lục Nghị ba người cùng đi đi lên, Lục Nghị nói: Thần Nhi, Tuyết Nhi muốn đi liền để nàng đi thôi, nàng bản thể là băng ly, còn có thể cho ngươi làm tòa kỵ. Là, là, Lục thúc thúc nói đúng, ta có thể cho Kaka làm thú cưới. Băng Tuyết Nhi vội la lên: Kaka, ngươi liền để Tuyết Nhi cùng các ngươi cùng đi chứ? Tuyết Nhi cam đoan về sau rất nghe lời. Mà thôi, không tranh nổi ngươi, ngươi muốn đi liền đi đi. Lục Thần bất đắc dĩ nói, lựa chọn nhường Băng Tuyết Nhi cùng nhau đi tới. Cảm ơn Kaka. Nghe vậy, Băng Tuyết Nhi vui vẻ ôm Lục Thần cánh tay nũng nịu. Lục Thần cho băng Tuyết Nhi một cái lướt mắt, sau đó bốn người cưỡi chuyển tống trận đi vào thất tinh thành, từ băng Tuyết Nhi mang theo ba người tiến về hành đông giới. Thời gian nhoáng một cái qua hơn nửa tháng, khí hậu cũng tới cuối thu. Tại băng Tuyết Nhi cố gắng hạ, bốn người trèo non lội suối, rốt cục đi tới hành đông giới. Vừa tiến vào hành đông giới chủ thành, bốn người liền đi tới linh bảo các chuyển tống trung tâm, cưỡi chuyển tống trận đi vào bách xuyên giới. Về sau, ngay tại bốn người muốn tiếp tục thông qua bách xuyên giới trước chuyển tống trận hướng kinh kỳ giới lúc, đoạn huyết đông nhiên ngừng lại. Ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ vui mừng, cũng nhìn về phía đông nam phương hướng. Lục Thần nghi ngờ nói từ béo, cái hướng kia có cái gì, thế mà để ngươi tiểu tử thế mà vui vẻ như vậy." Đoạn Khuyết cười nói, "Là Long Bằng." Lời còn chưa dứt, Đoạn Khuyết thi triển thần hành bộ hướng phía đông nam phương hướng chạy như bay. Mà nghe được là Long Bằng, Lục Thần trong mắt cũng là hiện lên vẻ khác lạ, mang theo Băng Tuyết Nhi cùng Nam Cung Linh cấp tốc đi theo. Ước chừng qua nửa canh giờ, bốn người tới một mảnh sâm lâm bên trong. Theo một tiếng hót vang xuất hiện, Lục Thần trong mắt ba người xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, nhường Băng Tuyết Nhi rất là kiêng kỵ. Đây là một cái dương cánh mười mấy mét, cao ba thước nhiều, sinh ra đuôi rồng màu xanh cư điểu, hình thể lớn đáng sợ cùng xa xa cái này đại gia hỏa so sánh băng tuyết nhi cảm giác chính mình quả thực nhỏ đến thương cảm tựa như nhỏ chim sẻ gặp được diều hâu long bằng là gia hỏa này là một cái có thanh long cùng côn bằng hai cái sơ đại huyết mạch khủng bố đại yêu tại yêu thú huyền bảng bên trong bài danh thứ ba khí thế thật là mạnh nam cung linh cũng là ánh mắt kiêng kỵ nói cái này long bằng thực lực đã đạt đến bát giai là một cái thỏa thỏa yêu thánh chiến lực đủ để cho vô số người tuyệt vọng nam cung linh biết nếu như gia hỏa này muốn đối bọn hắn động thủ bọn hắn hôm nay không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội có thể để nàng có chút kỳ quái là Cái này Long Bằng yêu thanh thế mà nhìn qua cùng Từ Béo đoạn khuyết rất quen thuộc, đối đoạn khuyết rất hữu hảo. Long thúc. đoạn khuyết đi lên trước cười hô một tiếng. Long Bằng không có trả lời đoạn khuyết, mà là vòng qua đoạn khuyết, hướng phía Lục Thần đi tới. Nó yêu đồng nhìn chằm chằm Lục Thần, kinh khủng đại yêu khí tức phóng xuất ra tuân hướng Lục Thần, phản phất muốn đem Lục Thần đè sập đồng dạng. Đối mặt Long Bằng khí thế cường đại, Lục Thần không có chút nào e ngại, một mực cười không nớt nhìn xem Long Bằng. Có thể Lục Thần không có việc gì, Nam Cung Linh cùng Băng Tuyết Nhi liền thảm. Các nàng một trái một phải đứng tại Lục Thần bên cạnh, làm gỗ này khí tức cường đại vượt trên lúc đến, hai người thống khổ hừ một tiếng. Sau một lúc lâu, Lục Thần không đành lòng hai người khó chịu, không vui quát lên một tiếng. Long Bằng thu khí tức, liền chính nó cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Đợi đến kịp phản ứng lúc, nó vì chính mình bị một thằng nhãi loài người răn dạy ở cảm thấy tức giận, nhìn chằm chằm Lục Thần lớn tiếng quát quát lên, "Tiểu tử, ngươi là ai?" "Còn có thể là ai, người bình thường." Lục Thần bĩu môi nói. Thay cái khác nhân loại như thế qua loa đó, Long Bằng khẳng định động thủ, có thể Lục Thần nói như vậy, nó lại quỷ dị không có một bàn tay chụp về phía Lục Thần. Giờ phút này, nó thậm chí quên đi chính mình còn đang tức giận, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tự lẩm bẩm, "Kỳ quái." quá kỳ quái, quái đến làm cho ta thậm chí hoài nghi mình đầu hỏng. Đoạn Khuyết lúc này đi tới, Hiếu Kỳ nói, Long thúc, quái chỗ nào? Long Bằng lấy lại tinh thần, không có trả lời, mà là đối Đoạn Khuyết nói, đi thôi, ngươi sư tôn để cho ta dẫn ngươi trở về. Sư tôn tìm ta có việc. Đoạn Khuyết ngoài ý muốn nói, có. Long Bằng nói, nói xong đằng không mà lên, hóa thành một đạo bóng xanh mang theo Đoạn Khuyết hướng phía Thiên Tế bay đi. Chết tiểu tử, sau này còn gặp lại. Một lát sau, Thiên Tế truyền đến Đoạn Khuyết cáo biệt thanh âm, rất lớn tiếng, còn mang theo một chút trêu chọc hương vị. Mà tại Đoạn Khuyết nói xong câu đó sau, Long Bằng dò hỏi tiểu tử thối, bọn hắn đều là ngươi tại Tây Lăng giới nhận biết bằng hữu. là. Đoạn Khuyết nhẹ gật đầu, tiếp lấy nghi ngờ hỏi, Long thúc, ngài hôm nay thật không bình thường, là bọn hắn có vấn đề gì không? Không có vấn đề, ba người đều rất yêu nghiệt, một cái băng hoàng hậu duệ, một cái thân hoài dị thể, thể chất dường như không kém gì ngươi, tiểu tử kia càng là kỳ quái. Long bằng nói, Đoạn Khuyết cười nói, Long thúc, chết tiểu tử là cho tới nay ta gặp qua thiên phú tối cao, đồng thời duy nhất nhìn không thấu hai người một trong, ngươi quen thuộc liền tốt, không cần thiết ngạc nhiên. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Ta nói kỳ quái không phải thể chất của hắn, mà là trên người hắn hai cô khí tức. Long bằng bắc khẽ, trên người hắn có hai cỗ cái gì khí tức. Đoạn Khuyết chăm chú, tò mò hỏi. Một cỗ khí tức là côn bằng khí tức, hắn cho ta cảm giác dường như yêu không phải yêu, giống người mà không phải người. Côn bằng huyết mạch cường đại trước nay chưa từng có, để cho ta đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Long bằng tim đập nhanh nói, không thể à, chết tiểu tử chính là một cái nhân loại, làm sao có thể cùng côn bằng nhất tộc dính vào quan hệ? Đoạn Khuyết hoài nghi nói, ta sẽ không cảm giác sai, hắn côn bằng huyết mạch chi lực tuyệt đối là một cái sơ đại, mà lại là rất cường đại sơ đại. Long bằng nói, thoát ra. Xem ra chết tiểu tử đối ta còn che giấu không ít thứ." Đoạn Khuất ánh mắt nhắm lại, lộ ra vẻ suy tư, Long Bằng nhẹ gật đầu. Một lát sau, Đoạn Khuất lại hỏi, "Tiên mặt khắc một cố khí tức là cái gì?" Nâng lên mặt khắc một cố khí tức, Long Bằng thân thể ứng kích thích run lên, kém chút đem trên lưng Đoạn Khuất chấn động rất xuống số dưới. Về sau, nó cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Ta theo tiểu tử kia trên thân người thấy tiện nhân kia khí tức." Nhìn thấy luôn luôn ổn trọng Long Bằng thất thố như vậy, Đoạn Khuất hai mắt tỏa sáng, hiếu kỳ nói, "Long tộc, trong miệng ngươi tiện nhân là ai?" "Tiện nhân chính là tiện nhân, nói ngươi cũng không biết." Nghĩ đến chính mình kia nghĩ lại mà kinh quá khứ, Long Bằng ở trong lòng tham hỏi vô số lần, sau đó cùng Đoạn Khuyết đánh lên liếc mắt đại khái. Về sau thời gian, hắn không có cùng Đoạn Khuyết nói chuyện, bay lượn tại thiên tế đồng thời trong lòng rất là nghi hoặc. Hắn rõ ràng nhớ kỹ tiện nhân kia trăm năm trước chết tại Thiên Ma Sơn mạch, nay sẽ đoán trường xương cốt đều biến thành bụi. Cũng không biết sao, hắn vừa rồi lại thật sự rõ ràng theo Lục Thần cái này mười mấy tuổi nhân loại tiểu tử trên thân người thấy tiện nhân kia khí tức. Chương 489, Trộm đế Tiêu Chí Linh, chương 489, Trộm đế Tiêu Chí Linh. Sâm lâm bên trong, nhìn thấy Đoạn Khuyết cùng Long Bằng rời đi, Nam Cung Linh cùng Băng Tuyết Nhi thở dài nhẹ nhõm theo một hồi theo trong rừng tối tới, hai người chỉ cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu. Nam Cung Linh vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, xem ra chúng ta trước đó đoán không sai, cái này tử béo thật không phải Tây Lang giới người. Đúng vậy à, hắn sư Tôn một cái tọa kỵ rõ ràng đều là yêu thánh, thật không biết hắn sư Tôn là một tồn tại ra sao. Băng Tuyết Nhi cũng nói. Lục Thần cười không nói. Hắn sư Tôn là một tồn tại ra sao? Tử béo người mang dị thể, có thể làm tử béo sư Tôn người, vậy dĩ nhiên không phải là một cái nhân vật đơn giản. Thấy Lục Thần một chút cũng không có đem lông bằng coi ra gì, hỗn độn châu bên trong thử ra cười hỏi, tiểu tử túi Ngươi biết tiểu mập mạp sư tôn là ai? Nào chỉ là biết, quả thực thuộc như cháu. Lục Thần cười xấu xa nói, thử ra tới một tia hứng thú, hắn sư tôn là ai? Trộm đế tiêu cửu linh. Lục Thần nói, đề cập tiêu cửu linh, Lục Thần trong đầu xuất hiện rất nhiều vui thích hình tượng. Bất quá, những này trong mắt hắn là vui thích hình tượng, tại Long bằng trong mắt lại là cả một đời vùng đi không được bóng ma. Sớm tại thất tinh thành lúc, Lục Thần một cái liền thông qua thần hành bộ nhận ra đoạn khuyết lai lịch, biết hắn sư tôn là tiêu cửu linh, lại nói tiêu cửu linh, người này chính là thần võ giới một lứa núp ất tính, bại hoại. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng sư tòng người nào, chỉ biết là hắn học đồ vật vô cùng tạp, làm người vô sỉ, làm việc hạ lưu. Hắn năm đó cũng tham gia cựu thiên chi chiến, cũng tại cựu thiên chi chiến bên trong cầm tới thứ 13 thứ tự lấy trộm là phong hảo. Biết được hắn lấy trộm là phong hảo, những cái kia bị tiêu cựu linh thai hoạ qua người chỉ cảm thấy nhận lấy vũ nhục, hẳn không thể ăn tiêu cựu linh. Về phần những cái kia không bị tới tiêu cựu linh hám hại võ giả, bọn hắn đối tiêu cựu linh tán thưởng có thừa, cũng lấy tiêu cựu linh là tu hành mẫu mực. Không vì cái khác, chỉ vì tiêu cựu linh cuộc đời có tam đại kỳ quá yêu thích, theo thứ tự là chỉnh người, trộm mộ cùng ngủ nữ nhân. Tiêu Cựu Linh mỗi tới một chỗ, cái chỗ kia liền sẽ biến gà bay chó chạy, thế lực khắp nơi ngày đêm trông coi chính mình tổ lằng cùng nhà mình nữ nhi. Cũng mặc kệ thế lực khắp nơi thế nào thủ, chỉ cần Tiêu Cựu Linh có lòng, hắn đều có thể hái được hoa, trộm tới mộ, đồng thời từ đối phương ngay dưới mắt rời đi. Tung Hoành Thần Võ rơi mấy chục năm, Tiêu Cựu Linh duy nhất một lần thất thủ chính là muốn ngắt nhậm tiêu giao tiểu đồ để mộ dung tuyết hoa. Biết được Tiêu Cựu Linh muốn hái mộ dung tuyết hoa, thần võ giới chấn động, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang lén lén chú ý. Bọn hắn có người muốn cho nhậm tiêu giao giáo huấn Tiêu Cựu Linh có người thì là hiếu kỳ tiêu cựu linh cái này sắt phê có thể hay không tại tiêu giao võ đế ngay dưới mắt đem hắn tiểu đồ đệ cho trộn vài ngày sau có người nhìn thấy tiêu cựu linh cùng long bằng theo tiêu giao tông đi ra hai người gọi là một cái thảm a quả thực không đành lòng nhìn thẳng cũng là theo một lần kia thất thủ bắt đầu tiêu cựu linh liền mất tích mãi cho đến nhậm tiêu giao vẫn lạc thiên ma sơn mạch đều không có lại xuất hiện nói đến đoạn quyết cái kia tử béo bái một người như vậy vi sư còn có thể quy củ như vậy đó cũng là một cái kỳ tích thử ra hỏi tiên đia thực lực không tệ. Chiến lược của hắn tại tất cả phong hào võ đế bên trong cũng không nổi xuất, nhưng học đồ vật rất đủ mặt, nhất là thủ đoạn bảo mệnh, đặc biệt nhiều. Lục Thần đúng trọng tâm bình luận. Thử gia nói, ngươi trước kia cùng hắn đánh qua, nào chỉ là đánh qua, mấy ngày thời gian, ta đem hắn cùng vừa rồi cái kia long bằng dọn dẹp kém chút gọi ta cha. Lục Thần cười lạnh nói, ha ha, có ý tứ, ta xem như minh bạch vừa rồi cái kia long bằng vì cái gì như vậy nghe lời ngươi. Thử gia cười to nói, Lục Thần cười xấu xa nói, cơ bắp ký ức mà thôi. Cũng liền lúc này, thấy Lục Thần nãy giờ không nói gì Nam Cung Linh dọ hỏi. Lục Thần, ngươi có phải hay không đã sớm biết hắn không phải Tây Lăng giới người? Lục Thần không muốn bại lộ quá nhiều, vì vậy nói, đoán được hắn không phải tới từ Tây Lăng giới, nhưng cũng không biết lai lịch của hắn. Không nghĩ tới cái kia tử béo dấu sâu như vậy. Băng Tuyết Nhi tức giận nói. Lục Thần vuốt vuốt Băng Tuyết Nhi đầu, nói, đừng tức giận, tử béo đi, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, Lục Thần vận chuyển yêu hoàng kinh, thi triển côn bằng dược mang theo Băng Tuyết Nhi cùng Nam Cung Linh hướng phía Bách xuyên giới chủ thành chạy như bay. Băng Tuyết Nhi ôm chặt Lục Thần hỏi, "Ca ca, chúng ta kế tiếp đi cái nào?" Đi trước kinh kỳ giới hỏi thăm một chút tin tức, về sau lại tiến hành bước kế tiếp hành động. Lục Thần như có điều suy nghĩ nói, "Tốt." Băng Tuyết Nhi khẽ gật đầu, sau đó ba người trở lại Bách Xuyên giới chủ thành, thông qua truyền tống trận đi tới kinh kỳ giới. Kinh kỳ giới là đông đại lục đệ nhất giới, diện tích thứ nhất, chỗ trung tâm, võ đạo văn minh cũng là cường thịnh nhất tồn tại. Vừa đi ra khỏi truyền tống trận, Lục Thần liền nhạy cảm phát giác được nơi đây trong không khí linh khí muốn so Tây lang giới nồng đậm gấp bội. Liếc mắt qua, truyền tống đại sảnh võ giả thực lực cũng muốn so Tây Lăng giới, hành động giới cùng Bách Xuyên giới người mạnh lên không ít. Võ giả nơi này không chỉ có thực lực tổng hợp căn mạnh, võ vương, võ tông khắp nơi có thể thấy được, giống nhau tuổi tác thực lực cũng căn mạnh. Hoa. Wow. Ba người vừa đi ra khỏi truyền tống môn, truyền tống đại sảnh liền vang lên một tràng tốt lên. Sau một khắc, tất cả mọi người đem ánh mắt hội tụ tại Băng Tuyết Nhi cùng Nam Cung Linh trên thân, ánh mắt đều nhìn thẳng. Mỹ, Băng Tuyết Nhi cùng Nam Cung Linh quá đẹp, đẹp đến mức không giống thế gian tất cả, tựa như cựu thiên chi thượng tiên tử. Mà đang tán phục Nam Cung Linh cùng Băng Tuyết Nhi dung mạo vẻ đẹp lúc, không ít tuổi trẻ thiếu nam càng là tràn ngập địch ý nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần bất quá là một cái nhị trọng võ vương cảnh đỉnh phong thực lực tiểu tử hắn dựa vào cái gì có thể có được hai vị mỹ nhân tuyệt thế chiếu cố? chẳng lẽ cũng bởi vì dáng rất tốt, một cái tiểu bạch mặt mà thôi, bọn hắn dễ như trở bàn tay liền có thể nhường lục thần hủy dung, mất đi câu giận nữ nhân vô liếng. càng nghĩ càng giận, một cái thân mặc hoa phục thanh niên theo trên ghế ngồi đứng lên, cất bước đi hướng lục thần ba người. người này nhìn qua trường 20, mươi, ưng, mặt như đau tước, võ đạo cảnh giới đã là đạt đến ngũ trọng võ tông cảnh. khi hắn đi hướng lục thần ba người lúc, một cái nhất trọng võ hoàng cảnh định phong thực lực láo giả cũng mặt không thay đổi theo sau. trong đại sảnh, nhìn thấy thanh niên đi hướng lục thần ba người, dường như để mắt tới lục thần không ít người biểu lộ biến nghiền ngấm lên. người thanh niên này ngay trong bọn họ rất nhiều người đều nhận biết, hắn cũng không phải cái gì người bình thường, mà là hoàng thất quý tộc. kinh kỳ giới cương vực bao la, võ đạo hư thịnh, tại trải qua dài dằng dặc thế lực thay đổi sau, cuối cùng tạo thành ba tông tam quốc cách cũ. ba tông theo thứ tự là cản khôn kiếm tông, thái ất kiếm tông cùng vạn thu tông. tam quốc thì là đại tông quốc, đại yến quốc cùng đại Tân quốc. cái này lục đại thế lực chiếm cứ tại kinh kỳ giới, riêng phần mình thống trị rộng lớn cương vực, lại lẫn nhau có các loại qua lại. về phần trước mắt người thanh niên này, hắn đến từ tam quốc bên trong đại tông quốc, là đại tông quốc tam hoàng tử, tống cương. Tống Cương võ đạo thiên phú rất cao, nắm giữ thượng phẩm kim thuộc tính thiên mạch cùng trung phẩm thủy thuộc tính thiên mạch, là kinh kỳ giới đỉnh cấp thiên kiêu một trong. Bất quá, Tống Cương mặc dù võ đạo thiên phú cao, nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Hắn không lên vương quyền, không lên tiền tài, lại là đổi danh tham luyến nữ sắc. Bây giờ nhường duyệt nữ vô số hắn thấy được Nam Cung Linh cùng Băng Tuyết Nhi người loại này ở giữa tuyết sắc, hắn nơi nào sẽ cứ như thế mà buông tha? Có chọi hay để nhìn? Tiểu tử này cũng quá không biết trời cao đất rộng, thế mà một người độc hưởng hai đại mỹ nhân. Ai, chung quy là trẻ. Đối ta có dạng này hai vị mỹ nhân, nơi nào sẽ đem người mang ra, bây giờ bị vị này để mắt tới, tiểu tử này sợ là thảm. Mắt thấy Tống Cương càng đi càng gần, hắn không thể ăn Nam Cung Linh cùng Băng Tuyết Nhi, đám người khe khe bàn luận. Chương 490, nhưng cầu chết nhanh, chương 490, nhưng cầu chết nhanh. Truyền Tống môn bên ngoài. Nên tiếp đại sảnh một đám nam nhân dâm tại mắt, Nam Cung Linh đại mi cao lại, Băng Tuyết Nhi thì là mặt lộ vẻ tức giận. Các nàng rất chán ghét bị người như thế nhìn chằm chằm, càng chán ghét bị người soi mói. Mà nghe đám người nghị luận, Lục Thần rất là bất đắc dĩ, thần nghị chủ quan, không nên dẫn các nàng rêu rao khắp nơi. Băng Tuyết Nhi cùng Nam Cung Linh thật sự là quá đẹp, quá tiên, đi đến bên ngoài, chính là muốn không bị nhớ thương cũng khó khăn. Tại mọi người nhìn soi mói, Tống Cương đi vào ba người trước mặt, mặt mỉm cười nhìn về phía Băng Tuyết Nhi cùng Nam Cung Linh nói, hai vị tiên tử, không biết có thể nể mặt ngồi xuống. Ngươi là cái tha gì, chúng ta muốn cho ngươi mặt. Băng Tuyết Nhi phẫn nộ quát, cái này, đây cũng quá cùng giã đi. Tống Cương tay đều đã giơ lên rồi, chuẩn bị giật người, tìm một chỗ âu yếm, kết quả Băng Tuyết Nhi trước mặt mọi người cho hắn tới một câu nói như vậy. Hắn sững sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, sau đó cười vô tay, không tệ, có cá tính. Ta thích. Lời còn chưa dứt, hắn lập tức bên mặt đối sau lưng lão giả lạnh giọng ra lệnh, đem hai cái này tiểu mỹ nhân đều mang về. Là. Lão giả hờ hững linh mệnh, đưa tay chụp vào Băng Tuyết Nhi. "Muốn chết?" Băng Tuyết Nhi đã sớm muốn động thủ giáo huấn bọn này con cóc, không nghĩ tới thế mà còn có người dám đưa ra. Một tiếng khẽ kêu, Băng Tuyết Nhi một quyền đánh phía Tống Cương tùy hành lão giả. Trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh dường như tiến vào trời đông giá rét, kinh khủng hàn băng chi lực hóa thành một cái hàn băng lớn quyền đánh tới hướng lão giả. "Băng!" Băng thuộc tính võ giả. Lão giả hai nhiên thất sắc, hoảng sợ xuất kiếm ngăn cản. Bên trong đại sảnh những người khác cũng là mặt mày kinh sợ nhìn về phía Băng Tuyết Nhi. Băng Tuyết Nhi còn trẻ như vậy liền đã đột phá võ hoàng cảnh, thiên phú đã rất đáng sợ, có thể so với đông đại lục yêu nghiệt nhất những người kia. Không nghĩ tới nàng thế mà còn là một cái băng thuộc tính võ giả, hơn nữa băng thuộc tính linh lực như thế thuần túy, quả thực để cho người ta rung động. Đám người suy đoán, nàng có cực lớn xác suất là băng linh thể người sở hữu. anh! Sau một khắc, hàn băng lớn quyền đánh xuống, như bẻ cảnh khô đồng dạng đem nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực lão giả đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Lão giả đánh tới hướng xa xa với tường, cũng trên không trung lưu lại một đạo tơ máu. Dây. Thấy cảnh này, mặc kệ là đại sảnh người, vẫn là một chút nốt trong bóng tối người quan sát, lúc này đều đắc động. Tống cương cái này tùy hành võ hoàng cường giả bọn hắn cũng đều nhận biết, tên là Hồng Thiên Đô, là một cái thành danh cường giả. Bây giờ hắn bị băng tuyết nhi dây, cái này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bởi vì hắn võ đạo còn tại băng tuyết nhi phía trên. Siêu. Một giây sau, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chỉ thấy hắn đưa tay nâng lên một chút, nhẹ nhõm tan mất băng tuyết nhi lực lượng. Lại tới một vị võ hoàng, hơn nữa thực lực càng mạnh. Nhìn xem đạo này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, bên trong đại sảnh mọi người sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Người tới một bộ y phục giả hành, võ đạo là tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, khí tức rất mạnh, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Giờ phút này, bên trong đại sảnh tất cả mọi người ngửi được một tia không tầm thường khí tức, biết hôm nay lục thần ba người phải xui sẹo. Mà người này vừa xuất hiện, mười mấy nói hồn lực cảm giác đồng loạt rơi xuống trên người hắn, kết quả lại toàn bộ bị ngăn cản trở về. Trên thân lại có tị hồn ngọc. Sau một lúc lâu, lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tại tây lăng giới, hắn cũng liền tại triệu nguyên trên thân phát hiện qua tị hồn ngọc, không nghĩ tới đến một lần kinh kỳ giới liền gặp được. Có cái này mai tị hồn ngọc hắn liền không cách nào tiếp tục giống như trước như thế dùng hồn lực nhìn trộm người khác cũng không thể vận dụng hồn kỹ chiến đấu kể từ đó chiến lực của hắn đem giảm bớt đi nhiều mà tại bên trong tòa đại sảnh này thất thủ người không ngừng lục thần một cái tại hồn lực thất thủ sau bọn hắn cũng đều khóa chặt người này có thể sử dụng hồn lực dò xét người tới người không có chỗ nào mà không phải là kinh kỳ giới cường giả tại kinh kỳ giới có trí cao địa vị tại bọn hắn đã biết thông tin bên trong đại tống tam hoàng tử tống cương bên người liền cùng hồng thiên đỗ một cái võ hoàng cường giả bây giờ tống cương bên người lại đột nhiên toát ra một cái tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực cường giả bọn hắn đã chấn kinh lại kiên kỵ Nhưng càng nhiều vẫn là hiếu kỳ, bọn hắn đều muốn biết người này đến tuột cùng là thần thánh phương nào, phải biết tiên võ đại lục thực lực có thể đạt tới tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực hết thệ cứ như vậy mấy người, mà những người kia là không cần giống hắn dạng này che giấu thân phận. Nha đầu này thực lực rất mạnh. Ôn Định bước chân, sắc mặt tái nhợt hồng thiên đô vẻ mặt kiên kỵ nói, người áo đen nhẹ gật đầu. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Băng Tuyết Nhi lạnh lùng nói, cho ngươi một cái chính mình theo ta đi cơ hội. Kakka, ta muốn giết hắn. Băng Tuyết Nhi nhìn về phía Lục Thần nói, Hoa. Băng Tuyết Nhi lời này vừa nói ra, trong đại sảnh một mảnh xôn xao có người trân kinh, có người cười nhạo, cảm thấy băng tuyết nhi không biết tự lượng sức mình, giết hắn. mọi người đều biết võ đạo cảnh giới càng cao, mỗi một cảnh giới ở giữa trên lệnh càng lớn, càng là khó mà vượt cảnh chiến đấu. băng tuyết nhi cũng quá cuồng vọng, nhất trọng võ hoàng cảnh thế mà muốn giết một cái tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực cường giả, thật sự là người không biết không sợ. người áo đen cũng bị băng tuyết nhi lời nói chọc cười, giết hắn, phóng nhãn toàn bộ đông đại lục, có thể giết hắn người cũng không mấy người. nha đầu này thế mà muốn giết hắn, cũng thật sự là buồn cười. hắn âm thầm nói với mình, đợi đến thu thập băng tuyết nhi, hắn nhất định phải làm cho băng tuyết nhi biết sự lợi hại của hắn nghĩ như vậy, hắn liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra ánh mắt tham lam. như thế tuyệt sắc, thật đúng là để cho người ta thèm nhỏ dãi đâu. mà tại mọi người lặng lẽ nhìn soi mói, lục thần thản nhiên nói, chú ý phân tích. Kaka yên tâm, ta có trình mực. băng tuyết nhi cười nói, nàng nụ cười này, trong nháy mắt mê đảo một đoàn chính là thiếu nam. về sau, lục thần nắm nam cung linh lui về phía sau, băng tuyết nhi thì là ánh mắt băng lãnh thẳng hướng tứ trọng võ hoàng cảnh người áo đen. người áo đen cười cả nói, nha đầu, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là kính sợ cũng sợ hãi. dứt lời, hắn cũng thẳng hướng băng tuyết nhi. truyền tống đại sảnh phòng quan sát. Lúc này một đám người ngồi ở chỗ này, người cầm đầu chính là tòa này truyền thống trận cửa tối cao người trưởng quản, Mạc Hàn. Trước mặt bọn hắn có mấy chục cái gương, trong đại sảnh tất cả mọi người mọi cử động chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Mạc lão, bọn hắn tại truyền thống đại sảnh võ, phá hư quy củ, nhường thuộc hạ đem bọn hắn đều đuổi đi ra. Một cái nhị trọng võ hoàng cảnh nam tử quát lạnh nói. Trước không đợi, nhìn lại một chút. Mạc lão phất phất tay, rất là thông dong. Lúc nói chuyện, cái kia giản mua ánh mắt gấp chầm chậm mấy người không thả, ánh mắt đều không nháy mắt một chút, liền sợ bỏ qua cái gì. Tốt a. Nghe vậy, Nam tử chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Một bên khác, Lam mặc Hàn bọn người nhìn chằm chằm mấy người lúc, Băng Tuyết Nhi cùng người áo đen đánh lên. Bởi vì là tại truyền tống đại sảnh, chung quanh một đống người nhìn xem, hai người không dám bại lộ quá nhiều, cho nên đánh trò vô cùng khắc chế. Hơn 10 chiêu xuống tới, người này cũng không thể làm gì được người kia. Về sau, người áo đen trong mắt lóe lên một tia ngất lệ, đôi Tống Cương cùng Hồng Tiên Đô nói, "Các ngươi đi bắt hai người khác." Minh Bạch. Hai người đại hỉ, lúc này thẳng hướng Lục Thần cùng Nam Cung Linh. Tống Cương để mắt tới chính là Lục Thần, chỉ thấy hắn vẻ mặt nhếch răng cười hướng phía Lục Thần đánh tới, "Tiểu tử" Các nàng cũng không phải ngươi có thể nhúng chạm, ngươi đi chết đi, các nàng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Lục Thần có chút im lặng, hắn cứ như vậy giống một cái quả hờ mềm, có thể mặc người nắm. Mí mắt khẽ nâng, Lục Thần lạnh lùng nói, giúp ta chiếu cố nữ nhân. Liên như ngươi loại này đổ rác rưởi cũng xứng. Ách. Bang Tuyết Nhi nhất trọng võ hoàng cảnh tuyên bố muốn giết tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh cao cường giả, giờ phút này nhị trọng võ vương cảnh đỉnh phong thực lực Lục Thần còn nói ngũ trọng võ tông cảnh tổng cương là rác rưởi. Đáng người tê, bọn hắn đều đang nghĩ, ba người này rốt cuộc là người nào, bọn hắn biết cái gì gọi là thực lực trên lẽ sao? Nếu là biết, bọn hắn lại thế nào dám như thế phát ngôn bừa bãi. Chẳng lẽ lại là tự biết hôm nay chết chắc, cố ý khích giận Tống Cương, chỉ cầu chết nhanh, chết sớm sớm siêu sinh. Nếu như là dạng này, ba người kia liền muội phần sai, bị Tống Cương để mắt tới nữ nhân là không dễ dàng như vậy chết. Chương 491, hung hăng trấn sát, chương 491, hung hăng trấn sát. Phòng quan sát bên trong. Theo Tống Cương đối Lục Thần ra tay, nguyên bản chủ yếu lực chú ý tại người áo đen trên người mặc Hàn ánh mắt lập tức khóa chặt Lục Thần. Tuy nói Lục Thần là trong ba người võ đạo cảnh giới thấp nhất một cái, nhưng cao tuổi mặc Hàn lại đối Lục Thần tỏ mẫu nhất. Hắn thấy Lục Thần có thể khiến cho băng tuyết nhi cùng Nam Cung Linh cái loại này truyền sắc thiên kiêu hữu hái, trên thân tất có chỗ thích hợp. Sau một khắc, Tống Cương một kiếm chém về phía Lục Thần. Lục Thần cười lạnh một tiếng, đưa tay một quyền đánh phía Tống Cương. Tiểu tử này chết chắc chắn, ta cảm thấy cũng là, hắn dựa vào cái gì dùng nắm đấm đối kháng Tống Cương? Ai, cũng là một cái thằng xui xẻo, nếu không phải bên người đi theo hai cái mỹ nhân, đại tống quốc Tam hoàng tử Tống Cương cũng không đến nỗi để mắt tới hắn. Muốn trách chỉ có thể trách hắn không biết tự lượng sức mình, nắm giữ vốn không thuộc về hắn đồ vật. Cảm thụ được Tống Cương cường đại kiếm ý, không ít người khe khẽ bàn luận lấy Tống Cương thấy thế cũng là quát lạnh nói, thật sự là muốn chết. Chết là ngươi. Lục Thần Miệt thị nói, tiếp lấy Lục thân lực lượng mở rộng, bị Tử Sắc Lôi đỉnh bao khỏa nắm đấm đánh xuống. Sau một khắc, kiếm ý cùng Lục Thần nắm đấm đụng vào nhau. Tạch tạch tạch. ầm ầm. Nương theo lấy kim loại tiếng vỡ vụt, trong đại sảnh bỗng phát một tiếng vang thật lớn. Tống Cương cường đại kiếm ý liền kiếm cùng một chỗ bị Lục Thần một quyền đánh nát. Không. Về sau, tại Tống Cương tuyệt vọng tiếng giống giận dữ hạ, Lục Thần kia Tử Sắc Lôi đỉnh bao khỏa nắm đấm nện ở Tống Cương trên thân. Anh. Chỉ thấy một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ truyền tống đại sảnh kịch liệt run rẩy lên, Tống Cương cũng tại một tiếng oanh minh bên trong bị Lục Thần chơi ngã trên mặt đất. Phụp phốc, phốc. Bị Lục Thần một quyền trấn áp, Tống Cương phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi bên trong xen lẫn đại lượng vỡ vụn trái tim. Cái này cũng có thể. Thấy cảnh này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần. Một quyền, chỉ dùng một quyền, nhị trọng võ vương cảnh đỉnh phong thực lực Lục Thần táo bạo trấn áp ngũ trọng võ tông cảnh Tống Cương. Theo Tống Cương kia sụp đổ xuống ngực cùng dưới thân cứ việc có trận pháp gia trì, nhưng vẫn như cũ xuất hiện vết rách và nhìn, Tống Cương sợ lạ xuống không được. Nói cách khác, Lục Thần một quyền giết chết đại tống quốc Tam hoàng tử Tống Cương. Cái này khiến mọi người ở đây cảm thấy rất mờ ảo, đồng thời cũng đứng trước mắt cái này, nhìn như thực lực yếu đến bỏ đi Lục Thần tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng Lục Thần giấu sâu như vậy, lại là một cái đáng sợ thể tu yêu nghiệt, chiến lực mạnh ngoại hạng. Anh anh mà tại mọi người bị Lục Thần đáng sợ chiến lực chấn nhất lúc, Singer nhanh chóng trôi qua Tống Cương mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn về phía Lục Thần. Hắn cố gắng giơ lên tay, mong muốn bắt lấy Lục Thần đánh vào lòng bàn tay, kết quả lại phát hiện chính mình trọng thương đến nỗi ngay cả tay đều không cầm lên được. Tiểu tử Ngươi dám trọng thương ta đại tống quốc tam hoàng tử, thật là đáng chết." Hồng Thiên Đô lấy lại tinh thần giận dữ hết. "A, trọng thương hắn?" Lục Thần cười lạnh nói, "Hôm nay ta nào chỉ là muốn trọng thương hắn, ta còn muốn làm thịt hắn." "Thiếu hiệp không thể." Nghe được Lục Thần muốn giết Tống Cương, Mạc Hàn sắc mặt đại biến, vội vàng thông qua cái loa ngăn lại Lục Thần. "Thật là Lục Thần nơi nào sẽ nghe Mạc Hàn, chỉ thấy hắn tối đầu nhìn về phía Tống Cương, vẻ mặt rêu rêu nói, "Cầu vận, ngươi bây giờ đã dạng này, xem ra là không thể giúp ta chiếu cố nữ nhân." "Ngươi?" "Ta?" "Oan." Hoàng sợ Tống Cương còn muốn nói chút gì. Kết quả Lục Thần căn bản không cho hắn cơ hội, đưa tay lại là một quyền. Đợi đến Mạc Hàn cầm đầu vạn bảo lâu truyền tống môn quản lý cao tầng đổi tới, Lục Thần đã theo Tống Cương trên thi thể lấy được tị Hồn Ngọc cùng nhận chữ vật. "Ai, vị thiếu hiệp kia, ngươi quá vọng động rồi." Nhìn xem chết đuễn lên Tống Cương, Mạc Hàn vỗ đuổi, chết cứ. "Tiểu tử, ngươi giết ta Tam hoàng tử, ta liền giết ngươi nữ nhân, để ngươi hối hận." Trọng Thương Hồng Thiên Đô thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt, gầm thét thẳng hướng Nam Cung Linh. Nam Cung Linh lặng lẽ nhìn Hồng Thiên Đô một cái, không nhanh không chậm tối lui đến Lục Thần sau lưng. Lục Thần quát lạnh nói, "Để cho ta hối hận, ngươi cũng xứng." dứt lời, lục thần lại một quyền đánh phía hồng thiên đô. không, cảm thụ được lục thần quyền bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đối nam cung linh nội sát tâm hồng thiên đô tuyệt vọng gầm thét. hắn biết rõ, hắn võ đạo cảnh giới mặc dù so tống cương cao, nhưng cũng không phải lục thần quái thai này đối thủ. một khi lục thần một quyền này nện xuống đến, hắn hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. bất quá, ngay tại tất cả mọi người coi là hồng thiên đô muốn khi chết, đối phó băng tuyết nhi người áo đen bỗng nhiên xuất hiện ở hồng thiên đô bên cạnh. với sau, người áo đen cùng lục thần hai quyền chạm vào nhau. với Và một tiếng vang thật lớn, lục thần rút lui mấy bước, người áo đen thân thể rung động. Mang Theo Hồng Tiên Đô cùng Tống Cương thi thể rời đi chuyển Tống đại sảnh. Một lát sau, bốn vương tám hướng truyền đến người áo đen gào thét: "Tiểu tử, ngươi giết Đại Tống Quốc Tam hoàng tử, kế tiếp liền chuẩn bị tiếp nhận Đại Tống Quốc sự đuổi giết không ngừng nghỉ a." Nghe được người áo đen lời nói, trong đại sảnh nguyên bản khiếp sợ tất cả mọi người có chút đồng tình nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần rất mạnh, nhưng có hơn 2000 năm nội tình Đại Tống Quốc càng mạnh, Lục Thần giết Đại Tống Quốc Tam hoàng tử, Lục Thần sợ là không. Mạc Hàn cùng một đám vạn bảo lâu cường giả giờ phút này sắc mặt cũng biến thành khá khó xử nhìn. Tuy nói vạn bảo lâu không sợ Đại Tống Quốc gì hết, Nhưng Vạn Bảo Lâu một mực để bảo vệ khách nhân sinh mệnh an toàn tự thổi, kết quả hôm nay lại Tống Quốc Tam Hoàng tử Tống Cương lại chết tại truyền tống Đại Sảnh. Việc này nhiều người nhìn như vậy, tin tức một khi truyền đi, tất nhiên đối Vạn Bảo Lâu danh dự cùng chuyện làm ăn có ảnh hưởng. Mặc hàn trong lòng cái kia hối hận à, sớm biết chuyện sẽ phát triển đến một bước này, hắn liền sớm để cho người ta đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Nhưng là bây giờ chuyện đã đã xảy ra, lại thế nào hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại bọn hắn có thể làm chính là bộ cứu. Ngay tại bên trong Đại Sảnh đám người coi là Vạn Bảo Lâu sẽ chỉ trích Lục Thần lúc, Mặc Hang ánh mắt chắp lên, hướng Lục Thần ôm cười nói, Thiếu hiệp thích võ lực. Không biết sưng hôi như thế nào. Lục Thần cười xấu xa lấy hỏi, ngươi muốn làm gì? Không muốn làm cái gì, chỉ là muốn mời ba vị tới nội đường ngồi một chút, nhường Lão Hủ một tận địa chủ chi nghi. Mặc hàn nói, cái này. Mặc hàn lời này vừa nói ra, bên trong đại sảnh đám người không khỏi mở rộng tầm mắt. Nghe Mặc hàn lời này ý tứ, hắn không chỉ có sẽ không trách cứ Lục Thần tại vạn bảo lâu địa bàn bên trên giết người, còn coi trọng Lục Thần ba người. Chấn kinh sau khi, đám người lại không ngừng hâm mộ, thầm nghĩ có thực lực chính là không, giống, không có chuyện gì là giải quyết không được. Hôm nay việc này nếu là phát sinh ở trên người bọn họ. Giờ phút này khẳng định bị vạn bảo lâu phế bỏ tu vi, cắt ngang tay chân ném ra, nơi nào còn có cơ hội gì trở thành vạn bảo lâu thượng khách. Bây giờ chỉ cần lục thần gật đầu, tiếp nhận vạn bảo lâu mời chào, hẳn phải chết không nghi ngờ ba người không chỉ có đường sống, còn có thể vạn bảo lâu có tốt đẹp tiền đồ, dù sao người khác sẽ sợ cái này đại tông quốc, vạn bảo lâu cũng sẽ không. Một khi ba người tiến vào vạn bảo lâu, đại tông quốc lại thế nào phẫn nộ cũng không thể đem ba người thế nào, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Bất quá Ngay tại tất cả mọi người coi là Lục Thần sẽ tiếp nhận Mạc Hàn mời chào lúc, Lục Thần ý vị thâm trường nói, ngồi coi như xong, ngày nào đó các ngươi đừng trách tội ta liền tốt. Thế mà từ chối. Nghe được Lục Thần lời nói, đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Thần giết Tống Cương, Vạn Bảo Lâu là bọn hắn duy nhất sống sót cơ hội, không nghĩ tới Lục Thần thế mà từ chối. Mạc Hàn bên cạnh một vị võ hoàng lạnh giọng nhắc nhở, "Thiếu hiệp, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, ra Vạn Bảo Lâu cái này phiến đại môn, vậy coi như không có cơ hội." Lục Thần bĩu môi nói, "Ta không cần cơ hội của các ngươi, cũng chướng mắt cơ hội của các ngươi." "Đi." Dứt lời, Lục Thần phất phất tay, sau đó tiêu sái mang theo băng tuyết nhi cùng nam cung linh đi ra truyền tống đại sảnh. Chương 492, tâm tình nặng nề mặt lạnh. Chương 492, tâm tình nặng nề mặt lạnh. Thấy Lục Thần cũng không quay đầu lại rời đi, vạn bảo lâu đám người mặt đều đen. Đây là bọn hắn lần thứ nhất ném cảnh ô liu ném thành dạng này. Mặc Lão, tiểu tử này quá làm càn. Cựu trọng võ tông cảnh triệu khải minh tức giận nói. Mặc Hàn nhìn thoáng qua đại môn phương hướng, quay người liền đi vào bên trong, tiến vào ngày thường nghị sự đại sảnh. Một đám cao tầng thấy thế bàn giao nhân viên công tác tiếp tục công việc, bọn hắn thì là đi theo Mặc Hàn đi vào phòng nghị sự. Nói một chút đi. Các ngươi ý kiến gì ba người bọn họ? Đợi đến tất cả cao tầng tiền đến, Mạc Hàn lãnh đạo mà hỏi. Nhất trọng võ hoàng cảnh Ngô Tông Hiền sợ hai thanh nói, "Mạc lão, xuất thủ hai người kia thiên phú cực cao, so với Đông Đại Lục yêu nghiệt nhất những người kia cũng đã có chi mà không bằng." Mạc Hàn nói, "Các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ là người nào?" Mạc lão, "Chúng ta liền phụ trách chấn thủ truyền tông môn, làm sao biết ba người bọn họ là từ đâu xuất hiện?" Một cái khác cự trọng võ tông cảnh thực lực nam tử trung niên chê cười nói, "Đã không biết rõ ba người bọn hắn là ai, vậy bọn hắn ba người tạm thời không nói, trước tiên nói một chút người áo đen kia." Mạc Hàn nhìn về phía đám người hỏi Cái kia băng thuộc tính nữ hoa cùng người áo đen đấu lâu như vậy, các ngươi có thể nhìn ra lai lịch của hắn. Đề cập người áo đen, trong phòng nghị sự một đám cao tầng biểu lộ đều biến ngưng trọng lên. Tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong cường giả Đông Đại Lục một đôi tay tính ra không quá được, không có chỗ nào mà không phải là Đông Đại Lục cột trụ đồng dạng tồn tại. Những người này bọn hắn đều đã từng thấy qua, hôm nay người áo đen này không phải ngay trong bọn họ bất cứ người nào. Đông Đại Lục đống nhiên xuất hiện một cái bọn hắn chưa hề biết siêu cấp cường giả, mà cường giả này còn cùng Đại Tống quốc tam hoàng tử tống cương nhất lên quan hệ, đây tuyệt đối là một cái bão tạt tính chất tin tức. Một khi tin tức này truyền đi. Những năm này một mực tương hỗ là quan hệ thù địch Đại Tần Quốc cùng Đại Yến quốc nhất định ăn ngủ không yên. Trâm Mặc đường này nhị trọng võ hoàng cảnh sở hùng trầm tư nói, Mặc Lão người áo đen kia cố ý che giấu tung tích, không có bại lộ mang tính tiêu chí công pháp và võ kỹ. Ta nhìn không ra lai lịch của hắn, chẳng biết tại sao ta cảm thấy thanh âm của hắn cũng cải biến, không giống như là chính hắn thanh âm. Lại một người nói, Ta cũng cảm thấy như vậy. Bên cạnh một người lên tiếng phụ hoạn, Mặc hàn trầm năm nói, Mặc dù không biết rõ người áo đen kia đến tụt cùng là ai, nhưng có một chút là có thể khẳng định, Mặc Lão là cái gì? Nô Tông hiền hiếu kỳ nói. Hắn hoặc là tại Đông Đại Lục có một cái thực lực mạnh hơn hắn cửu nhân, hoặc là chính là thân phận đặc thủ, không thể lấy ra gặp người." Mạc Hàn nói. "Mạc lão, khẳng định là như thế này, bằng không lấy thực lực của hắn hẳn là trở thành các thế lực lớn thượng khách mới đúng, mà không phải che mặt làm người." Sở Hùng Tán đồng nói. Mạc Hàn nhìn về phía trái phía dưới Lý Công nói, "Lý chấp sự, ngươi kế tiếp đi làm hai chuyện." Lý Công đứng lên, cung kính nói, "Mạc lão thỉnh giảng." "Thứ nhất, đi đem nơi đây chuyện phát sinh nói cho Chí Tôn Điện cùng Vạn Bảo lâu, để bọn hắn có chỗ chuẩn bị. Thứ hai, đi Thiên Cơ lâu trang một chút người áo đen cùng bà cái kia thiếu niên Lai Lịch." Mạc Hàn nói. Ta cái này đi làm." Lý Cống nói, nói xong quay người rời đi phòng nghị sự. Tại Lý Cống sau khi rời đi, Sở Hùng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói, "Mạc lão, chân bảo cắt cùng linh bảo cắt vốn là có ý tại nhằm vào chúng ta, bây giờ lại ra chuyện này, ta sợ bọn hắn cầm chuyện này làm văn chương." Nghe vậy, Mạc Hàn biểu lộ ngưng trọng nói, "Nếu như chỉ là làm một chút văn chương bại hoại chúng ta thanh danh còn tốt, liền sợ bọn hắn cướp chúng ta chuyện làm ăn." Triệu Khải Minh cau mày nói, "Mạc lão, ngươi nói là bọn hắn khả năng mượn cơ hội này chiếm trước chúng ta tại Đại Tống quốc số lượng. Đại Tống quốc Tam hoàng tử Tống Cương chết tại chúng ta nơi này, không phải là không có loại khả năng này." Mạc Hà nói: "Muốn thật sự là dạng này chúng ta tổn thất liền lớn." Sở Hung sắc mặt biến cực kỳ khó coi, những người khác tâm tình cũng nặng dị thường. Xem như kinh kỳ giới ba đại quốc một trong, đại tống quốc hàng năm cần mua sắm các loại tài nguyên giá trị 2-3 nghìn nước. Trịu Chân bảo các cùng linh bảo các ép buộc, Vạn Bảo lâu năm nay tại đại tống quốc chiếm số định mức chỉ có 21%. Nếu như cái này 21% lại bị cất đi, kia đối Vạn Bảo lâu mà nói tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Người ngoài đều cho rằng tại Vạn Bảo lâu nhậm chức rất dễ chịu, đã có cao thượng địa vị, lại có thể cầm tới phong phú đãi ngộ. Có thể chỉ có chính bọn hắn biết, tại Vạn Bảo lâu nhậm chức cũng không có người ngoài trong tưởng tượng tốt như vậy. Vạn Bảo lâu là thương lâu, lấy lợi nhuận làm mục đích, Thiên Võ đại lục tổng lâu hàng năm đều sẽ cho Đông đại lục phân công tiêu thụ nhiệm vụ. Mấy năm này Đông đại lục công trạng một mực không thế nào tốt, nếu như lại đem đại tống quốc cái này khách hàng lớn ném đi, bọn hắn cũng không biết muốn từ nơi nào bổ cái này tiêu thụ nạch. Giờ phút này, bọn hắn những cao tầng này duy nhất may mắn chính là cấp trên của bọn hắn là Mạc Hàn, Mạc Hàn ở phía trên có người. Nếu như đổi một cái phía trên không ai cấp trên, trên địa bàn của bọn hắn sẽ ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn không chết cũng muốn bị đào lâm ra. Châm Mạc hồi lâu Sở hổ hỏi: "Mạc lão, nếu như Đại tống quốc thật không làm việc buồn bán của chúng ta, kế tiếp chúng ta phải làm gì?" "Ta cũng không biết nên làm cái gì, các ngươi đi ra ngoài trước đi, để cho ta suy nghĩ thật kỹ." Mạc Hàn có chút đau đầu nói. "Là." Nghe vậy, tâm tình mọi người nặng nề lui ra ngoài. Một bên khác, Lục Thần ba người chân trước rời đi, vạn bảo lâu chuyển tống đại sảnh chuyện đã xảy ra liền nhanh chóng thông qua các loại con đường truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn thành náo động, mà xem như việc này người chế tạo, Lục Thần ba người rời đi sự cố trung tâm, hướng phía ngoài thành chạy như bay. Ước chừng qua nửa giờ, một đường phi nước đại lục thần ba người chạy ra đằng long thành chui vào ngoài thành một mảnh xâm lâm ca ca ta cảm thấy chúng ta không cần thiết chạy bọn hắn lại không đánh lại được chúng ta đi vào một cái sơn cốc băng tuyết nhi nói lục thần khinh bị nói ngươi có thể dẹp đi à vừa rồi người áo đen kia liền đủ ngươi uống một bầu còn ở lại chỗ này khoan lác băng tuyết nhi không phục nói kia là ta không núp nhích toàn lực thật muốn toàn lực một trận chiến ta nhất định có thể giết hắn hắn cũng không động toàn lực thật muốn toàn lực một trận chiến hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định lục thần nghiêm mặt nói. Mặc dù người áo đen kia một mực tại ẩn dấu thực lực, nhưng Ngụy cảm Lục Thần vẫn là nhìn ra một chút đồ vật. Người áo đen kia tu luyện một loại nào đó đồng thuật, đang đối chiến quá trình bên trong, hắn nhiều lần đều muốn đối băng tuyết nhi thi triển đồng thuật. Bất quá, có lẽ là sợ hãi bại lộ thân phận, mấy lần muốn xuất thủ lúc, hắn lại từ bỏ, chỉ dùng một chút bình thường chiêu thức cùng băng tuyết nhi chiến đấu. Tại Lục Thần xem ra, người áo đen có chút đồ vật, so với hắn cảnh giới cao người không cẩn thận đều có thể gây trong tay hắn. Mà đây vẫn chỉ là người áo đen một người, ai cũng không biết này danh xưng Đông Đại Lục đệ nhất thành đẳng long thành bên trong còn có hay không mạnh hơn võ giả. Nếu như có một khi bị bọn hắn để mắt tới, ba người bọn họ mong muốn toàn thân trở ra khả năng liền không dễ dàng như vậy. vì lý do an toàn, bọn hắn lựa chọn tốt nhất chính là trước ra khỏi thành, tu luyện một chút thủ đoạn bảo mệnh lại vào thành. băng tuyết nhi bị lục thần đuo đến không phản bắt được, quẹt mồm không nói lời nào. một bên nam cung linh vừa cười vừa nói, lục thần, người giết kia cái gì hoàng tử, chắc hẳn rất nhanh tất cả mọi người sẽ để mắt tới chúng ta, không biết kế tiếp chúng ta phải làm gì. lục thần nói, thời điểm cũng không sớm, các ngươi trước tu luyện dung nhan thuật, linh tức bí thuật cùng tòa linh thuật, ta đi tìm một chút ăn. nam cung linh tò mò hỏi, dung nhan thuật ta nghe nói qua. Linh tức bí thuật cùng tỏa linh thuật là cái gì võ kỹ? Lục Thần giải thích nói, linh tức bí thuật có thể ẩn dấu ngươi võ mạch, tỏa linh thuật thì là có thể cải biến ngươi võ đạo cái giới. Nam Cung Linh nghe xong cả kinh nói, không nghĩ tới thế gian này thế mà còn có có thể ẩn dấu võ mạch cùng thực lực võ kỹ. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có không tồn tại đồ vật. Lục Thần mỉm cười, đem Tam đại võ kỹ truyền cho hai người. Về sau, Lục Thần thi triển Lăng Tiêu bộ ra khỏi sân cốc, Băng Tuyết Nhi cùng Nam Cung Linh thì là ngồi xuống, rốc lòng tu luyện Tam đại võ kỹ. Chương 493, Hoàng Hốt Võ Đế, chương 493, Hoàng Hốt Võ Đế. Lục Thần không biết là Bọn hắn mới từ vạn bảo lâu truyền tống đại sảnh đi ra, trong thành một người đã nhìn chằm chằm bọn hắn. Người này là một cái lão hủ, thân mang một bộ làm bảo, thực lực rất mạnh, võ đạo đã là đạt đến nhất trọng võ đế cảnh. Nàng nguyên bản tại khách sạn nghỉ ngơi, Nam Cung Linh vừa xuất hiện, nàng giống như là cảm giác được cái gì, một cái thuấn di đi vào phía trước cửa sổ. Nhìn thấy phía dưới phi nước đại Nam Cung Linh, nàng mặt mũi tràn đầy trấn kinh, không thể tưởng tượng nổi đồng thời nội tâm biến trước này chưa từng có kích động. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng lại có thể ở chỗ này tìm tới một cái như thế thích hợp tu luyện các nàng công pháp người. Bất quá khi thấy nam cung linh bên cạnh lục thần lúc, ánh mắt của nàng lại trở nên sắc bén lên, tràn ngập phẫn nộ. trong chốc lát, trên người nàng bỗng phát ra đáng sợ sát ý. nàng không biết lục thần lại nhận được lục thần lang tiêu bộ, lang tiêu bộ nhường nàng nghĩ đến cái kia đáng chết đàn ông phụ lòng. ưn, cũng liền lúc này, la hầu những mày phát hiện có không ít người để mắt tới lục thần ba người, tại theo đuôi bọn hắn, muốn chết. thấy mình coi trọng người bị người khác để mắt tới, la hầu lạnh giọng nói, tiếp lấy bước ra một bước đi vào trên đường. về sau, nàng hơi thi thủ đoạn, y mắng gạt bỏ tất cả để mắt tới lục thần ba người người, sau đó chính mình đi theo. Đợi đến Lục Thần rời đi sân cốc, La Hầu đi vào sân cốc. "Tiểu tử thúi, ngươi ở kiếp trước có rất nhiều cựu nhân không?" Ngoài sân cốc, Lục Thần vội vàng tại sâm lâm bên trong tìm kiếm yêu thú, lúc này Hỗn Độn Châu thế giới thử ra bỗng nhiên hỏi một câu. Lục Thần tùy ý nói, "Ở kiếp trước tuổi trẻ không hiểu chuyện, vì tài nguyên khắp nơi gặp rắc rối, sát thực cũng không ít người kết thủ. Vậy thì khó trách." Thử gia gật đầu nói. Lục Thần người được một tia dị thường, nhìn về phía Thử gia nói, "Thử gia, ngươi nói lời này là có ý gì?" Thử gia cười xấu xa nói, "Vợ ngươi bị bắt." "Không có khả năng, ta hồn lực xưa nay tới đẳng long thành liền tịch thu qua." ra khỏi thành sau căn bản không ai đuổi theo. Lục Thần nói, Thử Gia cười lạnh nói, tiểu tử thối, không có việc gì nói lời tạm biệt nói đến quá vội toàn, có lúc dễ dàng đánh mặt. Nghe vậy, Lục Thần phóng xuất ra hồn lực, sau đó liền phát hiện Sơn Cốc không ai, Băng Tuyết Nhi cùng Nam Cung Linh đều biến mất. Đáng chết! Lục Thần gầm thét. Thử Gia cười nói, thế nào, bị đánh mặt à? Lục Thần quát lạnh nói, các nàng bây giờ bị bắt được đi nơi nào? Còn tại Sơn Cốc. Thử Gia nói. Siêu. Biết được hai người còn tại Sơn Cốc, Lục Thần lập tức thi triển Lăng Tiêu bộ hướng phía Sơn Cốc cực tốc lao đi. Thử Gia rêu rêu nói, tiểu tử rối chạy về đi đơn giản nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ thực lực của đối phương đối với ngươi bây giờ mà nói không là bình thường mạnh ngươi đi có thể nhỏ khó giữ được tính mạng mạnh bao nhiêu lục thần tâm tình nặng nề nói nhất trọng võ đế cảnh thử gia nói biết được đối phương đúng là một cái võ đế lục thần tâm lộn bộ một tiếng lạnh một nữa. tuy nói hắn có thể vượt cảnh chiến đấu nhưng cũng giới hạn trong đê dài võ hoàng tại võ đế trước mặt hắn hiện tại chính là một con kiến hôi giờ phút này hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thử gia trên thân thử gia linh nhi là người giúp ta chọn nàng dâu ngươi hẳn là sẽ cứu nàng a Vì nước đại bên trong, Lục Thần đắng chát mà hỏi: "Nếu như đối phương muốn giết vợ ngươi, ta cố gắng chiếu cố ra tay, nhưng nàng dường như cũng không muốn giết ngươi nàng dâu." Thử Gia nói: "Cụu gia của ta không phải muốn giết nàng, kia lại có thể là cái gì?" Lục Thần giống to: "Ngươi nếu không sợ chết, trở về nhìn một chút chẳng phải sẽ biết." Thử Gia biểu môi nói, sau đó trốn vào linh tinh trổng. Về sau, mặc kệ Lục Thần gọi thế nào, Thử Gia chính là không để ý Lục Thần. Như thế qua mấy phút, Lục Thần trở lại sơn cốc. Vào cốc một mấy mắt, Lục Thần theo sơn cốc cảm nhận được một cỗ dị dạng khí tức, quát lạnh nói: "Là ai, cút ra đây cho ta!" "Ca ca, cứu ta." Nghe được lục thần thanh âm, băng tuyết nhi thanh âm theo các nàng ngồi xuống địa phương chuyển đến. Nha đầu, tiểu tử này cũng không cứu được ngươi." La Hầu cười lạnh nói, "Ngăn cách trận, phá cho ta." Lục Thần một cái nhận ra thủ đoạn của đối phương, giống giận một quyền đánh phía ngăn cách trận. Thế mà còn là một cái thể tu. Nhìn xem bị tử sắc lôi đình bao khỏa Lục Thần, La Hầu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nàng thật sự là cảm thấy chuyến này càng ngày càng có ý tứ. Nàng vây ở nhất trọng võ đế cảnh nhiều năm, thực lực một mực không cách nào tiến thêm một bước, thế là đi ra ngoài tìm tìm thời cơ đột phá nhưng ai cũng không nghĩ đến nàng thế mà tại thiên vũ loại này nhỏ đại lục tìm tới thánh nữ nhân tuyển còn gặp một cái thể tu hơn nữa cái này thể tu còn cùng cái kia đàn ông vụ lòng có quan hệ thật đúng là đạp phá thiết huyết không chỗ tìm được đến không mất chút công phu ầm ầm sau một khắc lục thần cực hạn một quyền đánh vào ngăn cách trận bên trên toàn bộ ngăn cách trận kịch liệt run rẩy một chút ngay sau đó ngăn cách trận ầm vang vỡ vụt, ngăn cách trong trận ba người hiện hiện ra lúc này băng tuyết nhi bị lao hầu dùng một cây kim sắt thẳng tọa buộc trận lấy nam cung linh thì là một cái tự do trạng thái nhìn thấy lao hổ dung mạo phẫn nộ lục thần xuất hiện một nháy mắt lên người lại là nàng qua nửa ngày, lục thần thẩm nghĩ rất là im lặng. thử gia nói là cựu nhân của hắn, hắn còn tưởng rằng là cái nào cựu nhân để mắt tới hắn, không nghĩ tới lại là cái này lão bà. cái này lão bà tên là hoa yến, đến từ thần võ đại lục, là thần võ đại lục 12 lớn đỉnh cấp thế lực một trong thái âm thánh cung thất trưởng lão. lục thần ở kiếp trước nhận biết nàng lúc, nàng võ đạo cảnh giới vẫn là cựu trọng võ thánh cảnh, là gần nhất trăm năm mới đột phá võ đế cảnh. nghĩ đến hoa yến chỗ thái âm thánh cung, lục thần ánh mắt biến có chút phức tạp, đồng thời cũng tin thử gia trước đó nói lời. hoa yến mặc dù bắt băng tuyết nhi cùng nam cung linh, nhưng hẳn là không nghĩ tới muốn thương tổn hai người. Nàng hôm nay để mắt tới bọn hắn, tỷ lệ lớn là nhìn ra Nam Cung Linh người mang dị thể, mong muốn thu Nam Cung Linh làm đồ đệ. Mà thấy Lục Thần một quyền phá ngăn cách trận, Hoa Huynh trong lòng kinh ngạc càng lớn, bởi vì nàng rất rõ ràng muốn đánh phá ngăn cách trận cần bao lớn lực lượng. Lục Thần bất quá là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, hắn có thể một quyền đánh nát ngăn cách trận, Thiên Phú coi là thật kinh khủng. Bất quá, Lục Thần càng là thể hiện ra cường đại võ đạo thiên phú, nàng càng là muốn giết Lục Thần, gây mất nhất mạch kia truyền thừa. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như không phải cái kia đáng chết đàn ông phụ lòng, Cung chủ cũng sẽ không sầu não bất ức nhiều năm như vậy, thái âm thánh cung những năm này cũng sẽ không tỷ thế. Nghĩ đến cái này, Hoa Hoánh quát lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi sư tôn là ai? Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi?" Lục Thần quát lạnh nói, "Chỉ bằng ta có thể dễ như trở bàn tay giết ngươi." Dứt lời, một cú cường đại lực lượng theo Hoa Hoánh trên thân bạo phát đi ra, cũng toàn bộ khoảnh rớp tới Lục Thần trên thân. Và anh, Chỉ thấy một tiếng kinh minh, Lục Thần dưới chân mặt đất sụp đổ xuống, dưới, Lục Thần hai chân hơi cong, không tự chủ được rũ xuống Cùng lúc đó, Lục Thần khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra vẻ mặt thống khổ lỗ hai củng, cái mũi đều có máu tươi chảy ra. giờ phút này lục thần dường như trên vai khiêng một toà núi lớn, liền khí cũng không dám thở, liền sợ một thở liền ngã xuống. tiểu tử, lực lượng không tệ, xương cốt cũng đủ cứng, dạng này thế mà đều không bị xuống. hoa bánh giật mình nói, nghĩ đến đã từng tiện tay có thể lấy nắm người thế mà đem chính mình chỉnh chặt vật như thế, còn giả bộ là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, lục thần cắn răng khó nhọc nói, ngươi cái này đáng chết lao vu bà. tiểu tử, ngươi lại dám gọi ta là vu bà? hoa bánh sững sốt một chút, tiếp lấy khó có thể tin nói, ngươi không phải lao vu bà là cái gì? Ngươi cũng liền ỷ vào chính mình sống lâu mấy trăm tuổi ước hiếp ta, nếu là lại cho ta thời gian mấy năm, ta giết ngươi như giết chó. Lục Thần kiệt nạo nói, ngươi hoa khánh khó thở, không ngờ tới Lục Thần sẽ nói như vậy, nên tiếp Lục Thần ánh mắt, nàng một hồi hoảng hốt, chẳng biết tại sao, có như thế một ánh mắt, nàng cảm giác đứng tại trước mắt nàng không phải Lục Thần, mà là cái kia đáng chết đàn ông phụ lòng. Bọn hắn quá giống, như thế ánh mắt, như thế kiêu ngạo không chuẩn, thậm chí liền thân thượng lưu lộ ra ngoài khí thế đều như thế. Muốn nói hai người có cái gì khác biệt, có lẽ chính là cái kia đàn ông vụ lòng tuổi tác lớn một chút, dáng dấp hơi hơi xấu một chút chương 494, Nam Cung Linh rời đi, chương 494, Nam Cung Linh rời đi. Cảm giác thật là kỳ quái. Hoa Hoánh thầm nghĩ, một trận gió theo bên cạnh thổi qua, Hoa Hoánh bị phía sau lưng lành ý bừng tỉnh. Trong bất tri bất giác, nàng đúng là bị Lục Thần, lại hoặc là bị cái kia đoạn mệnh đàn ông phụ lòng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Sự tính ra vô thường tất có yêu, tiểu tử này không thể giữ lại. Hoa Hoánh trong lòng thầm hạ quyết tâm, đang đằng sát khí đối Lục Thần nói, "Tiểu tử, hôm nay thật đúng là không thể để ngươi sống nữa." Sau một khắc, Hoa Hoánh một trưởng vỗ hướng Lục Thần. Võ đế là phiến tiên điệu này chí tương giả, Bọn hắn bất kỳ người nào có lực lượng là võ giả tầm thường không thể nào hiểu được. Hoa Hoánh vừa ra tay, Nam Cung Lục Thần ở giữa không khí đều phá hủy ra, một cỗ lực lượng hủy diệt đánh phía Lục Thần. "Không đừng có giết ta ca ca." Băng Tuyết Nhi thấy cảnh này tuyệt vọng giận dữ hét. Về sau, ngay tại Băng Tuyết Nhi coi là Lục Thần hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, Nam Cung Linh đông nhiên ngăn khuất Lục Thần trước mặt. Nha đầu, ngươi Hoa Hoánh bị đột nhiên xuất hiện Nam Cung Linh giật nảy mình, cuốn quít triệt hồi trường lực. Hô. Theo Hoa Hoánh thu tay lại, mặt ngoài tỉnh bơ Lục Thần vụng trộm thở dài một hơi, bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bất kể nói thế nào, Cái này lão bà cũng là thái âm thánh cung thất trưởng lão, thực lực vẫn phải có. Hôm nay nàng cái này trưởng nếu là thật phụ xuống đến, vậy cũng chỉ có thực lực sâu không lường được tử gia có thể cứu hắn." Nam Cung Linh Uy hiếm nói, "Lục Thần là ta danh giới cuối cùng, ngươi như giết hắn, ta lập tức chết tại trước mặt của ngươi." Hoa Hoánh lạnh nhạt nói, "Nhà đầu, những người khác ta đều có thể xem ở trên mặt của ngươi bung tha, duy chỉ có tiểu tử này giữ lại không được." Nam Cung Linh phẫn nộ nói, "Hắn cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi làm sao lại không thể bỏ qua hắn?" Hoa Hoánh không có trả lời Nam Cung Linh, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm Lục Thần chất vấn, "Tiểu tử, ngươi là tiêu giao võ đế một mạnh người." Lại là tiêu giao võ đế hoa huấn lời này vừa nói ra, nam cung linh sắc mặt biến hóa, tâm tình biến có chút phức tạp. Lần trước lý thanh vân giết tới, tiêu giao võ đế một mạch thân phận thành lục thần ô dù, dọa đến lý thanh vân không dám động thủ. Mới qua mấy tháng, bây giờ thực lực này sâu không lường được, tuyên bố muốn dẫn chính mình đạp vào võ đạo chi đỉnh lão giả lại bởi vì tiêu giao võ đế một mạch thân phận muốn giết lục thần. Giờ phút này, nàng rất là hiếu kỳ tiêu giao võ đế đến cùng là một cái người thế nào, thế nào chỗ nào đều có hắn. Đối mặt hoa huấn chất vấn, lục thần âm thanh lạnh lùng nói, phải thì như thế nào? Đã là võ đế môn nhân, vậy ngươi chính là chết đến một lần cũng không đủ. Hoa Huánh đẩy mắt cửu hờ nói, "Lục Thần giận dữ hét, "Lão Vu bà, hắn là giết ngươi cả nhà, vẫn là đào mộ tổ tiên nhà ngươi, thế mà để ngươi như thế oan hận, liền cùng hắn dính vào quan hệ người đều muốn giết. Hắn là một cái đáng chết đàn ông phụ lòng." Hoa Huánh gầm thét lên, vắt, Tâm Hãn." Nghe được đàn ông phụ lòng ba chữ, Lục Thần rát, nhất thời không biết như thế nào phản bác. Ngay sau đó, trong đầu của hắn hiện ra một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp. Nữ tử ngâm ngâm cười một tiếng, vô số thiên kiêu vì đó khuynh đảo. Trường kiếm trúc chỉ, nàng chính là thần võ giới chói mắt nhất cường giả cùng nữ thiên kiêu. Nàng không phải người khác chính là hơn 100 năm trước thái âm thánh cung thánh nữ lý huyền ý điề về sau thái âm thánh cung cung chủ nàng lại như vậy mỹ lệ cùng yêu nghiệt, là vô số thần võ giới thiên tiêu nữ thần trong động bọn hắn thậm chí có thể vì nàng mà chết có thể thế gian thiên tiêu đều yêu nàng nàng lại chỉ trung tình tại kia một người mà kia một người chính là tiêu giao võ đế nhậm tiêu giao bất quá lục thần mặc dù bất lực phản bác nhưng cũng không thừa nhận chính mình là âm tâm hán ở kiếp trước hắn khoái hoạ tiêu giao ngắn ngủi cả đời vẫn luôn đang theo đuổi võ đạo cùng đan đạo căn bản dung không được nữ nhân hắn duy nhất cảm thấy mình làm sai chính là nhảm chán lúc vậy nàng một chút đạt được nàng tâm lại không có cưới nàng Hoa Huấn Quát lạnh nói, không tệ, hắn chính là một cái đàn ông phụ lòng, tội đáng chết vạn lần. Lục Thần cười lạnh nói, La Vưu bà, ngươi cũng chính là nhìn hắn chết. Nếu như hắn hiện tại còn sống, ngươi dám ở trước mặt hắn thả một cái dám? Ta, ta, ta cái gì, không phản đối. Lục Thần chăm trọng nói, hắn rõ ràng nhất chuyện năm đó, cũng biết Song Phương đoán. Năm đó hắn chịu Lý Huyền Y gì chi mời hai bên trên Thái Âm Thánh Cung, hai lần đều là một người một kiếm phó ước. Lần thứ nhất, bởi vì không muốn cưới Lý Huyền Y, hắn bị Thái Âm Thánh Cung một đám trưởng lao vây công, cuối cùng tại mười người vây công hạ toàn thân trở ra. Lần thứ hai, Lý Huyền Ili vì yêu sinh hận, triệu tập 15 cái võ đế tại Thái Âm Thánh Cung giết hắn, lần nữa bị hắn phong long tối lui. Lần thứ nhất, hắn đánh cho Thái Âm Thánh Cung một đám cường giả dừng lại tán loạn, trong đó có lúc ấy còn không có đột phá võ đế hoa hánh. Về phần lần thứ hai, hắn càng là không có nương tay. Trong lúc nói cười, hắn một kiếm một vị võ đế, liên trảm năm vị võ đế, giết đến còn lại võ đế hốt hoảng thoát đi Thái Âm Thánh Cung. Cũng chính bởi vì chứng kiến cùng tham gia năm đó săn giết Nhậm Tiêu Dao hai trận chiến, Hoa Hánh mới rõ ràng hơn Nhậm Tiêu Dao kinh khủng. Cùng là võ đế, Nhậm Tiêu Dao cùng cái khác võ đế căn bản cũng không giống như là cùng một cái cảnh giới người hắn giết võ đế giống như lấy đồ trong túi đồng dạng. mặc dù sự tình qua đi nhiều năm như vậy, nhậm tiêu giao từ lâu chết đi, nhưng nhậm tiêu giao trong lòng nàng lưu lại bóng ma vẫn tại. nếu như nhậm tiêu giao hiện tại còn sống, đừng nói giết hắn môn nhân, nàng liền tại nhậm tiêu giao trước mặt nói chuyện lớn tiếng dũng khí đều không có. bây giờ bị lục thần đâm chọn chỗ đau, hoa huế vẫn nộ quát, coi như ngươi nói đúng lại như thế nào, ngươi hôm nay đồng dạng phải chết. nam cung linh lần nữa nói, ta nói, lục thần là ta danh giới cuối cùng, ngươi nếu là giết hắn, ta lập tức tự sát. nghe vậy, hoa huế nội tâm lâm vào dễ rủa. nếu như hôm nay thả lục thần lấy nam cung linh giờ phút này đối lục thần yêu thương nàng sợ hãi nam cung linh dẫm vào lý huyền y liệt vết xe đổ ngoài ra nhìn thấy lục thần có không kém gì nhậm tiêu giao võ đạo thiên phú nàng cũng sợ hãi lục thần có bị một ngày tìm nàng báo thù nhưng nếu là không thả lục thần nam cung linh hôm nay liền chết lần nữa cường đại thái âm thánh cung hy vọng như vậy phá hủy do dự mãi hoa yến lựa chọn tạm thời buông tha lục thần bởi vì không có chuyện gì so cường đại thái âm thánh cung trọng yếu nàng nhìn về phía nam cung linh chọn ra nhụn bộ mà thôi chỉ cần ngươi bằng lòng theo ta về thái âm thánh cung ta có thể thả tiểu tử này một con đường sống lục thần lạnh nhạt nói linh nhi Ngươi đừng bằng lòng nàng, ta cũng không tin nàng thực có can đảm giết ta. Nàng muốn giết ta, nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Hoa Huế cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi giờ phút này cậy vào hẳn là ngươi sư công cùng sáu cái sư thuốc công A. Lục Thần ánh mắt chớp lên, nói, tự nhiên. Hoa Huế lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi sư công cùng mấy cái sư thuốc công mặc dù đều là nhân tiện, nhưng cùng cái kia đàn ông phụ lòng so sánh vẫn là kém rất nhiều. Người khác sợ bọn họ, ta thay âm thánh cung cũng không sợ bọn hắn. Hừ. Lục Thần hừ lạnh một tiếng, không có không thừa nhận. Nam Cung Linh thấy thế hai mắt đấm lệ đối Lục Thần nói, Lục Thần, đừng nói nữa, ta cùng với nàng đi thôi. Linh Nhi lục thần sắc mặt biến hóa, trong lòng có chút bất an. Nam Cung Linh nói, nàng nói ta thích hợp tu luyện các nàng Thái Âm Thánh Cung cấm pháp, có thể giúp ta nhanh nhất tăng thực lực lên. Ta biết ngươi võ đạo thiên phú, nếu như lại tiếp tục như thế, ta rất nhanh liền không cách nào đuổi kịp cước bộ của ngươi. Ta không muốn kéo ngươi chân sau, không cho nàng giết ngươi là một mặt, một phương diện khác, ta cũng nghĩ đi Thái Âm Thánh Cung tu hành một phen. Linh Nhi, nghe được Nam Cung Linh lời nói, lục thần trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Giờ phút này Nam Cung Linh cùng Lý Huyền Y chỉ có chút tương tự, như thế cao ngạo, như thế thiên phú tuyệt đỉnh, không cam lòng người sau cứ việc trong lòng không muốn nam cung linh rời đi nhưng hắn không thể không thừa nhận thái âm thánh cung là thần võ giới thích hợp nhất nam cung linh tu hành địa phương châm mặc đường ngày lục thần lựa chọn tôn trọng nam cung linh quyết định nói linh nhi nếu như ngươi thật muốn đi lời nói liền đi a ân nam cung linh khẽ gật đầu nói lục thần chờ ta trở lại đến lúc đó rốt cuộc không ai có thể tách ra chúng ta nghe vậy lục thần tiến lên ôm ấp nam cung linh hoa hạnh muốn ngăn cản nhưng do dự về sau lại xoay người sang chỗ khác không có động thủ lục thần ôm lấy nam cung linh nói linh nhi ta cam đoan với ngươi không ngoài mười năm ta nhất định đi thái âm thánh cung tìm ngươi Hoa Hoánh đối Lục Thần lời nói khịt mũi coi thường. Mười năm, Lục Thần hiện tại mới chỉ là một cái nho nhỏ võ vương, cho dù hắn võ đạo thiên phú yêu nghiệt, mười năm cũng đi không được Thái Âm Thánh cung. Nam Cung Linh không nhìn Hoa Hoánh kinh bị, cười đối Lục Thần nói, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, hai người ôm hôn cùng một chỗ. Một lát sau, hai người bị Hoa Hoánh ngăn ngang, Hoa Hoánh lại nhìn về phía Băng Tuyết Nhi nói, nhỏ Băng Ly, ngươi cũng theo chúng ta đi à? Ta không cần, ta muốn đi theo ca ca. Băng Tuyết Nhi quát lạnh nói. Kia tùy ngươi vậy. Hoa Hoánh chân chính muốn là Nam Cung Linh, bây giờ mục đích đã tới, nàng cũng không bắt buộc Băng Tuyết Nhi chỉ thấy nàng tiện tay vung lên, buộc chặt tại băng tuyết nhi trên người thẳng tỏa liền hưu một tiếng về tới tay áo của nàng bên trong. về sau, tại lục thần không thôi trong ánh mắt, hoa ánh mang theo nam cung linh rời đi xâm lâm, biến mất tại thiên thế. chương 495 ta đến tử thiên cơ thần cung. chương 495 ta đến tử thiên cơ thần cung. trong sân gốc, nam cung linh rời đi, lục thần cô đơn đứng tại chỗ, túi đầu không nói, khiến cho không khí trung quanh đều trở nên ngột ngạt mấy phần. tiểu tử túi, hôm nay ta cho ngươi thêm học một khóa. hôn đốn châu thế giới bên trong, thử gia ngồi linh tinh trồng lên nói. lục thần nhìn về phía thử gia thử ra nói, tại phương thế giới này, cường giả sinh, kẻ yếu chết, nhỏ yếu chính là một loại tội. quy tắc từ cường giả chế định. cái này ta đã sớm biết. lục thần âm thanh lạnh lùng nói. thử ra tiếp tục đâm kích nói, nếu như ngươi hôm nay đủ cường đại, ngươi tiểu tức phụ kia sẽ không rời đi, chính là rời đi, cũng sẽ không là lấy loại này bị cướp đi phương thức. chờ xem, ta cuối cùng rồi sẽ siêu việt ở kiếp trước, trở thành tất cả mọi người ngưỡng vọng tồn tại, không cho người bên cạnh bị cướp đi. lục thần ánh mắt kiên định đối với thử ra thể, tu hành ý niệm cũng tại lúc này biến cường đại trước này chưa từng có. thử ra nhẹ gật đầu, nói, ta tin tưởng chỉ cần cho ngươi thời gian ngươi cuối cùng rồi sẽ trở thành ngươi muốn trở thành người kia nói xong thử ra bước ra một bước về tới linh tinh chồng bên trong ngoại giới thấy lục thần nãy giờ không nói gì băng tuyết nhi đau lòng đi tới yên lặng dắt lục thần tay ca ca băng tuyết nhi nhỏ giọng kêu một tiếng ta không sao lục thần ngẩng đầu trốn đi cảm xúc khôi phục ngày xưa bộ dáng băng tuyết nhi hỏi ca ca hiện tại nam cung tỷ tỷ đi chúng ta kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào ngươi tới huấn độn châu thế giới bên trong đi ta về đằng long thành chuyển một chút lục thần sau khi suy nghĩ một chút nói rằng ừ Băng Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, bị Lục Thần đưa vào hỗn độn Châu Thế Giới. Theo Băng Tuyết Nhi tiến vào hỗn độn Châu Thế Giới, Lục Thần nhìn xem vắng vẻ sơn cốc có loại thất vọng mất mát cảm giác. Nửa ngày trước, bọn hắn vẫn là bốn người theo Đông Hoa vượt đi ra, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chỉ còn lại hắn một người độc hành. Lão bà, ngươi chờ xem, một ngày nào đó ta muốn tính với ngươi món nợ này. Lục Thần thầm nghĩ, sau đó rời đi sơn cốc. Theo sơn cốc đi ra, Lục Thần dùng dung nhan thuật đổi một trương tướng mạo bình thường mặt, cũng đem võ đạo cảnh giới khóa tại nhất trọng võ vương cảnh. Giờ phút này, cho dù Lục Thần lần nữa trở lại truyền thống đại sảnh, đứng tại mặt hẳn trước mặt bọn hắn. Bọn hắn cũng tuyệt đối nhận không ra. Mà khi Lục Thần trở lại đằng Long thanh lúc, cả tòa thành đều đang thảo luận vạn bảo lâu chuyển tống trong đại sảnh phát sinh chuyện kia. Lục Thần làm bộ người qua đường cùng một người trong đó bắt chuyện lên, cũng từ đây người trong miệng biết được Thiên Cơ lâu tin tức linh thông nhất. Không có suy nghĩ nhiều, Lục Thần căn cứ người qua đường chỉ thị đi vào Thiên Cơ lâu, vừa ở vào cửa liền gặp một cái người quen. Người quen này không phải người khác, chính là Vạn Bảo lâu Lý Cống. Hơn nữa, Lục Thần phát hiện hôm nay Thiên Cơ lâu khách nhân phá lệ nhiều, đại sảnh cơ hỗn là người chen người một cái trạng thái. Lục Thần cũng không đổi, đứng ở một bên nhìn xem. Thiên Cơ Lâu danh sưng Đông Đại Lục Bách Sự Thông, dựa vào bán tin tức mà sống. Đại sảnh đối diện nơi cửa chính có một cái tường, nói là tường, nhưng thật ra là một cái khảm nạm tại trong tường một cái to lớn ngân tủ. Cái này trong tủ chén có 100 không biết làm bằng vật liệu gì tủ nhỏ, mỗi cái tủ nhỏ đều có thể lôi ra đến. Khách nhân đến nghe ngóng tin tức, chỉ cần đem mong muốn hỏi tham sự tình viết xong, sau đó bỏ vào trống không trong ngăn kéo nhỏ là được rồi. Về sau, Thiên Cơ Lâu sẽ căn cứ khách nhân mong muốn hỏi tham tin tức cho ra khác biệt giá cả, khách nhân có thể thiền cơ lâu cho ra báo giá quyết định phải chăng mua tin tức này. Nếu như cảm thấy không đáng Khách nhân tùy thời có thể kết thúc giao dịch rời đi, mà tại khách nhân trả tiền sau, Thiên Cơ lâu sẽ có người đem bọn hắn mong muốn tin tức đặt ở trong ngăn kéo nhỏ cho khách nhân. Đáng nhắc tới chính là, nếu như khách nhân mong muốn tin tức là Thiên Cơ lâu không biết rõ, Thiên Cơ lâu cũng là không lấy tiền. Đạo mắt thời gian qua một canh giờ, người bên trong đại sảnh đi sạch sẽ, chỉ còn lại Lục Thần một người dựa vào tường đứng đấy. Vị khách quan kia, ngài là mong muốn nghe ngóng tin tức sao? Thấy Lục Thần không lên trước, một thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ trường hai dung mạo không tệ, võ đạo là tam trọng võ vương cảnh, mặc Thiên Cơ lâu nhân viên công tác quần áo. Lục Thần cười nói. Ta là tới tìm hiểu tin tức, coi như không biết rõ các ngươi có hay không ta muốn tin tức." Dương Diêu chỉ vào một bên thịnh phóng tin tức ngăn tủ nói, "Khách quan, ngài muốn biết có hay không ngài mong muốn tin tức, chỉ cần đem mong muốn tin tức viết xong bỏ vào là được rồi." Lục Thần xem thường nói, "Có tin tức bên cạnh cái hộp tủ kia chứa nổi, có liền chứa không nổi, ta cảm thấy ta muốn tin tức bên cạnh cái hộp tủ kia liền chứa không nổi." Nghe vậy, Dương Diêu mặt mũi tràn đầy tự tin nói, "Khách quan, đối với chúng ta Thiên Cơ lâu mà nói, tất cả tin tức đều là có thể chứa được dưới." "Ta cảm thấy chứa hẳn." Lục Thần nói. Thấy Lục Thần như thế, Dừng Diêu coi là Lục Thần là đến gây chuyện, sắc mặt không khỏi lạnh xuống. Tiểu Lâm, đem vị này khách nhân tôn quý mời tiền đến. Ngay tại Dừng Diêu muốn đem Lục Thần khu trúng lúc, nội đường đung nhiên truyền đến một thanh âm, là thanh âm người này vừa ra, Dừng Diêu sắc mặt biến hóa, lại nhìn Lục Thần ánh mắt lại không nửa điểm khinh thị cùng bất mãn. Nàng không biết rõ Lục Thần là ai, nhưng lại biết vị bên trong kia cao quý đến mức nào, đây chính là liền lâu chủ đều phải cẩn thận phục vụ tồn tại. Có thể bị vị kia nhận định là tôn quý khách nhân, nàng đại thiên cơ lâu chờ đợi nửa năm, trước mắt cái này nhìn như không chút nào thu hút Lục Thần là cái thứ nhất. Nàng biết, hôm nay nàng nhìn lầm cùng lúc đó nàng cũng may mắn vị kia kịp thời cắt ngang bằng không nàng hôm nay liền phải ủ ra đại họa qua đường này dừng diêu hít sâu một hơi cung kính nói khách nhân tôn quý mời bên trong đi lục thần mang theo diêu cẩn nói ta nói không sai chứ ta muốn tin tức thật không phải những cái kia tủ nhỏ có thể chứa được dưới dứt lời lục thần trực tiếp theo dừng diêu bên cạnh đi qua đi vào thiền cơ lâu hoạch tâm nhất một gian độc lập khách tính lúc này khách tính bên trong ngồi hai người một nam một nữ hai người tuổi tác không lớn nam nhìn qua trường hai nữ còn muốn nhỏ một chút đoán trường không đến hai nam tử phong độ nhẹ nhàng một bộ áo trắng Võ đạo là thất trọng võ tông cảnh, một đôi mắt vượt quá bình thường mỹ. Thiếu nữ tướng mạo trong eo, đeo một cái đuôi ngựa, thân mang một bộ màu xanh váy dài, cho người ta một loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. So sánh thanh niên áo trắng, thiếu nữ võ đạo thiên phú dường như cực kém, chỉ có tứ trọng võ đồ cảnh, cũng không biết tu luyện thế nào. Tiểu Lâm, ngươi có thể đi ra ngoài. Trâm xong nước trà, thanh niên áo trắng nhàn nhạt gọi lui một bên giường diêu. Là. Dừng diêu cung kính lên tiếng, sau đó hiếu kỳ lui ra ngoài, cũng đem khách chính cửa đóng lại. Vé sau, thanh niên áo trắng liêu nhã chỉ chỉ chính mình đối diện một vị trí, lục thần mời ngồi ta không gọi lục thần. vừa nghe đến tên của mình, lục thần nội tâm hãi nhiên, trên mặt không biểu lộ phủ nhận nói, người chính là lục thần. thanh niên áo trắng mỉm cười nói. lục thần ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng, muốn xem thấu thanh niên, nhưng thanh niên sắc mặt lạnh nhạt, để cho người ta nhìn không ra một chút đồ vỡ. ngắn mũi đối mặt qua đi, lục thần chất vấn, làm sao ngươi biết là ta? thanh niên áo trắng nói, ngồi xuống lại nói. lục thần ngồi xuống, ta ngồi xuống, ngươi nên trở về đáp vấn đề của ta. lục thần lại nói. thanh niên áo trắng cười nói, nói đến kỳ thật rất đơn giản, liền một câu, ta đến từ thiên cơ thần cung. Thiên Cơ Thần cung lục thần ánh mắt chớp lên, cái thế lực này hắn có thể không có chút nào lạ lắm. Hắn biết có một ngày sẽ cùng Thiên Cơ Thần cung người liên hệ, nhưng lại không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Hơn nữa, hắn thế mà tại Thiên Võ Đại lục loại này cơ hồ bị người lãng quên vắng vẻ đại lục gặp Thiên Cơ Thần cung người. Nhìn trước mắt thanh niên áo trắng, lại nghĩ tới cũng tại Đông Đại lục hoa hoánh cùng Tiêu Cựu Linh, hắn bỗng nhiên có loại nguy cơ vô hình cảm giác. Xem như sống hai đời người, hắn tuyệt không tin tưởng ba người đồng thời xuất hiện tại Đông Đại lục là một cái ngoài ý muốn, luôn cảm giác hắn giống như là bị người để mắt tới. Chương 496 Thiên Cơ Thần Cung Thiên Cơ Tử Chương 496 Thiên Cơ Thần Cung Thiên Cơ Tử Trước một khắc, Lục Thần còn tại ghi hận Hoa Bánh mang đi Nam Cung Linh giờ phút này, nhưng lại bỗng nhiên may mắn Nam Cung Linh rời đi hắn. Không vì cái khác, chỉ vì nếu quả như thật có người để mắt tới hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ không bảo vệ được Nam Cung Linh. Thử ra, ta có phải hay không bị người để mắt tới? Lục Thần len lén hỏi. Hàn không có, thật muốn bị người để mắt tới, ngươi bây giờ thời gian không có tốt như vậy qua. Thử ra lắc đầu nói, nhưng là bây giờ mấy cái lẽ ra không nên xuất hiện ở đây người xuất hiện ở nơi này. Lục Thần nói: "Thử gia tiếp tục lắc đầu, lại không lại trả lời Lục Thần. Từ xưa đến nay, mỗi một cái vương triều cùng thời đại thay đổi, mới lãnh tụ bên người đều sẽ tụ tập một nhóm lớn văn thần võ tướng. Có ý tứ chính là, những này đặt vững tân vương triều cùng thời đại văn thần võ tướng cơ bản đều cùng mới lãnh tụ xuất từ cùng một cái địa phương nhỏ. Nói cách khác, một cái giẫm hơi lớn địa phương liền có thể tuyển ra một chi có thể thành lập một cái thời đại mới cùng trật tự tất cả mọi người. Tại hoang cổ thời đại, loại hiện tượng này gọi là khí vận lực hút. Tại khí vận vô hình ảnh hưởng dưới, có người chịu mới lãnh tụ ảnh hưởng lộ sắc là tiên, có người từ đằng xa rảnh rộn mà đến." đặt ở lục thần trên thân băng tuyết nhi ở bên trong tất cả yêu tộc triệu thị một đảng lạc thị một đảng đều là lộ sát là tiên tiêu một số người nhất là lục chiến nếu không phải là bởi vì lục thần lấy hắn vô đạo thiên phú đời này đều chỉ có thể là một người người khi dễ yếu cặn bã bọn hắn đạt được mới lãnh tụ lục thần ảnh hưởng từ đây vô đạo hành thông cầm tới trở thành cường giả vé vào cửa mà giống nam cung linh cùng đoạt quyết bọn hắn là nhận khí vận ảnh hưởng vô hình ở giữa chính mình hướng phía lục thần hội tụ trong bất chi bất giác lục thần thiếu niên này trí tôn bên người đã là tụ tập một nhóm lớn tương lai cường giả đỉnh cao. Lục Thần ở kiếp trước mặc dù chứng được võ đế, làm sao mệnh quang ngắn, rất nhiều chuyện đều thiếu khuyết khắc sâu nhận biết. Cho nên, Hoa Huấn ba người xuất hiện nhường hắn cảm nhận được áp lực. Bất quá, Thử Gia cũng không tính đem chân tướng nói cho Lục Thần, mà là muốn mượn này cho Lục Thần tăng thêm một chút tu hành động lực. Ngoại giới, Lục Thần thấy Thử Gia không để ý chính mình, chỉ có thể từ bỏ. Lúc này thanh niên áo trắng nói, không tệ, chính là Thiên Cơ Thần Cung. Lục Thần lạnh nhạt nói, người tên là gì? Thiên Cơ Tử. Thanh niên áo trắng lạnh nhạt nói, Thiên Cơ Tử. Lục Thần nội tâm hãi nhiên, Thiên Cơ Tử, tên trước mắt này lại là Thiên Cơ Tử cảm thấy được lục thần cảm xúc biến hóa, thử gia kinh bị nói, tiểu tử thúi, bất quá một cái tiểu tử mà thôi, ngươi đến mức phản ứng lớn như thế. lục thần tâm tình nặng nề nói, thử gia, ngươi không hiểu, thiên cơ tử cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. trong này có cái gì tuyệt pháp? thử gia hiếu kỳ nói. lục thần giải thích nói, thiên cơ thần cung là thần võ giới một cái siêu nhiên thế lực, đệ tử trong môn phái chủ tu thiên diễn chi thuật, nghe đồn có khám phá thế gian tất cả thiên cơ chi năng. cách mỗi 10 năm, thiên cơ thần cung cũng sẽ ở thế hệ tuổi trẻ môn nhân bên trong tuyển ra hai cái thiên diễn thuật mạnh nhất đệ tử, mệnh danh là thần cơ tử, ý là thiên cơ thần cung chi tử nhưng mới rồi tiểu tử kia nói hắn là thiên cơ tử, không phải thần cơ tử. thử ra nói, lục thần nói thiên cơ tử so thần cơ tử địa vị càng siêu nhiên, nó ý là thiên đạo chi tử, áp đảo thiên cơ thần cung phía trên. tại thiên cơ thần cung, thần cơ tử mỗi 10 năm có thể ra hai cái, mà thiên cơ tử 100 năm đều chưa hẳn có thể ra một cái. hắn là toàn bộ thiên cơ thần cung thiên diễn thuật tồn tại cường đại nhất, chỉ cần hắn muốn, thiên cơ thần cung cung chủ vị trí tùy thời đều là hắn. hiện tại ta bị thiên cơ tử để mắt tới, lấy đạo hạnh của hắn, đừng nói ở kết trước, tổ tông mười đời đoán chừng đều bị hắn tính ra tới. nghe lục thần như thế một giải thích. Thử gia cũng biết thiên cơ thần cùng cùng cái này thiên cơ tử là chuyện gì xảy ra. Nói cho cùng, những người này bất quá là thiên cơ một môn trên thế gian một cái đại biểu. Bọn hắn là có thể nhìn trộm người khác nhân quả, nhưng cũng không phải người nào đều có thể theo dõi, Lục Thần bọn hắn liền nhìn không rõ. Thử gia cười nhạo một tiếng, nói: "Tiểu tử túi, ngươi quá đem tiểu tử này làm bản thái, nếu là hắn có thể nhìn thấy lai lịch của ngươi, Thử gia ta lập tức cho ngươi dập ba cái." "Thật." Lục Thần hồ nghi nói. "Thật." Thử gia tự tin nói. "Vậy ta hỏi một chút hắn." Lục Thần hỏi. "Tùy tiện." Thử gia nhếch lên chân bắt chéo. Không có chút nào để ý Lục Thần hỏi Thiên Cơ tử. Lục Thần thấy thế âm thầm lắc đầu, nhìn chằm chằm Thiên Cơ tử lạnh giọng hỏi, ngươi là đặc biệt tới tìm ta, có phải thế không? Thiên Cơ tử nói, vì cái gì nói như vậy? Lục Thần không hiểu. Thiên Cơ tử cười không nói. Hắn loại này nhìn đùa bỡn người biểu hiện nhường Lục Thần rất là nổi nóng, động giết Thiên Cơ tử cùng bên cạnh hắn thiếu nữ suy nghĩ. Bất quá, ý nghĩ này vừa xuất hiện liền lại bị Lục Thần bóp lại. Thiên Cơ thần cung thần bí khó lường, năng lượng to lớn. Thiên Cơ tử dám gặp hắn, tất nhiên còn lại chuẩn bị ở sau, cho dù hắn đạo thủ, hắn cũng chưa chắc có thể giết được Thiên Cơ tử một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được. cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn còn không muốn đắc tội thiên cơ thần cung. đợi đến cảm xúc hơi hơi bình phục, lục thần đổi một cái hỏi pháp, nói, vậy ngươi đối với ta hiểu bao nhiêu? thiên cơ tử hồi đáp, không hiểu nhiều, chỉ biết là ngươi đến từ tây lăng giới đông hoa vực, thiên phú cực mạnh, linh, thể, hồn ba tu, còn tinh thông luyện đan cùng nữ thú. thật, lục thần hoài nghi nói, rằng thật, hắn cũng không tin tưởng thiên cơ tử chỉ biết là gần ấy đồ vật. thiên cơ tử cười hỏi ngược lại, lục thần, ngươi cảm thấy ta còn có thể biết cái gì? lục thần không có trả lời trong lòng thì là tin thử ra lời nói thiên cơ thần cung bị truyền đi rất lợi hại nhưng giống như cũng không như vậy thần ư cũng không có đem hắn đấy tính ra đến bất quá mặc dù đấy không có bại lộ nhưng lục thần cũng không dám khinh thường thiên cơ tử bởi vì đối phương để mắt tới hắn là sự thật thu lại tâm thần lục thần hỏi ngươi tới tìm ta cần làm chuyện gì thiên cơ tử rêu rêu nói không phải ngươi nghĩ đến thấy ta sao lục thần lạnh nhạt nói ta gặp ngươi là sự thật ngươi để mắt tới ta cũng là sự thật thiên cơ tử không có không thừa nhận chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua bên cạnh thiếu nữ chân thành nói ta muốn cho ngươi thu muội muội ta tiểu cựu làm đồ đệ lục thần quát lạnh nói Không nói đến thiên phú của nàng không được, dựa vào cái gì ngươi một câu xuống tới, ta liền phải thu nàng làm đồ. Thiên Cơ Tử đã sớm biết muốn cho Lục Thần thu đồ không dễ dàng như vậy, cho nên sớm tại thật lâu trước đó cũng đã tại làm chuẩn bị. Đối mặt Lục Thần chất vấn, Thiên Cơ Tử Ung Dung nói rằng chỉ bằng ta có thể vì ngươi giữ bí mật. Ngươi vừa mới đem ta đi bán, bây giờ lại ở chỗ này nói giúp ta giữ bí mật, ngươi không cảm thấy rất buồn cười? Lục Thần vẫn nộ quát. Thiên Cơ Tử nói vừa rồi đến nghe ngóng tin tức, xác thực có một nửa người đều là đến nghe nóng ba người các ngươi cùng người áo đen kia thân phận cùng hạ lạc, nhưng ta cũng không có nói cho bọn hắn ba người các ngươi lai lịch. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi." Lục Thần lạnh nhạt nói. Lúc này Thiên Cơ Tử bên người Tiểu Cửu mở miệng nói, "Ca ca không có lừa ngươi, ca ca cho bọn họ đáp án đều là không biết, bằng không cũng không thể nhanh như vậy liền đem bọn hắn đuổi. Lục Thần nhìn về phía Tiểu Cửu, gặp nàng không giống như là đang nói láo, biểu lộ biến dịu đi một chút. Thiên Cơ Tử thấy thế tiếp tục nói, "Lục Thần, ta đã đưa ra thành ý của ta, không biết ngươi có thể thu Tiểu Cửu làm đồ đệ." Lục Thần hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy ta có thể dạy nàng cái gì?" "Đan đạo." Thiên Cơ Tử nói. Lục Thần cười lạnh nói, "Ta đan đạo bất quá là công phu mèo ba chân, lấy thân phận của ngươi co như nhường nàng bái đan vực những lao ra hỏa kia vi sư cũng không phải việc khó gì à. Thiên Cơ Tử nói, "Ta quả thật có thể nhường tiểu Cửu bái nhập đan vực những người kia môn hạ, nhưng ta còn là muốn cho nàng bái ngươi làm thầy." "Vì cái gì?" Lục Thần khó hiểu nói. "Bởi vì ta nhìn thấy ngươi khí vận ngập trời, thân ở một mảnh hỗn độn bên trong." Thiên Cơ Tử nói. Lục Thần cười khẩy nói, "Đây coi là cái gì lý do chó má?" Thiên Cơ Tử nghiêm mặt nói, "Ngươi cảm thấy là chó má, nhưng ở ta Thiên Cơ một môn trong mắt, loại người như ngươi chính là nhân đạo chí tôn." Lục Thần không có không thừa nhận, nhìn về phía tiểu Cửu tự tuyên nói, "Ta dạy không được nàng." Ngươi vẫn là mang nàng đi tìm đan vực những lao gia hỏa kia à?" Thiên Cơ Tử nói, "Ta cho dù là mang tiểu Cửu đi đan vực, vậy cũng chỉ có thể bái tới Thanh Dương Đan Đế môn hạ, ngược lại đều là võ đế nhất mạch, hoàn toàn không cần thiết nhiều đi chuyến này." "Đây là vì sao?" Lục Thần Hiếu kỳ nói. Thiên Cơ Tử nói, "Bởi vì thần võ giới đan đạo thuộc về tiêu giao võ đế mạnh nhất, theo tiêu giao võ đế vẫn lạc, bây giờ cũng chỉ có hắn tứ đệ tử Lăng Nguyên, cũng chính là hiện tại Thanh Dương Đan Đế đạt được hắn đan đạo chân truyền." Lục Thần bị Thiên Cơ Tử cái này một trận khẩu vùng cái dám đập đến thật thoải mái nghĩ đến hoàn toàn không cần thiết đắc tội thiên cơ thần cung thiên cơ tử, Lục Thần nói, ta không có khả năng thu nàng làm đồ, nhiều nhất đem nàng dẫn tiến cho Đỗ sư lăng. Thiên cơ tử nghe vậy ánh mắt chớp lên, nghĩ đến muội muội tiểu Cửu tính đặc thủ, trực tiếp đáp ứng xuống, dạng này cũng có thể. Đã là dạng này, vậy ngươi đợi chút nữa đi theo ta đi. Lục Thần nhìn về phía tiểu Cửu nói, "Ân." Tiểu Cửu không thôi nhìn về phía Thiên cơ tử, sau đó tại Thiên cơ tử cổ vũ hạ đáp ứng xuống. Chương 497, Lục Thần, ngươi rốt cuộc là người nào? Chương 497, Lục Thần, ngươi rốt cuộc là người nào? Chính sự nói xong, Thiên Cơ Tử tỏ mặt hỏi, "Lục Thần, ngươi đến thiên cơ lâu muốn nghe được tin tức gì?" "Ngươi thật không biết ta vì sao mà đến." Lục Thần hơi kinh ngạc. Thiên Cơ Tử lắc đầu, "Ta có thể phổ duyệt thiên hạ thương sinh, nhưng vẫn như cũ có một ít người là xem không được, ngươi chính là một trong số đó." Thiên Cơ Tử kiểu nói này, Lục Thần có loại bị lừa cảm giác. Bất quá, nghĩ lại, Thiên Cơ Tử không thấy mình, nhưng lại có thể nhìn thấy bên cạnh mình những người kia. Hắn đem Thiên Cơ Tử muội muội mang đi, cũng coi là phòng bị Thiên Cơ Tử một tay, tránh cho Thiên Cơ Tử phía sau bắn lén. Thật muốn coi như, còn không biết hai tính toán ai nghĩ đến chỗ này đi tới thiên cơ lâu bí mật lục thân dò hỏi ngươi có biết kề bên này địa phương nào có hỏa trùng thiên cơ tử như mày ngươi muốn tìm hỏa trùng luyện hóa không tệ lục thân nói nghe vậy thiên cơ tử vận chuyển công pháp sau một khắc cái kia song không giống nam nhân nên có ánh mắt hóa thành óng ánh khắp nơi tinh hà nương theo lấy tinh hà lưu chuyển, lục thân giống như thấy được thương hải tam điển thế sự biến thiên cùng lúc đó thiên cơ tử mặt lộ vẻ vẻ thống khổ trong bất tri bất giác khoẹ miệng đã là tràn ra máu tươi kaka thấy cảnh này tiểu cửu lo lắng lôi kéo thiên cơ tử ống tay áo Thiên Cơ Tử nghe được Tiểu Cựu kêu gọi ngừng lại, sắc mặt tái nhợt nói, Lục Thần, Thiên Võ Đại Lục sát thực có lửa. Cái gì lửa? ở nơi nào? Lục Thần kích động nói, ta nhìn không thấy. Thiên Cơ Tử lắc đầu nói, ngươi không phải Thiên Cơ Thần cung Thiên Cơ Tử sao? Làm sao có thể liền một cái lửa đều không nhìn thấy? Lục Thần rất là hoài nghi, ngươi nhân quả quả lớn, chỉ cần cùng ngươi dính vào quan hệ, ta đều không nhìn thấy. Thiên Cơ Tử thở dài một hơi, Tốt ta, xem ra ta hỏi một cái tình mình. Lục Thần mang theo dếu cẩn nói, trong lòng thì là tại mừng thầm. Thiên cơ thần cung thiên diễn thuật cường đại nhất, thiên cơ tử đều không thể nhìn trộm tới bí mật của hắn, những người khác thì càng không cần suy nghĩ. Từ hôm nay trở đi, hắn rốt cuộc không cần có người trong bóng tối nhìn trộm hắn, phát hiện hắn những cái kia không thể vì người biết bí mật. Nghe vậy, thiên cơ tử cười khổ không thôi. Tiểu Cửu lấy ra một tờ khăn tay là thiên cơ tử lau đi máu trên khóe miệng nước đọng, lo lắng hỏi: "Ca ca, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Thiên cơ tử lắc đầu. Về sau, hắn nhìn về phía Lục Thần nói: "Lục Thần, từ hôm nay trở đi, muội muội ta liền giao cho ngươi chiếu cố." Lục Thần nhíu môi nói: "Ta không phải chiếu cố nàng." ta trực tiếp đem nàng ném cho đỗ sư lăng, nhường nàng đi theo đỗ sư lăng tu luyện đan đạo. thiên cơ tử cười không nói. thấy thế, lục thần hung tỵ nhìn về phía tiểu cựu, nha đầu, ta thật là một cái giết người không chớp mắt ta mà, ngươi dám cùng ta đi sao? tiểu cựu mỉm cười nói, chỉ cần ca ca bằng lòng mang cựu nhi đi, cựu nhi liền dám đi theo ca ca đi, bất luận đi chỗ nào, không có tí sức lực nào. thấy hù không được tiểu cựu, lục thần nít miệng, đứng dậy rời đi. tiểu cựu thì tại hướng thiên cơ tử chào từ biệt sau bước nhanh đi theo. bất quá, hai người vừa đi đến cửa miệng, lục thần lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, quay đầu lại hỏi nói, người áo đen kia là ai? Ta Hoàng, Thiên Cơ Tử nói. A, Lục Thần âm thầm đi xuống, mang theo Tiểu Cựu rời đi Thiên Cơ lâu, mà Lục Thần cùng Tiểu Cựu chân trước rời đi. Thiên Cơ Tử đung nhiên một ngụm máu tươi phủ tới, đặt mông ngồi liệt về vị trí bên trên, đầu đầy tóc xanh trong nháy mắt biến thành tóc trắng. Cùng lúc đó, khuôn mặt của hắn cấp tốc giàn ua, cả người từ một cái trường hai mươi thanh niên biến thành gần đất xa trời lão giả. Qua một hồi lâu, Thiên Cơ Tử thở phào được một hơi, âm thanh run rẩy đến tự lẩm bẩm. Lục Thần, người rốt cuộc là người nào? Vì sao nhân quả to lớn như thế, đụng cũng không thể chạm thử? Ngay tại vừa rồi, chỉ cần cùng Lục Thần dính vào quan hệ. Dù cho một chút, hắn nhìn thấy đều là một mảnh hỗn độn. Hắn liền hơi thử một cái, muốn nhìn rõ ràng một chút, kết quả liền lọt vào phản vệ, hao tổn hơn 200 năm sinh cơ. Lục Thần thật đáng sợ, quá bá đạo, loại người này, hắn căn bản không thể chơi vào, nhưng không dậy nổi một tiếng nhân quả. Chọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Thiên Cơ Tử lại lấy một cái chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói, "Tiểu muội, ca ca có thể vì ngươi làm cũng chỉ có nhiều như vậy." Nói xong, Thiên Cơ Tử lão đảo tại nguyên chỗ ngồi xuống, vận công điều chỉnh trạng thái, cũng tại 3 ngày sau trong đêm rời đi Thiên Cơ Lâu. Một bên khác, theo Thiên Cơ Lâu đi ra, Lục Thần cũng không có vội vã rời đi đằng Long thành, mà là mang theo Tiểu Cửu đi vào một gian khách sạn. "Lục, lục cái gì, ngươi là không biết về xương phòng đường sao?" Trong khách sạn, Tiểu Cửu vừa muốn hỏi Lục Thần vì sao không đi đại nguyên quốc, Lục Thần liền vượt lên trước cắt ngang Tiểu Cửu lời nói. Tiểu Cửu lập tức ý thức được chính mình kém chút bại lộ Lục Thần danh tự, theo Lục Thần lời nói nói, "Là, đợi chút nữa ngươi đưa ta trở về phòng a." Tốt! Lục Thần đáp ứng xuống. Nghe hai người nói chuyện, khách sạn trưởng quý ánh mắt theo trên thân hai người đảo qua, sau đó lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Tiểu Cửu lập tức nghĩ tới điều gì? khuôn mặt nhỏ đỏ đến giống một cái quả táo chín. Lục Thần thì là không có suy nghĩ nhiều, cho tiền liền lôi kéo tiểu Cửu lên lầu. Đi vào tiểu Cửu sương phòng, Lục Thần lập tức đối tiểu Cửu nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi ở trước mặt người ngoài xưng hô ta Lục thiếu, đừng cứ gọi ta Lục Thần." Tiểu Cửu có chút khẩn trương mà hỏi, "Ta có thể bảo ngươi ca ca sao? Ta 17 tuổi." Lục Thần cười khẩy nói, "Cửu Nhi 19 tuổi, nhưng Cửu Nhi vẫn là muốn gọi ngươi ca ca." Tiểu Cửu nói, "Ngươi không phải là không nỡ bỏ ngươi ca, cho nên muốn đem ta xem như ngươi ca một cái vật thay thế à?" Lục Thần cau mày nói, "Không phải, không phải." Tiểu Cựu vội vàng khoát tay giải thích nói, Giacca ca là Cacca, ca, ngươi cũng là Cựu Nhi Cacca. Ca. Thật. Lục Thần tới gần Tiểu Cựu, ánh mắt nghiêm khắc xem kỹ lấy Tiểu Cựu. Thật. Tiểu Cựu nặng nề gật đầu. Thế thế, Lục Thần tin tưởng Tiểu Cựu lợi nói. Bất quá, ngay tại Lục Thần chuẩn bị đứng thẳng người lúc, Lục Thần đung nhiên theo Tiểu Cựu trên thân người thấy một loại tương đối đặc biệt mùi thơm. Loại mùi thơm này rất nhạt, rất tươi mát, dường như xen lẫn một tia mùi thuốc. Lục Thần chưa hề ngửi qua loại này hương, Tiểu Cựu trên người loại này hương nhường hắn cảm giác thật thoải mái, không nhịn được muốn thấy nhiều biết rộng hơn mấy miệng. Lục Thần hiếu kỳ nói, Tiểu Cựu trên người ngươi xoa xón phấn. không có, không có xoa xón phấn. nghe xong lời này, tiểu cựu liền tranh thủ chính mình cổ áo dịch dịch, ánh mắt cũng biến thành có chút trốn tránh. tiểu cựu phản ứng đều bị lục thần nhìn ở trong mắt, lục thần liếc mắt liền nhìn ra trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, nói, đã không có xoa xón phấn, kia vì sao trên người ngươi sẽ có mùi thơm? ca ca, giác ca ca không cho cựu nhi cùng ngoại nhân nói. tiểu cựu nhỏ giọng nói, lục thần không vui nói, ta là người ngoài, ca ca không phải người ngoài. tiểu cựu sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, lục thần nói, ta đã không phải người ngoài, vậy ngươi vì cái gì không thể nói cho ta? Ta, ta. Tiểu Cửu cảm thấy Lục Thần nói có lý, nhưng nàng lại một mực nhớ kỹ thiên cơ tử đối nàng khuyên bảo, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lục Thần hướng dẫn từng bước nói, "Như vậy đi, chỉ cần ngươi nói cho ta trên người ngươi vì sao lại có mùi thơm, ta sẽ đồng ý ngươi gọi ta ca ca." "Ca ca không lừa gạt Cửu Nhi." Tiểu Cửu kích động nói. "Thật." Lục Thần chăm chú nhẹ gật đầu. "Nghe vậy, Tiểu Cửu nhỏ giọng nói, "Ca ca, kỳ thật Cửu Nhi trên người mùi thơm là một loại bẩm sinh mùi thơm cơ thể." Chương 498, đừng nói nữa, ta muốn một cái trí tôn bao sương, chương 498, đừng nói nữa. Ta muốn một cái chí tôn bao xương. Mùi thơm cơ thể. Lục Thần có chút ngoài ý muốn. Không tệ, chính là mùi thơm cơ thể. Tiểu Cửu đỏ mặt nói. Lục Thần nghi ngờ nói, mùi thơm cơ thể mặc dù không thấy nhiều, nhưng cũng không phải rất hiếm có, vì cái gì Tiên Cơ Tử không cho ngươi cùng ngoại nhân nói? Cái này Cửu Nhi cũng không biết. Tiểu Cửu lắc đầu nói. Ta, không biết rõ coi như xong. Lục Thần cũng chính là cảm thấy dễ người mới hỏi một chút, cũng không có mơ tưởng. Thấy tiểu Cửu chính mình cũng nói không rõ, hắn không có quá nhiều đội theo hỏi. Bất quá, Lục Thần không biết là, thử ra vẫn luôn đang nhìn hắn cùng tiểu Cửu cũng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. ngoại giới, đứng thẳng người, lục thân nhìn xem gian phòng nói, tiểu cựu, ban đêm ta cũng không cùng ngươi cùng một chỗ ăn, ngươi nếu là đói bụng liền gọi khách sạn điểm tiểu nhị đưa ra. nghe vậy, tiểu cựu vẻ mặt lúng túng nói, ca ca, ăn cái gì đòi tiền, thật là cựu nhi trên thân không có tiền, ngươi ca không cho ngươi tiền. lục thân cao mày nói, tiểu cựu nói, trước lúc này, cuộc sống của ta đều là ca ca ăn bài cho ta, không dùng được tiền, cho nên ca ca không cho ta. được thôi, ta cho ngươi tiền. nghĩ đến chính mình không thiếu tiền, lục thần theo trong nhận chứa đổ xuất ra một vạn linh tinh cho tiểu cựu sau đó rời đi tiểu cửu gian phòng lục thần sau khi đi tiểu cửu đóng cửa phòng thở dài nhẹ nhõm trong lòng thì là âm thầm mừng thầm đem lục thần hồ lộng qua vào đêm đợi đến tất cả mọi người nằm ngủ lục thần đem thử gia phóng ra hắn sợ dĩ ở lại đây một đêm vì chính là đẳng long thành tài nguyên sau hai canh giờ một đạo bóng trắng theo ngoài cửa sổ hiện lên thử gia trở về tiếp lấy một người một chuột tiến vào hỗn độn châu thế giới một phen kiểm kê qua đi lục thần phát hiện thử gia thế mà theo đẳng long thành các thế lực lớn trong tay trộm cướp giá trị hơn bốn nghìn tu hành tài nguyên không tệ coi như không tệ thu hoạch được tài nguyên phương pháp nhanh nhất chính là trộm Lục thân nhìn xem phân loại tốt các loại tài nguyên nhịn không được tán dương. Thử gia bĩu môi nói, "Đồ vật ta đã chuẩn bị cho ngươi trở về, làm như thế nào dùng liền là chính ngươi chuyện." "Tốt." Lục thân gật đầu, Thử gia thì trở về Linh Tinh trồng. Về sau, Lục thân nhường tiểu mã nghĩ đem 327 hạt hóa hình thảo hạt giống trùng tại Hỗn Độn đỉnh thế giới, chính mình thì tìm lên linh dược. Trước đó còn lại 90 mai hóa hình đan đều rời đi trước để lại cho Triệu Hiền, hắn nhất định phải luyện chế một chút hóa hình đan dự bị. Tước trừng qua một khắc đồng hồ, Lục Thần cầm 17 phần luyện chế hóa hình đan vật liệu luyện chế lên hóa hình đan. Đang long thành bên trong, Lam Lục Thần trốn ở hỗn độn Châu thế giới luyện chế hóa hình đã lúc vốn nên yên tĩnh đằng Long Thành chuyển đến từng tiếng gầm thét. Về sau những cái kia mất trộm thế lực liên thủ lại bắt kẻ trộm, nhưng bọn hắn duy nhất có thể tìm tới chính là một chút chuột dấu chân. Các thế lực lớn toàn thành bắt được một đêm, cuối cùng bắt một cái tình mình. Tiêu cha gọi mẹ trở về riêng phần mình phụ đệ. Ngày thứ hai, tâm tình thật tốt Lục Thần mang theo Tiểu Cửu An điểm tâm, sau đó hai người cưỡi truyền tống trận đi tới Đại Yến Quốc Minh Võ Thịnh. Minh Võ Thịnh điểm Đông Tây Nam Bắc Trung năm cái khu vực, ngoại trừ Trung Bộ là Hoàng Gia bên trong nguyện, cái khác bốn cái khu vực đều là thương thành. Xem như Đại Yến Quốc đệ nhất thành. Đông Đại Lục đỉnh cấp trọng thành một trong, Tam Đại Thương lâu đều tại Minh Võ Thành có Thương lâu. Tại cái này tứ đại khu vực bên trong, đồ vật cùng bắc vực phân biệt quay trung quanh linh bảo Các, vạn bảo lâu cùng chân bảo Các thành lập thương nghiệp hệ thống. Về phần Minh Võ Thành Nam vực, đây là một khối mở ra khu vực. Vì tốt hơn hấp dẫn bắt phương khách đến thăm, đương đại đại yến quốc nhân võ hoàng đế cho phép bất luận kẻ nào cầm đồ vật đến đó đi bán. Cũng bởi vì như thế, Minh Võ Thành Nam vực là Minh Võ Thành bốn vực bên trong náo nhiệt nhất, đồng thời cũng là nhất là hỗn tạp địa phương. Theo Tây vực truyền thống trận đi ra, lục thần rũi cái lưng mệt mỏi, sau đó len lén hỏi, thử ra kệ bên này nhưng có đồ tốt tiểu tử ngươi không đi tìm người kia đồ tôn thử ra cười hỏi lúc còn sớm trước đi dạo lại nói lục thần nói đã là dạng này hướng bắc đi thôi thử ra nói nghe vậy lục thần tỉnh bơ mang theo tiểu cửu tiến vào đám người sau đó hướng phía minh võ thành bắc vực phương hướng đi đến bởi vì minh võ thành quá mức rộng lớn lục thần cùng tiểu cửu theo tây vực đi đến bắc vực trọn vẹn dùng hai canh giờ vừa tiến vào bắc vực lục thần liền phát hiện theo bên người đi qua người bộ pháp vội vàng đồng thời đều hướng phía cùng một cái phương hướng đi đến trọng yếu nhất là những người này thực lực đều không thấp cất bước võ vương Đa số mặc nhìn cũng là không phú thì quý. Ánh mắt chớp lên, Lục Thần lôi kéo một cái thất trọng võ vương cảnh người đi đường hỏi, vị đại ca này, không biết các ngươi đây là muốn đi nơi nào. Nam tử trung niên quan sát một chút Lục Thần cùng tiểu Cửu, thấy hai người quần áo có chút không giống, không giống người địa phương. Về sau, hắn chỉ về đằng trước nói, buổi chiều chân bảo các có một trận đấu giá hội, chúng ta đi góp một chút náo nhiệt. Nói xong, nam tử trung niên tăng nhanh bộ pháp, rất nhanh rời đi. Mà đang nghe chân bảo các có đấu giá hội, Lục Thần hiếu kỳ nói, thử ra, ngươi để mắt tới đấu giá hội bên trên nào đó kiện vật phẩm đấu giá? Không phải là ngươi để mắt tới sao? Thử gia bĩu môi nói: "Ngươi nói đúng, là ta để mắt tới bên trong vật phẩm đầu giá." Đạc được thử gia gần như khẳng định trả lời chắc chắn, Lục Thần cười gật đầu. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng đang âm thầm mong đợi lên, muốn biết bị thử gia lão hồ ly này để mắt tới chính là cái gì. ca, ca ngươi cười cái gì?" Thấy Lục Thần không hiểu bật cười, Tiểu Cửu đầu hơi nghiêng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Lục Thần cao mày nói: "Ta có cười sao?" "Có a, hơn nữa cười đến có chút hèn mọn." Tiểu Cửu cười nói: "Ngươi cái này nói gì vậy, ta làm sao có thể cười đến hèn mọn?" Lục Thần sầm mặt lại, có chút không vui nói: Tiểu Cựu từ nhỏ đã chưa thấy qua người nào, đi đâu đều đi theo Kaka, đối người xa lạ nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn, cũng không biết vì cái gì, nàng đối Lục Thần có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, Lục Thần cho nàng cảm giác thậm chí so Thiên Cơ Tử còn muốn hôn cát. Cũng chính bởi vì loại cảm giác kỳ diệu này, chưa hề rời đi Kaka nàng dám đi theo Lục Thần người xa lạ này rời đi. Giờ phút này nhìn trước mắt sinh khí Lục Thần, nàng không có sợ hãi, chỉ là tới gần Lục Thần, đưa tay vướt lên Lục Thần nhăn lại lông mày, nàng một cử động tiêng đem Lục Thần đều làm sẽ không, xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc. Tốt, Kaka không tức giận, về sau Cựu Nhi không nói Kaka hèn mọn chính là đợi đến bước lên lục thần đầu lông mày tiểu cựu dùng một cái rỗn tiểu hài ngựa khí nói rằng cái kia còn không sai bị lắm lục thần lấy lại bình tĩnh nói sau đó hai người tăng tốc bước chân đi hướng bắc vực trung tâm chân bảo cát đợi đến lục thần cùng tiểu cựu đi vào chân bảo cát chân bảo các đại sảnh đứng đấy rất nhiều người tất cả mọi người tại xếp hàng ra trận xem như đã từng phong hào võ đế thần võ giới tam đại thương lâu đấu giá hội nhậm tiêu giao đều từng tham gia qua bởi vậy lục thần rất rõ ràng chân bảo các đấu giá hội hội trưởng kết cấu bên trong cùng tham gia đấu giá hội một ít quy tắc hắn không có trước tiên đi xếp hàng mà là mang theo tiểu cựu đi vào quầy hàng. Hỏi tham đấu giá hội ra trận khoán giá cả. La, mong muốn tham gia chân bảo các đấu giá hội, tham dự người cần mua sắm đấu giá hội ra trận khoán. Chỉ có mua ra trận khoán, võ giả khả năng cầm tới cạnh tranh dãy số bài, đồng thời nắm giữ cùng dãy số bài đối ứng trong ngồi. Ngươi cái này ra trận khoán là thế nào bán? Lục thân hỏi. Chân bảo các minh võ thành điểm các đấu giá hội hội trường hết thảy có thể dung nạp 36.000 người, trong đó trí Tôn bao sương 12 cái, Hắc Kim bao sương 36, Bạch Kim bao sương 108, Hoàng Kim bao sương 360. Những này ta biết, ngươi chỉ cần nói cho ta bây giờ còn có nào vị trí những cái kia vị trí giá cả bao nhiêu là được rồi, đừng nói một chút vô dụng. thấy lục thần cùng tiểu cựu tuổi tác không lớn, quay hàng nhân viên phục vụ kỹ càng là lục thần giới thiệu, nhưng lại bị lục thần không nhịn được cắn ngang. nhân viên phục vụ sừng sốt một chút, rất hiển nhiên là không nghĩ tới lục thần một tên mao đầu tiểu tử lại dám tại chân bảo cách như vậy vô lý. vì chừng trị lục thần, nhân viên phục vụ lãnh đảm nói, bởi vì ngươi tới được muộn, bình thường ngũ đẳng vị trí đã ngồi đầy, hiện tại chỉ còn lại tứ đẳng tôn quý bao xương còn có vị trí. tại cái này tứ đẳng tôn quý trong giảm, hoàng kim bao xương cần năm khối linh tinh, bạch kim cần một vạn khối linh tinh. đừng nói nữa. Ta muốn một cái trí tôn bao xương. Lục Thần biết nhân viên phục vụ cố ý làm khó dễ chính mình, bất quá hắn không quan tâm, lần nữa cắt ngang nhân viên phục vụ lợi nói, "Ngươi, ngươi cũng chớ nói lung tung, lại nói đi ra ngoài là phải chịu trách nhiệm." Nhân viên phục vụ bị Lục Thần lời nói giật nảy mình, giọng phe thé nói, xung quanh một số võ giả cũng đều nhìn lại. Bạn ý của nàng là mượn cơ hội này chà phúng Lục Thần là một cái quỷ nghèo, không nghĩ tới Lục Thần thế mà mở miệng liền phải trí tôn bao xương. Minh võ thành trí tôn bao sương thật là đấu giá hội tối cao cấp bậc bao sương, một cái ghế lô cần 10 vạn linh tinh mới có thể mua được đừng nói lục thần chỉ là một người mặc bình thường vô danh tiểu tử, liền xem như đại yến quốc quý công tử, vậy cũng không ngồi nổi trí tôn bao xương. chân chính có thể ngồi lên minh võ thành chân bảo các chí tôn bao xương, chỉ có thể là đông đại lục cường giả đỉnh cao cùng tam quốc hoàn thất. dưới cái nhìn của nàng, lục thần hoặc là điên rồi, hoặc là chính là không muốn tham gia đấu giá hội, cố ý cầm nàng làm trò cười. cũng mặc kệ là nguyên nhân nào, lục thần kết quả cũng sẽ không tốt, sẽ bị chân bảo các cường giả cắt ngang tay chân ném ra. chương 499, các phương cường giả thể tụ. chương 499, các phương cường giả thể tụ giờ phút này, ngoại trừ chân bảo các phục vụ viên, trong đại sảnh ánh mắt của những người khác cũng đều tụ tập tại lục thần trên thân. ngay trong bọn họ có người đồng tình lục thần, nhưng càng nhiều người hay là xem kịch cùng chào phúng, cảm thấy lục thần quá không biết chết sống. chân bảo các xem như thần võ giới tam đại thương lâu một trong, bất luận là tài lực vẫn là vũ lực, kia đều không phải là lục thần có thể trêu chọc. hôm nay lục thần mua chí tôn bao xương không có cái gì, nếu là không có mua, kế tiếp kết cục của hắn coi như thảm. tại mọi người nhìn soi mói, lục thần đối nhân viên phục vụ nói, ta cũng không có nói lung tung, nói ra à, chí tôn bao xương bao nhiêu tiền? Nhân viên phục vụ lạnh nhạt nói, "Một cái chí tôn bao xương mười vạn." Nói xong, nàng vẫn không quên chế giễu Lục Thần, "Khách nhân tôn quý, ngươi có thể cầm được ra mười vạn linh tinh sao?" Lục Thần cười nhạo một tiếng, mười vạn linh tinh với hắn mà nói tính là cái gì chứ a?" Không nói đến đêm qua thử ra vừa trộm giá trị hơn 4000 nức tài nguyên, trong đó chỉ là linh tinh liền có tướng gần 2000 nức. Coi như đêm qua thử ra không có đi trộm, hắn đi ra ngoài cũng mang theo hơn 1000 nức linh tinh đi ra, căn bản cũng không thiếu tiền. Lục Thần bản có thể trước đem 10 vạn linh tinh đặt ở nhận chữ vật, lấy thêm cho phục vụ viên kiểm tra, nhưng hắn không có làm như vậy chỉ thấy hắn tiện tay đem 10 vạn linh tinh ném tới phục vụ viên trước mặt, sau một khắc, trên quầy chất đầy linh tinh. Hoa. Theo Lục Thần đem 10 vạn linh tinh lấy ra, trung quanh một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng Lục Thần thế mà thật có 10 vạn linh tinh. Lục Thần phản kích nói, "Tôn quý tiểu thư, đếm xem mà, nếu là không có vấn đề liền đem Chí Tôn cửa bao xương bài đưa cho ta." Cái này, xem ra tiểu tử này là cùng phục vụ viên cống lên. Đúng vậy a, bằng không hắn sẽ không như thế làm phục vụ viên. Nghe được Lục Thần lời nói, chung quanh một số người khe khẽ bàn luận lên. Cùng lúc đó, Ngay trong bọn họ một số người nhìn xem Lục Thần ánh mắt lấp loé không yên, tản ra từng sợi hàn quang. Lục Thần võ đạo cảnh giới chỉ có nhất trọng võ vương cảnh, tiểu cựu càng là một cái tứ trọng võ đồ cảnh tiểu phế vật. Giờ phút này Lục Thần một chút xuất ra nhiều như vậy linh tinh, bọn hắn đều muốn tìm Lục Thần mượn ít tiền hoa một hoa. Vị công tử này, không cần đến, bản các phục vụ không chu toàn, còn xin ngươi thứ lỗi. Ngay tại một số người nghĩ đến như thế nào theo Lục Thần trên thân mượn ít tiền lúc, đỉnh đầu truyền đến một đạo như chuông bạc thanh âm. Thanh âm này là Chỉ Lan tiểu thư. Thanh âm này vừa ra tới, đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía chân bảo các lầu hai, ngẩng đầu một cái, mọi người thấy một cái thân mặc bạch thi y thiếu nữ đang đi về phía thang lầu, yêu nhã hướng lầu 1 đi tới. Thiếu nữ dáng người hoạt chuyển, bị nhãn như tơ, một cái nhăn mày một nụ cười đều để người hô hấp biến gấp rút, nhìn không được trầm luân. Lục Thần cũng hướng thiếu nữ nhìn sang, phát hiện nàng tuổi tác không lớn, võ đạo lại đạt đến ngũ trọng võ vương cảnh đỉnh phong. Một lát sau, thiếu nữ tại mọi người ánh mắt nóng bỏng xuống tới tới Lục Thần trước mặt, lập tức một cỗ mùi thơm đập vào mặt. Lục Thần hỏi, "Ngươi là ai?" "Vị công tử này, tiểu nữ tự La Chỉ Lan." là minh võ thành chân bảo các các chủ la ung nữ nhi, là chỉ là nói, được thôi, xem ở trên mặt của ngươi, ta cũng không cùng nàng chấp nhận. Lục thần nói, đa tạ công tử thông cảm, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. là chỉ là nói, dứt lời, nàng tiện tay vung lên, trong chất tại trên bảy mươi vạn linh tinh biến mất theo, tiến vào nàng trong nhận chứa đủ. về sau, nàng lại thân thiện đối lục thần nói, công tử, không biết ngươi có thể rời bước nội đường ngồi xuống. tốt, nghĩ đến chung quanh nhiều người, lục thần đáp ứng xuống, mang theo tiểu cựu cùng đi tới phòng khách quý. ba người vừa tiến vào phòng khách quý. La Chỉ Lan liền lễ phép nói rằng, công tử, vừa rồi bên ngoài nhiều người không tiện hỏi thăm tính danh, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Ngươi gọi ta Lục Thiếu liền tốt. Lục Thân nói, không muốn bại lộ quá nhiều. La Chỉ Lan khẽ gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, không biết Lục Thiếu lần này tới tham gia đấu giá hội phải chăng đã có mục tiêu? Cái này ta muốn cũng không cần phải nói cho ngươi biết ta. Lục Thân lạnh lùng nói, thật xin lỗi, là Tiểu Nữ tử bạo phạm. Nghe vậy, La Chỉ Lan sắc mặt biến hóa, vội vàng nói xin lỗi, cũng đem số ba trí tôn cửa bao xương bài đem ra. Vé sau nàng đem số cửa phòng đưa về phía lục thần, nói: lục thiếu, đây là số ba chí tôn cửa bao xương bài. hư. lục thần hư lệnh một tiếng, tiếp nhận số ba chí tôn cửa bao xương bài, sau đó nắm tiểu cựu tay đi ra ngoài. mấy phút sau, lục thần bị chân bảo cắt một cái thị nữ dẫn tới số ba bảo xương. lúc này, số ba trong dạp đã dọn lên một chút linh quả cùng nước trà, bốn cái mặc nóng này, dáng người xinh đẹp vu vật đứng tại bên cạnh. lục thần không có nhìn cái này bốn cái nữ, mà là đơn giản nhìn lướt qua chí tôn trong dạp trang trí cùng vị trí. vẹn vẹn một cái. Hắn liền phát hiện mình Võ thành chân bảo các đấu giá hội trí tôn bao xương cùng hắn ở kiếp trước ngồi qua bao xương không sai biệt lắm. Chí tôn bao xương thiết trí tại toàn bộ sàn bán đấu giá đỉnh trọng nhất, ngồi trong dạng, khách nhân có thể thấy rõ phía dưới châu ngồi bên trên tình huống. Mà vì bảo hội chí tôn khách quý tư ẩn, bao xương chất liệu đều là đặc chế, người bên ngoài không nhìn thấy, cũng không cách nào dùng hồn lực rõ xét tới trong dạng tình huống. Trừ cái đó ra, trong dạng còn có một cái to lớn hình cung mặt kính, phía trên đưa lên lấy trên đài đấu giá hình tượng. Kể từ đó, chí tôn khách quý có thể thấy rõ ràng trên đài đấu giá vật phẩm đấu giá nếu quả thật muốn tìm ra cái này, chí tôn bao xương cùng trước đó hắn ngồi qua bao xương khác nhau ở chỗ nào, cũng liền quy cách nhỏ hơn không ít. thu hồi ánh mắt, lục thần đối thị nữ dẫn đường nói, ngươi bây giờ có thể mang theo các nàng bốn người đi ra ngoài. tiểu thị nữ cùng bốn cái vưu vật nghe được lục thần lời nói trên mặt hiện hiện một tia kinh ngạc. tại chân bảo các công tác lâu như vậy, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có khách quý đem các nàng những này vưu vật đuổi ra ngoài. thế nào, các ngươi không có nghe rõ sao? thấy năm người không đi, lục thần quát lệnh nói, tôn quý chí tôn khách quý, chúng ta nghe rõ ràng, chúng ta cái này rời đi. ngươi nếu có cái gì cần tùy thời gọi chúng ta. Nói xong, năm người cung kính lui ra ngoài. Sàn bán đấu giá. Theo số 3 chí tôn bên ngoài dạp bộ lục sắc ánh đèn sáng lên, 12 cái chí tôn bao sương đã sáng lên 10 cái. Ngoài ra, Hắc kim bao sương sáng lên 33, Bạch kim bao sương sáng lên 97, Hoàng kim bao sương thị cơ hồ ngồi đấy. Chân bảo các đấu giá hội 1 tháng liền có một trận, cũng không hiếm lạ. Nhưng mà, trước kia đấu giá hội chí tôn bao sương cũng liền sáng 23, cái khác bao sương cũng không nhiều người như vậy. Xem xét các đại quý tân bao sương loại này trận thế, đám người liền biết lần này đấu giá hội bên trên khẳng định có không ít đồ tốt. Nếu không phải như thế, đông đại lục những này ngày bình thường một cái cũng khó khăn đến thấy một lần đại lao không tụ họp tụ ở chỗ này. Về phần những cái kia nghe được một chút phong thanh cấp phương cường giả, thấy cảnh này, bọn hắn lập tức gấp lực tăng gấp bội. Bọn hắn ý thức được, lần này vật phẩm đấu giá mặc dù tốt, nhưng bọn hắn muốn đập tới sợ là muốn tiếp theo phiên bốn gốc mới được. Chương 500, đấu giá hội bắt đầu, chương 500, đấu giá hội bắt đầu. Trân bảo cấp tối cao cấp bậc phòng nghị sự. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu chỉ còn lại nửa giờ, chân bảo các tất cả cao tầng lại đều ngồi ở nơi này. Bọn hắn có phụ trách tiêu thụ đại sảnh, có phụ trách căn phòng, có phụ trách phụ khố, ngay cả là chỉ Lan cung tại. Nàng ngồi một cái nhìn qua hơn 40 tuổi nam tử trung niên bên cạnh, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nam tử một bộ cầm bảo, khuôn mặt cương nghị, võ đạo là nhị trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, chính là minh võ thành chân bảo các các chủ, La Ung. Giờ phút này tất cả cao tầng ánh mắt đều tụ tập tại La Ung trên thân, chờ đợi La Ung đối với lần này đấu giá hội cuối cùng chỉ thị. Ánh mắt đảo qua, La Ung nhìn về phía bên trái một người trung niên nam tử hỏi, cho đến bây giờ, tham dự nhân viên trình diện tình huống thế nào? Người này tên là Bành Cự Võ đạo là nhất trọng võ hoàn cảnh, là minh võ thành chân bảo các tiêu thụ đại sảnh tối cao chấp sự. Đối mặt La Ung hỏi thăm, Bành Cự nói: về các chủ, trải qua chúng ta dài đến 3 tháng tuyên truyền, đông đại lục nhân vật có mặt mũi cơ bản đều tới, trong đó thậm chí còn có một ít chúng ta không biết rõ thân phận cưng giả. La Ung sắc mặt nặng nề nói: cuộc bán đấu giá này chúng ta thật là phí hết lớn tâm tư, đang khuyết đại chân bảo các ảnh hưởng lực đồng thời, chúng ta nhất định phải làm tốt khách quý an phòng công tác, để bọn hắn an toàn rời đi chân bảo các. Phong khách quí tổng chấp sự lỗ cung nghe xong cao mày nói: các chủ, ngài lo lắng có người sẽ nửa đường giết người cướp của. La Ung nói. Chúng ta lần này đấu giá hội có chút vật đấu giá quá mức trấn quý, không loại trừ đấu giá qua đi sẽ ra loại sự tình này khả năng. An phòng tổng chấp sự mạnh tử Khôn hỏi, "Các chủ, đã là như thế, chúng ta muốn hay không mời làm long điện người đến giúp đỡ?" Làm long điện, chân bảo các một cái cùng loại với vạn bảo lâu chí tôn điện nhân tài bồi dưỡng cơ cấu, nắm giữ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Vừa cảm giác được tự thân lực lượng không đủ để trưởng khống đại cục, mạnh tử Khôn cái này an phòng tổng chấp sự liền nghĩ đến làm long điện. Trong mắt thế nhân, làm long điện người đều là một đám giết du côn, trong mắt hắn lại là nhất làm cho người yên tâm tồn tại. La Ung lắc đầu nói, chuyện còn không có nghiêm trọng đến muốn khởi động làm Long Điện lực lượng trình độ, tạm thời liền không phiền tai bọn hắn. Là, mạnh từ khôn lĩnh mệnh. Về sau, tại La Ung hiệu lệnh hạ, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình hành động lên. Sau đó không lâu, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tại Vạn chúng chú mục hạ, một cái thân mặc váy đỏ xinh đẹp nữ tử lắc lắc ma quỷ vòng eo leo lên trong hội trường bàn đấu giá. Hoa, nữ tử vừa xuất hiện, toàn bộ hội trường trong nháy mắt biến táo động, ánh mắt mọi người đều dừng lại tại nữ tử bộ ngực bên trên. Quá đẹp, lập tức liền bị bọn hắn lực chú ý hấp dẫn, để bọn hắn huyết dịch không tự chủ sôi trào lên nữ tử tên là liễu sư sư, là minh võ thành chân bảo các thủ tịch đấu giá sư, toàn thân trên dưới tản ra vũ mị khí tức, cùng năng so sánh, la chỉ lan chính là một cái không có nệ nợ, nợ tiểu nha đầu, các phương diện kém không chỉ một điểm nửa điểm. trí tôn trong dạng cảm thụ được phòng đấu giá giấy lên bầu không khí, một đám cường giả đều sợ hai thán phục la ung thủ đoạn, người tại đầu cùng thân thể sung huyết thời điểm dễ dàng nhất mất đi năng lực phân tích, lực chú ý cũng biết bị thật to phân tán. la ung đem dạng này một cái đủ để cho tất cả mọi người động tâm nữ nhân để ở chỗ này, lo gì đấu giá hội bên trên vật đấu giá lưu phách, vạn bảo lâu cùng linh bảo các thủ tịch đấu giá sư cũng không tệ nhưng cùng liêu sư sư so sánh vẫn còn kém rất nhiều trên đài đấu giá cảm tụ được phía dưới một đám khách nam hận không thể ăn luôn nàng đi ánh mắt liêu sư sư nở nụ cười xinh đẹp rất là hài lòng về sau nàng nhìn quanh một cái bốn phía tiến hành thông lệ mở ra trận nói chuyện tôn quý các vị khách quý hoan nên đi vào chân bảo các đấu giá hội ta là buồn chàng đấu giá hội đấu giá sư liêu sư sư hôm nay để cho ta hướng chư vị tôn quý khách quý chia sẻ tất cả vật phẩm đấu giá liêu sư sư tiểu thư ta yêu ngươi ta cũng yêu ngươi ngươi quá đẹp liêu sư sư rất lợi một chút ngồi phía dưới bình thường trên bàn tiệc nam tử hôi lớn không che giấu chút nào đối Liêu sư sư ưa thích. Mà tại lần này liên tục thanh âm bên trong, không khí của hội trường lần nữa lên một cái cấp độ, khiến cho tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn xem đến lần này đấu giá hội vật đấu giá. Số 3 trong dạng. Lục thần vừa ăn linh quả, một bên thưởng thức phía dưới bình thường chỗ ngồi bên trên một số người biểu diễn. Không tệ, chính là biểu diễn. Bây giờ những này hô to lấy ưa thích Liêu sư sư người, tuyệt đại bộ phận đều là chân bảo các gan bài bầu không khí tổ. Bọn hắn mục đích làm như vậy có hai cái, một là kéo theo bầu không khí, tăng lên tham dự nhân viên mua sắm muốn, hai là cất cao vật đấu giá giá cả, nhường chân bảo các nhiều kiếm tiền. Nếu không phải như thế, ai sẽ làm cái này dễ thấy bao, tại một đám đại lao trước mặt triển lộ chính mình đối sắc đẹp tham luyến. Trên đài đấu giá, nhìn phía dưới nhiệt tình la lên, Liêu Sư Sư mỉm cười đáp lại, cảm tạ đại gia đối sư sư ưa thích, sư sư vô cùng cảm kích. Sư sư tiểu thư, đừng nói nhiều như vậy, mau tới vật phẩm đấu giá a, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem tới vật đấu giá. Đúng vậy a, nhanh lên a, đừng chậm trễ thời gian. Liêu Sư Sư dứt lời, lại một đám người lớn tiếng hô lên. Đã chư vị khách quý như thế sốt ruột muốn xem tới vật phẩm đấu giá, kia sư sư cũng không lãng phí thời gian, ở đây chính thức tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu thấy tình huống không sai biệt lắm, Liêu Sư Sư lúc này tuyên bố đấu giá hội bắt đầu, cùng sử dụng thanh âm quyến rũ mời ra kiện thứ nhất vật đấu giá. Theo Liêu Sư Sư một tiếng la lên, bàn đấu giá trung tâm dâng lên một cái gian hàng, sau đó một cái hộp gỗ xuất hiện tại trên sân khấu. Hộp gỗ vừa xuất hiện, mấy chục đạo hồn lực liền khóa chặt hộp gỗ. Liêu Sư Sư cảm thấy được xung quanh hồn lực chấn động, chỉ thấy nàng mỉm cười, dùng tú tay đánh mở hộp gỗ. Hộp gỗ bị mở ra, bên trong lộ ra một cái tinh xảo màu trắng bình ngọc. Sư Sư tiểu thư, trong này chứa là cái gì? Phía dưới bình thường chỗ ngồi bên trên một người tò mò hỏi. Liêu sư sư nhìn về phía đám người giới thiệu nói: "Hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là một cái ngũ phẩm tục mạch đan, cái này mai tục mạch đan xuất từ luyện đan sư công hội Lâm Viễn Thanh đại sư chi thủ, có tái tạo võ mạch trí năng, giá khởi điểm 6 vạn." Liêu sư sư lời này vừa nói ra, bình thường chỗ ngồi bên trên không ít người động tâm rồi. Tục mạch đan rất là khó được, ở trên thị trường đã bị xào tới 10 vạn một cái, bọn hắn chính là nghe nói cuộc bán đấu giá này có tục mạch đan mới tới. 1 vạn 5.391 hào ra giá 7 vạn. Ngắn ngồi trầm mặc sau, một cái mang theo mũ rộng vành nam tử giơ bảng hô: Bảy vạn liền muốn mua đi Lâm Viễn Thanh đại sư luyện chế tục mạch đan, ngươi cũng quá ngây thơ, ta ra giá, giá 8 vạn, một vạn năm một hảo vừa hô xong, phía trước một cái cầm trong tay 9,472 thẻ số nam tử đi theo kêu giá, đám người nghe được hắn đều biểu thị tán động, giống nhau một loại đan dược, khác biệt luyện đan sư luyện chế ra tới phẩm chất là không giống, Lâm Viễn Thanh là Minh võ thành luyện đan sư công hội luyện đan tông sư, không chỉ tại Đại Yên Quốc, chính là đặt ở Đông Đại Lục đều có rất cao địa vị, một cái bình thường ngũ phẩm luyện đan sư luyện chế tục mạch đan đều sào tới mười vạn một cái, hắn luyện chế giá cả tự nhiên cao hơn, bảy vạn liền muốn mua đi Lâm Viễn Thanh luyện chế tục mạch đan. Sắc thực quá ngây thơ rồi, nhưng hắn chính mình cũng quá ngây thơ. Ta ra 9 vạn, ta 10 vạn, ta 10 vạn lẻ 5 ngàn. ta 11 vạn. Hắn cái này 8 vạn vừa kêu đi ra, một đám người liền liên tiếp kêu giá, thời gian một cái nháy mắt đem giá cả gọi vào 12 vạn. 12 vạn giá cả đối với một chút cường giả mà nói không tính là gì, nhưng đối với võ giả bình thường mà nói đã là một khoản tiền lớn. Giá cả thét lên 12 vạn về sau thanh âm liền thiếu đi, đợi mấy phút, giá cả cũng chỉ nâng lên 12 vạn tam thiên. Liễu sư sư một mực tại nhìn xem, thấy không ai lại đấu giá, nàng khẽ cười nói, 12 vạn tam thiên một lần. 12 vạn Tam Thiên hai lần, 12 vạn Tam Thiên ba lần. Nói đến đây, liếu Sư Sư cố ý thanh âm ngừng một chút, nhìn quanh đám người nhắc nhở, nếu như không ai tăng giá nữa, vậy cái này Mai Tử Lâm Viễn Thanh Đại sư tự tay luyện chế tục mạch đan liền từ 27.0000312 hào khách quý vô xuống. Ta ra giá, giá 13 vạn. Một lát sau, ngay tại liếu Sư Sư chuẩn bị gõ truy lúc, vạn 29472 hào lại cắn răng đấu giá. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện đấu giá chính là một người trung niên nam tử, bên cạnh hắn còn ngồi một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên. Vẹn vẹn một cái, đám người liền nhìn ra thanh niên võ mạch gay mất. Ta 131 000 Ta 132 000 Ta 13 vạn tam tiên Ta 14 vạn Nam tử trung niên đối cái này mai tục mạch đan nhất định phải được Khi hắn thét lên cái này 14 vạn lúc Thanh âm đều là hết ra 27 000 312 hảo bị nam tử không chút do dự kêu giá kinh hãi Nam tử bên cạnh thanh niên giờ phút này Thì là nước mắt mơ hồ hai mắt Mà thôi, tặng cho ngươi Trong mặt nửa ngày, 27 000 312 hảo thở dài một hơi Lựa chọn từ bỏ đa tạ Nam tử trung niên cảm kích nói nghe vậy Trong lòng động một tia lòng chắc gần Liếu sư sư tượng trưng hỏi mọi người một cái, sau đó nhanh chóng định đập. Đến tận đây, lần này đấu giá hội kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá thanh giao, bị nam tử trung niên lấy 14 vạn giá cả vô xuống. Chương 501, lửa nóng đấu giá, chương 501, lửa nóng đấu giá. Tại Tam đại thương lâu, mặc kệ là bị đập đi hay là lưu phách, vật phẩm đấu giá cuối cùng đều sẽ do thị nữ tạm thời thay đổi, đợi đến hội đấu giá kết thúc về sau tự mình chuyển giao cho khách quý. Mà Tam đại thương lâu sợ dĩ làm như vậy, vì chính là cam đoan khách quý có thể an toàn cầm vật đấu giá rời đi. Sau đó cho mời lần này hội đấu giá kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá Theo kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cầm xuống, Liêu Sư Sư lại mời ra kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Kiện thứ hai vật đấu giá cùng kiện thứ nhất vật đấu giá một dạng, đều dùng bình ngọc chứa, bất quá bình ngọc này tinh xảo hơn một chút. Nhìn xem trên đài đấu giá vật đấu giá, phía dưới một người nghi ngờ nói: "Sư sư tiểu thư, món đồ đấu giá này là cái gì?" Liêu Sư Sư mỉm cười nói: "Món đồ đấu giá này cũng là xuất từ Lâm Viễn Thanh đại sư tộc Mạch Đan, bất quá là bên trong hết thảy có sáu mai." Có người khó hiểu nói: "Nếu đều là tộc Mạch Đan, vì sao không đồng nhất thứ tính lấy ra đâu?" Liêu Sư Sư nói trước đó một viên đơn đập là vì chiếu cố mua một cái khách quý. Lần này bán một tổ thì là vì thỏa mãn đoàn mua khách quý. Nghe liếu sư sư kiểu nói này, mọi người cũng hiểu. Lý sư sư nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là vì hấp dẫn một chút người nghèo đến đây, vì bọn họ chân bảo các hội đấu giá cổ động. Nếu như duy nhất một lần đấu giá bảy viên tục mạch đan, rất nhiều tài lực không đủ võ giả liền sẽ không tới tham gia lần này hội đấu giá. Người khác tạo thế dùng tiền, bọn hắn tạo thế chỉ là tăng lên một cái vật đấu giá, cái này tâm kế thật không hổ là tam đại thương lâu một trong chân bảo các. Minh Bạch chân bảo các chân chính ý đồ, một người mở miệng dò hỏi, "Sư sư tiểu thư, không biết một tổ bao nhiêu tiền?" Giá khởi đầu: 500 Không không không, Liễu sư sư hồi đáp, ta ra giá 550000. Ta ra giá 580000. Ta ra giá 600000. Tại Liễu sư sư cho ra giá khởi đầu sau, hội trường không ít người bắt đầu đấu giá, giá cả cũng từ 500000 một đường thêm đến 64 vạn. Mà lại, theo thời gian trôi qua, người đấu giá càng ngày càng ít, mỗi lần tăng giá biên độ cũng càng ngày càng nhỏ. Có thể tới tham gia chân bảo các hội đấu giá, không có một cái là đồ đần. Hiện tại những này ra giá, giá người cạnh tranh, tuyệt đại bộ phận đều là lục đẳng hoặc là ngũ đẳng châu ngồi người, tiền cũng không phải là rất nhiều. Bọn hắn hoa mấy trăm ngàn đập xuống tổ này tục mạch đan, đều không phải là chính mình dùng, mà là vì đầu cơ trục lợi kiếm tiền. Một khi cái giá tiền này cao, phong hiểm cung lợi lợi không thành có quan hệ trực tiếp, bọn hắn liền sẽ lựa chọn từ bỏ nhóm này tục mạch đan. Giá ra giá 6500000. Ngay tại cạnh tranh thanh em dần dần đỉnh chỉ lúc, một cái thanh em hùng hồn vang lên. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện ra giá là 172 hào hoàng kim trong giảm khách quý. Nghe thanh em này hẳn là Đông vực lý gia gia chủ đi, là hắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy Đông vực gia chủ liền bắt đầu hạ trạng. Người này vừa nói, ngũ đẳng chỗ ngồi cùng lục đẳng chỗ ngồi người có chút bất đắc dĩ, để cạnh nhau bỏ cạnh tranh nhóm này tụm mạch đan. Bọn hắn đều là một chút không có thế lực nào võ giả, không nói đến tài lực có hạn, đoạn không thắng những gia chủ này, liền xem như tài lực đủ, bọn hắn cũng không dám đoạn, sợ sẽ bị Đông Vực Lý gia trả thù, đến lúc đó cả người cả của đều không còn. Mà gặp Đông Vực Lý gia gãy mất ngũ đẳng cùng lục đẳng đấu giá thanh âm, liều sư sư trong lòng có chút hứa không vui. Lý gia sớm như vậy hạ trạng, đó là muốn đoạt chân bảo các tài lộ a. Đằng sau, khoe miệng của nàng câu lên mỉm cười, cao giọng hỏi. 172 hảo hoàng kim khách quý ra giá 650.000, có thể có người muốn tiếp tục tăng giá. Ta ra giá, giá 651.000 khối. Liêu sư sư hỏi thăm sau, 319 hảo hoàng kim phòng khách quý tăng thêm 1000 khối. Không nghĩ tới Đông vực Hồ gia cũng xuất thủ nghe được thanh âm này, phòng đấu giá không ít người biểu lộ trở nên của quái. Làm quanh năm hoạt động tại Minh Võ thành người, bọn họ cũng đều biết Đông vực Hồ gia cùng Lý gia một chút thân đoán. Hai nhà này cùng tồn tại Đông vực Tây Nam, thực lực không sai biệt nhiều, bởi vì một chút mâu thuẫn đã thành đối thủ một mất một còn. Người khác thêm 1000 không có gì, Hồ gia lúc này thêm 1000 khối rõ ràng chính là muốn ác tâm một phen Lý Gia. Lý Gia cũng rõ ràng một chút. Lý Gia gia chủ Lý Tự Tại lạnh nhạt nói: Ta 65 vạn tam thiên khối. Sáu trăm Lý Tự Tại mới mở miệng, chủ nhà họ Hồ Hồ Vinh lập tức vừa cười theo một nghìn. Sáu trăm năm mươi sáu Tại mọi người nhìn soi mói, hai nhà trắng trận đấu liên tiếp đấu giá. Lúc này mặc kệ Lý Gia làm sao thêm, Hồ Gia mỗi lần đều chỉ gia tăng một nghìn khối linh tinh. Vài phút xuống tới, một tổ tụng mạch đan giá cả bị thêm đến 67 vạn. Trên đài đấu giá, liệu sư sư lúc này đừng để cập nhiều vui vẻ. Cái này bảy viên tụ mạch đan lấy ra bán đấu giá bảo đảm giá chính là 700. Không không không, vượt qua mức lợi do Lâm Viễn Thanh cùng chân bảo các phân chia năm, năm sổ sách. Lý gia cùng Hồ gia đánh đến càng hung, giá cả nhổ đến càng cao, bọn hắn chân bảo các tại tụ mạch đan bên trên kiếm được cũng càng nhiều. 6710000. 67 vạn 8 thiên. 68 vạn 8 thiên, hai nhà càng hô càng nhanh, một mực chỉ thêm 1000 Hồ gia đột nhiên tăng thêm 10. Không không không, Lý gia phải gặp. Hồ Vinh giá tiền này một kêu đi ra, Liếu Sư Sư trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, một chút xem trỏ vui thì là thầm nghĩ phải gặp. 69 vạn tam thiên. Sau một khắc, không đợi Lý gia cường giả nhắc nhở, Lý gia gia chủ Lý Tự Tại liền thuận miệng đem 69 vạn tam thiên hô lên. Không phải 67 vạn sao? Làm sao biến thành 69 vạn tam thiên? Vừa hô xong, Lý Tự Tại liền tỉnh táo lại. Hắn dự đoán giá là 680. Không không không, cái này đã vượt qua hắn dự đoán giá. Rất hiển nhiên, hắn bị Hồ Vinh Hố mà bởi vì Lý Tự Tại không có đóng lại đối ngoại thanh âm, toàn bộ hội trưởng người đều nghe được hắn đối với Lý gia cường giả chất hỏi. Có người âm thầm cười trộm, Hồ Vinh thị là công khai chế giễu, Lý gia chủ, ngươi tài lực hùng hậu. Lão đệ ta cam bái hạ phòng, nhóm này tụm mạch đan liền để cho lão huy ngươi. Người lão thất phu này." Lý Tự Tại giận dữ, Hồ Vinh thì là cười to. Một lát sau, Liễu Sư Sư nghề nghiệp mỉm cười nói, "Hiện tại 172 hào hoàng kim khách quý ra giá 69 vạn tam thiên, còn có hay không vị nào khách quý muốn đấu giá?" Đối mặt Liễu Sư Sư hỏi thăm, hội trường hoàn toàn tích mịch. "69 vạn tam thiên một lần." "69 vạn tam thiên hai lần." "69 vạn tam thiên ba lần." Đông. "Kiện thứ hai vật đấu giá thành giao." "Gặp không ai lại đấu giá, Liễu Sư Sư quả quyết đã định kiện thứ hai vật đấu giá thuộc về." tức giận đến lý tự tại nôn ra máu. Kiện thứ 3 vật đấu giá là một loại tên là Phá Diệt Quyền Huyền cấp thượng phẩm quyền kỹ. Vật đấu giá vừa lên đến, Liễu sư sư liền hướng đám người giới thiệu nói, Phá Diệt Quyền Hàm ẩn phá diệt chi ý, phẩm cấp mặc dù không phải rất cao, nhưng lực công kích cực mạnh. Trải qua ta các cường giả xem, Phá Diệt Quyền uy lực có thể so với địa cấp hạ phẩm võ kỹ, đồng thời phi thường thích hợp đại chúng tu tập, giá khởi đầu 30 triệu. Ta ra giá 40 triệu. 50 triệu. 60 triệu. Tại Tây Lâm giới, địa cấp trung phẩm võ khí cơ hồ chính là đứng đầu nhất võ khí, là bảy đại tông môn đỉnh cấp truyền tông chi bảo. Tuy nói Tây Lăng giới võ đạo văn minh tại Đông Đại lục 19 giới bên trong cơ hồ hạt chót, nhưng cái này cũng là đủ chứng minh võ kỹ chân quý. Là một quyền huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, phá diệt quyền thành minh võ thành các đại gia tộc cùng số ít ngũ đẳng cùng lục đẳng châu ngồi võ giả mục tiêu. Liêu sư sư lời còn chưa dứt, cạnh tranh giá chính là liên tiếp, không đến 2 phút đồng hồ, giá cả liền thét lên 120 triệu. Sau đó không lâu, phá diệt quyền bị 106 hảo hoàng kim khách quý lấy 157 triệu giá cả cắn răng đập xuống. Kiện thứ tư vật phẩm đấu giá cũng là võ khí. Đây là một loại tên là võ thu kiếm quyết huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, bị số 97 Bạch Kim khách quý lấy 170 triệu giá cả đập xuống. Kiện thứ 5 vật phẩm đấu giá là một khối ẩn chứa kiếm ý cự thạch, do Ngũ Đẳng châu ngồi 7.831 hào thần bí khách quý 40 triệu đập xuống. Thứ 6 kiện vật đấu giá là một quyển tên là Lưu Vân bộ huyền cấp trung phẩm thân pháp võ kỹ. Mọi người đều biết, chiến kỹ không bằng thân pháp võ kỹ, thân pháp võ kỹ không như bay hành võ kỹ, phi hành võ kỹ không bằng bí thuật. Đối với người bình thường mà nói, phi hành võ kỹ cùng bí thuật cách bọn họ quá mức xa xôi, thân pháp võ kỹ chính là tốt nhất bảo mệnh võ kỹ. Bởi vậy, Liễu sư sư kiên cường ngay thẳng thiệu xong Lưu Vân Bộ, Lưu Vân Bộ liền bị Bạch Kim Hoàng Kim khách quý cùng một chút trà trộn tại bình thường chỗ ngồi bên trên một chút thần bí võ giả tranh đoạt. Ngắn ngủi vài phút, Lưu Vân Bộ giá cả do 20 triệu thêm đến 200 triệu, cuối cùng do số 19 Bạch Kim khách quý 240 triệu đập xuống. Mà liên tiếp đập 6 cái vật đấu giá, phía dưới đoạt thành một mảnh, có ít người thậm chí đấu giá cạnh đến chửi ầm lên. Có thể cho dù là dạng này, Hắc Kim cùng Chí Tôn Bao xương vẫn như cũ không ai đi ra một lần giá, chỉ có số ít Bạch Kim khách quý ra giá. Rất hiển nhiên, bọn hắn những người này mục tiêu cũng không phải là những này mà là phía sau bán đấu giá một chút vật phẩm đấu giá. Chương 502, không cần nhiều thêm, mỗi lần liền thêm 10 triệu, chương 502, không cần nhiều thêm, mỗi lần liền thêm 10 triệu. Trên đài đấu giá, Liêu Sư Sư cũng biết bạch Kim, Hắc Kim cùng Chí Tôn Bao xương khách quý nhìn chúng không phải phía trước những này đồ chơi nhỏ. Tại thứ 6 kiện vật đấu giá cầm xuống sau, Liêu Sư Sư Vũ Mỹ nói phía trước lên 6 cái thức nhắm, sau đó sư sư cho chư vị đưa lên mấy cái đặc sắc đồ ăn. Là cái gì? Lục Đẳng chỗ ngồi một người tò mò hỏi. Đùng đùng. Liễu Sư Sư không có trả lời, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Sau một khắc, Hạ xuống bàn đấu giá lần nữa dâng lên. Ngay sau đó một viên trứng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Quả trứng này nhìn xem cũng lớn, chỉ có đĩa lớn như vậy, sắc ngoài tuyết trắng, mặt trên còn có một chút điểm lấm tấm màu đỏ. T, lại là yêu thú trứng. Quả trứng này vừa lấy ra, mọi người ở đây đều là hít vào một hơi, nội tâm trở nên một trận lửa nóng. Yêu thú hung tàn, không bị người ngườiưa thích, đó là sinh động tại các đại trong dãy núi yêu thú, nhà mình khác biệt. Tại phía đông đại lục, thậm chí toàn bộ thiên võ đại lục, vô luận thực lực mạnh yếu, tất cả võ giả đều đặc biệtưa thích yêu thú. Một khi có yêu thú con non hoặc là yêu thú trứng lấy ra bán mặc kệ là cái gì thương lâu ngày đó hội đấu giá nhất định nóng nảy nhìn thấy chân bảo các cầm yêu thú chứng đi ra bán đám người gọi thẳng chân bảo các lợi hại thế mà ngay cả yêu thú chứng đều có thể lấy tới một chàng tốt lên qua đi số một hoàng kim khách quý nhịn không được hỏi sư sư tiểu thư đây là một viên cái gì chứng liêu sư sư nói quả trứng này là chân bảo các từ trong tay người khác mua được chúng ta cũng không biết nó là yêu thú nào chứng số năm chí tôn bao xương lúc này truyền tới một thanh âm hùng hồn sư sư tiểu thư không biết chúng ta có thể cẩn thận quan sát một chút hoa người này vừa nói phía đông đại lục cường giả lập tức nhận ra hắn Hắn không phải người khác, chính là phía Đông Đại Lục Tam Đại Tông môn đỉnh cấp một tròng, Vạn Thú Tông đương đại tông chủ, Hứa Vũ Châu. Hứa Vũ Châu không chỉ có tự thân là một cái tam trọng võ hoàng cảnh thực lực siêu cấp cường giả, còn có được một cái tại yêu thú huyền bảng bên trong xếp hạng 189 tên liệt hỏa sư. 17 năm trước, Hứa Vũ Châu bỏ ra nhiều tiền cho liệt hỏa sư mua một viên hóa hình đan, trợ giúp liệt hỏa sư thoát khỏi huyết mạch chi lực hạn chế. Bây giờ cái này liệt hỏa sư đã đột phá yêu hoàng cảnh, mặc dù chỉ là lục giai sơ kỳ, chiến lực cũng đã phi thường khủng bố. Một cái Hứa Vũ Châu đã là phía Đông Đại Lục cường giả đỉnh cao, lại thêm một cái liệt hỏa sư Hắn cơ hồ có thể tại phía đông đại lục đi ngang, mà xem như vạn thú tông tông chủ, hứa vũ châu đối với yêu thú có phi thường khắc sâu hiểu rõ, người bình thường căn bản so ra kém hắn. Hắn hiện tại đưa ra muốn kiểm tra một chút trên đài đấu giá yêu thú trứng, không chừng đã nhận ra quả trứng này lai lịch. Hứa vũ châu hỏi lên như vậy, liêu sư sư trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Khi một võ giả đem quả trứng này lấy ra bán lúc, chân bảo các bên trong tất cả cường giả liền đã kiểm tra qua quả trứng này. bọn hắn nhìn không ra trứng lai lịch, nhưng lại nhất trí cho rằng đây là một viên trứng chết. Nếu không có như vậy, chân bảo các cũng sẽ không đem quả trứng này lấy ra bán, đã sớm chính mình lưu lại voi. Hứa Vũ Châu hỏi lên như vậy, Liêu sư sư suy đoán Hứa Vũ Châu hoặc là nhận ra trứng lai lịch, hoặc là đối với trứng cảm thấy hứng thú. Quả trứng này là bọn hắn một nghìn khối linh tinh mua được, bây giờ gặp Hứa Vũ Châu muốn nhìn, Liêu sư sư đã khẩn trương, lại yếu kỷ. Nàng lo lắng Hứa Vũ Châu nhìn ra là trứng chết, dẫn đến quả trứng này nện trong tay, lại muốn biết quả trứng này là trứng gì. Ngắn ngủ do dự sau, Liêu sư sư cuối cùng đáp ứng Hứa Vũ Châu thỉnh cầu, nói không chỉ có số năm trí tôn khách quý có thể xem xét, cái khác khách quý cũng có thể xem xét. Nói xong, Liêu sư sư lùi về phía sau mấy bước, cho đám người đưa ra ánh mắt. Mà theo Liễu sư sư dứt lời, mấy chục đạo hồn lực cảm giác tuôn hướng trên đài đầu giá trứng, trong đó liền bao quát lục thần. Đang sau, các đại phòng khách quý đóng đối ngoại thanh âm, riêng phần mình thảo luận đứng lên. Như vậy qua gần một khắc đồng hồ, Liễu sư sư hỏi, số năm trí tôn khách quý, không biết ngươi đối với quả trứng này thấy thế nào? Không biết ra sao yêu thú trứng, cho dù biết cũng là vô dụng. Hứa Vũ Châu trả lời, Tiên bối, đây là vì gì? Thất đẳng chỗ ngồi một thanh niên nam tử nghi ngờ nói. Thửa Vũ Châu thở dài nói, quả trứng này không có sinh cơ chút nào, xác suất lớn là một cái trứng chết. Hoa. Thửa Vũ Châu lời này vừa nói ra, và bộ hội trường một mảnh xuân sao. Bọn hắn còn tưởng rằng là cái gì yêu thú cường đại trứng, không nghĩ tới lại là một cái sớm đã chết đi tối trứng. Ngẫm lại cũng là, đẻ trứng yêu thú cơ bản đều là tại mùa xuân cùng mùa hè sinh sôi hậu đại, nào có cuối mùa thu sinh sôi hậu đại. Quả trứng này rất có thể là con nào đó yêu thú sinh sôi lưu lại tối trứng, sau đó bị người nhặt được bán cho chân báo cát. Nghe Hứa Vũ Châu lời nói và hội trường xôn xao, Liễu sư sư có vẻ hơi xấu hổ, chỉ có thể dùng dáng tươi cười che giấu xấu hổ. Một lát sau, số 7 Chí Tôn Bao xương một người dò hỏi, "Sư sư tiểu thư, không biết quả trứng này là giá cả bao nhiêu?" Có hy vọng. Nghe được số bảy Chí Tôn Bao Xương hỏi thăm giá cả, Liễu Sư Sư hai mắt tỏa sáng, lập tức thấy được đấu giá quả trứng này hy vọng. Chỉ gặp Liễu Sư Sư lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói, bởi vì nhìn không ra lịch, quả trứng này 3000 khối linh tinh giá bắt đầu. Mặc dù giá khởi đầu rất thấp, nhưng vẫn là không đáng. Đúng thế, một viên thối trứng bán 3000, ai mua ai hủy đã ruột. Liễu Sư Sư vừa nói đến, đám người nhao nhao lắc đầu. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là quả trứng này muốn bị lưu phế lúc, số 7 Chí Tôn Bao Xương nói ta ra 4000 khối linh tinh. Thế mà đấu giá. Nghe được số 7 Chí Tôn Bao Xương mở miệng đấu giá, Hội trường đám người không khỏi có chút ngoài ý muốn, Liễu sư sư thì là thở dài một hơi. Nàng một mực lo lắng quả trứng này nát trên tay, bây giờ có người đấu giá, mặc kệ kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu, quả trứng này xem như đưa ra ngoài. Rất nhanh, Liễu sư sư điều chỉnh trạng thái, cười ha ha nhìn về phía những người khác hỏi, số bảy trí tôn khách quý đấu giá một lần, còn có vị nào khách quý muốn đấu giá sao? Đối mặt Liễu sư sư hỏi thăm, đám người lại là một trận lắc đầu. Các đại lao có thể hoa mấy ngàn khối linh mua cái thối trứng hình một cái vui cỡi, bởi vì mấy ngàn khối linh tinh đối bọn hắn tới nói cái dám cũng không bằng nhưng bọn hắn tuyệt đại bộ phận người không được, bọn hắn không có gì tiền, mấy ngàn khối linh tinh đã là một bút tiền không nhỏ. nếu như không ai đấu giá, vậy cái này mai yêu thú chứng liền trở về số bảy trí tôn khách quý tất cả. liêu sư sư thấy thế nói ra, ta ra năm nghìn. liêu sư sư lời này vừa nói ra, hứa vũ châu mở miệng đấu giá, cái này, hắn cái này một đấu giá, không khí của hội trường lập tức thay đổi, tất cả mọi người từ đó gửi được một tia không giống với khí tức. hứa vũ châu trước đó nói là chứng chết, hiện tại lại đấu giá, chẳng biết tại sao, bọn hắn đều cảm thấy sự tình khả năng không giống hứa vũ châu nói như vậy. Quả trứng này vô cùng có khả năng không phải tuổi trứng mà là một viên trứng tốt, mà lại quả trứng này có thể dựng dục ra yêu thú mạnh mẽ. Nếu không phải như thế, Hứa Vũ Châu cùng số 7 trí tôn bao xương thần bí đại lao cũng không có khả năng đi cạnh mua quả trứng này. Số 3 trí tôn trong giảm nghe được Hứa Vũ Châu đầu giá, ngay tại An Linh quả Lục Thần khẽ miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Đằng sau không có đóng lại đối ngoại thanh âm hắn trực tiếp đối với một bên tiểu cựu nói tiểu nhi, ta ăn trước ít đồ, ngươi trước giúp ta đầu giá. Kaka tăng bao nhiêu? Tiểu cựu hỏi. Mỗi lần không cần tăng thêm, liền thêm mười triệu. Lục Thần đạo với Lục Thần hơi hợt một câu lập tức anh động toàn bộ hội trường, khiến cho toàn bộ hội trường sôi trào lên. "Không cần tăng thêm, một lần thêm 10 triệu." Lục Thần là thật dám nói nha, giống như 10 triệu là một khối linh tinh một dạng. Nghe thanh âm tựa như là tiểu tử kia. Đối với, chính là hắn, hắn mua số 3 trí tôn bao xương. Tiểu tử này rốt cuộc là ai nha, tại sao phải có tiền như vậy? Hội trường sao động đồng thời, không ít người nghe được Lục Thần thanh âm. Số 7 thần bí khách quý cùng số 5 Hứa Vũ Châu giờ phút này sắc mặt trở nên đặc biệt tâm trầm, hận không thể một trưởng bổ Lục Thần. Bọn hắn vốn chỉ muốn bất động thanh sắc cầm xuống quả trứng này, ai ngờ Lục Thần lăng đầu thanh này thế mà nhảy ra hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Mà khi hai người phẫn nộ thời điểm, cái khác các đại phòng khách quý người cũng là hứng thú, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía số 3 Chí Tôn Bao xương. Chương 503, bị hố số 7 Chí Tôn khách quý, chương 503, bị hố số 7 Chí Tôn khách quý. Tại Đông Đại Lục, cho dù thật sự có tiền, cũng không có mấy người dám dạng này ở trước mặt cùng hai cái Chí Tôn Bao xương đại lao giật đồ. Giờ khắc này, các đại Bao xương khách quý cùng chỗ ngồi bên trên tham gia hội đấu giá võ giả một dạng, đều hiếu kỳ Lục Thần thân phận. Một bên khác, La Chỉ Lan ngồi tại chân bảo các một cái khác độc lập gian phòng, ở chỗ này, nàng có thể nhìn thấy trong đấu giá hội tình hình. Nhìn thấy Lục thân bắt đầu tham dự đấu giá, La Chỉ Lan trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng tim mang, nỉ nó nói, ngươi rốt cục đấu giá. Số 3 trong dạng, tiểu cựu giật mình hỏi, "Kaka, ngươi thật phải tốn hơn 10 triệu mua một cái hư thối chứ sao?" Tự nhiên, Lục thân cười nói, "Tốt a, Kaka thật không hổ là Kaka, có tiền." Tiểu cựu chép miệng tắt lưới, "Đối với bên ngoài hồ, chúng ta ra 10 triệu lẻ 5000, ta dựa vào, tiểu tử này thật tăng thêm 10 triệu." "Đúng vậy a, thật bánh liệt." hoàn toàn không đem tiền khi tiền. Hắn không phải là đại lão nào nhị từ ngốc đi, trộn cầm trong nhà tiền chạy nơi này đến hồ nháo. Không phải là không có loại khả năng này. Nam, gặp tiểu cựu thật hô 10 triệu, sàn bán đấu giá lại là một trận xôn xao, tất cả mọi người đang lớn tiếng nghị luận lục thần. Liễu Sư sư giờ phút này đừng đề cập nhiều vui vẻ, nàng cũng mặc kệ lục thần ngốc hay không ngốc, nàng để ý chỉ có chân bảo các lợi ích. Chỉ cần lục thần cuối cùng có thể giao phó đấu giá kim, tiền của hắn là trộn cùng cấp đều cùng nàng không có nửa xu quan hệ. Tại lục thần đấu giá sau, Liễu Sư sư nhìn về phía số 7 cùng số 5 chí tôn bao xương hỏi, hai vị khách quý Số 3 khách quý đấu giá 10 triệu lẻ 5 ngàn, các ngươi còn muốn đấu giá sao? Số 7 Chí Tôn Bao Xương nói ta ra 11 triệu. Kakaka, bọn hắn tăng thêm, chúng ta còn thêm sao? Tiểu Cửu quay đầu nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần tùy ý nói, mặc kệ bọn hắn ai đấu giá, bọn hắn thêm một lần, ngươi liền thêm 10 triệu, một mực thêm đến bọn hắn từ bỏ mới thôi. Số 7 Chí Tôn Bao Xương thần bí khách quý đè nén lửa giận trong lòng thương lượng, vị tiểu hữu này, lão phu đối với quả trứng này thật cảm thấy hứng thú, không biết có thể đem nó tặng cho lão phu. Ngươi là cái tha gì, ta nhìn chúng đồ vật muốn để cho ngươi." Lục Thần quát lạnh nói. "Cái này Lục Thần lời này vừa nói ra, toàn bộ hội trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người chừng to mắt nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần là thật hảo, gan cũng là thật mập. Hôm nay có thể ngồi lên trí tôn bao xương, trừ Lục Thần, những người khác không có chỗ nào mà không phải là Đông Đại Lục cường giả đỉnh cao. Lục Thần trước mặt nhiều người như vậy đoạt hai vị đại lão nhìn chúng đồ vật còn chưa tính, thế mà còn như vậy chống đối số bảy trí tôn khách quý, nên nói không nói, hắn là thật không sợ chết. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Thần đắc tội hai vị này đại lão, trừ phi hắn cả một đời trốn ở chân bảo các không đi ra, nếu không toàn bộ Đông Đại Lục đều không có hắn đứt dung thân. Số bảy chí tôn bao xương thần bí khách quý giận không kèm được, quát lệnh nói: "Tiểu tử, vậy ngươi thêm à, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể thêm đến khi nào." Tiểu mà, thêm. Lục Thần Đạo: "A." Tiểu Cửu nhẹ gật đầu, hô: "21 triệu, 30 triệu." Số bảy chí tôn trong bao xương thần bí khách quý tới hỏa khí, lập tức theo 9 triệu, 40 triệu. Tiểu Cửu lại tăng thêm, 50 triệu, 60 triệu, 70 triệu. Đằng sau, tại mọi người ánh mắt đỏ đẫn bên dưới, số bảy chí tôn bao xương cùng Lục Thần hờn dỗi giống như điên cuồng đấu giá. Không đến một phút đồng hồ, viên này yêu thú chứng giá cả liền thét lên 200 triệu, liền ngay cả liêu sư sư đều không bình tĩnh. Loại này cách gọi, nàng làm việc nhiều năm như vậy cũng là lần đầu gặp. Rất nhanh, hai người đấu giá kinh động đến chân bảo các tất cả cao tầng. Theo La Ung ra lệnh một tiếng, chân bảo các bắt đầu tay điều tra lục thần cùng số 7 bao xương thần bí khách quý lai lịch. Cùng một thời gian, chứng cứ tại kinh kỳ rồi các nơi thế lực khắp nơi cũng thông qua truyền âm hạ đạt điều tra lục thần mệnh lệnh. Trên đấu giá hội, khi thế lực khắp nơi vội vàng tra lục thần lúc, lục thần không có bất kỳ áp lực gì ăn trên bàn lĩnh quả. Tiểu tử thúi, ngươi không sợ bọn họ đi ra ngoài làm thịt ngươi? hỗn độn châu thế giới, mắt thấy giá cả lập tức xông phá 300 triệu, thử gia cười hỏi, lục thần nói thử gia, ngươi đây liền không hiểu được đi, ta chính là không muốn bị bọn hắn làm thịt, cho nên mới làm như thế. thật, thử gia hoài nghi nói, lục thần cười hỏi, thử gia, ngươi cảm thấy ta muốn đạt được bị ngươi để mắt tới đồ vật, lại hoặc là đồ tốt, ta có thể không đắc tội mấy cái khác chí tôn bao xương người sao? giống như không có khả năng, thử gia lắc đầu nói, lục thần nói nếu không có khả năng, ta sao không sớm một chút đắc tội, lấy thân vào cuộc, từ đó đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. thử gia khó hiểu nói, ta có chút không hiểu được tiểu tử ngươi chơi chiêu này. Lục Thân tiếp tục hỏi, ngươi nói ta điên cuồng kêu giá cuối cùng ai được lợi? Đây còn phải nói, khẳng định là chân bảo các, bọn hắn nước gì các ngươi hướng chết đấu giá. Thử gia đạo, cái kia chẳng phải đúng rồi, cái gì đúng rồi? Thử gia cao mày nói, Lục Thân hỏi, ngươi nói ta vì bọn họ nhiều kiếm tiền, bọn họ có phải hay không hẳn là càng thêm để tâm bảo hộ ta? Không nhất định, cũng có thể là gánh không được các phương áp lực đem ngươi giao ra thiên đạo vật quả. Thử gia cười xấu xa nói, Lục Thân nhễ môi nói, Thử gia, ngươi quá coi thường Tam Đại Thương lâu Đông Đại Lục những thế lực này còn không có cách nào dung chuyển bọn hắn. Hy vọng đi. Thử gia không có lục thần lạc quan như vậy, bởi vì hắn sớm đã nhìn thấu cái gọi là lòng người. Giống chân bảo các loại này hám lợi thương lâu, bọn hắn không bán đi ngươi, đây chẳng qua là bởi vì lợi ích không đủ. Một khi thế lực khắp nơi cho bọn hắn áp lực đủ lớn, lại hoặc là lợi ích cũng đủ lớn, bọn hắn sẽ không chút do dự bán ngươi. Lục thần nói trừ mục đích này, ta còn muốn mượn cơ hội này chấn nhiếp một chút những người này, thuận tiện đằng sau lấy chính mình đồ vật muốn. Cái này ngược lại là có thể có. Thử gia tán đồng đạo, sớm động thủ cùng triển lộ tài lực, cái này ở một mức độ nào đó là có thể che giấu chính mình chân thật nhất mục đích. Nếu như hắn chỉ đấu giá cái nào đó vật đấu giá, đồng thời điên cuồng đấu giá, chân bảo các cùng thế lực khắp nơi nhất định sẽ đối với vật đấu giá si nghi. Đến lúc đó, cho dù bọn hắn nhìn không ra trò, cuối cùng cũng sẽ giết người cướp của, đem đồ vật nắm giữ tại trên tay mình. Bây giờ Lục Thần lấy một cái ăn chơi thiếu gia tư thái cao điệu ra trận, người khác ngược lại không làm rõ ràng được hắn vật chân chính mong muốn là cái gì. Nghĩ đến cái này, thử ra không khỏi nhìn nhiều Lục Thần một chút, cảm thấy tiểu tử này đầu thật đúng là có thể. Kaka, đã thêm đến 500 triệu, hiện tại chúng ta còn thêm sao? Đúng lúc này, tiểu Cửu dò hỏi. Ngay tại hai người giao lưu ở giữa, Tiểu cựu cùng số 7 Chí Tôn Bao Xương lại tăng thêm 200 triệu đi vào. Lục Thần móc móc lỗ tai, cười không nói chuyện. Xem xét động tĩnh này, toàn bộ hội trường người bỗng cảm giác không ổn, nghĩ đến một loại khả năng. Tiểu tử này không phải là cố ý chỉnh số 7 Chí Tôn Bao Xương khách quý, đem giá cả giết tới 500 triệu lại không muốn đi. Số 7 Chí Tôn Bao Xương thần bí khách quý cũng nghĩ đến loại khả năng này, tức giận đến con mắt nhìn chằm chọc vào số 3 Chí Tôn Bao Xương. Một lát sau, đang lúc đám người ngừng thở các loại lục thần lúc nói chuyện, Lục Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói rồi, Kaka yêu nhất giúp người hoàn thành ước vọng, liền đem viên này thối trứng tặng cho hắn. Cái này ha, tiểu tử này tiết tháo đâu, hắn không phải nói muốn một mực cùng sao? Ngươi ngốc nha, ngươi đến bây giờ còn không nghĩ rõ ràng sao? Hắn ngay từ đầu liền không có nghĩ tới muốn viên này tôi chứng. Lão Thiên, số bảy Chí Tôn bao xương khách quý thế mà cứ như vậy bị bảy một đạo, không công thêm ra 500 triệu. Gây gớm, tiểu tử này quá tiện. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nghe được Lục Thần lời nói, toàn bộ hội trường nổ, tất cả mọi người đang nghị luận Lục Thần tay này thần kỳ lão lục thao tác. Số bảy Chí Tôn trong dạng, một cái ngũ trọng võ hoàng cảnh lão giả mặc hắc bào trên thân hiện ra kinh khủng sát khí màu đen. Tiểu tử, ngươi cho lão phu chờ lấy. Lão phu nhất định phải đưa người tiên đạo vật quả. Ánh mắt nhìn về phía số 3 Bao xương, lão giả mặc hắc bảo cắn răng thể. Trên đài đấu giá, Liễu Sư Sư gặp Lục Thần không theo, tượng trưng mà hỏi, hiện tại số 3 Chí Tôn khách quý không đấu giá, còn có vị nào khách quý muốn đấu giá sao? Nghe chút lời này, đám người đấu lắc giống chống lúc lắc giống như. Liễu Sư Sư thấy cảnh này, nhìn về phía số 5 Chí Tôn Bao xương Hứa Vũ Châu, nhưng Hứa Vũ Châu cũng không có muốn đấu giá ý tứ. Đằng sau, viên này nhìn không ra lịch, lại không có sinh cơ chứng tuẩn lý thành chương rơi xuống số 7 Chí Tôn khách quý trong tay. Chương 504, thần bí đầu gỗ, chương 504, thần bí đầu gỗ số 3 trí tôn trong dạng. Thối trứng to tay, tiểu Cửu thở dài nhẹ nhõm, doa đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi nàng đội vàng ăn một miếng linh quả ép một chút. "Kaka, may mắn chúng ta kịp thời từ bỏ, bằng không 500 triệu mua một cái thối trứng sẽ thua lô lớn." Găm xuống một ngụm linh quả, tiểu Cửu một mặt nghĩ mà sợ đạo. "Ha ha, có đạo lý." Lục Thần cười ha ha, cũng không phủ định. Lúc này thử ra cười xấu xa nói nói tiểu tử thúi, "Vậy thì thật là bại hoại." Lục Thần hỏi ngược lại, "Thử ra, ngươi là yêu tộc đại năng, nó có phải hay không bại hoại người khác không biết, ngươi còn có thể không biết. Nếu biết, vậy ngươi còn tặng cho hắn?" Thử gia rêu rêu nói, Lục Thần cười lạnh nói, "Thử gia, chỉ là để hắn cầm trước mà thôi, ta không thiếu tiền, nhưng có thể tiết kiệm hay là tiết kiệm một chút tốt. Ngươi muốn giết người cướp của?" Thử gia hai mắt tỏa sáng. Lục Thần không có trả lời, tiếp tục xem hướng bàn đấu giá. Giết người cướp của chỉ là kèm theo mục đích, để đằng sau người tại hắn đấu giá lúc không dám không kiêng nghệ gì cả đấu giá mới là mục đích chủ yếu. Mà khi Lục Thần nhìn về phía bàn đấu giá lúc, lần này hội đấu giá thứ 7 kiện vật phẩm đấu giá đã xuất hiện ở trên sân khấu. Đây là một cái ngoại hình đen kịt có gỗ, người trưởng thành lớn cỡ bàn tay, cùng bị đại hỏa đốt qua gốc cây cơ hồ giống nhau như lúc nhìn xem trên sân khấu có gỗ trong hội trường đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trong đó không ít người càng là phóng thích hồn lực xem xét lục thần cũng phóng xuất ra hồn lực lại một chút trò cũng nhìn không ra cảm giác chỉ là một khối đốt cháy khét đồ gỗ ngay tại lục thần thời khắc nghi hoặc một người lớn tiếng hỏi sư sư tiểu thư đây là một cái thứ gì liêu sư sư khẽ cười nói như chư vị khách quý thấy là một khối không biết tên trên cây một cái có gỗ không biết nó có làm được cái gì lại có người hỏi liêu sư sư nói cụ thể có làm được cái gì ta cất cũng không rõ ràng chỉ biết là vật này dùng hỏa thiêu không hỏng chỗ ngồi bên trên một người nhịn không được treo chọc nói Sư sư tiểu thư, còn nói đốt không hỏng đâu, nó đều sắp bị đốt thành than đen. Đúng vậy à? Sư sư tiểu thư, cục gỗ này cái quả không phải là bị các ngươi chân bảo các đốt thành đi như vậy, lại một người ổn nào đạo. Liễu sư sư cười giải thích, sư sư không cùng chư vị nói đùa, vật này quả thật có thể chống cự hỏa diễm tiêu đốt. Sư sư tiểu thư, thế nhân đều biết hỏa khắc mục, nó trừ phi không phải loại gỗ, nếu không không có khả năng không sợ bị hỏa thiêu 307 hào hoàng kim bao xương một người nói ra. Liễu sư sư nói nếu chư vị khách quý không tin, cái kia sư sư hôm nay ngay tại chỗ đốt cho mọi người nhìn. Nói xong, Liễu sư sư hướng dưới đài một cái tiểu thị nữ phất phất tay, tiếp lấy hai cái tráng hán đem một cái chậu than lớn dơ lên đi lên. Tại chậu than mang lên sau, Liễu sư sư đem khối này màu đen cọc gỗ ném vào trong chậu than, để nó tiếp nhận hỏa diễm tiêu đốt. Tham gia hội đấu giá người trước một khắc còn tại chế dế, nhưng gặp Liễu sư sư không giống nói vừa. Mọi người chăm chú. Tại tất cả tham gia hội đấu giá người bên trong, có người dùng hồn lực dò xét, có người thì là dùng nhãn lực quan sát đến cọc gỗ biến hóa. Đốt đi một khắc đồng hồ, Liễu sư sư để cho người ta đem cọp gỗ lấy ra, kết quả phát hiện cục gỗ này thật là hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra cái này ô bá tức cọc gỗ thật có chút manh mối. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía cọc gỗ ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu. Một người tò mò hỏi, "Sư sư tiểu thư, không biết cục gỗ này cái cọc các ngươi chân bảo các dự định bao nhiêu tiền đầu giá?" Liêu sư sư nói giá khởi đầu 500000. Ta ra 600000. Ta ra, 600 ra, ra 700000. 800000. Tại Liêu sư sư cho ra giá khởi đầu sau, phòng khách quý người nhao nhao đầu giá, rất nhanh giá cả đã đột phá 1 triệu. Số ba trí Tôn trong dạ, Lục Thần cao mày. Từ trung sinh đến bây giờ, chưa thử ra cùng hai cái hoang cổ thật khí còn không có cái nào đồ vật là hắn nhìn không ra môn đạo. Có thể cọc gỗ này hắn lăn qua lộn lại kiểm tra nhiều lần, nhưng không có nhìn ra một chút chỗ đặc biệt. Tâm tư chuyển động, lục thần hỏi dò, thử ra, cái đồ chơi này không phải là ngươi nhìn chúng đồ vật đi. Ngươi đoán. Thử ra cười xấu xa nói, thật đúng là, xem xét thử ra phản ứng này, lục thần liền biết là. Đang sau, lục thần một mặt to mò hỏi, thử ra, cái này màu đen cọc gỗ có gì đặc biệt? Lấy trước đến lại nói. Thử ra bĩu môi nói, lục thần nhẹ gật đầu, đối với tiểu cựu nói cựu nhi, cùng trước đó một dạng, mặc kệ ai đấu giá, ngươi cũng thêm mười triệu ta dựa vào, tiểu tử này lại tới. Hôm nay hắn thật sự là phản thiên. Đúng vậy à, hắn một mực làm như vậy, người khác còn thế nào chơi. Nghe được lục thần lại phải 10 triệu, 10 triệu thêm, ở đây không ít người ngồi không yên, trực tiếp bảo nói tụ. Hắc Kim Bao xương một người trầm giọng nói, sư sư tiểu thư, tiểu tử này một mực loạn hô, các ngươi chân bảo các liền mặc kệ quản. Liêu sư sư cười khổ nói, tôn quý số 21 Hắc Kim khách quý, đấu giá là mỗi một cái tham gia hội đấu giá khách quý quyền lợi, chúng ta chân bảo các không có quyền hạn chế số 3 trí tôn khách quý đấu giá. Nghe vậy, số 21 Hắc Kim khách quý hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ngay sau đó, tiểu cựu tại mọi người ánh mắt phẫn nộ bên dưới hô lớn, "Chúng ta ra giá 1150 vạn." "Tiểu cựu cái này 10 triệu cậu bảo, Hoàng Kim Bao xương khách quý tại chỗ từ bỏ, trốn ở trong dạng hùng hùng hồ hồ. Số 5 Chí Tôn Bao xương hứa Vũ Châu ghi hận lục thần đấu giá quả trứng kia, đi theo hô, "Ta ra giá 20 triệu." "30 triệu." "Tiểu cựu đạo." "40 triệu." Số 9 Bao xương một người cười theo một tay. "Tiểu cựu lập tức nối liền, 50 triệu." Số 7 Chí Tôn Bao xương lão giả mặc hắc bào quát lạnh nói, "60 triệu." "Có ý tứ, không chỉ có bọn hắn ba nhà lại đấu nhau." liền ngay cả số chín trí tôn khách quý cũng gia nhập. Đoan Trừng là muốn bảy tiểu tử thúy kia một đạo, trước tiên đem tiền của hắn trước dùng hết, buộc hắn bị loại. Khẳng định là, bằng không ai sẽ ngốc đến hoa hơn ngàn vạn mua dạng này một khối có gỗ. Nhìn thấy số 5, số 7 cùng số chín trí tôn bao xương tuần tự cùng lục thần đòn khiêng đứng lên, hội trường không ít người khe khẽ bàn luận lấy. Cùng một thời gian, cái khác phòng khách quý người đều lựa chọn mắt lại nhìn, không đi dính vào bốn người ở giữa tranh đoạt. Mà lại, trong lòng bọn họ đều hy vọng bốn người đánh đến càng hung càng tốt, bởi vì dạng này có thể hao tổn bốn người tiền chỉ cần bốn người đánh đến không có tiền, phía sau bọn hắn đấu giá chính mình nghĩ đến đồ vật lúc gặp phải đối thủ lại càng ít. 70 triệu, 80 triệu, 90 triệu. Trong chớp mắt, mấy người lại tăng thêm mấy lần, nhất cử đem giá cả thêm đến 180 triệu. 190 triệu, nghe được hứa Vũ Châu thêm đến 180 triệu, Tiểu Cửu có chút do dự kêu một tiếng. "Ka ka, vừa mới hô xong, Tiểu Cửu cũng có chút lo lắng hô một tiếng." "Hai." "Cửu Nhi, đừng lo lắng, từ từ cùng bọn họ chơi nhìn ra Tiểu Cửu lo lắng, Lục Thần lớn tiếng nói. Số 7 lão giả mặc hắc bào vừa định tăng giá 200 triệu. Lục Thần một màn này âm thanh dọa hắn nhảy một cái, vội vàng đem ức chữ nuốt trở vào. Sợ, nhìn thấy số bảy lão giả mặc hắc bào đem vừa tới miệng lời nói nuốt trở vào, vẻ mặt của mọi người trở nên có chút cổ quái. Lam phía đông đại lục cường giả đỉnh cao, số bảy chí tôn khách quý thế mà bị Lục Thần tên tiểu tử thúi này một câu hù dọa. Liêu sư sư mặt mỉm cười nhìn xem mấy người điên cuồng đấu giá, lúc này số bảy kịp thời dừng lại, nàng liền biết giá cả không sai một lắm. Nàng lưu nhã tiến lên đi hai bước, do hỏi, số bảy chí tôn khách quý, ngài còn muốn đấu giá sao? Không đi, số bảy lão giả mặc hắc bào quát lạnh nói, nghe vậy. Liễu sư sư vừa nhìn về phía đám người hỏi một lần, kết quả toàn bộ hội trường không một người tiếp tục cùng Lục Thần đấu giá. Đằng sau, Liễu sư sư giải quyết dứt khoát, Lục Thần lấy 190 triệu đáng sợ giá cao đập xuống khối này màu đen có gỗ. Song, Kaka, chúng ta chơi hỏng, đập xuống có gỗ. Tiểu Cựu rũ cụp lấy mặt, về và nói. Lục Thần chửi đầm lên, ta nhớ kỹ mấy cầu vật này, về sau mặc kệ bọn hắn đập cái gì, ta đều thêm. Kaka, ngươi đã đến, ta không đùa. Tiểu Cựu thương tâm nói, được chưa, ngươi đi ăn một chút gì, ta đến bồi bọn hắn chơi. Hôm nay ta muốn chơi chết bọn hắn. Lục Thần tức giận nói. Trong phòng đấu giá, nghe Lục Thần nổi trận lôi đình thanh âm, đám người cười to, trong giáp đám người cũng là cười lạnh không thôi. Cùng bọn hắn chơi, tiểu tử này hay là quá non. Nhưng bọn hắn không biết là, đang nói ra những lời này sau, Lục Thần khẽ miệng hơi của lên, nổi lên một tia cười lạnh. Cười đi, thỏa thích cười, rất nhanh bọn hắn liền không cười được. Chương 505, ta chờ bọn hắn trước gọi hơn mấy vòng, chương 505, ta chờ bọn hắn trước gọi hơn mấy vòng. Kiện thứ 8 vật phẩm đấu giá là một tôn màu xanh đan đỉnh, có 6 cái đầu rõ, đăng đỉnh ngoại bộ điêu khắc các loại hình hoa đồ án. Làm đông đại lục thế lực đỉnh cấp, bà tông Tam quốc cùng Lầu Ba đều có chính mình luyện đan sư, mà lại số lượng không ít. Đan đỉnh này vừa lấy ra, không ít chí tôn bao xương cùng hắc kim trong dạ người đều trở nên không bình tĩnh. Vẹn vẹn một chút, bọn hắn liền nhận ra chiếc đỉnh này, biết đây là một tôn cực tốt đỉnh, Đông Đại Lục không có vài tôn đỉnh có thể so sánh được nó. Mà lại, bọn hắn không ít người vốn là vì nó mà đến. Ba tháng trước, chân bảo các đối ngoại thả ra tin tức, nói bọn hắn đạt được một tôn có được sáu cái đầu gió đỉnh, đồng thời sẽ ở lần này trên đấu giá hội lấy ra đấu giá. Tin tức vừa ra, Đông Đại Lục nổi danh luyện đan sư ngồi không yên, cả đám đều nghĩ ra được tôn này sáu đầu gió đỉnh. Nhưng mà. Đông Đại Lục những thệ luyện đan này làm sao cũng không nghĩ tới chân bảo các lấy được đỉnh thế mà lại là một tôn này. Nghĩ đến chiếc đỉnh này chủ nhân, rất nhiều luyện đan sư hô hấp trở nên rồn rập lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếc đỉnh này. Đan đỉnh phổ thông chỗ ngồi bên trên, rất nhiều võ giả cũng không nhịn được kinh hô. Liêu sư sư vừa cười vừa nói, không sai, chính là một tôn đan đỉnh, mà lại không phải phổ thông đan đỉnh, lai lịch phi phàm. Một người hiếu kỳ nói, sư sư tiểu thư, không biết đỉnh kia có lai lịch gì. Liễu sư sư nói trải qua ta các xem xét, đỉnh này chính là năm đó bách hoa đan hoàng tìm người chế tạo trăm hoa thanh văn đỉnh. T lại là nàng đỉnh. Biết được đỉnh này lai lịch, liền ngay cả phổ thông chỗ ngồi bên trên không ít võ giả đều ngồi không yên, hít vào một ngụm khí lạnh. Bách Hoa Đan Hoàng, đây chính là Đông Đại Lục nhân vật truyền kỳ. Bắt đẳng chỗ ngồi một cái tam trọng võ vương cảnh thanh niên thấy xung quanh không ít người rất khiếp sợ, một mặt lúng túng hỏi: "Sư sư tiểu thư, không biết bách Hoa Đan Hoàng là người phương nào?" Liễu sư sư cười giải thích nói: bách Hoa Đan Hoàng là Đông Đại Lục một cái luyện đan tông sư, sinh động tại 1000 năm trước đến 800 năm trước. Nàng đại 1000 năm trước nổi tiếng tại Đông Đại Lục, bởi vì rất thích hoa, lại là đan hoàng, được thế nhân tôn xưng là Bạch Hoa Đan Hoàng. Bất quá theo ta hiểu rõ, Lão niên bách hoa đan hoàng đan đạo đã đến gần vô hạn tại thất phẩm, cũng chính là đan tôn chi cảnh. Thật là lợi hại. Có người sợ hãi thản nói. Liêu sư sư nói lợi hại là tự nhiên. Nàng danh sương đông đại lục trong mấy trăm năm đan đạo người thứ nhất, vô số luyện đan sư muốn bái nhập môn hạ của nàng. Nghe vậy, đám người nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe ra kính ý quan mang. Đằng sau, đám người không hẹn mà cùng nghĩ đến một người, người kia chính là ngay sau đó danh sương thiên võ đại lục đan đạo người thứ nhất Đỗ sư lăng. Đỗ sư lăng sư thừa đan vực thanh dương đan đế, tuổi còn trẻ liền đã là thiên võ đại lục đan đạo người thứ nhất đến chứng đan tôn, nên nói không nói nàng thiên vũ luyện đan là thật đáng sợ. nghĩ đến đỗ sư lăng, bọn hắn không khỏi lại nghĩ tới đại yến quốc. đại yến quốc đi qua huy hoàng qua là ba đại quốc bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất tồn tại, mạnh nhất lúc có thể khiêu chiến tam đại tông môn. thế nhưng là tuyết nguyệt là vô tình nhất, gần nhất mấy trăm năm đại yến quốc một mực tại đi xuống dốc, thực lực tổng hợp đã hạn chót. sáu năm trước, thêm nhỏ rãi đại yến quốc đã lâu đại tần quốc cùng đại tống quốc trần binh biên cảnh, ý đồ diệt đại yến quốc, nát đất mà phân. nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là đại yến quốc muốn bị diệt quốc lúc, đỗ sư lăng xuất hiện ở đại yến quốc biên cảnh cũng không biết Đại Yến quốc hoàng đế cho nàng chỗ tốt gì, một mình nàng rằng có khí thế hung hăng đại tống quốc cùng đại tần quốc rất nhiều võ hầu, đem hai nước đại quân ngăn lại. Đằng sau, nàng đối với hai nước võ hầu thả ra ngân thoại, trong vòng 10 năm, nếu ai dám động Đại Yến quốc, đó chính là đối địch với nàng. Đông Đại Lục không ai không biết Đỗ Sư Lăng đại danh cùng bối cảnh, đối mặt Đỗ Sư Lăng nguy hiểm, hai nước võ hầu ai cũng không dám động. Nửa tháng sau, hai nước lui binh, Đỗ Sư Lăng thì là tại mình võ thành ở lại, giống như quyết tâm muốn bảo đảm Đại Yến quốc. Bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó nếu không phải Đỗ Sư Lăng ra sức bảo vệ Đại Yến quốc, Đông Đại Lục sớm đã không còn Đại Yến quốc ngắn ngủ yên lặng sau, số một trí tôn bao sương một người mở miệng hỏi, sư sư tiểu thư, các ngươi đã đạt được bách hoa đan hoàng đan đỉnh, hẳn là cũng đạt được nàng đan đạo chuyển thừa đi. người này lời này vừa nói ra, đông đảo phòng khách quý bên trong luyện đan sư ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên, tất cả đều nhìn về hướng liêu sư sư. đối với luyện đan sư mà nói, đan đỉnh trọng yếu, đan đạo chuyển thừa quan trọng hơn. năm đó bách hoa đan hoàng đột nhiên từ kinh kỳ giới biến mất, thế nhân liền suy đoán nàng vẫn là, điên cuồng tìm kiếm nàng mộ, muốn có được nàng đan đạo chuyển thừa cùng trăm hoa thanh văn đỉnh. thế nhưng là mặc kệ thế nhân làm sao tìm được, cũng không cách nào tìm tới bách hoa đan hoàng mộ cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. bây giờ bách hoa đan hoàng trăm hoa thanh văn đỉnh đã xuất hiện, nàng đan đạo truyền thừa khẳng định cũng đã như thế. nếu như bọn hắn có thể có được bách hoa đan hoàng đan đạo truyền thừa, đan đạo tất nhiên có thể lại đến một cái cấp độ. giờ khắc này, bọn hắn cũng hoài nghi bách hoa đan hoàng đan đạo truyền thừa cùng đan đỉnh một dạng đã rơi vào chân bảo cất trong tay. liễu sư sư đã sớm biết đám người sẽ có câu hỏi như thế, không nhanh không chậm nói ra, số một chí tôn khách quý, tôn này trăm hoa thanh văn đỉnh là ta cất từ một cái người thần bí trong tay mua hàng, ta cất cũng không có đạt được bách hoa đan hoàng đan đạo truyền thừa. đám người tự nhiên không tin liễu sư sư nói lời làm thần võ giới tam đại thương lâu một trong chân bảo các cũng không phải cái gì người lương thiện không nói đến người thần bí này không tồn tại cho dù tồn tại hắn cũng chỉ có thể đem bách hoa đan hoàng tất cả mọi thứ bán cho chân bảo các nếu không chân bảo các có là thủ đoạn để hắn đem đồ vật giao ra làm không tốt mệnh đều phải lưu lại bất quá mặc dù không tin bọn hắn cũng không thể đi chất vấn cái gì chìm nghĩ kỹ một lát số một trí tôn bao xưng hỏi sư sư tiểu thư không biết cái này trăm hoa thanh văn đỉnh giá đấu giá bao nhiêu liêu sư sư nói giá khởi đầu một triệu mỗi lần đấu giá không được thấp hơn mười triệu trả ra hai triệu trả ra ba triệu 400 triệu, 500 triệu, 6 cái ức. Liêu Sư sư lời còn chưa dứt, Hắc Kim Bao Sương cùng Chí Tôn Bao Sương nhao nhau tham dự đấu giá, rất nhanh giá cả đột phá 2 tỷ. Đáng nhắc tới chính là 10 cái sáng lên Chí Tôn Bao Sương, trong đó 8 cái đều đấu giá, chỉ có số 3 cùng số 10 không có tham dự đấu giá. Phía dưới chỗ ngồi bên trên một người lên tiếng treo chọc nói, "Số 3 Chí Tôn khách quý, ngươi lần này làm sao không đấu giá, có phải hay không không đủ tiền?" Để bọn hắn trước gọi hơn mấy vòng, chờ bọn hắn không gọi lại gọi, không đổi. Lục Thần Đạo. Cái này, Lục Thần lời này vừa nói ra, chỗ ngồi bên trên người rất là im lặng. Phòng khách quý người thì là đối với Lục Thần lời nói khịt mũi coi thường. Lục Thần tiểu tử này khả năng có chút tiền, nhưng trận này là cao cấp cực, cũng không phải Lục Thần một tên ma đầu tiểu tử có thể tham dự. Toàn bộ hội trường, hiện tại chỉ có hai người tin tưởng Lục Thần có loại này tài lực, một cái là La Chỉ Lan, một người khác tại số 10 Chí Tôn phòng khách quý. Lúc này số 10 Chí Tôn phòng khách quý ngồi hai người, hai người đều là nữ nhân, một người trong đó Lục Thần còn gặp qua. Nàng không phải người khác, chính là Dương Chỉ Nhu. Về phần một người khác, nàng là Dương Chỉ Nhu sư tôn, thiên vọi đại lục đương đại đan đạo người thứ nhất Đỗ sư lang. Các nàng rất ít tham gia hội đấu giá lần này cùng nhau xuất hiện ở đây, vì cái gì cũng là tôn này trăm hoa thanh văn đỉnh. Chương 506, muốn giết người cản khôn kiếm tông tông chủ, chương 506, muốn giết người cản khôn kiếm tông tông chủ. Bạch Hoa đan hoàng tự mình tìm luyện khí sư chế tạo đỉnh, dùng vật liệu không phải bình thường, giá cả đương nhiên sẽ không tiện nghi. Đỗ Sư Lăng cùng Lục Thần một dạng, nàng cũng đang đợi, các loại phía Đông Đại Lục những thế lực cao cấp này đem giá cả trước treo đi ra. Trong đáy mắt, Bạch Hoa Thanh Văn đỉnh giá cả gọi vào 67 ức. Đến giá này, tiêu giá người dần dần thiếu đi xuống tới. Lúc bắt đầu, Hắc Kim Bao xương rất nhiều người đều tham dự đấu giá bây giờ lại chỉ còn lại có số 1, số 2, số 4, số 5, số 6 cùng số 8 Chí Tôn Bao xương còn tại đấu giá. 67 ước đừng nói đối với người bình thường, chính là kinh kỳ giới đại gia tộc, vậy cũng đã ăn không tiêu. Giờ khắc này, mặc dù người bên ngoài không nhìn thấy Chí Tôn trong dạng tình huống, có ít người còn cố ý cải biến thanh em của mình, nhưng quanh năm trà trộn tại Minh Võ Thành người đều biết còn tại đấu giá hẳn là kinh kỳ giới đứng đầu nhất mấy đại thế lực. Ta ra bảy tỷ. Mọi người ở đây sợ hai thán phục bách Hoa Thanh văn đỉnh giá cả độ cao, suy đoán giá cả sẽ báo tô đến bao nhiêu lúc, Lục Thần Uyển hoài hô bảy tỷ. Tiểu tử này điên rồi đi, mở miệng liền hô bảy tỷ. Đúng vậy à, hắn một chút tăng thêm 300 triệu, cái khác ngũ phương thế lực nếu là không cùng, vậy hắn liền thầm rồi. Nghe được lục thần hô bảy tỷ, hội trường một mảnh xôn xao. Số một trí tôn bao xương một tên láo giả giận dữ hết. Tiểu tử, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Mở miệng liền hô bảy tỷ. Lục thần không chút khách khí về đối nói ta có tiền hay không liên quan gì đến ngươi. Ngươi có tiền liền cùng, không có tiền liền một bên nghỉ ngơi đi. Bất ở chỗ này cùng ta lại nhảy. Tiểu tử, ngươi dạng này sẽ chết số một trí tôn bao xương láo giả cắn răng uy hiếp nói. Cái này. Số một chí tôn bao xương lời này vừa nói ra, toàn bộ hội trưởng người đều là biến sắc, trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tam đại thương lâu không thể nhất chịu được chính là ngôn ngữ uy hiếp, lão giả nói lời này đã chạm đến chân bảo các danh giới cuối cùng. Đám người biết, số một chí tôn khách quý lão giả đã bị lục thần khí cấp trên, nếu không không có khả năng nói loại lời này. Cũng liền lúc này, liễu sư sư trên gương mặt xinh đẹp nổi lên vẻ tức giận, quát khẽ: Số một chí tôn khách quý, xin ngươi tự trọng, lại xuất hiện như thế tình huống, ta các đem xin ngươi rời đi. Nghe vậy, số một chí tôn bao xương lão giả cũng ý thức được chính mình quá giới, lộ vẻ tức giận ở một bên ngồi xuống đằng sau, số một trí Tôn Bao xương một cái khác tóc hoa dâm nam tử âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta ra 70 ức. Hắn gọi mạnh bách xuyên, là Càn Khôn kiếm tông đương đại tông chủ, võ đạo là tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, cũng là một cái kiếm hoàng. 7.5 tỷ. Lục Thần không thèm để ý chút nào số một trí Tôn Bao xương uy hiếp, cười hì hì hô 7.5 tỷ. Số 2 Bao xương nói 76 ức, 8 tỷ. Lục Thần đạo, tiểu tử này. Nhìn thấy Lục Thần như vậy không muốn mạo hô, phía dưới chỗ ngồi bên trên không ít người đều vì Lục Thần bóp một cái mồ hôi lạnh. Hắn la như vậy, một khi cái khác lục đại thế lực không cùng Bách Hoa Thanh Văn đỉnh nát trên tay, Lục Thần tuyệt đối mua không nổi. Nhưng mà, bọn hắn những này ngoài nghề làm sao biết bách Hoa Thanh Văn đỉnh giá trị? Chiếc đỉnh này từ rèn đúc vật liệu đến rèn đúc công nghệ, tại sáu đầu gió trong đỉnh đều coi là thượng phẩm, giá trị xa không chỉ điểm ấy. Lục đại thế lực đều có cao phẩm cấp luyện đan sư, bọn hắn cũng rõ ràng điểm này, cho nên lại thế nào hận Lục Thần cũng chỉ có thể cắn răng đấu giá. 80 ức, số tám trí Tôn Bao xương một tên lão giả sắc mặt âm trầm nói. 85 ức, 86 ức, 9 tỷ. Qua mấy lần, giá cả trực tiếp hô ra 10 tỷ. Ở đây các lộ luyện đan đại sư đều rõ ràng Bách Hoa Thanh Văn Đỉnh cũng liền giá trị cái 10 tỷ, lại nhiều liền mua thua lỗ. Bất quá, cho dù biết mua thua thiệt, bọn hắn cũng còn tại đấu giá, bởi vì tiền tổng có cái đo đến chữ. Bỏ qua Bách Hoa Thanh Văn Đỉnh, bọn hắn rất khó lại mua đến tốt như vậy đỉnh. Tiểu tử này gan thật mập, một trận hội đấu giá xuống tới đem tất cả mọi người đắc tội một lần, cũng không biết ai bảo đi ra. Số mười chí tôn trong dã, Đỗ Sư Lăng vừa ăn linh quả, vừa nói: Sư sư tôn, Đỗ Nhi có chuyện muốn cùng ngài nói nghe được. Đỗ Tư Lăng lời nói, Dương Chỉ Nhu ánh mắt cổ quái nói: Nói đi. Đỗ Tư Lăng vứt phất, phất tay, không thèm để ý chút nào nói. Đằng sau. Dương Chỉ Nhu thông qua linh lực truyền âm, đem Lục Thần thân phận nói ra. Lại là tiểu tử kia, biết được số ba Bao Sương ngồi chính là Lục Thần, Đỗ Sư Lăng trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Dương Chỉ Nhu cười khổ nói, chính là hắn, hắn vẫn luôn là không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ, đơn giản có thể làm người ta tức chết. Có sao nói vậy, hắn loại tính cách này cùng ngươi sư công trong miệng sư tổ rất tương tự. Đỗ Sư Lăng cười nói, sư tôn, không có khả năng đi, sư tổ lão nhân gia ông ta làm sao có thể giống hắn như vậy hỗn đản. Chỉ Nhu, ngươi làm càn, thế mà đối với sư tổ bất kính. Dương Chỉ Nhu lời này vừa nói ra, An Linh quả Đỗ sư Lăng cọ một chút từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, đối với Dương Chỉ Nhu quát lên đạo: "Sư tôn, Đỗ nhi biết sai rồi." Dương Chỉ Nhu tự biết nói sai, vội vàng nhận lầm. "Đỗ sư Lăng khiển trách, nếu có lần sau nữa, vi sư đánh ngươi." "Đỗ nhi biết sai rồi, không dám." Dương Chỉ Nhu cung kính nói. Nghe vậy, Đỗ sư Lăng nhẹ gật đầu, ngựa khí hỏa hoan không ít, nói: "Ngươi cùng tiểu tử kia nhận biết, sau đó ngươi đến đầu giá." "Bất quá, lời mới vừa nói ra, Đỗ sư Lăng lại nghĩ tới cái gì, sửa lời nói, "Không, ngươi không cần đầu giá." Dương Chỉ Nhu nghi ngờ nói: "Sư tôn?" Ngài tham gia hội đấu giá vì chính là chiếc đỉnh này, vì sao lại không đấu giá? Có tiểu tử kia tại cái kia hô, chúng ta còn xem náo nhiệt gì." Đỗ Sư Lăng cười xấu xa nói. Hách giống như cũng là. Dương Chỉ Nhu im lặng nói, sau đó hai người tiếp tục xem. Mà liên tại Đỗ Sư Lăng cùng Dương Chỉ Nhu giao lưu trong khoảng thời gian này, Bách Hoa Thanh Văn đỉnh giá cả đã bị Lục Thần thét lên 20 tỷ. Tại Lục Thần đem giá cả thét lên 20 tỷ lúc, Lục đại thế lực An Lục Thần tâm đều có. Nếu như tùy theo các đại thế lực chi chú ý tới đến, bọn hắn đã sớm không cần tôn này Bạch Hoa Thanh Vân đỉnh nhưng vì định đoạt riêng phần mình thế lực luyện đan tông sư bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể bị lục thần bao đầu tiểu tử này nắm đi số một trí tôn bao xương kế lục thần đằng sau do dự nói hai trăm linh một tức theo hắn cái này hai trăm linh một tức kêu đi ra tất cả mọi người nhìn về hướng lục thần nhưng mà bọn hắn đợi chừng một hồi lâu lục thần đều không có lên tiếng ách tiểu tử này không phải là không thể đi có người thấy cảnh này biểu lộ cổ quái nói ra lục thần nét miệng cười nói các ngươi nói đúng cái đỉnh này lấy ra thịt hầm đều gì nước đồ đần mới có thể hoa hai tỷ mua nó tiểu tử này nghe lục thần tràn ngập dẻo cận hội trường một trận thổ tức Liêu Sư Sư thấy thế hỏi thăm số 2, số 4, số 5, số 6 cùng số 8 Chí Tôn Bao Xương, nhưng bọn hắn đều không muốn tiếp tục đấu giá. Một lát sau, Liêu Sư Sư ý cười đầy mặt tuyên bố số 1 Chí Tôn Bao Xương lấy 200 linh một ức giá cả đập xuống Bách Hoa Thanh văn Đỉnh. À các loại cuộc bán đấu giá này kết thúc, ta nhất định phải làm thịt tiểu tử này. Hết thảy hết thảy đều kết thúc, số 1 Chí Tôn Bao Xương đóng đối ngoại thanh âm, mạnh bách xuyên đối với vách tường giận dữ hét. Giờ phút này tim của hắn đều đang chảy máu. 201 ức a, đây chính là một bút cực lớn tiền. Lục Thần chỉ là giật giật một mép, vài phút liền để hắn tốn thêm 10 tỷ thật là đáng chết ta. nhìn xem nổi giận mạnh bách xuyên, lão giả tóc trắng ăn ủi, tông chủ, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể tiếp tục tham gia hội đấu giá, các loại hội đấu giá kết thúc lại tìm tiểu tử kia tính sổ sách. người này tên là trương phong cử, là càn khôn kiếm tông đệ nhất luyện đàn sư, đan đạo thủy bình đã đạt đến lục phẩm sơ cấp. hán tử trung niên thời kỳ liền trở thành càn khôn kiếm tông ngự dụng luyện đàn sư, cũng vì càn khôn kiếm tông nuôi dưỡng không ít luyện đan sư. lần này mạnh bách xuyên sở di đấu giá đấu giá bách hoa thanh văn đỉnh, vì chính là đem đan đỉnh đánh tới đưa cho trương phong cử. nghe được trương phong cử lời nói, mạnh bách xuyên cố gắng tỉnh táo lại, nói trương lao nói đúng chúng ta hẳn là trước tiên đem lửa dẫn áp xuống tới, không có khả năng bị tiểu tử này loạn tâm trí. Nói xong, hai người ngồi xuống, tiếp tục tham gia hội đấu giá. Chương 507, Phượng huyết kiếm, Hỏa hoàng hàn Thiên thu, chương 507, Phượng huyết kiếm, Hỏa hoàng hàn Thiên thu. Kiện thứ 9 vật đấu giá là bà viên minh ngộ đan. Minh ngộ đan, đứng hàng ngũ phẩm đỉnh phong, ăn vào có thể tăng mạnh võ giả gấp 3 độ tính, cầm hiệu kỳ có thể đạt tới đến một tháng. Võ vương trở lên cảnh giới, bởi vì đối với thế, linh cùng các loại ý cảm ngộ trình độ khác biệt, chiến lực khác biệt rất lớn. Bởi vậy, cảnh giới càng cao, Võ giả càng là chú trọng thế, linh cùng các loại ý càng nộ, ý đồ thành tựu cùng cảnh vô địch. Nhưng mà, tình huống hiện thật là rất nhiều người nộ tính có hạn, thường thường xuất hiện không được bảo núi mà vào không được quấn cảnh. Dưới loại tình huống này, rất nhiều người liền sẽ tìm kiếm ngoại vật, mượn nhờ một chút có thể tăng lên cá nhân nộ tính gan dược. Nghe được liếu sư sư đối với Minh nộ đàn giới thiệu, Hoàng Kim, Bạch Kim cùng Hắc Kim trong dãm người đều có chút ngồi không yên. Khi liếu sư sư hô lên ba không không không giá khởi đầu lúc, các đại bao xương ngao ngao đầu giá, giá cả một lần tiêu thăng đến hơn ba triệu. Cạnh tranh đến cuối cùng, ba viên Minh Ngộ Đan bị số 27 Bạch Kim Bao Xương lấy 457 vạn giá cả đập xuống. Thứ 10 kiện vật đấu giá là một thanh kiếm. Thanh kiếm này giấu tại trong vỏ kiếm, không nhìn thấy chân dung của nó. Chỉ từ vỏ kiếm ngoại hình nhìn, nó tựa hồ vô cùng phổ thông. Thất đẳng chỗ ngồi bên trên một người nhìn xem trên sân khấu kiếm đấu đen rau muống nói sư sư tiểu thư, ngươi làm sao cầm một thanh như thế phổ thông kiếm tới đấu giá, không phải là vật đấu giá không đủ, tùy tiện cầm thanh kiếm đi lên góc đủ số đi. Phổ thông? Liễu Sư Sư vừa cười vừa nói, vị này khách quý, ngươi nhìn lầm, thanh kiếm này có thể không có chút nào phổ thông. Ta đã cảm thấy rất phổ thông, nhìn qua còn không bằng kiếm của ta đáng tiền. Nam tử nói đem chính mình hạ phẩm linh khí cầm lên. Liễu sư sư thấy thế hướng phía dưới cửa vào nhẹ gật đầu, sau đó một cái nhất trọng võ hoàng cảnh nam tử trung niên đi tới. Đằng sau tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên dưới, Liễu sư sư lui ra bàn đấu giá, nam tử trung niên thì là đem đặt ở trên sân khấu kiếm cầm lên, chậm rãi rút kiếm ra trong vỏ kiếm. Ông trước một khắc trong hội trường đám người không đem thanh kiếm này coi là chuyện đáng kể, nhưng khi thanh kiếm này lộ ra một tia chân thân lúc, toàn bộ sàn bán đấu giá người đều không bình tĩnh, con mắt gắt gao nhìn chậm chậm kiếm chỉ gặp một sợi huyết sắc hồng quang từ trong vỏ kiếm bắn ra mà ra, tùy theo mà đến là một cỗ cực kỳ đáng sợ nhiệt độ cao. Nam tử trung niên vẹn vẹn đem bạc kiếm ra 1 phần 3, toàn bộ hội đấu giá hội trường liền biến thành một cái lớn lò nướng. Tiên bối, dừng rút, để nó vào vỏ đi ngồi tại ngũ đẳng chỗ ngồi bên trên một người nam tử trung niên hoang sợ nói: "Nghe vậy, nam tử trung niên vội vàng trường kiếm vào vỏ, đem kiếm thả lại dân hàng, chính mình thì quay người lui xuống bàn đấu giá. Hoàng Kim Bao xương một người khiếp sợ hỏi: "Sư sư tiểu thư, đây là kiếm gì, vì sao đáng sợ như thế?" Liêu sư sư từ phía dưới đi lên, khẽ cười nói: "Kiếm này tên là Phượng huyết kiếm." là một kiện thượng phẩm vương khí, phượng huyết kiếm. Nó thế mà chính là trong truyền thuyết phượng huyết kiếm. Liêu sư sư lời này vừa nói ra, số bốn trí tôn bao xương một người âm thanh kêu lên. Người nói chuyện dáng người khôi nô, thân mang một bộ long bào màu vàng, võ đạo là tam trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Hắn gọi tống Phủ, là đại tống quốc đương đại quốc quân. Lúc này không chỉ là tống Phủ, mấy cái khác trí tôn trong dã người cũng đều khiếp sợ nhìn xem trên sân khấu kiếm. Biết được kiếm này là phượng huyết kiếm, bọn hắn cũng đã biết thanh kiếm này đến cỡ nào quý giá, càng là nhớ tới rất bao lâu xa sự tình. Liêu sư sư ý vị thâm trường nhìn tống phủ một chút, nói không sai, nó chính là phượng huyết kiếm. Không nghĩ tới nó thế mà xuất hiện tống phủ tự lẩm bẩm. Chỗ ngồi bên trên một người gặp tống phủ phản ứng lớn như vậy, thiếu kỳ nói, sư sư tiểu thư, ngươi có thể cùng chúng ta giới thiệu một chút phượng huyết kiếm sao? Tự nhiên có thể. Liêu sư sư đạo. Sau đó, liêu sư sư chậm rãi giảng thuật phượng huyết kiếm lai lịch, trí tôn trong dạp không ít người cũng tại xem lịch sử. Là, chính là lịch sử, mà lại là bọn hắn đáng xấu hổ lịch sử. Mà thông qua liêu sư sư giảng thuật, đám người cũng dần dần xem rõ ràng phượng huyết kiếm lai lịch, biết nó là nam sơn hỏa hoàng phôi kiếm lại nói Nam Sơn Hòa Hoàng, Hoàng, đây chính là một cái rất có sát thái truyền kỳ nhân vật. Hắn bản danh gọi Hàn Thiên Thu, hơn 1.1005 trước sinh ra ở kinh kỳ giới 57 vực 1 trong Nam Sơn vực. Nghe đồn hắn là Nam Sơn vực võ đạo thế gia gia chủ Hàn gia Hàn Đạc con thứ ba. 6 tuổi trước đó, hắn thông minh hơn người, chỉ vì đi một chuyến tổ tử, sau khi trở về liền biến thành một cái đứa ngốc. Gia chủ Hàn gia Hàn Đạc vì trị liệu đầu óc của hắn, đi thăm Nam Sơn vực danh y y, hy vọng có người có thể chữa cho tốt hắn. Thế nhưng là 4 năm xuống tới, Hàn gia tiêu tiền vô số kể, nhưng không có một người có thể chữa cho tốt Hàn Tiên Thu đầu óc. Đối mặt gia tộc và ngoại giới thi triển áp lực, Hàn Đạc bị ép từ bỏ trị liệu Hàn Thiên Thu, tiếp nhận Hàn Thiên Thu là đứa ngốc sự thật. Sau đó, Hàn Thiên Thu mê luyến Hàn gia tổ từ một cây phòng trụ tử, cả ngày nhìn xem phòng trụ tử là người, người. Bởi vì Hàn Thiên Thu là cái đứa ngốc, chỉ cần hắn không chạy, bất luận gọi, từ trên xuống dưới Hàn gia cũng lười đi còn hắn. Thời gian nhoáng một cái qua 7 năm, Hàn Thiên Thu cũng nhìn trôi cột 7 năm. Tại Hàn Thiên Thu 17 tuổi năm đó, thực lực không bằng lúc trước Hàn gia gặp phải nguy cơ, mấy chục cái người áo đen dạ tập Hàn gia. Trận chiến này Hàn gia tử thương thảm trọng, toàn bộ Hàn gia máu chảy thành sông. Trong lúc nhất thời, Hàn Gia Lâm vào diệt tộc nguy cơ, nhưng lại tại địch nhân chuẩn bị chém giết gia chủ Hàn Gia Hàn Đức lúc, một đạo đáng sợ huyết sắc kiếm ý từ Hàn Gia tổ từ phương hướng bắn ra. Sau một khắc, tiêu diên nổi lên bốn phía, mấy chục cái Hàn Gia cường địch bị giết. Sau đó một thiếu niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này không phải người khác, chính là Hàn Thiên Thu. Lúc này Hàn Thiên Thu cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏng, ánh mắt như kiếm mang bình thường sắp bén, lại không nửa điểm đứng ngốc bộ dáng. Đồng thời, hắn cảnh giới võ đạo đạt đến nhất trọng võ tông cảnh, bằng vào kiếm trong tay, giết trung dài võ tông như giết chó. Hàn Thiên Thu biến hóa sợ ngây người Hàn Gia tất cả mọi người đệ nhất chúng cơ hồ chờ chết người Hàn gia vui đến phát khóc. Vài ngày sau, Hàn Thiên Thu bởi vì cứu vớt gia tộc bị từ trên xuống dưới Hàn gia ủng hộ là gia chủ, bắt đầu hắn vương bá chi lộ. Đằng sau thời gian 7 năm, hắn mang theo Hàn gia sáng lập Hỏa quốc, nhất thống Nam Sơn vực, trở thành Nam Sơn vực chí tôn. Tại Hàn Thiên Thu 36 tuổi năm đó, Hàn Thiên Thu đột phá võ hoàng, từ đây lên phía bắc trấn bá, khiêu chiến đại Tống quốc hoàng quyền. Về sau nhân sinh của hắn một đường hát vang tiến mạnh, chỉ dùng không đến thời gian 20 năm liền đánh ngã kinh kỳ giới lục đại thế lực. Lúc đó, hắn cảnh giới võ đạo cũng đột phá đến thất trọng võ hoàng cảnh. Nhưng mà Ngay tại Hàn Thiên Thu chuẩn bị diệt đi ba tông tam quốc, nhất thống phía đông đại lục lúc Hàn Thiên Thu Nhi tử gây hoạn. Hàn Tiểu Nhi tử Hàn Kỳ tại một lần ra ngoài thời điểm để mắt tới một thiếu nữ, cũng hạ dược gian ô thiếu nữ. Nhưng hắn không biết là bị hắn làm bận người không phải cái gì người bình thường, mà là phía đông đại lục linh bảo các tổng cát các chủ trí nữ, thiếu nữ mặt sám như cho về tới tổng cát, đem chính mình gặp phải nói ra, sau đó cầm kiếm xấu hổ giận dữ tự sát. Nhìn xem nữ nhi khuất nhục chết ở trước mặt mình, linh bảo các các chủ tim như bị đau cắt, thề muốn hỏa cốt trả giá đắt. Hắn đầu tiên là thu xếp tốt nữ nhi thi thể sau đó một mình rời đi phía đông đại lục tiến về thiên võ đại lục linh bảo các tổng bộ một tháng sau thiên võ đại lục linh bảo các tổng bộ số lớn cường giả xuất hiện tại hỏa quốc đối với lửa quốc triển khai huyết tinh trả thủ không đến nửa tháng hỏa quốc tất cả làm cho bên trên danh tự nhân vật cùng dòng chính toàn bộ bị giết hỏa hoàng hàn thiên thu trọng thương đào tẩu vài ngày sau đào tẩu hàn thiên thu bị linh bảo các cường giả liên thủ săn giết hắn vượng huyết kiếm lại ly kỳ biến mất cũng là trận chiến này thế nhân chân chính thấy được thần võ giới tam đại thương lâu đáng sợ lại không ai dám trêu chọc tam đại thương lâu tất cả mọi người rõ ràng Tại thiên Võ Đại Lục nơi này, có thể đối phó được Tam Đại Thương Lâu cũng chỉ có Tam Đại Thương Lâu. Trừ bọn hắn nội đấu, thế lực khác chọc Tam Đại Thương Lâu, chờ đợi bọn hắn chính là Hỏa Quốc cùng Hàn Thiên Thu hạ tràng. Mà tại Hàn Thiên Thu bị giết sau, bao quát Tam Đại Thương Lâu ở bên trong tất cả mọi người đang tìm kiếm Hàn Thiên Thu Phượng Huyết Kiếm. Theo bọn hắn nghĩ, Hàn Thiên Thu phát tích liền bắt nguồn từ trong tổ từ Phượng Huyết Kiếm, Phượng Huyết Kiếm ẩn giấu đi nghịch thiên cải mệnh bí mật. Có thể để thế nhân thất hoặc là, Phượng Huyết Kiếm từ đó về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, phảng phất từ giữa thiên địa biến mất. Chương 508, Phượng Huyết Kiếm trở về, chương 508, Phượng Huyết Kiếm trở về bây giờ biến mất hơn một ngàn năm phượng huyết kiếm tái hiện đông đại lục không ít đã từng bị hại nặng nghề thế lực chỗ nào còn có thể ngồi được vững sư sư tiểu thư các ngươi từ chỗ nào lấy được phượng huyết kiếm tống phủ hỏi liêu sư sư hồi đáp từ một cái thần bí võ giả trong tay mua được cái này đáng chết hồ ly lẳng lơ nghe được liêu sư sư trả lời không ít trong dã người đều tại chửi ầm lên làm chân bảo các thủ tịch đấu gia sư liêu sư sư miệng thật không phải bình thường nghiêm nghe không được một câu nói thật mỗi lần hỏi nàng câu trả lời của nàng đều cùng không có trả lời một dạng đúng lúc này ngũ đẳng chỗ ngồi bên trên một người nghi ngờ hỏi sư sư tiểu thư Nếu Phượng Huyết Kiếm bất phàm như thế, các ngươi chân bảo các vì sao không chính mình giữ lại?" Liêu sư sư giải thích nói, "Tôn quý khách quý, Phượng Huyết Kiếm bất phàm không giả, nhưng cũng phải nhìn ở trong tay ai." Hòa hoàng năm đó dùng thời gian 7 năm lĩnh hội Phượng Huyết Kiếm huyền bí, từ đây võ đạo nhất phi trùng thiên, kém chút nhất thống đông đại lục. Có thể nó tại ta chân bảo các trong tay lại chỉ là một kiện sắc bén thượng phẩm vũ khí, căn bản nhìn không ra trong đó có cái gì huyền bí." 139 hào hoàng kim trong giáp một người nói, "Sư sư tiểu thư, các ngươi chân bảo các đã nghiên cứu qua." Liễu sư sư cười khổ nói, "Không dối gạt chư vị, chúng ta nửa năm trước liền đã đạt được Phượng Huyết Kiếm" tìm hiểu nửa năm không có chút nào thu hoạch, xem ra phượng huyết kiếm phải có duyên người mới có thể giải khai trong đó huyền bí số 17 bảy hắc kim bao xương một người nam tử trầm ngâm nói, liêu sư sư nói ta chân bảo các cũng nghĩ như vậy, vì không để cho nó tại chân bảo các bị lòng đòn, cho nên lấy ra đầu giá. nói đến thật là tốt nghe, đám người nghe vậy âm thầm cười lạnh. chân bảo các nếu quả thật có hảo tâm như vậy, vậy liền hẳn là lấy trước đi ra để đám người lĩnh hội, ai lĩnh hội đến ai mua xuống. có thể chân bảo các không phải làm như vậy, mà là trực tiếp để đám người dùng tiền đặt xuống. có thể nói phượng kiếm máu tuy tốt, nhưng mua nó phong hiểm cực lớn rất có thể dùng một cái giá trên trời cũng chỉ mua được một thanh thượng phẩm vũ khí. Số năm chí tôn trong dạp hứa vũ châu hỏi sư sư tiểu thư phượng huyết kiếm giá khởi đầu là bao nhiêu? Một tỷ giá bắt đầu, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 50 triệu. Ông trời của ta, giá khởi đầu một tỷ. Nghe được liễu sư sư cho ra giá khởi đầu, phổ thông châu ngồi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trăm hoa thanh văn đỉnh 100 triệu giá bắt đầu, cuối cùng giá cả đều làm đến hai linh một ức. Chí tôn bao xương đại lao nghe được phượng huyết kiếm cũng nhịn không được thét lên. Một tỷ giá bắt đầu, cuối cùng giá sau cùng không được làm đến ba bốn giờ khắc này bọn hắn phảng phất nhìn thấy tiền tài thiêu đốt cùng các đại chí tôn bao xương tranh đến bể đầu chảy máu hình ảnh 3 tỷ 5 tỷ 6 tỷ không đợi đám người suy nghĩ nhiều hắc kim chí tôn bao xương điên cuồng đấu giá không bao lâu giá cả liền báo tố đến 14 tỷ mà lại đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu cho dù giá cả đến 14 tỷ đấu giá tốc độ cũng không có chậm lại tiểu tử thúi cầm xuống nói nhìn xem không ngừng tiêu thăng giá cả thử ra đi ra linh tinh chồng nhát nhở lục thần cười nói cầm khẳng định là muốn cẩm ta bây giờ muốn chính là mình bỏ tiền hay là để bọn hắn đi bỏ tiền vậy ngươi muốn cho ai bỏ tiền? thử ra hỏi nghĩ tới nghĩ lui hay là để bọn hắn bỏ tiền phù hợp mà lại dạng này có thể cho chúng ta hấp dẫn một chút lực chú ý lục thân đạo ngươi cảm thấy hội đấu giá kết thúc sẽ có một trận đại chiến thử ra đạo không nói phía sau đã xuất hiện vật phẩm đấu giá liền đầy đủ gây nên tranh đoạt mặc kệ ai cầm cuối cùng muốn mang trở về đều phải lưu lại một chút đồ vật lục thân cười lạnh nói ở kiếp trước tham gia nhiều như vậy hội đấu giá lần nào đến phía sau đều là đen ăn đen giết đến máu chảy thành sông lấy hắn đối với tình người hiểu rõ lần này khẳng định cũng sẽ không ngoài ý muốn thử ra nói đã là dạng này vậy liền để bọn hắn đi đoạn Chúng ta ở bên cạnh nhìn xem. Bên cạnh nhìn xem nhiều không thú vị, nhất định phải tham gia một chút." Lục Thần cười xấu xa nói. "Tiểu tử ngươi thử ra cho Lục Thần một cái liếc mắt." Sau một khắc, Lục Thần hô, "25 tỷ." Tốt ta, vốn cho rằng tiểu tử này không đốn vào, xem ra suy nghĩ nhiều. Hắn chính là một cây gậy quấy phân heo, làm sao có thể không tham dự? Ta cảm thấy hắn dạng này làm rất tốt, cho mọi người tăng thêm không ít niềm vui thú. Chúng ta là vui vẻ, cũng không biết hội đấu giá kết thúc về sau chính hắn còn có thể hay không mừng rỡ đứng lên." Nghe được Lục Thần mạnh liệt thêm 3 tỷ, hội trường một mảnh xôn xao. Không ít người nhìn xem số ba chí tôn bao xương nghị luận. Cùng một thời gian, đại lượng hắc kim bao xương cùng chí tôn bao xương nhân khí đến trời mẹ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục gọi. Tuy nói lục thần kêu 25 tỷ, nhưng làm đông đại lục đứng đầu nhất cường giả, bọn hắn biết giá vị còn chưa tới. Liên hiện tại cái giá tiền này, đừng nói phượng huyết kiếm có cường đại bí mật, cho dù không có, vậy cũng rất rẻ. Vương khí, đây chính là siêu việt linh khí tồn tại, bất luận một cái nào vương khí đều là đại sắc khí, nhất là phượng huyết kiếm. Hai tỷ, hai tỷ, hai tỷ. Ngắn ngủ liên lạng sau, các đại bao xương lại tiếp tục đấu giá. Khi giá cả vượt qua 30 tỷ lúc, một chút hắc kim bao xương người liền không theo, chỉ để lại chí tôn bao xương người. Nếu như là tại 30 tỷ phía dưới, hắc kim bao xương không ít người có thể làm phượng huyết kiếm trung ẩn giấu bí mật đụng một cái. Vượt qua 30 tỷ, mà lại mấy cái chí tôn bao xương không có nhả ra ý tứ, bọn hắn liền đều thức thời lựa chọn từ bỏ. Mà nhìn thấy hắc kim bao xương người toàn bộ từ bỏ, lục thần lại hô, ta ra 35 tỷ. Hứa Vũ Châu sắc mặt âm trầm nói, tiểu tử, ngươi là hỏa thuật tính võ giả sao? Nếu không phải hỏa thuật tính võ giả, ngươi cẩm cũng có thể khi một cây thiêu hỏa côn. La, linh khí trở lên binh khí đều sẽ có thuộc tính yêu cầu chỉ có phù hợp tự thân võ mạch thuộc tính binh khí mới có thể phát huy ra uy lực. Phượng Huyết kiếm là một kiện hỏa thuộc tính thượng phẩm vương khí, nếu như không có hỏa thuộc tính võ mạch, cầm nó chính là một kiện phế phẩm." Lục thân bĩu môi nói, "Cái này không nhọc ngươi quan tâm." Nghe vậy, Hứa Vũ Châu hừ lạnh một tiếng, lại tăng thêm 500 triệu, bởi vì hắn là lửa, đất song thuộc tính võ mạch võ giả. Nếu như hắn có thể có được Phượng Huyết kiếm, cũng lĩnh hội trong đó huyền bí, có được liên hỏa sư hắn nhất định có thể trở thành đông đại lục đệ nhất cường giả. Thế nhưng là chí tôn trong giáp có được hỏa thuộc tính võ mạch không chỉ hắn một cái, cho dù chính mình cũng phải, bọn hắn cũng không muốn đối phương đạt được. Giang đến cùng trừ chính mình, bọn hắn ai cũng không hy vọng nhìn thấy Đông Đại Lục lại xuất hiện một cái đáng sợ hỏa hoàng. bởi vậy, tại hứa vũ châu đầu giá sau, chí tôn bao xương trừ số 10 đô sư lăng, bao xương khác đều tại đầu giá. mấy phút đồng hồ sau, phượng huyết kiếm giá cả thêm đến bốn trăm ức, đến giá này, mọi người kêu giá đều cẩn thận rất nhiều. bọn hắn minh bạch, cái giá tiền này không thấp. sau đó, ngay tại không ít người suy đoán lục thần muốn đi ra cất cao giá sau cùng lúc, lục thần lại vẫn luôn không tiếp tục lên tiếng. như vậy qua ước chừng một khắc đồng hồ, phượng huyết kiếm bị số hai chí tôn bao xương lấy bốn trăm ức giá cả đập xuống. Phượng Huyết Kiếm Thế mà bị hắn cầm xuống. Phòng quan sát bên trong, nhìn thấy Phượng Huyết Kiếm bị số 2 Chí Tôn Bao xương đập xuống, La Chỉ Lan đại mi cao lại. Người khác không biết số 2 Chí Tôn trong giáp ngồi chính là ai, nàng lại biết. Người này tên là Ngụy Đông Hoa, là Thái Ức Kiếm Tông Tông chủ, võ đạo là tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, có được kim thuộc tính thần mạch cùng thượng phẩm hỏa thuộc tính tiên mạch. Muốn nói Đông Đại Lục nàng nhất không hy vọng ai đạt được Phượng Huyết Kiếm, người kia hẳn là Ngụy Đông Hoa, bởi vì hắn kiếm đạo thiên phú rất cao. Hắn cùng Mạnh Bạch Xuyên một dạng, đều là kiếm hoàng, nhưng hắn kiếm càng mạnh, một đối một, Mạnh Bạch Xuyên không phải là đối thủ của hắn. Giờ khắc này, Nàng bắt đầu có chút bận tâm ngụy Đông Hoa tìm hiểu ra Phượng Huyết Kiếm bên trong bí mật. Chương 509, cạnh tranh huyết nộ bí thuật, chương 509, cạnh tranh huyết nộ bí thuật. Thứ 11 kiện vật đấu giá là bà viên Phá Hoàng Đan. Phá Hoàng Đan phụ thuộc lục phẩm đan dược, phục dụng một viên, có thể tăng lên võ giả 3 thành đột phá võ hoàng cảnh sát suất. Phá Hoàng Đan đối với những cái kia đỉnh cấp thiên tiêu tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì bọn hắn bằng vào thiên phú võ đạo của mình liền có thể đột phá võ hoàng cảnh. Nhưng mà, nó đối với những cái kia mấy năm, thậm chí mấy chục năm một mực kẹt tại cửu trọng võ tông cảnh đỉnh phong người mà nói lại là một loại bảo đan bởi vì độ khó luyện chế rất cao, ngay sau đó phía Đông Đại Lục có thể luyện chế phá hoàng đan người chỉ có một cái, đó chính là đan tôn đỗ sư lăng. Ba viên phá hoàng đan giá khởi đầu là 3 triệu, giá khởi đầu vừa ra tới, Hoàng Kim, Bạch Kim cùng bộ phận Hắc Kim bao xương người liên đạc điên rồi. Ngồi tại những này bao xương người, rất nhiều thế lực một cái võ hoàng đều không có, bọn hắn bức thiết hy vọng nắm giữ một cái võ hoàng. Không bao lâu, ba viên phá hoàng đan giá cả giết phá 100 triệu, cuối cùng bị số 49 Bạch Kim bao xương lấy 190 triệu đạp xuống. Kiện thứ 12 vật đấu giá là một quyển tên là Tật Phong cánh huyền cấp thượng phẩm phi hành võ kỹ. Theo Liễu Sư sư giới thiệu, tu luyện tật phong cánh, người tu hành có thể có được tứ giai sơ kỳ yêu thú biết bay tốc độ phi hành. Phi hành võ kỹ chân quý dị thường, nhìn xem trên sân khấu tật phong cánh tu hành quần chúng, trong hội trường tuyệt đại bộ phận người lộ ra ánh mắt tham lam. Khi Liễu Sư sư cho ra 50 triệu giá khởi đấu lúc, Hoàng Kim, Bạch Kim, Hắc Kim bao xương khách quý nhao nhao đấu giá. Mấy phút đồng hồ sau, tật phong cánh giá cả xào lên trời, bị số 27 Hắc Kim khách quý lấy 510 triệu giá cả đập xuống. Tại tật phong cánh đấu giá sau khi kết thúc, Liễu Sư sư lại tuần tự lấy ra sáu cái vật đấu giá, giá cả một kiện so một kiện khoa trương. Kiện thứ 18 vật đấu giá là một bộ mỏng như cánh ve màu trắng chiến giáp, theo giới thiệu mặc vào có thể vô hại tiếp nhận chung giai võ hoàng công kích. Bộ chiến giáp này 2 tỷ giá bắt đầu, cuối cùng bị số 6 Chí Tôn Bao xương lấy 738 ức giá cả thành công đập xuống. Tại Liêu Sư sư tuyên bố đấu giá kết quả sau, hội trường kinh hô, các đại Chí Tôn Bao xương người thì là gắt gao nhìn chằm chằm chiến giáp. Giờ khắc này, toàn trường không ai nội tâm là bình tĩnh, bọn hắn không phải đang thán phục giá cả cao không hợp tói thường, chính là đang tính toán. Chư vị khách quý, sau đó để cho chúng ta mở ra bọn tràng hội đấu giá cuối cùng một kiện vật đấu giá. Liêu Sư Sư thừa dịp đám người nhiệt tình tăng vào hô. Phía dưới một người cười treo gẹo nói: "Sư sư tiểu thư, kiện thứ 18 vật đấu giá giá cả liền đã đến 73 tỷ, cuối cùng một kiện không được giá trị hơn trăm tỷ." Liêu Sư Sư cười yếu ớt nói: "Cái này ngài không thể hỏi ta, hẳn là hỏi một chút mọi người nguyện ý ra bao nhiêu giá cả đập xuống nó." "Sư sư tiểu thư, cái này cần nhìn nó giá trị không được tại trận chưa vị khách quý dùng nhiều tiền mua xuống nó có người ồn nào đạo." Liêu Sư Sư tự tin nói: "Ta tin tưởng nó là đáng giá." Thoại âm rơi xuống, một cái quyển trục màu vàng xuất hiện tại trên sân khấu. Quyển trục này vừa xuất hiện, mấy trục đạo hồn lực liền hướng phía quyển trục tìm kiếm, sau đó đám người phát hiện quyển trục ngăn cách hồn lực. Một đám luyện đan sư ánh mắt chớp lên, đem chính mình dò xét đến tình huống cáo chi riêng phần mình thế lực cơ giả. Một lát sau, Hứa Vũ Châu tò mò hỏi, "Sư sư tiểu thư, không biết cái này áp trục đồ vật là cái gì?" Liêu sư sư nói đây là một loại tên là huyết nộ thuật địa cấp thượng phẩm bí thuật. Bí thuật? Biết được trên sân khấu chính là một loại bí thuật, mà lại phẩm cấp đạt đến địa cấp thượng phẩm, toàn bộ hội trường một mảnh xôn xao. Giờ khắc này, bọn hắn xem như biết chân bảo các vì cái gì đem nó lấy ra áp trục, mà không phải chiến giáp áp trục bí thuật, tức quỷ bí chi thuật, có được siêu thoát năng lực cùng lực lượng, phóng nhãn toàn bộ phía đông đại lục, chí ít đã có mấy chục năm chưa từng xuất hiện bí thuật, chớ nói chi là cao như vậy phẩm cấp bí thuật. hồi lâu về sau, hội trường yên tĩnh trở lại, thất đẳng chỗ ngồi một người hỏi, sư sư tiểu thư, không biết cái này huyết nộ thuật có gì huyền liều rượu. liêu sư sư nói tu luyện huyết nộ thuật, người tu hành có thể tại trong một khắc đồng hồ thu hoạch được siêu việt tự thân võ đạo ba cái cảnh giới chiến lực. số ba bạch kim bao xương một người cao mày nói, hiệu quả này không rồi cùng quần bạo đan một dạng. nghe vậy, đám người yên lặng gật đầu bởi vì phục dụng cuồng bạo đan về sau quả thật có thể để võ giả đạt tới loại hiệu quả này. nếu như huyết nộ thuật hiệu quả giới hạn ở đây nói, vậy liền phi thường gần cả, còn không bằng ăn cuồng bạo đan tới thực sự. đối mặt chất vấn, liêu sư sư cũng không buối rối, ung dung hỏi, số 3 bạch kim khách quý, không biết ngài hiện tại ra sao thực lực. võ tông, nam tử nói. liêu sư sư lại hỏi, vậy ngươi bây giờ phục dụng cuồng bạo đan về sau chiến lực còn có thể tăng lên bao nhiêu? số 3 bạch kim phòng khách quý nam tử nói, ta chỉ ở võ vương cảnh thời điểm dùng qua cuồng bạo đan, không có dùng qua, hạt là cũng biết đột phá võ tông về sau phục dụng cuồng bạo đan hiệu quả đi. Liêu sư sư tiếp tục truy vấn. Nghe được cái này, số 3 Bạch Kim Bao xương nam tử biết Liêu sư sư muốn nói cái gì, những người khác cũng đều phản ứng lại. Cuồng Bạo Đan quả thật có thể thông qua thiêu đốt máu tươi phương thức làm võ giả thu hoạch được ngắn ngủi lực lượng, nhưng cảnh giới càng cao, hiệu quả càng kém. Võ Vương cảnh trở xuống võ giả, phục dụng một viên Cuồng Bạo Đan có thể tại trong một khắc đồng hồ thu hoạch được lớp 12 cái cảnh giới chiến lược. Đến Võ Vương cảnh, nhiều nhất tăng lên 2 cái cảnh giới chiến lược, mà võ tông cường giả lại chỉ có thể tăng lên 1 cái giới. Về phần võ hoàng, loại cường giả cấp bậc này đã khinh thường tại dùng Cuồng Bạo Đan, phục dụng sau này hiệu quả cực kỳ bé nhỏ mà thấy mọi người có chút phản ứng lại, liêu sư sư chậm rãi nói ra, của bạo đan thụ thực lực ảnh hưởng, thực lực càng thấp, hiệu quả càng tốt, huyết nộ thuật lại không nhận thực lực ảnh hưởng. chỉ cần tu tập người tu thành huyết nộ thuật, đời này của hắn thi triển huyết nộ thuật đều có thể thu hoạch được cao hơn võ đạo ba cái cảnh giới chiến lực. tốt biến thái, đám người hai nhiên. số một chỉ tôn bao xương mạnh bách xuyên hỏi, không biết huyết nộ thuật chân bảo các dự định bao nhiêu tiền giá bắt đầu. liêu sư sư cười nói, huyết nộ thuật không có giá khởi đầu, mọi người tùy ý đấu giá, cuối cùng người trả giá cao được. thật sự là một cái lao hồ ly. Liêu sư sư lời này vừa nói ra, đám người thẳng mắng lao hồ ly, không có giá khởi đầu, đây không phải nói chân bảo các muốn tiện nghi bán, mà là bọn hắn muốn cho tham gia hội đấu giá người chính mình liệt. Cứ việc giờ phút này còn chưa bắt đầu đấu giá, mọi người đã có thể tưởng tượng đạt được chờ một chút cạnh tranh sẽ có nhiều kịch liệt. Một lát sau, mạnh bách xuyên dẫn đầu ra giá, ta ra 10 tỷ. Mới mở miệng liền 10 tỷ. Phổ thông chỗ ngồi người trực tiếp tê, thậm nghị trí tôn bao xương những người này là thật không có chút nào đem linh tinh khi tiện. Hoàng kim, bạch kim cùng hắc kim chí tôn bao xương lòng người cũng hung hăng run dậy, tất cả đều tức thời từ bỏ huyết nộ thuật. Trong lòng bọn họ minh bạch, đây là một cái cao cấp cục, bọn hắn chút tiền nhỏ kia không chơi nổi. Ta ra 50 tỷ." Lục Thần cũng nói. Trước đó Lục Thần một mឺ sung làm gậy quậy phân heo, đem tất cả giá tiền của món đồ đấu giá đều cắt cao, để đám người rất là phẫn nộ. Nhưng mà, lần này Lục Thần gọi 50 tỷ mọi người lại cảm thấy hợp tình hợp lý, cũng đồng ý Lục Thần trước gọi 50 tỷ đi ra, bởi vì dù sao còn chưa hết điểm ấy, còn không bằng ngay từ đầu liền gọi cao một chút. "Ta ra 70 tỷ." Số 6 chi tôn bao xương theo sát Lục Thần đấu giá. Số 6, tính cả chuyến giáp, người đã rút gần 100 tỷ, không có tiền cũng đường dài vỏ nhường cho ta đi. Tống phủ cười lạnh nói, số sáu chi tôn bao xương ngồi tam quốc bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất đại tần quốc quốc quân. Tần dịch võ đạo là ngũ trọng võ hoàn cảnh. Đối mặt tống phủ khiêu khích, tần dịch lanh quát, đừng nói nhảm, có bản lĩnh liền cứ việc phóng ngựa tới cạnh tranh. Tống phủ cười to nói, ta ra một trăm tỷ. tên chó chết này. Tần dịch bao nhiêu đã đoán được số bốn là tống phủ, không khỏi ở trong lòng mắng to tống phủ. Đại tống quốc một năm các loại chi tiêu cộng lại cũng bất quá bốn trăm tỷ tài hô một trăm tống phủ thật đúng là không sợ đem đại tống quốc hô ra sinh, mà đang mang tống phủ đồng thời. Tần Dịch trong lòng đã là có chút hối hận, sớm biết giáp trục là huyết nộ thuật, hắn liền không đập chiến giáp. Chiến giáp chỉ có thể bảo đảm một người mệnh, huyết nộ thuật lại có thể tăng lên vô số người chiến lực, chiến giáp hoàn toàn không so được. Nếu như hắn hiện tại lại đập huyết nộ thuật, cho dù Đại Tần quốc tổng hợp quốc lực mạnh nhất, tiền còn lại cũng rất khó duy trì quốc gia vận hành. Tha ra 150 tỷ. Ngay tại Tần Dịch do dự muốn hay không tiếp tục đấu giá lúc, toàn trường một kiện không có trụ tới số 8 trí tôn khách quý mở miệng nói. Hắn vừa hô này, toàn trường chấn kinh, chân bảo các một đám cao tầng trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, Đỗ Tư Lăng cũng là nhíu mày. Chương 510. Ngươi cũng ưa thích tiểu tử kia, chương 510, ngươi cũng ưa thích tiểu tử kia. Giản thật, chẳng ai ngờ rằng một mực không có gì động tĩnh số 8 trí Tôn Bao Xương Thế mà mở miệng cứ vậy mà làm 150 tỷ. 150 tỷ à, lớn như vậy một con số, đủ để cho ở đây 99.99% .99 người lùi bước. Trừ mấy cái khác trí Tôn Bao Xương siêu cấp thế lực, không có cái nào đơn độc thế lực có thể có nhiều tiền như vậy. Sư Tôn, là có vấn đề gì không? Gặp Sư Tôn Đỗ Sư Lăng đột nhiên nhíu mày, dương chỉ nhu dò hỏi. Đỗ Sư Lăng lắc đầu nói, không có gì. Nói đứng lên, sắc mặt nặng nề nói đi thôi, trở về. Dương Chỉ Nhu chỉ vào phía dưới còn không có kết thúc hội đấu giá nói ra, "Sư Tôn, hội đấu giá còn không có kết thúc đâu. Dù sao chúng ta lại không mua, kết thúc cùng không kết thúc đều cùng chúng ta không có quan hệ gì." Đỗ Sư Lăng đạo, "Dương Chỉ Nhu lại chỉ hướng số 3 trí Tôn Bao Xương Lục Thần, "Sư Tôn, tiểu tử kia đắc tội nhiều người như vậy, ngươi cũng mặc kệ." Nghe chút lời này, Đỗ Sư Lăng tới một tia hứng thú, nói chỉ Nhu, "Ngươi thích tiểu tử kia?" Sư Tôn, ngài đừng cầm đồ nhi làm trò cười, đồ nhi làm sao có thể thích hắn." Dương Chỉ Nhu đỏ mặt nói. Đỗ Sư Lăng tiếp tục hỏi, "Nếu không thích hắn, vậy ngươi vì cái gì quan tâm như vậy an nguy của hắn?" Dương Chỉ Nhu nói hắn là sư mọi người ưa thích, lại cùng Đồ Nhi đồng xuất một môn, chúng ta cũng không thể nhìn xem hắn bị giết đi. Ngươi yên tâm, tiểu tử này nếu quả thật giống trước ngươi nói như vậy, hắn dám ở trên đấu giá hội làm loạn, hẳn là có lưu chuẩn bị ở sau, không cần chúng ta bận tâm về hắn. Nghe vậy, Đỗ Tư Lăng đạo, phảng phất nhìn Tấu Lục Thần, tiếp lấy cũng không quay đầu lại rời đi số mười Chí Tôn Bao xương. Dương Chỉ Nhu hay là lo lắng Lục Thần, dù sao Lục Thần giờ phút này đắc tội thế, nhưng là phía Đông Đại Lục cường đại nhất một đám người. Cho dù Lục Thần thiên phú yêu nghiệt, tay cầm Thất Đại Yêu Hoàng, hắn muốn từ nhiều cường giả như vậy trong tay đào thoát cũng không dễ dàng bất quá trong lòng mặc dù có sầu lo nhưng gặp Đỗ sư lăng đi nàng cũng không tiện lưu thêm bước nhanh đi theo chân bảo các phòng quan sát không nhìn thấy từng cái chí tôn bao xương tình huống nhưng lại có thể nhìn thấy tất cả lối đi nhỏ gặp Đỗ sư lăng cùng Dương chỉ nu từ số 10 chí tôn bao xương đi ra La chỉ lan lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện đằng sau nàng rời đi phòng quan sát tìm được phụ thân La Ung cũng đem hai người rời đi sự tình nói cho La Ung La Ung trầm ngâm nói xem ra nàng cảm nhận được các lực trở về tìm trợ thủ La chỉ lan nói cha ngài nói giúp đỡ là đau hoàng La Ung hí hử nói hiện nay đại yến quốc trừ Trấn quốc hầu cũng chỉ có Đao Hoàng sẽ thực tình thương hắn. La Chỉ Lan nhận đồng nhẹ gật đầu, làm chân bảo các Tam tiểu thư, La Chỉ Lan có thể tùy ý chọn đọc tài liệu trong các hồ sơ. Bởi vậy đối với thế lực khắp nơi đều hiểu rất rõ. Phụ thân nàng vừa mới nâng lên ba người, ba người này nàng đều có chỗ nghe thấy. Phụ thân trong miệng hắn là ngay sau đó đại hiến quốc trên danh nghĩa người có quyền thế nhất, tức nhân võ hoàng đế, tiến huyền. Giờ phút này hắn đang ngồi ở số 8 trí tôn bao giường, một bên chịu được ốm đau trà tấn, vừa cùng phía đông đại lục thế lực khắp nơi tranh đoạt huyết nội thuật. Trấn quốc hầu bản danh nghĩa lăng, là tiên hoàng tam hoàng tử tiến huyền đang cơ sau được phong làm trấn quốc hầu chấn thủ Đại Yến quốc Đông Cảnh. Tại quá khứ trong vài năm, bởi vì Đại Tần quốc cùng Đại Tống quốc một mực đối với Đại Yến quốc nhìn chằm chằm, tiến lăng một mực tại bên ngoài. Về phần Đao hoàng, bản danh Triệu Phong Lăng, là hiện nay phía Đông Đại lục đao đạo người thứ nhất. 43 năm trước, nhị trọng Võ Vương Cảnh thiếu niên Triệu Phong Lăng đi ngang qua Minh Võ Thành, cùng lúc trước vẫn chỉ là ngũ hoàng tử Hiến Huyền mới quen đã thân. Hai người thiên phú chắc tuyệt, một đao một kiếm, lại tính tình tương hợp, rất nhanh liền trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Tân hoàng đăng cơ, tiến Huyền làm chuyện thứ nhất chính là lật bại chúng nghị, đem Đại Yến quốc hoàng gia Võ phủ đổi tên là Phong Lăng Võ phủ cũng để triệu phong lăng đảm nhiệm võ phủ phụ chủ bây giờ đại hiến quốc loạn trong dân ngoài tiến lăng ở bên ngoài có thực lực đồng thời thực tình muôn cứu yến huyền cũng chỉ có cùng tồn tại hoàng thành đào hoàng mà nghĩ đến yến huyền la chỉ lan không khỏi cho hắn cảm thấy tiếc hận nhớ năm đó hắn nhưng là phía đông đại lục đứng đầu nhất kiếm đạo tiên tiêu một trong đại hiến quốc trung hưng chi chủ không nghĩ tới thế mà rơi vào kết quả như vậy la chỉ lan đang suy nghĩ phụ thân mặc dù không hy vọng đại hiến quốc trung hưng vừa rồi thủng thức cũng là vì yến huyền cảm thấy tiếc hận đi thùng thùng đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa phá vỡ trong phòng bình tĩnh tiến đến la ung đạo Sau đó thân là tiêu thụ đại sảnh cao nhất chấp sự Bành Cự cử đẩy cửa đi đến. La Ung chỉnh lý cảm xúc hỏi, "Bành chấp sự, ngươi có việc?" Bành Cự nói, "Các chủ, hội đấu giá kết thúc, tất cả vật phẩm đấu giá cuối cùng giá sau cùng đều ở nơi này." Nói Bành Cự đem một tấm danh sách đưa cho La Ung. Huyết nộ thuật thế mà đấu giá được 1710 ba ức. La Ung nhìn xem trên danh sách giá sau cùng sợ hãi thán nói, "Bành Cự cũng là một mặt ngoài ý mến, các chủ, nói thật, thuộc hạ cũng không nghĩ tới giá cả thế mà có thể cao như vậy." La Ung thở dài nói, xem ra hắn là muốn được ăn cả ngã về không được ăn cả ngã về không hắn còn có thể dựa vào lấy cùng Đan Tôn, Đao Hoàng quan hệ đụng một cái, một khi hắn chết, Đại Yến quốc diệt quốc chính là chuyện ván đã đóng thuyền, cũng khó trách hắn muốn liều mạng. Bành Cự đạo là chỉ Lan hỏi, Bành thúc thúc, ngươi có biết hiện tại Nhân võ Hoàng đế thân thể là tình huống như thế nào? Thuộc hạ không biết. Bành Cự lắc đầu nói, hiện tại có lẽ chỉ có Đan Tôn cùng Đao Hoàng biết tình trạng cơ thể của hắn, ngay cả nhi nữ của hắn đều không rõ ràng. Bất quá, ta xem chừng mặc dù có Đan Tôn giúp hắn kéo dài tính mạng, lâu là năm năm, ngắn thì ba năm, hắn cũng sẽ băng hà. Lời còn chưa dứt, Bành Cự lại đem ý nghĩ của mình nói ra. La Ung cười lạnh nói, hắn không đập huyết nộ thuật có lẽ là dạng này, đập đoán chừng không cần chờ cho đến lúc đó. Bành Cự chấn cả kinh nói, "Các chủ, ý của ngài là Đại Tần quốc cùng Đại Tống quốc sẽ sớm động thủ với hắn?" La Ung nói không có gì bất ngờ xảy ra ngay hôm nay, vừa đi ra khỏi chân bảo cát, tử kỳ của hắn cũng liền đến. Nhưng là bây giờ còn chưa tới hai nước cùng Đan Tôn nước định 10 năm kỳ hạn, đắc tội Đan Tôn đối bọn hắn tới nói không phải chuyện tốt gì. Bành Cự vẫn như cũ không quá tin tưởng hai nước sẽ bốc lên đắc tội Đỗ Sư Lăng Phong hiểm đối với Yến Huyền gia tay. La Ung lạnh nhạt nói, "Chỉ cần không phải tại Đan Tôn không coi vào đâu giết hắn, cho dù Đan Tôn cũng không tốt nói cái gì." Nghe La Ung tiểu nói này, Bành Cự nghĩ đến năm đó sự kiện kia, nói y hệt năm đó sự kiện kia một dạng. Ân. La Ung nhẹ gật đầu. Một bên La Chỉ Lan tỏ mò hỏi, "Bành thúc thúc, các ngươi coi là thật không biết năm đó sự kiện kia là ai làm?" Bành Cự cười khổ nói, "Tam tiểu thư, năm đó sự kiện kia làm được phi thường bí ẩn, không có để lại một tia dấu vết để lại, chúng ta thật không có tra được là ai đúng yến huyền hạ thủ. Kỳ thật việc này tra cùng không tra đều như thế, tuyệt đối cùng đại tận quốc, đại tổng quốc thoát không được quan hệ." La Ung cười lạnh nói, "Cái này hiển nhiên là, bởi vì nhất không hy vọng đại yến quốc trung ương chính là bọn hắn." Bành Cự tán đồng đạo. Nghĩ đến chỗ này, lần hội đầu giá, La Ung dò hỏi, "Bành chấp sự, hiện tại những người kia là cử động gì?" Bành cự hồi đáp, "Thuộc hạ tới thời điểm chỉ có đan tôn sư đổ rời đi, những người khác còn tại trong hội trường." La Ung lại hỏi, "Trước đó để cho các ngươi tra số 3 tiểu tử kia cùng số 7, hiện tại đã điều tra xong không có?" Bành cự nói, "Các chủ, tiểu tử kia tạm thời chỉ tra được đến từ Đằng Long Thành, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Số 7 thân phận có chút suy đoán, nhưng cũng không phải rất xác định." La Ung hai mắt tỏa sáng, "Nói các ngươi suy đoán số 7 là ai?" Thần Phong. Bành cự nghiêm mặt nói, "Lại là hắn." La Ung trong mắt nhảy lên dị dạng quan mang. La Chỉ Lan thì là một mặt hoài nghi, vành thúc thúc, các ngươi có phải hay không tính sai, Tần Phong không phải đã sớm chết sao? Tần Phong, Tần Lịch gia, đại Tần quốc tiên hoàng, một cái sớm tại 47 năm trước liền đã tuyên bố người tử vong. Bành cự nói, mặc dù nghe có chút không hợp thói thường, nhưng tất cả tin tức cùng chứng cứ đều chỉ hướng hắn. La Ung nhẹ gật đầu, sau đó biểu lộ nghiêm túc ra lệnh, sau đó tất có một trận chấm giết, người đi làm tốt vật đấu giá giao tiếp, cũng đem bọn hắn đưa ra ngoài, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tại chân bạo các bên trong đánh nhau. Thuộc Hạ Minh Bạch Banh Cự lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, quay người rời đi là ung chỗ làm việc. Chương 511, rời đi chân bảo cát. Chương 511, rời đi chân bảo cát. Một bên khác, hội đấu giá kết thúc, Hoàng Kim, Bạch Kim, Hắc Kim cùng trí tôn bao xương khách quý bị chân bảo các thị nữ linh đi. Ở trong quá trình này, khác biệt bao xương khách quý không gặp gỡ nhau, đi thông đạo cũng hoàn toàn không giống nhau. Vài phút đi qua, Lục Thần cùng Tiểu Cự bị một cái tiểu thị nữ mang vào một gian mật thất. Lúc này trong mật thất đã có một người đang đợi. Người này làm một cái khuôn mặt hiền lành nam tử trung niên, xem dấu lấy là một tên chấp sự, võ đạo là ngũ trọng võ tông cảnh nhìn thấy hai người tiền đến nam tử trung niên phất phất tay ra hiệu thị nữ lui ra chính mình thì bước nhanh tiến lên đón đằng sau nam tử trung niên mặt mỉm cười hướng lục thần trúc tiền trung thư ở đây chúc mừng số ba trí tôn khách quý đập đến ta các lần này hội đấu giá thứ bảy kiện vật đấu giá lục thần biết chân bảo các quý cụ bọn hắn có này nói chuyện đã là trúc cũng là xác nhận vật phẩm phòng người vật đấu giá giao tiếp xuất hiện sai lầm không đợi lục thần trả lời tiểu cửu dẹp lấy miệng nhỏ không vui nói bỏ ra gần hai triệu mua khối đầu gô nát có cái gì tốt chúc mừng thiên trung thư tiểu nói tôn kính cửu cô đương nói đùa tiểu cửu hỏi tiền chấp sự ca ta cho các ngươi chân bảo các nhiều kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền, các ngươi có thể thiếu thu một chút tiền sao? Nghe vậy, tiền trung thư nhìn về phía lục thần, cung kính hỏi, tôn kính số ba trí tôn khách quý, đồ vật có thể có sai? Không sai. Lục thần đạo. Tiền trung thư lại hỏi, không biết ngài muốn tiện nghi bao nhiêu? Các ngươi có thể tiện nghi bao nhiêu? Lục thần không có trả lời, mà là xảo diệu đem chủ đề ném về cho tiền trung thư. Tiền trung thư nói thiếu hiệp, không biết có thể để tiền mỗi trước hết mười bày ra một chút thừa cấp? Có thể. Lục thần nhẹ gật đầu. Lập tức, tiền trung thư đi vào mật thất bên cạnh một gian mật thất nhỏ. Qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ mới ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Tiền Trung thư mang theo thương lượng hỏi: "Thiếu hiệp, chúng ta cho ngài đánh giảm 30% như thế nào?" "A mới tiện nghi 5700 vạn nha." Tiểu Cửu rất là không hài lòng nói ra: ca ca ta tối thiểu nhất cho thêm các ngươi kiếm lời mấy trăm ức, các ngươi đây cũng quá móc." Tiền Trung thư hơi có vẻ lúng túng nói: "Cửu cô đương, nếu không chúng ta lại cho các ngươi đưa một tấm bản các bạch kim quý tân tạp như thế nào?" Nói, Tiền Trung thư lấy ra một tờ màu bạc trắng tấm thẻ, tấm thẻ không lớn, trên diện khắp dấu lấy chân bảo các cao Úc. Tiểu Cửu nghi ngờ nói: "Tiền chấp sự, cầm tấm thẻ này có chỗ tốt gì sao?" Tiền Trung thư giải thích nói, Bạch Kim Quý Tân Tạp có hai đại chỗ tốt. Thứ nhất, có thể tiết kiệm tiền, chỉ cần các ngươi đem linh tinh tồn đi vào, về sau có thể đi bất luận cái gì một nhà chân bảo các phân các lấy dùng. Thứ hai, có được tấm này Bạch Kim Quý Tân Tạp, về sau các ngươi đi nhận chức gì một nhà chân bảo các phân các mua đồ đều có thể hưởng thụ 12% ưu đãi. Kaka, xem ra tấm thẻ này còn có chút dùng. Tiểu Cửu nghe giải thích đem Bạch Kim Quý Tân Tạp nhận lấy. Lục Thần không có phủ nhận, chân bảo các thẻ khách quý tác dụng hắn tại hơn 100 năm trước liền đã biết. Tại thần võ giới, Tam Đại Thương Lâu chính là lớn nhất tập đoàn tư bản lũng đoạn dấu lục thần dạng này đeo trên người người của hai thế giới tự nhiên không cần lo lắng linh tinh chứa không nổi những người khác lại khác biệt nhẫn chứa vật có thể cất giữ đồ vật nhưng không gian có hạn rất nhiều người đều tồn tại nhẫn chứa vật chứa không nổi linh tinh tình huống vì giảm bớt mang theo linh tinh áp lực cũng nguy hiểm đại bộ phận có chút tài lực võ giả cũng sẽ ở tam đại thương lâu xử lý thẻ khách quý tam đại thương lâu nghiệp vụ một dạng thao tác hình thức cũng giống vậy không chỉ có đều có thẻ khách quý cũng đều thiết chi thanh tổng hoàng kim bạch kim hắc kim trí tôn cùng vĩnh hằng truyền thuyết trí tôn thể tại cái này sáu loại thẻ khách quý bên trong thanh đồng thẻ khách quý kém nhất, đằng sau là hoàng kim, bạch kim, hắc kim, Trí tôn cùng vĩnh hằng truyền thuyết Trí tôn thẻ. Đối ứng với nhau, thu hoạch được khác biệt thẻ khách quý điều kiện cùng có được thẻ khách quý sau mua sắm đồ vật lấy được ưu đại cường độ cũng khác biệt. Tại thần võ giới, võ giả muốn thu hoạch được tam đại thương lâu thẻ khách quý, trước muốn thông qua tam đại thương lâu tài lực cùng tiềm lực xét duyệt. Nói như vậy, chỉ có có được 100 triệu linh tinh, hoặc là bị tam đại thương lâu nhận định là có tiềm lực kiếm được 100 triệu linh tinh người mới có thể thu hoạch được tam đại thương lâu thanh đồng thẻ khách quý. Mà đây vẫn chỉ là kém nhất thanh đồng thẻ khách quý thu hoạch được tư cách, hoàng kim, bạch kim, hắc kim. Chí Tôn cùng Vĩnh Hằng Truyền Thuyết Chí Tôn thẻ thu hoạch được yêu cầu cao hơn. Theo Lục Thần biết, Hoàng Kim thẻ khách quý cần phải có 1 tỷ linh tinh, Bạch Kim, Hắc Kim, Chí Tôn phân biệt cần 10 tỷ, 100 tỷ cùng 1 ngàn tỷ linh tinh. Về phần cái kia Vĩnh Hằng Truyền Thuyết Chí Tôn thẻ, nó đã không phải là đơn giản có được tài lực liền có thể lấy được. Muốn thu hoạch được Vĩnh Hằng Truyền Thuyết Chí Tôn thẻ, võ giả nhất định phải thu hoạch được Tam Đại Thương Lâu tổng lâu tán thành, có được thực lực tuyệt đối cùng võ đạo tiềm lực. Loại này thẻ khách quý số lượng ít. Toàn bộ thần Võ giới có được loại này thẻ người toàn bộ cộng lại đều không cao hơn 100 cái, mà lên một thế nhậm tiêu giao liền có một tấm Vạn Bảo lâu vĩnh hằng truyền thuyết trí tôn thẻ khách quý. Lại nói cầm thẻ ưu đãi cường độ. Thanh đồng thẻ khách quý ưu đãi 3 phần trăm hoàng kim, bạch kim, hắc kim cùng trí tôn phân biệt ưu đãi 7 phần trăm, 12 phần trăm, 18 phần trăm, 25 phần trăm. Về phần cái kia chỉ có cực ít người có thể có được vĩnh hằng truyền thuyết trí tôn thẻ, nó ưu đãi cường độ đạt đến 40%. Tại Tam Đại Thương lâu trong mắt, nắm giữ vĩnh hằng truyền thuyết chí tôn thẻ người đã không còn là hồ khách, mà là lúc khi tối hậu trọng yếu có thể bắt đầu dùng lực lượng. Vì kết giao loại lực lượng này, bọn hắn có thể không kiếm tiền, thậm chí thua thiệt tiền, trợ giúp vĩnh hằng truyền thuyết trí tôn thẻ người sở hữu tăng thực lực lên. Bây giờ Tiền Trung Thư đưa Lục Thần một tấm bạch kim quý tân tạm, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nhìn chúng Lục Thần tiềm ẩn giá trị. Gặp tiểu Cửu nhận lấy bạch kim quý tân tạm, Tiền Trung Thư mỉm cười nói: "Thiếu hiệp, nếu không chúng ta bây giờ liền hoàn thành giao tiếp làm việc, có thể." Lục Thần đạo, nói đem mấy chục cái nhẫn chữ vật giao cho Tiền Trung Thư, bên trong là 190 triệu linh tinh. Tiếp nhận linh tinh, Tiền Trung Thư cười hỏi: "Thiếu hiệp, thêm ra 5700 vạn linh tinh tiền mộ giúp ngươi tổn nhập trong thẻ." Lục Thần gật đầu nói, đang sau, Tiền Trung Thư thu hồi thẻ, hỏi dò, muốn đưa vào tin tức cá nhân của ngài sao? Tạm thời không cần. Lục Thần không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tiền Trung Thư ánh mắt chắp lên, tranh thủ nói thiếu hiệp, đưa vào thông tin cá nhân tốt một chút, càng có bảo hộ, về sau chỉ có bản nhân có thể lấy dùng bên trong linh tinh. Không cần. Lục Thần lần nữa cự tuyệt. Thế thế, Tiền Trung Thư chỉ có thể từ bỏ tìm hiểu Lục Thần thân phận mục đích, cầm bạch kim quý tân tạm tiến vào mật thất nhỏ. Khi hắn lại một lần nữa đi tới lúc, cầm trong tay Lục Thần đánh tới cọp gỗ cùng trước đó lấy đi tấm kia bạch kim quý tân tạm. Hắn đi vào trước mặt hai người, đem cọc gỗ cho Lục Thần, thẻ thì là giao cho Tiểu Cửu. Nhìn xem không có chút nào biến hóa thẻ khách quý, Tiểu Cửu lo lắng nói, "Ka ka, chúng ta sẽ không bị hắn lựa 5700 vạn đi." Nghe vậy, Tiền Trung Thư cười giải thích nói, "Cửu cô nương, ngài tại thẻ chính diện liên tục đưa vào tám cái tám, đằng sau trên thẻ liền sẽ hiển hiện trong thẻ còn có, có linh tính mức." Nghe chút lời này, Tiểu Cửu lập tức làm theo. Sau một khắc, trên thẻ xuất hiện một chuỗi màu xanh lá số lượng, mà mức chính là 5700 vạn. Nhìn xem trên thẻ số lượng, Tiểu Cửu có chút đứ thích, cười ha hả thay thế Lục Thần đem thẻ thu vào. Thấy thế, thế Tiền Trung Thư vừa nhìn về phía Lục Thần hỏi, Thiếu Hiệp, không biết ngài sau đó có tính toán gì không? Là rời đi vẫn là chờ người tới đón. Rời đi đi. Lục Thần không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp lựa chọn rời đi chân bao cát. Tiền Trung Thư nghe vậy lông mày méo méo, hảo ý nhắc nhở, Thiếu Hiệp, ngài tại hội trường đắc tội không ít người, hay là mời người tới đón đi, dạng này an toàn một chút. Không cần, phía trước dẫn đường đi. Lục Thần lắc đầu nói, tốt ta. Tiền Trung Thư thở dài một hơi, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, cho hai người lấy ra đặc chế quần áo, để cho hai người mặc vào. Tại sau khi mặc quần áo vào. Lục Thần Hồn lực cảm giác bị khóa chặt tại trong quần áo, không cách nào lại hướng bốn phía quyết tán. Đằng sau, Tiền Trung Thư lại là hai người mang lên màu đen khăn trùm đầu, không để cho hai người nhìn thấy rời đi chân bảo các lối đi bí mật. Đợi đến làm tốt hai hạng này giữ bí mật biện pháp, Tiền Trung Thư tự mình hộ tống Lục Thần cùng Tiểu Cựu rời đi Minh Võ Thành chân bảo các. Ước chừng qua nửa giờ, Lục Thần cùng Tiểu Cựu bị Tiền Trung Thư dẫn tới Minh Võ Thành bên ngoài một mảnh trong rừng rậm. Tiền Trung Thư đầu tiên là cẩn thận nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, tiếp lấy gỡ xuống hai người khăn trùm đầu, cũng để cho hai người cởi quần áo ra. Làm xong đây hết thảy, Tiền Trung Thư cung kính nói. Tôn quý khách quý, lần này giao dịch đến đây là kết thúc, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Nói xong, tiền trung thư hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Chương 512, coi chừng. Hữu dụng, chương 512, coi chừng. Hữu dụng. Kaka, hội đấu giá kết thúc, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tiền trung thư rời đi, Tiểu Cửu nắm Lục Thần tay hỏi. Nào? Tiểu Cửu lời còn chưa dứt, nơi xa trong dãy núi đột nhiên bay ra một đám chim, bay nhẹ cánh bay về phía rừng rậm chỗ sâu. Lục Thần nhíu mày, lập tức phóng xuất ra hồn lực. Sau một khắc, hồn lực giống như là thủy triều tôn ra mở hướng phía bốn phía lan tràn rất nhanh bao trùm phương viên bốn mươi dặm tại hồn lực trợ giúp bên dưới lục thần đang phi điều hù dọa địa phương phát hiện hai người hai người thực lực đúng quy đúng củ một cái võ đạo là nhất trọng võ tông cảnh một cái khác nhị trọng võ tông cảnh đỉnh phong bọn hắn lấy một cái chậm chạp tốc độ hướng phía hắn cùng tiểu cựu tới gần nhìn qua giống như là trong rừng rậm tìm cái gì đồ vật nhìn xem hai người này lục thần sát tâm nổi lên đối với tiểu cựu nói cựu nhi ngươi chờ ta ở đây một chút ta đi làm chút chuyện tiểu cựu nghe vậy bản năng nắm chặt lục thần tay vô cùng đáng thương mà hỏi ca ca ngươi không phải là muốn vứt xuống cựu nhi đi Nha Đồng đốc, ngươi nghĩ gì thế, ta liền rời đi mười mấy phút, không vứt bỏ ngươi." Lục Thần cười khổ nói. "A." Tiểu Cửu thở dài một hơi, cũng buông lỏng ra Lục Thần tay. Đang sau, Lục Thần đem Tiểu Cửu đưa đến một cái trên đại thụ, chính mình thì thi triển Lăng Tiêu bộ hướng phía hai người phương hướng chạy đi. Hai người này đều là cản Khôn kiếm tông nhân viên ở bên ngoài, phụ trách cản Khôn kiếm tông tại Minh Võ Thành bên trong tất cả thương vụ. Hôm nay bọn hắn nguyên bản tại tu hành, sao liệu đột nhiên nhận được mạnh bách xuyên mệnh lệnh, để bọn hắn tại vùng rừng rậm này bắt Lục Thần cùng Tiểu Cửu. Thế nhưng là bọn hắn tới có một đoạn thời gian, tìm hồi lâu, đừng nói người Một cái ra dáng yêu thú cũng không thấy. Nhất trọng võ tông cảnh thực lực nam tử trung niên hoài nghi nói, "Lý Sư Minh, có phải hay không là tông chủ tin tức có sai, chân bảo các lối đi bí mật lối ra không tại vùng rừng rậm này đi?" Nhị trọng võ tông cảnh thực lực Lý Thừa Viễn nói tông chủ điều tra tam đại thương lâu lối đi bí mật đã lâu, tin tức hẳn là không sai được. "Vậy liên kỳ quái, tìm lâu như vậy, ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không thấy." Triệu Lê Bình đẩu đen dao muốn đạo. Lý Thừa Viễn nói trước tìm đi, có lẽ hội đấu giá còn không có kết thúc, tông chủ muốn bắt người còn không có xuất hiện cũng khó nói. Nghe được Lý Thứa Viễn đề cập Lục Thần cùng Tiểu Cửu, Triệu Lê Bình hứng thú. Hiếu Kỳ nói: "Lý Tư Minh, ngươi nói tông chủ tại sao muốn bắt hai cái thực lực không chịu nổi một kích ra hỏa?" Lý Thừa Viễn suy đoán nói: "Có lẽ là bọn hắn không biết sống chết ở nơi nào chọc phải tông chủ. Ta suy đoán cũng là, hiện tại ta cũng muốn sớm một chút tìm tới bọn hắn, xem bọn hắn có phải hay không ăn gan hùn mật báo, thế mà là gan lớn như vậy, dám chọc tông chủ." Triệu Lê Bình đạo. Lý Thừa Viễn nhận đồng nhẹ gật đầu. Lúc nói chuyện, hai người lại đi về phía trước vài trăm mét, không ngừng trong rừng rậm tìm kiếm chân báo các thông hướng nơi khác lối đi bí mật. Nhưng bọn hắn không biết là, liền tại bọn hắn nói chuyện phía trong khoảng thời gian này, Lục Thần đã xuất hiện ở phía sau bọn hắn theo thể chất sơ bộ, thức tỉnh cùng lục thân lực lượng đột phá bán bộ võ hoàng, đê dải võ tông tại lục thần trước mặt đã cùng võ vương không có gì khác biệt. một khi độc thủ cũng liền một quyền sự tỉnh. trong chớp mắt, lục thần một quyền đánh phía thực lực càng mạnh lý thừa huyện. lý sư huynh coi chừng, hai người phát giác được sau lưng sát khí, 10 mét bên ngoài tìm kiếm triệu lê bình hết lớn. coi chừng, hữu dụng. lục thần miệt thị nhìn triệu lê bình một chút, tiếp lấy một quyền đánh phía lý thừa huyện phía sau lưng. không cảm thụ được sau lưng lực lượng đáng sợ, lý thừa huyện tuyệt vọng gầm thét. với một giây sau, liều chết ngăn cản lý thừa huyện tại chỗ bị lục thần thả nhân thể pháo hoa nhìn xem hóa thành một đám huyết vụ biến mất Lý Thừa Huyễn Triệu Lê Bình ánh mắt trở nên cực độ khủng bố cơ hồ hủ đến mẹ nào. Lục Thần thật là đáng sợ một cái nhất trọng võ vương cảnh người thế mà có được loại chiến lược này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn hắn thấy cho dù là nội tông tông chủ và đại trưởng lão bọn hắn chiến lược bất quá cũng như vậy một quên miểu sát Lý Thừa Huyễn Lục Thần quay đầu lại dứt hướng Triệu Lê Bình thấy cảnh này sợ mất mật Triệu Lê Bình lập tức thi triển thân pháp võ kỹ hướng ngoài rừng dậm phương hướng bỏ chạy nhưng mà thân pháp võ kỹ của hắn thì như thế nào có thể so với được Lục Thần Lang Tiêu Bộ trong chốc lát Lục Thần xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi triệu Lê Bình trái tim run rẩy đối với Lục Thần vung ra tuyệt vọng một kiếm. Lục Thần cười lạnh nói, ngươi không phải mới vừa muốn sớm một chút tìm tới ta, nhìn xem ta có phải hay không giải quá gan hùn mật báo sao? Hiện tại đã thấy, ngươi chính là tông chủ muốn tìm người. Triệu Lê Bình sợ hãi nói, chính là, lời còn chưa dứt, Lục Thần đấm ra một quyền. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, Lục Thần nhất lực phá vạn pháp, kinh khủng lực quyền trực tiếp đánh nát Triệu Lê Bình kiếm ý, đem nó một quyền miệu sát. Liên loại thực lực này cũng dám đến bắt ta, các ngươi mới là ăn gan hùn mật báo miệu sát Triệu Lê Bình. Lục Thần rêu rợn nói. Nói xong, Lục Thần từ dưới đất nhặt lên hai người bị máu tươi thấm ướt nhận chữ vật, cũng xóa đi hai người xuất hiện qua hết thể vết tích. Thử gia cười nói, cái này không thể trách bọn hắn, muốn trách thì trách tiểu tử ngươi chiến lực cùng cảnh giới võ đạo nghiêm trọng không hợp. Dựa theo tư duy của người bình thường, đối phó một cái nhỏ võ vương, đừng nói hai cái đệ giai võ tông, một cái đệ giai võ tông đều có thể giết ngươi mời trở về. Lục Thần niết miệng, không có phủ nhận. Đằng sau, hắn đem hai người nhẫn chữ vật thu nhập chính mình nhận chữ vật. Thử gia hỏi, tiểu tử thúi, sau đó ngươi có tính toán gì? Lục Thần không có trả lời, mà là dò hỏi Thử gia, ngươi có biết những người khác bây giờ tại địa phương nào? Ngươi muốn biết nhất hai vị trí. Thử gia rêu rêu nói. Lục Thần suy tư rồi nói ra, số 2 trí tôn gia hỏa kia. Người khác nhìn không ra, hắn nhưng biết Vượng Huyết Kiếm không giống Liêu sư sư trên đấu giá hội giới thiệu đơn giản như vậy. Nếu như nó thật chỉ là một kiện thượng phẩm vương khí, tuyệt không có khả năng có mạnh mẽ như vậy uy năng, vừa ra khỏi vỏ liền khiến người tìm đập nhanh. Không có gặp gỡ còn chưa tính, hôm nay gặp, thứ đủ tốt này hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Thử gia nói hắn bây giờ còn đang chân bảo các bên trong không có đi ra. Cái kia số một gia hỏa kia đâu? Lục Thần lại nói, cái kia bách hoa thanh văn đỉnh hắn cũng coi trọng, phẩm cấp mặc dù không cao, nhưng lấy ra cho tiểu cửu luyện tập đầy đủ. Số một trí tôn bao xương 5 người kia cũng còn tại chân bảo cát, liên tiếp hai người đều không có đi ra. Lục Thần lông mày nhéo nhéo, tao mày nói, thử ra, bọn hắn muốn đợi người tới đón. Thử ra nói hẳn là, bởi vì 10 cái trí tôn trong dạp ngoại trừ ngươi cùng số 7 bao xương người, những người khác còn tại chân bảo cát. Số 7 đi ra, Lục Thần hai mắt tỏa sáng, gia hỏa này hoa 500 triệu đấu giá tới yêu thú chứng hắn cũng muốn. Đi ra, mang ta đi tìm hắn. Lục Thần kích động nói, thử ra cười gật đầu sau đó lục thần một cái ý niệm đem đang tu luyện băng tuyết nhi từ hỗn độn châu thế giới đổ ra ngoài hắn mặc dù có một trận chiến đê dài võ hoàng chiến lực nhưng vẫn là cảm thấy để cho băng tuyết nhi tới thu thập số bảy tương đối phù hợp bị đột nhiên gọi ra đến băng tuyết nhi một mặt mơ hồ hỏi ca ca ngươi là có chuyện gì muốn cho ta đi làm sao lục thần cười nói cho ngươi đi giúp ta đoạt một quả trứng đoạt trứng băng tuyết nhi càng mơ hồ lục thần nói đừng suy nghĩ trước đổi khuôn mặt chờ chút đi theo ta đi liền biết tất cả mọi chuyện tốt băng tuyết nhi khẽ gật đầu sau đó thi triển dịch dung thuật đem chính mình biến thành một người có mái tóc tuyết trắng la Không sai, Lục Thần đối với băng tuyết nhi biến hóa phi thường hài lòng, tại núi liền tiểu Cựu sau ba người liền tại thử ra chỉ dẫn bên dưới đi tìm số 7 trí tôn bao xương người. Chương 513, ma, chương 513, ma. Lục Thần rời đi chân bảo các lối đi bí mật lối ra ở ngoài thành rừng rậm, số 7 trí tôn khách quý thông đạo rời đi thì tại sông hồ thành phía dưới. Từ thông đạo đi ra, chân bảo các chấp sự đem số 7 trí tôn khách quý đưa đến một cái khoảng cách lối ra hơn 10 dặm một cái sơn cốc. Bởi vì chân bảo các chấp sự không ở thông đạo lối đi ra là khách nhân cầm súng khăn trùng đầu, mà lại tại chuyển di người đồng thời lối ra thời khắc đang thay đổi bởi vậy, cho dù là một số người cố ý tìm kiếm chân bảo các lối đi bí mật lối ra, bọn hắn cũng chỉ biết một cái đại khái vị trí. đưa số bảy trí tôn khách quý chấp sự cùng đưa lục thần hai người chấp sự một dạng, đem người đưa đến địa phương bước nhỏ quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, xác định xung quanh không ai, chấp sự gỡ xuống số bảy trí tôn khách quý khăn chùm đầu, cũng thu hồi quần áo, hoàn thành giao dịch. tại giao dịch sau khi kết thúc, chân bảo các chấp sự thoải mái đi ra khỏi sân cốc, hướng phía minh võ thành hướng cửa thành đi đến. số bảy trí tôn khách quý ánh mắt lấp lóe nhìn xem chấp sự rời đi, sau đó quan sát hoàn cảnh bốn phía, đem địa phương đi xuống. một lát sau. Hắn xuất ra một khối truyền âm ngọc, đưa vào linh lực đồng thời nói ra, "Ta đã đi ra." Dứt lời, hắn thi triển ra linh lực hóa dục, hóa thành một đạo lưu quang hướng chân bảo các chấp sự phương hướng ngược nhau chạy như bay. Bất quá, vẹn vẹn qua vài phút, số bảy Chí Tôn khách quý ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này cách hắn không đủ trăm mét địa phương đứng đấy một người, người này chính là phụ lục thần chi mệnh đến đây đoạt chứng băng tuyết nhi. Băng tuyết nhi không dùng chính mình bản mệnh chi dự, mà là giống nhân loại một dạng, dùng băng thuộc tính linh lực thi triển băng chi cánh. "Ngươi là ai?" Số 7 Chí Tôn khách quý thanh âm khàn khàn chất vấn. "Đâu đại lục cường giả đỉnh cao hắn đều gặp." không có một người là băng thuộc tính võ giả mà lại băng thuộc tính linh lực như vậy thuần túy. giờ khắc này, cứ việc băng tuyết nhi võ đạo thấp hắn bốn cái tiểu cảnh giới, hắn vẫn như cũ không dám coi thường băng tuyết nhi. người đòi mạng người. băng tuyết nhi khẽ tiêu nói. vì viên kia yêu thú chứng. số bảy trí tôn khách quý lạnh nhạt nói. là. băng tuyết nhi cũng không phủ nhận. âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi đem viên kia yêu thú chứng giao ra, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thời. ta không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, ngươi như cứ thế mà đi, ta có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh. nếu không ta hôm nay tất sát người số bảy trí tôn khách quý vẫn nổ quát đã ngươi không cho, vậy cũng chỉ có ta tự mình tới cẩm. một tiếng quát nhẹ, băng tuyết nhi trong lòng bàn tay băng thuộc tính linh lực phun ra ngoài, hóa thành một cái hàn băng thứ hướng số 7 trí tôn khách quý vào tới. muốn chết, gặp băng tuyết nhi như vậy không biết điều. số 7 trí tôn khách quý giận dữ, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh kiếm. hắn là một cái kiếm hoàng, trong tay cầm lại là một thanh trước kia danh chấn toàn bộ đông đại lục hạ phẩm vương khí kim quan kiếm. theo hắn một kiếm giết ra, một đạo khủng bố kiếm ý chém về phía băng tuyết nhi. ầm ầm, nương theo lấy hai đạo lực lượng đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn vang lên, tiếng gầm rương như sấm sét truyền hướng phương xa. cùng lúc đó, Hàn băng thứ phá diệt, băng tuyết nhi bị số 7 trí Tôn khách quý một kiếm đánh lui, phi thân đi ra. Lần đầu giao phong, băng tuyết nhi ăn một cái thiệt mập, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bất quá, cho dù là dạng này, số 7 trí Tôn khách quý thừa nhận áp lực tâm lý nhưng so với băng tuyết nhi lớn hơn nhiều. Đầu tiên, hắn không hy vọng cùng băng tuyết nhi quá nhiều dây dưa, hắn còn có một cái vô cùng trọng yếu sự tình muốn đi làm. Thứ yếu, nơi đây khoảng cách Minh Võ Thành quá gần, hắn sợ sẽ đánh nhau động tính dẫn tới Minh Võ Thành đỉnh cao cường giả. Một khi đám người kia chạy tới, hậu quả với hắn mà nói so mất đi một viên yêu thú chứng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều chỉ gặp hắn nhìn thoáng qua bốn phía, đối với Băng Tuyết Nhi phẫn nộ quát, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đi hoặc là chết. Băng Tuyết Nhi phẫn nộ nói, lão giả, vừa rồi nếu không phải ta khinh địch, ngươi cho rằng ngươi có thể tổn thương được ta. Dứt lời, Băng Tuyết Nhi điều động thể nội băng hoàng huyết mạch, ngay sau đó một cỗ phản phất muốn đem người linh hồn đóng băng hàn băng chi lực từ Băng Tuyết Nhi thể nội bạo phát đi ra. Ngươi đây là vận dụng bí pháp, nhìn xem Băng Tuyết Nhi biến hóa, số bảy trí tôn khách quý không còn trước đó tự tin, tiên kỳ đạo. Giờ khắc này, hắn từ Băng Tuyết Nhi trên thân cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạnh. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy? Nói nhảm vận dụng băng hoàng huyết mạch sau. Băng tuyết nhi ánh mắt trở nên dị thường lạnh nhạt. Băng hoàng hơi thở. Một tiếng quát lạnh, băng tuyết nhi cầm trong tay bản bệnh băng hoàng thần vũ biến thành hàn thương đối với số bảy chí tôn khách quý đâm ra một thương. Ông. Trong chốc lát, không gian rung động, một đạo đáng sợ thương mang vạch phá không gian, cách không đánh phía số bảy chí tôn khách quý. Đáng chết. Kim quang diệu thế. Số bảy chí tôn khách quý hai nhiên, giống giận thế ra chính mình tuyệt kỹ thành danh kim quang diệu thế ngăn cản băng tuyết nhi công kích. ầm ầm. Nương theo lấy kim quang diệu thế cùng băng hoàng hơi thở đụng vào nhau. Trên không rừng rậm bỗng phát một tiếng vang thật lớn, lực lượng kinh khủng tại trên không rừng rậm nổ tung. Đằng sau, một đạo lưu quang màu đen như là thiên thạch rơi xuống đánh tới hướng phía dưới rừng rậm. Oen! Lại là một tiếng vang thật lớn, phía dưới trong rừng rậm xuất hiện một cái trăm mét hố to, trung quanh cây tối hóa thành một vùng phế tích. Lại nhìn cái kia hố to, đáy hố thình lình khảm nạm lấy một người, hắn không phải người khác, chính là số bảy Chí Tôn khách quý. Một Thương, băng tuyết nhi dây hắn. Siêu! Một đạo âm thanh xé gió lên, băng tuyết nhi cầm trong tay hàn thương xuất hiện tại phía trên hố to, lạnh lùng nhìn chằm chằm đáy hố số 7 Chí Tôn khách quý. Các ca, cái kia bà bà thắng nhìn thấy băng tuyết nhi xuất hiện, đứng ở đằng xa núi non bên trên tiểu cửu kích động nói. Tháng sao? Lục thần thấp giọng nhì non. Từ nhìn thấy số bảy chí tôn khách quý một khắc kia trở đi, lục thần lông mày liền vặn đứng lên, trong mắt lóe ra nghi hoặc. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này số bảy chí tôn khách quý toàn thân lộ ra cổ quái. Người này không chỉ có để hắn trở nên tâm tình bực bội, ngang ngược, nội sát tâm, liền ngay cả thể nội lực lượng bản nguyên đều ẩn ẩn muốn bạo phát đi ra. Loại tình huống này lục thần còn là lần đầu tiên gặp được, hắn không rõ chính mình vì sao nhìn thấy số bảy chí tôn khách quý sẽ phản ứng lớn như vậy. Tiểu Cựu nói đúng vậy a, bà bà thắng. Lục Thần không có phủ nhận mà là phóng xuất ra hồn lực, dùng hồn lực đến dò xét lúc này số 7 trí tôn khách quý tình huống. Một giây sau, Lục Thần sắc mặt đại biến, đối với giờ phút này đáp xuống, chuẩn bị đối với số 7 trí tôn khách quý bổ sung trí mạng một thương băng Tuyết Nhi hết lớn. Băng Tuyết Nhi đi ra, Kiệt Kiệt Kiệt hiện tại mới còn muốn chạy có phải hay không hơi trễ. Lục Thần lời còn chưa dứt, đáy hố truyền đến số 7 trí tôn khách quý nhẹ răng gửi âm thanh. Đằng sau, bị hãm nạm tại đáy hồ số bảy trí tôn khách quý từ đáy hồ rít ra, đối với đánh tới băng Tuyết Nhi vung ra trí mạng một kiếm. Hắn lúc này hai mắt màu đỏ tươi. Toàn thân trên dưới tản ra khí vụ màu đen, võ đạo khí tức so trước đó ít nhất phải cường đại ba cái cảnh giới. Tại hắn vung ra chí mạng một kiếm trong nấy mắt, băng tuyết nhi trong mắt tràn ngập hoảng sợ, cũng bản năng tế ra băng hoàng chi nộ ngăn cản. Chương 514, Kaka, nếu như tuyết nhi chết, ngươi sẽ thương tâm sao? Chương 514, Kaka, nếu như tuyết nhi chết, ngươi sẽ thương tâm sao? Và anh, lệ. Một tiếng vang thật lớn, băng hoàng phát ra một tiếng gào thét, băng tuyết nhi bị số bảy chí tôn khách quý lấy vô địch chi từ đánh bay ra ngoài. Phấp phấp. Băng tuyết nhi trên không trung đấm máu, lưu lại một chuỗi huyết hoa. Rầm rầm rầm sau một khắc băng tuyết nhi thân thể liên tiếp đụng nát sau lưng tay cối sau đó bao phủ hoàn toàn tại trong một vùng phê tích lao giả ngươi muốn chết nhìn thấy băng tuyết nhi thụ thương lục thần nổi giận gầm thét giết đi lên ta tưởng là ai để mắt tới ta nguyên lai là ngươi sâu kiến này một kiếm trọng thương băng tuyết nhi số bảy trí tôn khách quý lạnh lùng nói sâu kiến cũng có thể giết ngươi lục thần giận dữ hét giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch tại sao mình luôn cảm giác số bảy toàn thân lộ ra cổ ái nguyên lai gia hỏa này có ma tộc lừa lừa hắn đối với ma tộc cũng không lạ lắm bởi vì ở kiếp trước hắn chính là tại thiên ma sơn mạch bị một đám ma tộc vây công mà chết có lẽ cũng chính bởi vì trên người đối phương có ma tộc lực lượng, tâm tình của hắn cùng thể chất mới xuất hiện biểu hiện khác thường. số bảy trí tôn khách quý cười gần nói, tiểu tử, lão thái bà kia đều không phải là đối thủ của ta, ngươi lại lấy cái gì giết ta? trước đó tại đấu giá hội trận ngươi vẫn hỏng chuyện tốt của ta, bây giờ chính ngươi đưa ra, cũng tiết kiệm ta đi tìm ngươi. dứt lời, số bảy trí tôn khách quý linh lực màu đen hóa thành một quỷ thủ chuột vào lục thần, dự định đem lục thần nhất cử bóc nát. có đúng không? lục thần gối đầu, trong miệng phun ra một đạo thanh âm băng lãnh. đằng sau, lục thần thể nội một cỗ cường đại lực lượng đang thức tỉnh, là thể chất lực lượng. Thời gian qua đi gần một năm, Lục Thần lại một lần nữa vận dụng thể chất lực lượng. Trong ngay mắt, Lục Thần hai mắt biến thành đen tuyền, trên thân nguyên bản ngũ hành linh lực biến thành linh lực màu đen. Linh lực tại Lục Thần quanh thân chảy xuôi, tản ra hào quang thánh khiết. Mà theo Lục Thần vận dụng thể chất lực lượng, số bảy trí tôn khách quý trên người Ma tộc lực lượng nhận lấy cực lớn áp bách. Loại cảm giác này tựa như là chuột thấy mèo một dạng, từ độ sợ sệt. Số bảy trí tôn khách quý hai nhiên, từ khi luyện hóa ma huyết, đây là hắn lần thứ nhất gặp được quỷ dị như vậy tình huống. Hắn hoảng sợ chất vấn, tiểu tử, ngươi đến tận cùng là ai? Người giết ngươi. Trong khi gào thét, Lục Thần dùng thể chất lực lượng thi triển ra dương thế. Một giây sau, thiên địa lờ mờ, một đạo chôn vùi hết thảy khủng bố kiếm ý cách không đối với số 7 trí Tôn khách quý chém xuống. Không, cho dù không sử dụng thể chất lực lượng, thi triển dương thế Lục Thần đều có thể cùng vận dụng ma tộc lực lượng số 7 trí Tôn khách quý một trận chiến. Vận dụng thể chất lực lượng sau, số 7 trí Tôn khách quý ma tộc lực lượng bị suy yếu rất lớn, không đủ toàn thịnh 4/5. Mà Lục Thần khi lấy được thể chất lực lượng ra chi sau, dương thế uy lực tăng lên mấy lần. Dương thế vừa ra, số 7 Chí Tôn khách quý triệt để tuyệt vọng. Tại một tiếng tuyệt vọng trong tiếng gầm gừ, Liều chết ngăn cản số bảy Chí Tôn khách quý tay phải trực tiếp bị Lục Thần bổ xuống. "Tiểu tử thúi, đừng giết hắn, đem hắn đem vào đến." Sau một khắc, ngay tại Lục Thần chuẩn bị một kiếm diệt trừ số bảy Chí Tôn khách quý lúc, Thử Gia Thanh Âm xuất hiện ở bên hai. Thế nhưng là Cửu Nhi ở phía xa nhìn xem, Lục Thần cao mày nói: "Thử Gia vung móng đuốt nhỏ nói ngươi hai thế giới này cho dù để nàng biết cũng không sao." Nghe chút lời này, Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Chư thể chất cùng ở kiếp trước thân phận, Hỗn Độn Châu cùng Hỗn Độn Đỉnh là hắn bí mật lớn nhất. Trước lúc này, Hắn từng thăm dò tính hỏi qua có thể hay không đem Hỗn Độn Châu cùng Hỗn Độn đỉnh bí mật nói cho Nam Cung Linh cùng Triệu Huyền, nhưng Thử Gia đáp án là phủ định. Hắn không nghĩ tới Thử Gia dĩ nhiên như thế tín nhiệm Tiểu Cửu, nguyện ý để Tiểu Cửu biết hắn có được Hỗn Độn Châu cùng Hỗn Độn đỉnh. Kinh ngạc sau khi, Lục Thần đem số bảy chí tôn khách quý cùng Hắn Kim Quang kiếm cùng một chỗ ném vào Hỗn Độn Châu thế giới. Có người đến, mang theo Băng Tuyết Nhi cùng Tiểu Cửu rời đi nơi này. Thử Gia lại nhắc nhở. Lục Thần khẽ gật đầu, một cái lao xuống đem phía dưới trong phế tích đã trợn mắt hốc mổn Băng Tuyết Nhi đưa vào Hỗn Độn Châu thế giới. Đằng sau, hắn hóa thành một đạo lưu quang, mang theo Tiểu Cửu rời đi mấy phút đồng hồ sau, lục thần mang theo tiểu cửu giấu vào một cái sân cốc, sau đó một cái ý niệm, hai người tiến nhập hỗn độn châu thế giới 4. xa xa xa, lục thần cùng tiểu cửu chân trước vừa đi, nơi xa truyền đến tiếng vang xào sạc, tiếp lấy chân bảo cấp rời đi chấp sự chạy tới chiến trường. nhìn trước mắt rách nát chiến trường, chu bách hào trong mắt tràn đầy chấn kinh. nơi này chiến đấu chỉ kéo dài không đến 5 phút đồng hồ, kết quả nơi đây liền xuất hiện một cái to lớn như vậy phế tích. hắn không dám tưởng tượng đến tận cùng là ai để mắt tới số bảy trí tôn khách quý, thế mà có được thực lực cường đại như vậy. nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có cường giả nghe hỏi chạy đến. Chu Bách Hào nhặt lên số bảy trí tôn khách quý tay cuộn nhanh chóng rời đi bốn. Nói một chút đi, ngươi là thế nào lấy được ma tộc lực lượng? Hôn độn châu thế giới bên trong, vừa mang theo tiểu cựu tiền đến, Lục Thần liền thấy thử ra dẫm lên số bảy trí tôn khách quý mặt đang thầm vấn hỏi. Lúc này số bảy trí tôn khách quý tay trái cùng hai cái chân đều bị vặn thành bánh quai treo, ngay tại gian nan dễ dỗi lấy. Lục Thần đơn giản nhìn thoáng qua số bảy trí tôn khách quý, sau đó thu hồi ánh mắt, đi hướng một bên băng tuyết nhi. Lúc này băng tuyết nhi biến trở về dung mạo của mình, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức cũng biến thành vô cùng suy yếu. Người không sao chứ? Lục Thần lo lắng hỏi nhìn xem lục thần trong mắt quan tâm, băng tuyết nhi trong lòng hơi vui, tiếp lấy vô cùng đáng thương nói, ca ca, ngược đau quá. lục thần cúi đầu nhìn lại, tiếp lấy nhìn thấy trắng loá như tuyết, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, lục thần liền cuống quít ngẩng đầu, sau đó phát hiện băng tuyết nhi chính một mặt rảo hoạt nhìn xem chính mình, trong ngay mắt, lục thần biết mình buông địch, tức giận nói, còn có tâm tình nói đùa, xem ra là không chết được. nói, lục thần xuất ra ba cái bát, dẹp cổ tay cho băng tuyết nhi lấy máu. băng tuyết nhi đụng lên tới hỏi, ca, ca nếu như tuyết nhi hôm nay chết, ngươi có thể hay không thương tâm nhá? có thể hay không thương tâm không biết, nhưng ta khẳng định sẽ làm thịt ra hỏa kia. Lục Thần quát lạnh nói, nhìn tới, đừng xem, tranh thủ thời gian uống chút máu chữa thương đi. Băng Tuyết Nhi còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Lục Thần một bát máu qua loa tắt trách tới, thương tâm, không thú vị. Băng Tuyết Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn nói, sau đó tiếp nhận Lục Thần đưa tới máu uống vào. Lục Thần không có nhận nói, liên tiếp thả ba bát máu, hắn lại cho Băng Tuyết Nhi một chút huyết linh đan, sau đó đi hướng thử ra. Ngay tại Lục Thần lấy máu trong khoảng thời gian này, số bảy trí tôn khách quý đã bị thử gia dạy vò đến không thành nhân dạng, Lục Thần cũng nghe đến thử gia đối với số bảy trí tôn khách quý thẩm vấn, tâm tình trở nên nặng dị thường từ số bảy chí tôn khách quý trong miệng hắn hiểu rõ đến số bảy chí tôn khách quý là tại mấy chục năm trước đạt được một giọt ma huyết luyện hóa về sau liền thu được ma tộc lực lượng ma tộc một giọt máu liền có thể để số bảy chí tôn khách quý chiến lực tăng lên nhiều như vậy ma tộc đáng sợ có thể nghĩ người tên là gì lục thân nhìn chăm chăm số bảy chí tôn khách quý hỏi ngươi tiến đến trước đó ta liền hỏi hắn chết đều không nói thử gia đạo vậy hắn là từ chỗ nào lấy được ma huyết lục thân lại hỏi cũng không nói siêu hồ đi hai cái này tin tức nhất định phải nắm giữ lục thân lạnh lùng nói do đến số bảy chí tôn khách quý muốn tự bạo nhưng mà có lục thần cùng thử gia nhìn chằm chằm, hắn chính là muốn tự bạo cũng không có cơ hội. A, chỉ gặp một tiếng kêu rên, thử gia đối với số bảy trí tôn triển khai siêu hồn. Mấy phút đồng hồ sau, số bảy trí tôn khách quý cả đời ký ức đều bị thử gia xem hết. Đợi đến thử gia thu hồi móng nuốt nhỏ, số bảy trí tôn khách quý biến thành một ánh mắt ngốc trệ, nước bọt chảy dòng đồ đần. Siêu hồn là ác độc nhất một trong các thủ đoạn, nhưng lục thần đối với số bảy trí tôn khách quý không có đồng tình, có chỉ là sát ý. Chỉ cần cùng ma tộc dính vào quan hệ, mặc kệ là ai đều đáng chết. Ma tộc, nó không chỉ có là hắn sát thân cửu nhân, càng là toàn bộ thần võ giới công địch, người người có thể chu diện. Trương 515, Tiểu Bạch, chúng ta trước tiên là gặp qua sao? Trương 515, Tiểu Bạch, chúng ta trước tiên là gặp qua sao? Nhìn trước mắt biến thành đồ đần số bảy trí tôn khách quý, lục thân do hỏi, thử ra đều biết rõ. Thử ra thay đổi ngày xưa tùy ý, chân thành nói, lão già này gọi tần phong là đại tần quốc đời trước hoàng đế. 49 năm trước, thiên võ đại lục cử hành 10 năm một giới bách giới lịch luyện, hắn cái thứ năm con tần hải dẫn người tham gia. 48 năm trước, Tần Hải kết thúc lịch luyện trở lại Đại Tần Quốc, đem một khối tương tự yêu thú chứng tảng đá xem như yêu thú trên chứng giao cho Tần Phong. Nghe được cái này, lục thần cao mày nói, lão già kia lấy được ma huyết liền giấu ở tảng đá kia bên trong. Không sai. Thử ra nói cầm tới tảng đá sau, Tần Phong rất nhanh liền phát hiện trong viên đá ma huyết, đồng thời luyện hóa ma huyết. Một năm sau, Tần Phong đem hoàng vị chuyển cho hắn con trai thứ ba, Tần Dịch, cũng làm cục từ trong mắt thế nhân biến mất. Đằng sau mấy chục năm, Tần Phong một mực giấu ở Đại Tần quốc phía sau, là lớn Tần quốc xử lý một chút không có khả năng đạt tới trên mặt nổi sự tình. Nghe xong Tần Phong đạt được ma huyết quá trình, Lục Thần suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, hồi tưởng đến năm đó ở Vạn Bảo lâu tổng lâu tra xét một chút hồ sơ. Tại cái kia rất nhiều hồ sơ ở trong, trong đó có một quyển ghi lại chính là thần võ giới đối kháng ma tộc một chút bí mật. Theo ghi chép, ma tộc tại thời đại Hoang Cổ thời kỳ cuối xâm lấn thần võ giới, cũng tại thần võ trên đại địa dẫn phát cuộc chiến của thần ma. Mà thời đại Hoang Cổ sau khi kết thúc, ma tộc còn phát động hai lần thần ma đại chiến, mỗi một lần đại chiến đều là sự kết thúc của một thời đại. Nhìn chung thần võ giới xuất hiện ba lần thần ma đại chiến, phía trước hai lần bởi vì thời đại quá mức xa xưa, đã ít có ghi chép. Liên quan tới Tiên Võ thời đại thần ma đại chiến ghi chép nhiều một chút, nhưng thần võ giới chân chính có thể tiếp xúc đến những bí ẩn này người cũng cực ít. Lục Thần biết ma tộc, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là ở kiếp trước nhậm tiêu giao nhận biết cầm thú, đồng thời hai người quan hệ vô cùng tốt. Làm thần võ giới tam đại thương lâu một trong, Vạn Bảo lâu truyền thừa đã lâu, ghi chép thần võ giới bí mật hồ sơ vô số kể. Cầm thú là Vạn Bảo lâu tổng lâu tiểu thiếu gia, hắn cùng Cầm thú tương giao tâm đầu ý hợp, lại là tổng lâu khách khanh, cho nên có thể đủ tùy ý xem xét hồ sơ. Theo hắn biết, Tiên Võ thời đại thần ma đại chiến phát sinh ở 40,0000 hơn 400 năm trước, cuối cùng hơn 1000 năm. Tại cái này 3 lần thần ma đại chiến bên trong, tiên võ thời đại chiến tranh tiếp tục thời gian dài nhất, lấy được chiến quả lại là kém nhất. Phía trước 2 lần thần ma đại chiến thần võ giới đều lấy được thắng lợi, đem tất cả không thể tới lúc đào tẩu ma tộc đại năng giết. Khả tiên võ thời kỳ cuối lần này thần ma đại chiến tổn thất lớn nhất, lại chỉ là chữa trị giới bích, không thể đem ma tộc đại năng chém giết. Giết không được, thần võ giới tiền bối chỉ có thể đem ma tộc đại năng chấn áp tại thần võ giới, lợi dụng trận pháp đi ma diệt bọn chúng. Cũng bởi vì như vậy, hiện tại thần võ giới thiết lập rất nhiều sinh mệnh cấm khu, mỗi một cấm khu đều chấn áp ma tộc. Lục Thần bây giờ muốn chính là ở kiếp trước nhìn qua cấm khu bản đồ phân bố. Một phen suy tư qua đi, Lục Thần có thể khẳng định Thiên Võ Đại Lục không có thiết lập cấm khu. Bây giờ một cái không có thiết lập cấm khu địa phương xuất hiện ma huyết, điều này không khỏi làm Lục Thần trong lòng trở nên bất an. Hắn mặc dù không có trải qua thần ma đại chiến, nhưng cũng cùng ma tộc đại chiến một trận, biết bọn chúng đáng sợ. Giờ phút này hắn chỉ hy vọng giọt này ma huyết là năm đó thần ma đại chiến để lại, bằng không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thử ra không giống Lục Thần như vậy bất an, nhưng sầu lo vẫn phải có. Thiên tiêu hiện, thần ma gia, đây là lão giả kia tiến đoán. Bây giờ Lục Thần còn quá yếu ớt, một khi gặp được cường giả ma tộc, hắn ngay cả cơ bản nhất bảo mệnh năng lực đều không có. Thử gia, ngươi cảm thấy thiên võ bí cảnh có ma tộc sao? Ngay tại Thử gia nghĩ đến như thế nào giúp Lục Thần tăng thực lực lên lúc, Lục Thần tâm tình nặng nề mà hỏi. Thiên võ bí cảnh là thiên võ đại lục bách giới lịch luyện địa phương, tần hải ma huyết chính là từ nơi đó mang ra. Thử gia nói từ nơi này, lão giả trên người ma lực đến xem, ở trong đó hẳn là không có ma tộc. Vì cái gì? Lục Thần nghi ngờ nói. Bởi vì giọt này ma huyết lực lượng không kém, chính chủ tối thiểu nhất là một cái đại đế nếu như thiên võ giới thật có đại đế cấp ma tộc, bọn hắn những này đi vào người sớm đã bị giết sạch, không có khả năng có cơ hội đi ra. lại nói, cái kia gọi tần hải người là thông qua tảng đá mang ra ma huyết, ma huyết sát suất lớn là còn sót lại vật. không phải có đại ma liền tốt nghe thử ra lời nói, lục thần thở dài một hơi. thử ra nói tiểu tử thúi, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi sau đó phải làm chính là nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. không có thực lực cường đại, lại muốn nhiều cũng vô dụng, một khi gặp được ma tộc, đáng chết hay là sẽ chết. lục thần cười khổ nói, thử gia, ta cũng muốn tăng thực lực lên, làm sao đan hải thực sự quá lớn, mà lại là song đan hải. Từ khi mượn nhờ thức tỉnh thể chất chi lực cùng Tử Tiêu Huyền Lôi chi lực đột phá võ vương, hắn Đan Hải thành chân chính ý nghĩa biển. Người bình thường Đan Hải có khả năng chứa đựng linh dịch là cựu trọng võ sư cảnh lúc 50 đến 70 lần, thiên kiêu 100 đến 200 lần. Trải qua thể chất, Tử Tiêu Huyền Lôi cùng tự thân áp xúc huyết chương cho, hắn Đan Hải có khả năng tổn trữ linh dịch ít nhất là thiên tiêu gấp 30 lần trở lên. Một cái Đan Hải là thiên tiêu gấp 30 lần, hai cái 60 lần, cho dù hắn có hỗn độn châu tương trợ, hắn muốn tăng thực lực lên cũng không dễ dàng. Thử gia cười lạnh nói, "Ngại Đan Hải lớn, lần sau đột phá đại cảnh giới thời điểm ngươi có thể qua loa một chút, thiếu khuyết chương một chút." Cái kia không có khả năng. Lục Thần liền vội vàng lắc đầu. Đan Hải lớn mặc dù võ đạo đột phá tốn sức, nhưng tiếp tục năng lực tác chiến mạnh a. Nếu không có lấy hai cái siêu cấp Đan Hải, lấy hắn hiện tại cảnh giới võ đạo căn bản thi triển không được dương thế kiếm ý. Nhưng hôm nay không chỉ có thể thi triển, còn có thể liên tục thi triển ba lần, đây chính là Đan Hải đại sở mang tới ưu thế cực lớn. Từ bỏ càng lớn Đan Hải đổi lấy cảnh giới võ đạo loại này tự hủy căn cơ sự tình chỉ có đồ đần mới có thể làm, hắn cũng không làm. Thử ra quát khẽ nói, nếu không nguyện ý từ bỏ lớn Đan Hải, vậy ngươi tại cái này nói cái gì nói nhảm. Lục Thần rụt cổ một cái, không dám mạnh miệng. Nghĩ đến trước đó thể chất lực lượng đối với tần phong ma lực khắc chế, Lục Thần lại một mặt tò mò hỏi, "Thử gia, thể chất của ta lực lượng có thể khắc chế ma tộc?" Thử gia nói thần võ rơi có hai loại lực lượng có thể khắc chế ma tộc, một loại là lôi thuộc tính lực lượng, một loại khác thì là thể chất của người lực lượng. Lục Thần nghe vậy sợ hai thán nói, xem ra tại đối phó ma tộc trong chuyện này, ta tự mang song ưu thế. Thử gia bĩu môi nói, "Áp chế ma tộc cũng không tính là cái gì, đợi đến thức tỉnh thể chất mặt khác một nguồn lực lượng, ngươi không chỉ có thể áp chế ma tộc, còn có thể thôn phệ ma tộc lực lượng cho mình dùng." Mạnh như vậy, Lục Thần cả kinh nói. Thử gia nhẹ gật đầu. Thế thế, Lục Thần trong lòng nóng lên, không dám trì hoãn, lập tức thừa dịp băng tuyết nhi luyện hóa máu tươi chữa thương thời khắc tu hành. Mà tại Lục Thần tọa hạ tu luyện sau, Thử Gia đem ánh mắt nhìn về hướng bị Lục Thần mang vào hôn Độn Châu thế giới Tiểu Cửu. Tiểu Cửu một mực tại nhìn xem Thử Gia, gặp Thử Gia nhìn mình, nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi: "Tiểu Bạch, chúng ta trước kia là gặp qua sao?" Nghe được Tiểu Bạch xưng hô thế này, Thử Gia đầy mắt hoài niệm nói Tiểu Bạch: "Đây thật là một cái phi thường xa xưa danh tự a." Tiểu Cửu hỏi: "Là có người trước kia cũng gọi như vậy ngươi sao?" Thử Gia không có trả lời, mà là mang theo một chút chờ mong hỏi: "Tiểu Nha Đầu, ngươi thật không biết ta?" Tiểu Cửu lắc đầu, không biết, nhưng cảm giác hết sức quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua, cùng nhìn thấy Kakka lúc cảm giác có chút tương tự. Nghe được Tiểu Cửu trả lời, Thử Gia trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, "Thôi, không biết coi như dòng, ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ nhớ lại ta." Dứt lời, Thử Gia bước ra một bước, chui vào linh tinh trổng, lưu lại một mặt nghi ngờ Tiểu Cửu đứng tại chỗ. Chương 516, Nghiêm nhất quốc chi lực bảo đảm miễn huyền, chương 516, Nghiêm nhất quốc chi lực bảo đảm miễn huyền. Một bên khác, không gian thần phong sở liệu, hai người to lớn chiến đấu âm thanh truyền đến Minh Võ Thành, hấp dẫn cường giả khắp nơi chú ý. Trong chốc lát, Minh võ thành không ít võ giả thi triển thân pháp võ kỹ hướng phía băng tuyết nhi cùng tần phong đánh nhau phương hướng tiến đến. Bất quá đợi đến những người này đuổi tới chiến trường lúc lục thân sớm đã rời đi, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một chút vết máu. Nhìn xem rách nát chiến trường, đám người nghị luận âm mỉ, đại đa số người đều cho rằng chiến đấu song phương chỉ là điểm đến là dừng. Theo những này xem trò vui người trở lại Minh võ thành đánh nhau tình huống cũng thông qua các loại đường tắt truyền đến các đại cường giả trong hai chân bảo các chín tầng các lân nhường vật sinh sống hoặc làm việc. La ung ngồi tại xử lý sự vụ trước bàn, liễu sư dương, la chỉ lan, bành cự cùng trở về chu bách hào đứng ở phía dưới lúc này trên bàn chứa một chút quyền chủ còn để đó một đầu tay cụt, tay cụt này chủ nhân chính là đại tần quốc tiên hoàng Tân phong. nghe xong chu bách hào tự thuật, la ung bốn người biểu lộ đều có chút nghiêm trọng. la chỉ lan hỏi, chu chấp sự, ngươi xác định đối với số bảy trí tôn khách quý động thủ là băng thuộc tính võ giả. chu bách hào khẳng định nói, về tam tiểu thư, thuộc hạ có thể khẳng định. chu chấp sự, theo như lời ngươi nói, chờ ngươi chạy đến thời điểm ngươi đều đi, ngươi thì như thế nào có thể xác định đối phương là một cái băng thuộc tính võ giả. liêu sư sư hiếu kỳ nói, chu bách hào nói, liêu tiểu thư, bọn hắn người mặc dù rời đi, nhưng khi thuộc hạ lúc chạy đến chiến trường dị thường rất lạnh, lá cây sờ tới sờ lui cũng là băng lanh thấu xương, có chút trên phiến lá thậm chí còn có vụ băng. La Chỉ Lan nhìn về phía La Ung nói cha, xem ra lần hội đấu giá này đưa tới một chút phía Đông Đại Lục bên ngoài cường giả. La Ung khẽ gật đầu, bởi vì phía Đông Đại Lục cũng không có khả năng cùng số bảy trí tôn khách quý một trận chiến băng thuộc tính võ hoàng. Banh cự hỏi, các chủ, bây giờ phía Đông Đại Lục xuất hiện một cái không biết cường giả, chúng ta là không phải sớm làm chuẩn bị? La Ung không có trả lời, mà là do hỏi, hiện tại những khách quý kia là tình huống như thế nào? Banh Cử hồi đáp. Hoàng kim cùng bạch kim khách quý trên cơ bản đi đến, một bộ phận hắc kim khách quý cũng đi, Chí Tôn vẫn như cũ chỉ đi số 3, số 7 cùng số 10. Còn lại bảy cái Chí Tôn khách quý đều không có đi mục đích. La Ung cao mày nói: "Tạm thời là không có, xem ra đều là đang chờ người tiếp ứng." Bành Cự đạo. Nghe vậy, La Ung ngón tay nhẹ chụp lấy bàn, trong đầu thì là đang nhanh chóng tính toán. Sau một lúc lâu, La Ung nói tạm thời không cần phải để ý đến băng thuộc tính cường giả, các ngươi đi trước đem người đưa tiễn." Là, Bành Cự cùng Chu Bách Hảo cung kính lĩnh mệnh, sau đó rời khỏi gian phòng, tiếp tục trở lại cương vị của mình xử lý làm việc. Mà bành cự cùng Chu Bách Hảo sau khi rời đi, La Ung đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, nhìn xem dần dần mất đi màu sắc màn đêm. Mưa gió nổi lên, xem ra đêm nay nhất định là một một đêm không ngủ trầm mặc nửa ngày, La Ung lẩm bẩm buốn, chân bảo các các đại mật thất. Theo màn đêm dần dần ráng lâm, rời đi khách quý càng ngày càng nhiều, trong thành ngoại thành thanh âm đánh nhau cũng là càng ngày càng nhiều. La Ung đứng tại chân bảo các tầng cao nhất, yên lặng nhìn xem tình thế biến hóa. Đến hắn cấp độ này, Hoàng Kim, Bạch Kim, thậm chí Hắc Kim cấp bậc khách quý ở giữa đen năm đen đều không thể để hắn lên tâm. Giờ phút này, Hắn để ý chỉ có bảy cái trí tôn khách quý ở giữa đen ăn đen, lại hoặc là một chút không biết cường giả ăn bọn hắn. Siu siu siu, tới gần giờ rồi. Trên trăm đạo lưu quang từ hoàng gia bên trong nguyện đông bộ đi ra, hướng phía chân bảo các phương hướng chạy như bay đến. Đại yến quốc đến tột cùng tại chân bảo các chụp tới cái gì tốt bảo bối, thế mà lập tức xuất động nhiều cường giả như vậy. Mình võ thành bên trong nhìn xem từ đỉnh đầu xuyên thẳng qua mà qua vô số cường giả, không ít người trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Giờ phút này chạy tới chân bảo các những người này, rất nhiều bọn hắn đều biết, chính là không biết, bao nhiêu cũng đã được nghe nói. Hơn một người này cầm đầu có hai người bọn hắn theo thứ tự là Đàn tôn đỗ sư lăng gió em dịu lăng võ phủ phủ chủ triệu phong lăng theo sát lấy hai người chính là phong lăng võ phủ tứ viện viện trưởng tám đại phó viện trưởng bên trong nguyện cấm quân đại thống lĩnh cùng tứ vực đại thống lĩnh tại cái này 17 người bên trong tứ viện viện trưởng có thực lực của hai người là nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong hai người nhị trọng võ hoàng cảnh bên trong nguyện cấm quân đại thống lĩnh võ đạo cũng là nhị trọng võ hoàng cảnh tứ viện phó viện trưởng cùng tứ vực đại thống lĩnh thực lực hơi kém một chút nhưng võ đạo cũng đều đạt đến cao giai võ thống cảnh tại những người này phía sau đi theo chính là đại yến quốc một chút triều thần cùng ở tại mình võ thành bên trong tán tu cờ giả Thực lực của những người này cũng không yếu, võ đạo thấp nhất đều đã đạt đến trung giai võ tông, có chút thực lực càng là đạt đến cao giai võ tông. Có thể nói, trừ ở bên ngoài chấn thủ tứ vực ngũ đại võ hầu cùng bọn hắn tọa hạ chiến tướng, đại yến quốc tất cả cường giả đỉnh cao đều xuất động. Tại Minh Võ thành tu luyện nhiều năm như vậy, đây là bọn hắn những người này lần thứ nhất nhìn thấy như vậy chán quan tráng diện. Nghị luận sau khi, tất cả mọi người ven đường đi theo, rất nhanh liền đi theo mọi người đi tới chân bảo các bên ngoài. Thế mà đều đã tới nhìn xem chân bảo các bên ngoài một đám đại yến quốc cường giả, chân bảo các vô số cường giả cảm thấy ngoài ý muốn. Một chút xuất động tất cả trí lực Xem ra bọn hắn đây là muốn nghiêng nhất quốc chi lực bảo trụ yến huyền cùng trong tay hắn huyết nộ thuật. Đao Hoàng cùng Đan Tôn thật đúng là thông minh, lại muốn đến một chiêu này. Liêu Sư sư nhìn xem đám người tán Dương. Đối với người bình thường tới nói, từ chân bảo các mật đạo rời đi có lẽ là một cái lựa chọn tốt, có thể ở một mức độ nào đó che giấu tung tích. Nhưng mà, đối với sớm đã bị đoán ra thân phận yến huyền tới nói, nghiêng nhất quốc chi lực thoải mái đi ra ngoài mới là tốt nhất. Nếu như hắn từ mật đạo đi, một khi bị người để mắt tới, lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể tùy tiện một cái võ hoàng đều có thể giết hắn. Mà hắn hiện tại từ chân bảo các cửa chính đi ra ngoài có đại yến quốc vô số cường giả thủ hộ người khác còn muốn đắc thủ liền không có dễ dàng như vậy. La Ung cười lạnh nói, thông minh là thông minh, thế nhưng là không có tác dụng gì. Liêu sư sư đôi mắt đẹp trừng trừng, giật mình nói, các chủ, ngài là cảm thấy các đại thế lực sẽ đỉnh lấy áp lừa đoạn. La Ung nói ăn cướp trắng trận ngược lại không đến nỗi, nhưng yến huyền muốn đem đồ vật lấy đi, đồng thời chân chính dùng không có đơn giản như vậy. Nghe vậy, Liêu sư sư thở dài một hơi. La Ung lời nói vừa rồi thật sự là dọa nàng nhảy một cái. Bọn hắn nếu là thật dám ngay ở đại yến quốc tất cả cường giả cùng đỗ sư lăng mặt đoạn, đó là thật dũng. Bất quá. Tựa như La Uung nói, Yến Huyền có thể đem huyết nộ thuật từ chân bảo các mang đi, muốn dùng đứng lên lại không dễ dàng như vậy. Không nói đối thủ một mất một còn đại tần quốc cùng đại tông quốc, chính là tam đại tông môn đều khó có khả năng nhìn xem hắn đem huyết nộ thuật dùng ra đi. Đằng sau, tại mọi người nhìn soi mói, Yến Huyền từ chân bảo các cao ốc cửa chính đi ra, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Yến Huyền quốc chữ mặt, thân mang long bảo, khuôn mặt gầy gò, sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn qua giống như là một cái 60- mươi tuổi người bình thường, tóc đã hoa râm, đồng thời cái chán xuất hiện một chút mùi hôi dị. Cung nên hoàng đế bệ hạ nhìn thấy Tiễn Huyền đi ra. Đại Yến quốc một đám triều thần cùng võ phụ đám người không người tham viếng. Cùng một thời gian, Đỗ sư lang cùng Đao hoàng Triệu Phong lang đi tới. Nhìn xem hai người, Yến Huyền trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra mỉm cười, sau đó hướng chúng thần phất phất tay, đều bình thân đi. Ấy, chúng thần đứng thanh đứng lên." Triệu Phong lang không vui nhìn xem Yến Huyền nói ra, trở về. Nghe có chút giống mệnh lệnh, mà lại mang theo một chút tức giận. Nhưng mà, Yến Huyền cái này Đại Yến quốc hoàng đế bệ hạ không chỉ có không tức giận, còn nghe lời nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, "Tuất." Nói xong, Yến Huyền tiến lên, do Đại Yến quốc vô số cường giả hộ tống rời đi chân bảo cát, hướng phía hoàng gia bên trong huyện chạy đi. Chương 517, Cướp bóc, chương 517, Cướp bóc. Chân bảo các bên trong, Tiễn Huyền còn chưa đi, Đại Yến Quốc nghiêng một nước cường giả bảo Yến Huyền tin tức liền truyền đến các đại thế lực cường giả trong hai. Kể từ đó, những an bài kia nhân thủ muốn săn giết Tiễn Huyền người chỉ có thể tạm thời kết thúc lần này đi săn hoạt động. Đợi đến Yến Huyền rời đi, còn lại lục đại thế lực liên hệ với riêng phần mình người, dự định trước bảo trụ đồ vật của mình rời đi. Sau đó không lâu, lục đại thế lực nhao nhao từ chân bảo các lối đi bí mật rời đi, xuất hiện tại mình vỏ thành khác biệt địa phương bốn. Tiểu tử túi, bọn hắn muốn đi ra. Hỗn độn châu thế giới. Lục đại thế lực vừa tiến vào lối đi bí mật, thử ra liền từ linh tinh trong đống đi ra. Bên ngoài một ngày, bên trong mười ngày. Tại đỗ sư lăng cùng triệu phong lăng người triệu tập cứu yến huyền trong khoảng thời gian này, hỗn độn châu thế giới đã qua hơn một ngày. Lúc này ở lục thần máu tươi cùng huyết linh đan trợ giúp bên dưới, băng tuyết nhi thương thế đã cơ bản khôi phục. Nghe được thử ra lời nói, lục thần đứng dậy đối với băng tuyết nhi nói: băng tuyết nhi, ngươi lại cùng ta đi một chuyến. Tốt. Băng tuyết nhi đứng lên, đi hướng lục thần. Thử gia cười xấu xa nói: tiểu tử túi, chớ đi đến nhanh như vậy, ta lời còn chưa nói hết đâu. Lục thần quay đầu lại hỏi nói thử gia. Ngươi còn muốn nói điều gì? Thử gia nói bọn hắn mặc dù muốn đi ra, nhưng trước ngươi nhìn chúng hai thứ kia ngươi thật giống như đoạn không được. Lục Thần nhíu nhíu mày, thực lực bọn hắn rất mạnh. Hai cái thế lực thực lực mạnh nhất đều là tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, mà lại đều có mấy cái võ hoàng. Cái khác bao xương cũng không có ta có thể cướp. Lục Thần có chút không cam tâm, không muốn xem lấy những vật này bị đông đại lục các đại thế lực từ không coi vào đâu mang đi. Thử gia cười nói, có một gian ghế lô có thể đoạn. Bọn hắn là chiến lược gì phối trí? Lục Thần vội vàng truy vấn. Hai cái võ hoàng, bên trong một cái nhị trọng võ hoàng cảnh, một cái tam trọng võ hoàng cảnh. Còn lại một người tứ trọng võ tông cảnh, Thử Gia Đạo. Lục Thần nghe nhìn về phía một bên đi tới Băng Tuyết Nhi, thế nào, có dám đi hay không làm bọn hắn? Băng Tuyết Nhi một cước sẽ biến thành đồ đần tần phong đá bay, tức giận nói, có cái gì không dám, trước đó không cẩn thận bị lao già này ầm, nghẹn đầy bụng tức giận, ta hiện tại đang lo không có địa phương phát tiết đâu. Lục Thần cười nói, đã là dạng này, vậy chúng ta liền ra ngoài đoạt bọn hắn. Lời còn chưa dứt, Lục Thần một cái ý niệm mang theo Băng Tuyết Nhi về tới ngoại giới. Đằng sau, biến hóa dung mạo Lục Thần cùng Băng Tuyết Nhi tại Thử Gia chỉ dẫn bên dưới tiến về Minh Võ Thành bên ngoài mặt khác một mảnh rừng rậm. Khi Lục Thần cùng Băng Tuyết Nhi đi vào mục đích phụ cận lúc, Lục Thần hồn lực vừa vặn cảm giác được chân bảo các chấp sự rời đi. Lục Thần trước đó còn đang suy nghĩ vì sao hai cái võ hoàng sẽ mang theo nhỏ võ tông, nguyên lai like cái này võ tông là luyện đan sư. Người này tóc tuyết trắng, thân mang một bộ màu trắng trường bào, ngực phải trên miệng có thêu một tôn đan đỉnh. Đan đỉnh này có được sáu cái đầu gió, xanh biếc, đồng thời đan đỉnh bên trên có thêu một cái đan dược màu vàng đồ án. Nhìn chung toàn bộ thân võ giới, chỉ có luyện đan sư công hội người sẽ mặc loại này quần áo, đồng thời ngực có loại này tiêu chí. Trước ngực hắn thêu đỉnh đại biểu luyện đan sư công hội. Đỉnh đầu gió đại biểu phẩm cấp, đan dược số lượng thì đại biểu giai cấp. Dựa theo quy định, một phẩm cấp phân cấp 3, phân biệt là sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Bởi vì nhậm tiêu giao ở kiếp trước thường xuyên trà trộn tại đan dược, Lục Thần liếc mắt liền nhìn ra lão gia hỏa này là một cái lục phẩm sơ cấp luyện đan sư, mà lại đến từ luyện đan sư công hội. Đổi thay người khác, nhìn thấy đối phương đến từ luyện đan sư công hội, Đoán chừng lập tức liền bỏ đi ăn cướp 3 người suy nghĩ. Luyện đan sư công hội là thần võ giới Tam đại công hội một trong, có năng lượng không thể tưởng tượng, ai cũng không chịu đựng nổi thất thủ phong hiểm. Nhưng mà Lục Thần nhưng không có loại áp lực này, bởi vì hắn từ đầu tới đuôi liền không có nghĩ tới ba người này có thể đào thoát lòng bàn tay của hắn. Theo chân bảo các chấp sự rời đi, ba người hướng hướng cửa thành đi đến. Dưới bóng đêm, nhị trọng võ hoàng cảnh lý vân phi nghi ngờ hỏi, Lâm đại sư, ngài vì cái gì không cạnh tranh cái kia trăm hoa thanh văn đỉnh? Hắn thấy 20 tỷ mặc dù nhiều, nhưng thân là minh võ thành luyện đan sư công hội phó hội trưởng Lâm Viễn Thanh là mua nổi. Lâm Viễn Thanh kiên kỵ nói lao phu không muốn bởi vì một chiếc đỉnh đắc tội cản không kiếm tông. Nghe vậy, hai người lập tức nghĩ đến Lục Thần. Lục Thần một tên mau đầu tiểu tử đem tất cả trí tôn khách quý đều đắc tội một lần lá gan thật đúng là không nhỏ. Bây giờ hội đấu giá kết thúc, lục thần sợ là đã bị người các đại thế lực giết. Bất quá, cái này cũng không thể trách các đại thế lực, muốn trách thì trách lục thần quá không biết chết sống, thế mà đắc tội nhiều người như vậy. Tam trọng võ hoàng cảnh trúc thiên hữu tò mò hỏi, lâm lão, ngài cảm thấy số ba trí tôn phòng khách quý tiểu tử kia là ai? Là ai không rõ ràng, nhưng hắn hôm nay như thế nháo trò, mệnh khẳng định là không có. Lâm Viễn thanh quát lạnh nói, hắn mặc dù không có chuyên môn phái người đi bắt lục thần, nhưng trong lòng cũng là ghi hận lục thần, hy vọng lục thần bị giết. Hai người nhận đồng nhẹ gật đầu không cho rằng lục thần có thể tại các đại thế lực bắt bên dưới sống mà đi ra minh võ thành. đằng sau ba người tiếp tục đi tại trong màn đêm. nơi xa lục thần tựa như một đầu ẩn nút sói, cảm giác nhìn chằm chằm vào ba người, tìm kiếm tốt nhất cơ hội ra tay. một lát sau lục thần phát hiện chân bảo các chấp sự đi xa, ba người xung quanh trong hơn mười dặm lại không có bất kỳ võ giả nào. lục thần biết đây là tốt nhất điểm phục kích, lập tức mang theo băng tuyết nhi thi triển thân pháp võ kỹ đuổi hướng lâm Viễn thanh ba người. có người lục thần cùng băng tuyết nhi chân trước động, lâm viện thanh liền đã nhận ra, đối với lục thần cùng băng tuyết nhi phương hướng quát lạnh nói. Trúc Thiên Hữu cùng Lý Vân Phi sắc mặt đại biến, Trúc Thiên Hữu hỏi: "Lâm lão, chúng ta không có chụp tới vật gì tốt, vì cái gì sẽ còn bị người để mắt tới?" Lâm Viễn Thanh cười lạnh nói: "Các ngươi chớ khẩn trương, để mắt tới chúng ta không phải các đại thế lực, mà là số ba tiểu tử kia." "Xiu xiu." Lâm Viễn Thanh vừa nói xong, nơi xa một trận âm thanh xé gió truyền đến, ngay sau đó Lục Thần cùng Băng Tuyết Nhi xuất hiện ở ba người trước mặt. Trúc Thiên Hữu quát lạnh nói: "Tiểu tử, đã tội nhiều người như vậy, ngươi bây giờ không nghĩ đạo mệnh, thế mà còn dám tới tìm chúng ta, thật sự là thật to gan." Lục Thần cười lạnh nói: "Không phải ta gan lớn." mà là tất cả thế lực bên trong chỉ có ba người các ngươi tốt nhất nắm. Giết bọn hắn." Lâm Viện thanh ra lệnh, Lục Thần lại dám xem thường bọn hắn, đây là hắn nhẫn nhịn không được. Lý Vân Phi cười to nói, "Lâm lão, ngươi yên tâm, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ làm thịt hắn." Dứt lời, Túc Thiên Hữu cầm kiếm công hướng băng trước nhị, mà Lý Vân Phi thì là đưa tay một trường cách không chụp về phía Lục Thần. Hắn ngay cả kiếm đều không có lấy ra, bởi vì hắn cảm thấy Lục Thần dạng này sâu kiến chỉ cần một trường liền sẽ biến thành bánh thịt. Nhưng mà, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Lục Thần thực lực, mà kết quả chính là triệt để mất đi trận chiến này trên cơ. Khi lục thân lực lượng toàn bộ triển khai lục thần một quyền nện xuống lúc đến, hắn ngay cả cơ hội phản kích đều không có liền bị lục thần đánh thành trọng thương. "Tiểu tử thúi, không nên giết bọn hắn, đem bọn hắn đều bắt vào đến ngay tại lục thần muốn chém giết Lý Vân Phi lúc, thử ra lên tiếng." Lục thần không rõ thử ra vì cái gì làm như vậy, nhưng vẫn là thu sát tâm, không có muốn Lý Vân Phi mệnh. Theo một tiếng oanh minh vang lên, Lý Vân Phi triệt để mất đi chiến lực, truyền âm ngọc cũng rơi vào lục thần trong tay. Cùng một thời gian, chuẩn bị chém giết băng tuyết nhi trúc thiên hữu bị vận dụng băng hoàng huyết mạch băng tuyết nhi một thương chọc ra một cái lỗ thủng. "Đừng giết hắn!" Mắt thấy Băng Tuyết Nhi đối với Trúc Thiên Hữu nổi sát tâm, Lục Thần vội vàng lên tiếng đánh gãy, liền sợ Băng Tuyết Nhi một chút giết Trúc Thiên Hữu hỏng thử ra sự tình. A. Băng Tuyết Nhi không thú vị ô một tiếng, tại thu lại Trúc Thiên Hữu truyền âm ngọc sau một cước đem nó đá đến Lý Vân Phi trước mặt. Thấy thế, Lục Thần lại đổi hướng muốn chạy trốn Lâm Viễn Thanh, rất mau đưa hắn bắt trở về, cũng thu Lâm Viễn Thanh trên người truyền âm ngọc. Chương 518, làm ta đan nôn là của ngươi vinh hạnh, chương 518, làm ta đan nôn là của ngươi vĩnh hạnh. Lâm Viễn Thanh quát lên nói tiểu tử, ta là luyện đan sư công hội phó hội trưởng, ngươi tốt nhất thả chúng ta Nếu không chính là tại cùng toàn bộ luyện đan sư công hội là địch." Lục Thần cười lạnh đi tới, lao giả, ta nếu dám bắt các ngươi, vậy liền không sợ luyện đan sư công hội." "Đó là bởi vì ngươi không biết luyện đan sư công hội ý vị như thế nào." Lâm Viễn Thanh giận dữ hét, đem hắn ý nghĩ nói ra, "Khỏi cần phải nói địa phương, chính là Minh Võ Thành luyện đan sư công hội, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn đều có thể triệu tập 10 cái võ hoàng." Võ hoàng là phía Đông Đại Lục chiến lược mạnh nhất, một cái liền có thể khai tông lập phái, hoặc là chế tạo một cái hảo môn thế gia, chớ nói chi là 10 cái. Tại phía Đông Đại Lục, có thể cầm được ra 10 cái võ hoàng, trừ 3 tông, Tam Quốc Tam đại thương lâu cũng chỉ có luyện đan sư công hội, ngay cả luyện khí sư cùng trận đạo sư công sẽ đều không bỏ ra nổi đến. Chỉ cần lục thần thực sự hiểu rõ luyện đan sư công hội, hắn liền không khả năng không sợ luyện đan sư. Lục thần niếc miệng, không thèm để ý lâm viết thanh. Hắn không hiểu rõ luyện đan sư công hội, thật sự là trò cười. Năm đó hắn bị luyện đan sư kiểu gì cũng sẽ hội trưởng xin mời đi, kiểu gì cũng sẽ giảng bài thời điểm. Lão già này đoán trường mao cũng còn không có giải đủ đâu. Kaka, nếu không biết, vậy ngươi muốn làm sao xử trí bọn hắn? Một bên băng tuyết nhi hiếu kỳ nói. Bắt vào đi. Lục thần cười nói. Băng Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, đoán được đây là thử ra chủ ý. Đằng sau, tại Lâm Viễn Thanh ba người phẫn nộ cùng ánh mắt nghi hoặc bên dưới, Lục Thần đem ba người ném vào Hôn độn Châu Thế Giới. Xong việc sau, Lục Thần nhìn về phía Sườn Tây Phương Hướng, nét miệng lên một vòng mỉm cười, sau đó mang theo Băng Tuyết Nhi rời đi chiến trường này. Đợi đến chân Bảo các chấp sự nghe được động tĩnh chạy đến, Lục Thần đã trốn ở một cái địa phương an toàn tiến nhập Hôn độn Châu Thế Giới. Vừa tiến vào Hôn độn Châu Thế Giới, Lục Thần liền thấy Lâm Viễn Thanh ba người chính hoảng sợ nhìn chằm chằm Hôn Đốn Châu Thế Giới. Lục Thần không để ý đến ba người, trực tiếp đi hướng giờ phút này chính hài Lòng nằm tại Linh Tinh trồng lên gãi ngứa ngứa thử ra. Thử ra, ngươi vì cái gì để cho ta giữ lại bọn hắn? Lục Thần nghi ngờ nói. Thử ra cười hỏi, tiểu tử ngươi luyện đan còn không có luyện đủ, còn muốn chính mình khổ ha ha cắm đầu luyện đan. Thử ra lời này vừa nói ra, Lục Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, tiếp lấy nhìn về phía tóc trắng phơ Lâm Viễn Thanh. Lâm Viễn Thanh mặc dù đan đạo thiên phú kém đến một nhóm, thế nhưng là nhịn nhiều năm như vậy, đan đạo thực lực cũng đạt tới lục phẩm sơ cấp. lấy hắn hiện tại đan đạo thực lực, chỉ cần không để cho hắn luyện chế cao phẩm cấp đan dược, luyện gãi đan vấn đề không lớn sau đó hắn muốn đem tu hành trọng tâm đặt ở tăng lên cảnh giới võ đạo bên trên, đem hắn trộm tới luyện đan đúng là một cái lựa chọn tốt. nghe được hai người nói chuyện, lại gặp lục thần nhìn mình chằm chằm, lâm viễn thanh lập tức minh bạch hai người ý đồ. lâm viễn thanh phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, lão phu là sẽ không vì ngươi luyện đan. lục thần chăm trọng nói, lão giả, ta để cho ngươi cho ta làm đan nô đó là để mắt ngươi, đổi thành người khác chính là muốn cho ta khi đan nô ta đều không cần. cho ngươi, ngươi là cái thá gì, thế mà ở đây khẩu xuất của nô. lâm viễn thanh lạnh giọng quát lên, trúc thiên hiễu cùng lý vân phi cũng là cười lạnh không thôi. Lâm Viễn Thanh là luyện đan sư công hội phó hội trưởng, Minh Võ thành chân chính đan đạo tông sư, địa vị tôn sùng không gì sánh được. Tại quá khứ những năm này, Đại Yến Quốc vô số cường giả phí tận tâm tư đều muốn để cho mình hậu nhân bái nhập Lâm Viễn Thanh môn hạ. Nhưng mà Lâm Viễn Thanh là có tiếng lao cổ đồng, hắn không nhìn thân phận, chỉ nhìn đối phương đan đạo thiên phú và tâm tính. Đan đạo thiên phú và tâm tính không được, cho dù là Đại Yến Quốc hoàng thất tử đệ, hắn cũng không thu. Tương phản đối phương nếu là thiên phú và tâm tính không sai, nhà cung khổ xuất thân hải tử cũng có thể bái nhập môn hạ của hắn, đồng thời dốc túi tương vụ. Mới đầu bọn hắn cũng nghi hoặc vì sao Lâm Viễn Thanh sẽ làm như vậy, về sau nghe hội trưởng trò chuyện lên mới biết được Lâm Viễn Thanh vốn là nhà cung khổ hải tử. Mà lại, người bình thường 12 tuổi bắt đầu bái sư từ học đồ bắt đầu tu luyện đan đạo, Lâm Viễn Thanh thì là 25 mới bắt đầu khi học đồ. Sau đó mấy chục năm, hắn gian nan cầu học, đồng thời cố gắng nghiên cứu đan đạo, mới dần dần tại phía Đông Đại Lục thành danh. Bởi vì chính mình đi đến luyện đan sư con đường này quá mức gian nan, cho nên hắn càng hiểu nhà cung khổ hải tử khổ. Mà bởi vì tu đồ đệ nghiêm ngặt, từ khi 73 tuổi thu người đệ tử thứ nhất bắt đầu, hắn hết thảy cũng liền thu năm cái đệ tử thân truyền, 17 cái đệ tử ký danh. so sánh luyện đan sư công hội những người khác, thân là minh võ thành luyện đan sư công hội phó, hội phó hội trưởng lâm viễn thanh đệ tử là ít nhất. bây giờ lục thần một tên bao đầu tiểu tử để lâm viễn thanh cho hắn luyện đan, cãi lại ra cùng nôn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. lục thần cười lạnh nói, ta nếu là chứng minh ta nói chính là sự thật thì như thế nào? điều đó không có khả năng là sự thật. lâm viễn thanh quát lạnh nói, người sợ. lục thần cố ý mở miệng khiêu khích. lâm viễn thanh phản bác, ngươi cảm thấy ta một cái lục phẩm luyện đan sư sẽ sợ ngươi hoàng khẩu tiểu nhi này? Lục Thần nói nếu không sợ, vậy ngươi liền đáp ứng xuống tới. Lâm Viễn Thanh giận dữ, đáp ứng liền đáp ứng xuống tới, chỉ cần ngươi có thế để cho lão phu tâm phục khẩu phục, lão phu miễn phí vì ngươi luyện đan thì thế nào? Tốt, đây chính là ngươi nói nói. Lục Thần từ trong nhẫn chứa vật xuất ra luyện chế ngũ phẩm tục mạch đan rất nhiều linh dược. Lâm Viễn Thanh cao mày nói, ngươi đây là muốn làm gì? Luyện đan. Lục Thần nói đem ngươi đan đỉnh cho ta, miễn cho chờ chút ngươi nói ta dùng tốt hơn đỉnh khi dễ ngươi. Lâm Viễn Thanh mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn xem Lục Thần, căn bản không tin Lục Thần một cái trẻ tuổi như vậy người có thể luyện chế ra tụ mạch đan. Hắn muốn thật có bản lĩnh này vậy hắn đan đạo thiên phú so đỗ sư lăng còn muốn đáng sợ là một cái tuyệt thế yêu nghiệt làm gì mà ra mau đem đỉnh cho ta gặp lâm viễn thanh đứng đấy bất động lục thần lớn tiếng quát quát lên lâm viễn thanh không vui nhỉ như mày nhưng vẫn là đem chính mình dùng gần 20 năm con bưởi chưa đỉnh cho lục thần đây là một tôn năm đầu gió đỉnh tại phía đông đại lục đông đảo năm đầu gió trong đỉnh không được tốt lắm chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ lục thần tiếp nhận đan đỉnh ngay tại mấy người trước mặt ngồi xuống sau đó vận chuyển âm dương điện thôi động đan hỏa khi thấy đan hỏa như là tinh linh một dạng theo lục thần ý niệm ấm áp đan lô lúc lâm viễn thanh đôi mắt giả nuôi chừng tròn xoe là một cái lục phẩm luyện đan sư, hắn liếc mắt liền nhìn ra lục thần đối với hồn lực lực khống chế cực mạnh, viễn siêu với hắn. Theo lục thần chính thức luyện đan, tiểu cựu đi tới, cùng Lâm Viễn Thanh cùng một chỗ bên cạnh nhìn lục thần luyện chế tụ mạch đan. Ở trong quá trình này, Lâm Viễn Thanh từ bắt đầu chấn kinh biến thành hãi nhiên, cuối cùng biến thành sùng kính cùng si mê. Lên. Một lúc lâu sau, lục thần khẽ quát một tiếng, lập tức sáu mai có được đan văn tụ mạch đan từ đan đỉnh phi ra. Sáu sáu lại là sáu mai. Lâm Lâm Viễn Thanh hảo hữu cùng người hộ vệ, Trúc Thiên hữu cùng Lý Vân Phi không biết luyện đan, nhưng một chút thưởng thức nên cũng biết. Nhìn xem bay ra ngoài lục mai đan thuốc hai người chấn kinh đến kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Sáu mai, Lâm Viễn Thanh một lọ đều chỉ có thể luyện chế ra ba viên tục mạch đan, Lục Thần một tên mao đầu tiểu tử lại có thể luyện chế ra đan dược cửu số, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. cửu số tính là cái giám gì? Lục Thần đem phản ứng của hai người nhìn ở trong mắt, tiện tay vung lên, đem nguyên bản bay về phía chính mình. Lục Mai đan thuốc đưa cho hai người. hai người thấy thế nhịn đau tiếp nhận. khi thấy Lục Mai đan thuốc đều là có được rõ ràng đan văn thượng phẩm đan thuốc, lòng của hai người không nhịn được run rẩy. bọn hắn thậm chí quên đi nói chuyện, chỉ là khiếp sợ bưng lấy đan dược. Yêu nghiệt, Lục Thần tuyệt đối là một cái là đan mà thành yêu nghiệt. Mấy mấy tuổi ngũ phẩm luyện đan sư, còn có thể luyện chế ra cực số cùng đan văn luyện đan sư, thật sự là chưa từng nghe thấy. Qua hồi lâu, hai người lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lục Thần. Trúc Thiên Hữu hỏi, "Tiểu tử, ngươi đến tụt cùng là ai? Tại sao lại có được cường đại như thế thuật luyện đan?" Cha hỏi lúc, trong con mắt của hắn tràn đầy hiếu kỳ. Lục Thần rêu rêu nói, "Các ngươi nếu là phụng ta làm chủ, ta sẽ nói cho các ngươi biết ta là ai." Trúc Thiên Hữu nói nếu như ngươi không làm thương hại Lâm lão, đồng thời Lâm lão nguyện ý đi theo ngươi, chúng ta có thể phụng ngươi làm chủ tại cái này lấy võ vi tôn thế giới tất cả mọi người tôn sùng cường giả lục thần không chỉ có chiến lược khủng bố liền ngay cả thuật luyện đan cũng cường đại như thế coi là một cái tuyệt thế yêu nghiệt nếu như lục thần không làm thương hại đã từng có ân với bọn hắn lâm viễn thanh đồng thời lâm viễn thanh nguyện ý đi theo bọn hắn cũng vui vẻ đi theo lục thần lục thần cười xấu xa nói vậy các ngươi liền chuẩn bị phụng ta làm chủ đi từ ta luyện đan một khắc kia trở đi hắn cũng đã là ta đan ô hai người nghe vậy nhìn về phía lâm viễn thanh phát hiện hắn tựa hồ có cảm giác nộ tiến nhập một cái phi thường trạng thái huyền diệu thu hồi ánh mắt trúc thiên hiếu, hiếu kỳ nói nơi đây là địa phương nào Lục Thần không có trả lời, mà là đem hai bình dùng máu tươi luyện chế thượng phẩm huyết linh đan ném cho hai người, "Trước chữa thương đi, đây không phải các ngươi hiện tại nên biết." Nghe vậy, hai người không cần phải nhiều lời nữa, cầm huyết linh đan tại nguyên chỗ chữa thương. Chương 519, "Thử gia, ngươi không phải là hỗn độn đỉnh đời trước chủ nhân đi." Chương 519, "Thử gia, ngươi không phải là hỗn độn đỉnh đời trước chủ nhân đi." Theo Lý Vân Phi cùng chúc tiên hữu tiến vào chữa thương trạng thái, tiểu Cửu đi tới, "Ca ca, ngươi thuật luyện đan lợi hại như vậy, dạy tiểu nhi luyện đan đi." Tiểu Cửu hai tay thả đến trước ngực, một mặt sùng bái nói, nghe chút lời này, Thử Gia hai mắt tỏa sáng, vội vàng chạy tới tiểu nha đầu ngươi bái ta làm thầy đi ta dạy cho ngươi luyện đan tiểu cửu hoài nghi nhìn về phía thử gia tiểu bạch ngươi biết luyện đan cái gì gọi là ta biết luyện đan thuật luyện đan của ta đây chính là đang phong tạo cực so tiểu tử thối mạnh hơn nhiều thử gia cảm giác mình nhận lấy vũ nhục cực lớn tức giận nói thật tiểu cửu vẫn như cũ không tin không nói nàng hiện tại đổi bất cứ người nào đến cũng khó mà tin được một cái người vật vô hại chuột biết luyện đan thật thử gia thuật luyện đan rất mạnh ở thế giới này luyện đan ta chỉ phục một mình hắn lục thần vừa cười vừa nói đúng không Ngươi nhìn tiểu tử này chính mình cũng thừa nhận, thuật luyện đan của ta thật rất lợi hại, ngươi liền bái ta làm thầy đi. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta đem ta tất cả thuật luyện đan đều truyền thụ cho ngươi, cam đoan ngươi về sau so, so tiểu tử thúi còn muốn lợi hại hơn. Tiểu Cửu nghi ngờ nói, "Tiểu Bạch, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy ta bái ngươi làm thầy?" Thử gia ánh mắt chấp lên, nói bởi vì tiểu tử thúi hiện tại phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên, không có thời gian dạy ngươi luyện đan. Tiểu Cửu nghe vậy nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần nhẹ gật đầu, thử gia nói là sự thật, nếu như muốn học luyện đan, hắn là ngươi tốt nhất lão sư. Nghe được Lục Thần nói như vậy, Tiểu Cựu vừa nhìn về phía Thử Gia hỏi, Tiểu Bạch, ta không bái ngươi làm thầy cũng có thể học thuật luyện đan của ngươi đi. Cái này cái này sao? Thử Gia ánh mắt lấp lóe không yên, không có trả lời. Tiểu Cựu thấy thế nói nếu như không được, vậy ta không học thuật luyện đan của ngươi, chúng ta ca ca về sau có thời gian lại học thuật luyện đan. Đừng đứng như vậy, không bái sư cũng được, chỉ cần ngươi cùng ta tu luyện, ta đem ta tất cả thuật luyện đan đều truyền thụ cho ngươi. Nghe chút lời này, Thử Gia nào dám nghĩ nhiều nữa khác, vội vàng đáp ứng xuống, cũng cho ra lời hứa của mình. Vậy được đi, về sau ta liền theo ngươi học tập thuật luyện đan. Tiểu Cựu đạo. Nói trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Đã là dạng này, vậy cũng chớ lãng phí thời gian, ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi thuật luyện đan, ngươi trước phân rõ linh dược cùng học tập dư lý. Lời còn chưa dứt, thử ra móng vuốt nhỏ chỉ hướng tiểu Cửu, ngay sau đó một vệt kim quang bắn vào tiểu Cửu trong đầu. Hỗn độn Đan Kinh, nhìn xem trong đầu chùm sáng màu vàng, tiểu Cửu tự lẩm bẩm. Hỗn độn Đan Kinh. Lục Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, hắn nhưng không có đem Hỗn độn Đan Kinh cho thử ra nhìn qua. Sau một khắc, Lục Thần xem kỹ nhìn chằm chằm thử ra hỏi, "Thử ra, ngươi không phải là Hỗn độn đỉnh đời trước chủ nhân đi?" "Hắc hắc, tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều." ta nhưng không có lớn như vậy tạo hóa, có thể có được hỗn độn đỉnh nhật chủ. thử ra một trận cười cái gì, cũng không thừa nhận. lục thần nói đã ngươi không phải hỗn độn đỉnh đời trước chủ nhân, vậy ngươi tại sao lại có hỗn độn đan kinh? thử ra bĩu môi nói, đừng hỏi nhiều như vậy vô dụng. hiện tại ăn cướp xong, ngươi nên cân nhắc đi tìm ngươi cái kia đồ tôn. gặp thử ra lại giả chết, lục thần cho thử ra một cái liếc mắt, nói bên ngoài bây giờ như vậy loạn, ta vẫn là các loại muộn một chút lại đi đi. nói, lục thần cho băng tuyết nhi thả một bát máu, sau đó cầm linh tinh ở một bên tu luyện. thời gian thoáng qua tức gì, qua rất nhanh mấy canh giờ, lâm viễn thanh cũng thanh tỉnh đi qua. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Lục Thần, tiếp lấy đi hướng con bụi chưa đỉnh. Lục Thần mở mắt ra nói, "Lão giả, thế nào? Hiện tại có thể trở thành ta đan nô sao? Chỉ cần ngươi để cho ta đứng ngoài quan sát ngươi luyện đan, ta có thể giúp ngươi luyện đan." Lâm Viễn Thanh bước chân hơi ngừng lại, kính sợ đạo. Hắn đời này vẫn luôn đang truy đuổi đan đạo, trừ đan đạo, không có chuyện gì là có thể để hắn lên tâm. Bây giờ chỉ là nhìn Lục Thần luyện một lần đan, hắn liền có rất lớn thu hoạch, cái này khiến hắn thấy được đang đạo tiến thêm một bước cơ hội. Đại đạo phía trước, hắn không có không đáp ứng đạo lý. "Tốt." Lục Thần cười gật đầu. "Nghe vậy, Lâm Viễn Thanh tiếp tục đi hướng con bụi chưa định." Sau đó lấy ra luyện chế tục mạch đan linh dược, bắt đầu luyện đan. Hai canh giờ đi qua, Lâm Viễn Thanh luyện chế được một lọ tục mạch đan. Lô này tục mạch đan thành đan hay là chỉ có 3 viên, nhưng lại nhiều hơn 1 phần 10 viên đan dược hữu hiệu dựng nghề. Bất quá, mặc dù chỉ là nhiều hơn 1 phần 10 dược nghệ, nhưng Lâm Viễn Thanh vẫn như cũ kích động đến mặt mày đỏ bừng. Tại gần nhất hơn 20 năm bên trong, hắn trừ dạy bảo đệ tử, thời gian còn lại trên cơ bản đều tại dốc lòng tu luyện đan đạo. Nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, hắn hay là chỉ có thể luyện chế ra 3 viên thành đan, nhiều một chút dược nghệ đều không có. Là Minh võ thành luyện đan sư công hội hội trưởng Lý Khải Sơn đan đạo trình độ cao hơn hắn, nhưng cũng chỉ có thể luyện chế ra ba viên nhiều một phần năm dược nê. Phóng nhãn toàn bộ Đông Đại Lục, một lò có thể luyện chế ra bốn mai trở lên đan dược chỉ có một người, đó chính là Đan Tôn Đỗ sư lăng. Chứ nàng Đông Đại Lục mặt khác đỉnh tiêm luyện đan sư thực lực có chỉ lệnh, nhưng một lò đều chỉ có thể luyện chế ra ba viên thành phần đan. Hắn nhìn lục thần một chút, tiếp lấy lại lấy ra luyện chế tục mạch đan các loại linh dược, toàn thân toàn ý vùi đầu vào luyện đan bên trong. Lão gia hỏa này ngu xuẩn láng ngốc một chút, nhưng đối với luyện đan có thưởng nhân không coi yêu quý, cũng là còn có chỗ thích hợp. Lục Thần mặc dù nhắm mắt lại, cảm giác lại một mực tại Lâm Viễn Thanh trên thân, đối với Lâm Viễn Thanh biểu hiện có chút hài lòng. Tại bây giờ thần võ giới, tuyệt đại đa số người tu luyện đan đạo cũng là vì tiền, quyẩn cùng cái khác một chút mục đích. Chân chính giống Lâm Viễn Thanh dạng này cả một đời bảo trì yêu quý đan đạo người cực ít, Lâm Viễn Thanh điểm này tại Lục Thần nơi này rất thêm điểm. Thưởng thức sau khi, Lục Thần đứng lên, một cái ý niệm về tới ngoại giới, lúc này ngoại giới đã là tiếp cận giờ tí. Lục Thần ngẩng đầu nhìn một chút bóng đêm, sau đó cho mình thay đổi khuôn mặt, thi triển Lăng Tiêu bộ hướng phía mình vồ thành tiến đến. Trở lại Minh Vồ Thành, Lục Thần lại đem thân pháp võ kỹ đổi thành ở kiếp trước lúc tuổi còn trẻ sử dụng Lưu Vân Bộ. Hiện tại Minh võ thành võ giả tụ tập, hắn cũng không muốn tại trên đường cái bị người nhìn ra cùng Đỗ sư Lăng có quan hệ, sau đó bị người bên đường săn giết. Như vậy qua nửa canh giờ, Lục Thần thi triển Lưu Vân Bộ rùa xuyên qua nam vực, đi vào nội huyện cửa thành Đông. Minh võ thành bên trong, từ khi Yến Huyền từ chân bảo cắt trở về, nội huyện cấm quân liền tăng lên gấp ba. Mặc dù đã tới đêm khuya, thân mang một bộ chiến giáp màu đen cấm quân nhưng như cũ tại thần sắc nghiêm túc thú vệ cung thành. Lúc này nội huyện phòng thủ dị thường nghiêm mật, cấm quân khắp nơi có thể thấy được, mặc kệ người nào vừa tiến vào nội huyện liền sẽ bị phát hiện, lớn một chút địa phương chính là không giống với, phổ thông cấm quân thực lực đều đạt đến trung giai võ sư, cái này tại Đông Hoa Vực không cách nào tưởng tượng. nhìn xem cửa thành vừa đi vừa về tuần sát cấm quân, lục thần thẩm nghĩ, mà tại lục thần nhìn xem cấm quân lúc, cấm quân cũng phát hiện lục thần. trong máy mắt, một cái cấm quân bách phu trưởng mang theo mấy chục cái cấm quân xông tới, đằng đằng sát khí nhìn trầm trầm lục thần. cấm quân bách phu trưởng thực lực muốn so phổ thông cấm quân cao hơn không ít, võ đạo đã đạt đến nhất trọng võ vương cảnh. ngươi là người phương nào, vì sao xuất hiện ở chỗ này? bách phu trưởng Diệp Hoàng Quát lệnh nói. Lục Thần không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp đem triệu nguyên cho hắn lệnh bài đem ra. Cái này đây là Đỗ đại nhân lệnh bài. Nhìn xem Lục Thần lệnh bài trong tay, một đám cấm quân sắc mặt đại biến, tra hỏi Lục Thần diệp hoàng càng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lục Thần cùng Đỗ sư lăng dính vào quan hệ, đó chính là Đại Yến quốc đỉnh kim tự tháp bên trên nhân vật, hắn là cái thá gì, lại dám ngay trước Lục Thần mặt hô to gọi nhỏ. Hắn hiện tại chỉ có thể khẩn cầu Lục Thần không cùng hắn chấp nhận, bằng không hắn liền xong rồi. Chỉ cần Lục Thần tại Đỗ sư lăng trước mặt nói lên hắn một câu nói xấu, không cần chờ đến ngày mai, đêm nay cái mạng nhỏ của hắn liền không có. Lục Thần lườm Diệp Hoàng một chút, lãnh đạm mà hỏi, hiện tại ta có thể vào thành? Có thể, tự nhiên là có thể. Diệp Hoàng liền vội vàng gật đầu cúi người, cũng đối với một đám cấm quân quát lên nói còn ngăn đón làm gì? Các ngươi còn chưa cút ra, để vị đại nhân này vào thành. Là, đám người lĩnh mệnh, mau để cho ra một đầu thông đạo. Tại một đám cấm quân nhường đường sau, Lục Thần không có đi, mà là dò hỏi, các ngươi có biết Dương Chỉ Nu ở nơi nào? Nghe vậy, Diệp Hoàng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cung kính hỏi, đại nhân, ngài đây là muốn đi tìm Dương Đại sư? Nàng để cho ta đến Đại Yến Quốc Minh Võ Thành liền cầm lấy lệnh bài đi tìm nàng. Lục Thần đạo. Diệp Hoàng cung kính nói đại nhân, thuộc hạ biết Dương đại sư chỗ ở, như hôm nay sắp đã đen, ngài nếu là nếu không trễ, thuộc hạ có thể làm đại nhân dẫn đường. Cái kia đi thôi. Lục Thần cũng không cự tuyệt. Khẽ rửa gần nơi đây, hắn liền phát hiện nội huyện cảnh giới sông nghiêm, nếu có cá nhân dẫn đường, hắn có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Nghe chút lời này, Diệp Hoàng mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, đại nhân mời vào bên trong. Lục Thần nhìn Diệp Hoàng một chút, sau đó đi ở trước mắt, tại một đám cấm quân kính sợ cùng tò mò dưới ánh mắt tiến vào minh võ thành hoàng gia nội viện. Chương 520, ca chỉ là một cái truyền thuyết, xin đừng có yêu anh, chương 520 chỉ là một cái truyền thuyết, xin đừng có yêu anh. Bởi vì trong tay nắm giữ Đô sư Lăng lệnh bài, Nội viện cấm quân đối với Diệp Hoàng cùng Lục Thần một đường cho đi, không có chút nào ngăn cản. Sau nửa cách giờ, Lục Thần tại Diệp Hoàng dẫn đầu xuống đi tới ở vào hoàng gia bên trong nguyện mặt tây nam Kính Hồ bờ nam. Đi vào Kính Hồ bờ nam, Diệp Hoàng nghĩ thầm sầu. Bởi vì Đô sư Lăng không thích bị người nhìn chằm chằm, Kính Hồ phương viên hơn 10 dặm đều không có thiết trí hoàng gia cấm quân trấn thủ. Trên Kính Hồ, trừ Đan Tôn Đô sư Lăng cùng một đám đệ tử thân truyền cùng đệ tử ký danh, còn lại chính là một chút phụ trách sinh hoạt hàng ngày người hầu. Nếu như là tại ban ngày, Hắn còn có thể tìm kính hồ bên trên một số đại nhân cùng tôi tớ thay thông báo. Bây giờ chính vào đêm khuya, trên kính hồ kiến trúc đen kịt một màu, nghĩ đến Đan tôn cùng nàng một đám đệ tử đều đã ngủ rồi. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ cấm quân Bách phu trưởng, nào dám ở thời điểm này lớn tiếng quấy rầy kính hồ bên trên các vị đại nhân. Lại nói Lục Thần, từ tiến vào bên trong nguyện bắt đầu, hắn hồn lực vẫn ở vào phóng thích trạng thái. Đi đến cái này, kính hồ bên trên hết thảy đều bị hắn cảm giác ở bên trong. Nhìn xem một bên Diệp Hoàng, Lục Thần đoán được hắn khó xử, nói ngươi bây giờ có thể đi về, chúng ta đi tìm Dương Chỉ Nhu. Đoạn đường này đi tới Lục Thần cùng Diệp Hoàng Hàn Huyên không ít. Tại Lục Thần hiểu rõ đến Yến Huyền cùng Đỗ sư Lăng ở giữa một ít chuyện đồng thời, Diệp Hoàng cũng biết Lục Thần họ Lục. Lục Thần lời này vừa nói ra, Diệp Hoàng vội vàng nhắc nhở, Lục đại nhân, kính hồ là đại yến quốc cấm địa, trừ kính hồ bên trên chư vị đại nhân, bất luận kẻ nào đi lên đều muốn sớm thông báo, liền ngay cả hoàng đế bệ hạ cùng Đao Hoàng đều không ngoại lệ, chúng ta vẫn là chờ đến hưởng đông về sau lại tìm người thông báo đi, dù sao cũng chờ không được mấy canh giờ. Ngươi có thể đợi, ta có thể đợi không được, nếu không có khả năng tùy ý đi lên, vậy ta liền để Dương Chỉ Nu đi ra tiếp ta. Lục Thần miết miệng, không đợi Diệp Hoàng lần nữa ngăn cản. Lục Thần thi triển hồn lực tại Dương chỉ nhu trên đầu nhói một cái, là ai? Ngủ say Dương Chỉ nhu bị đau nhảy dựng lên, quắc khẽ. Lục Thần dùng linh lực truyền âm nói, là ta. Nhanh lên đi ra tiếp ta, ta đã đến kính hồ bờ nam. Trong quế phòng nghe được Lục Thần thanh âm, Dương Chỉ nhu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, sau đó phóng xuất ra hồn lực. Sau một khắc nàng nhìn thấy Lục Thần. Đằng sau nàng đứng dậy mặc quần áo, chuẩn bị đi đón một chút Lục Thần. Nhưng mà khi thấy trên người mình điểm điểm lúc, nàng không khỏi nghĩ đến Lục Thần hồn lực từng từ trên thân đảo qua. Thoáng chốc Dương Chỉ nhu đỏ mặt giống như cái quả táo chín cái này không hiểu quy củ chết tiểu tử dương chỉ Nhu thầm mắng tiếp lấy qua loa xuyên qua quần áo đi tới kính hồ bờ nam cửa thành nam cấm quân bách phu trưởng diệp hoàng gặp qua dương đại nhân nhìn thấy dương chỉ Nhu đi ra diệp hoàng liền vội vàng tiến lên hành lễ dương chỉ Nhu nghe vậy bình phục nội tâm ngượng ngùng cùng không vui triều diệp hoàng nhẹ gật đầu tối nay làm phiền ngươi diệp hoàng thụ sủng nhược kinh nói có thể vì đại nhân dẫn đường là tiểu nhân vinh hạnh không khổ cực dương chỉ nu nói tối nay không yên ổn bây giờ ta đã nói liền hắn ngươi đi giúp chính mình nha là diệp hoàng cung kính đạo sau đó quay người rời đi ngươi cút cho ta tiền đến Diệp Hoàng chân trước đi, Dương Chỉ Nhu sầm mặt lại, hạ giọng quát lên đạo. Nói xong, nàng thả người nhảy lên, dáng người nhẹ nhàng thi lăng tiêu bộ hướng phía Kính Hồ trung ương khu kiến trúc chạy như bay. Lục Thần hồn lực vẫn luôn không có triệt tiêu, cho nên biết rõ Dương Chỉ Nhu vì cái gì sinh khí. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn, ai kêu Dương Chỉ Nhu giữa mùa đông đi ngủ ngay cả cái túi đều không mang theo, chỉ mặc một cái mỏng nội y. Lao lao cái mũi, Lục Thần đi theo. Tại Kính Hồ, các đệ tử đều có một tòa độc thuộc về mình các linh vật sinh sống hoặc làm việc. Một lát sau, Lục Thần đi theo Dương Chỉ Nhu đi vào Dương Chỉ Nhu ở lại các lẫn nhân vật sinh sống hoặc làm việc, hai người cùng đi đến họp phòng khách. Đằng sau, Dương Chỉ Nhu lạnh giọng hỏi, "Triệu sư muội đâu?" Nàng tại Đông Hoa vực không đến. Lục Thần ở một bên ngồi xuống, tùy ý hồi đáp. Nghe vậy, Dương Chỉ Nhu lại trên dưới đánh giá một phen Lục Thần, cả kinh nói, "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà còn tu luyện thuật dịch dung. Không có cách nào, hiện tại khắp nơi đều có người muốn giết ta, vì tự vệ, ta chỉ có thể thay hình đổi dạng." Lục Thần bất đắc dĩ nhún vai. Dương Chỉ Nhu nghĩ đến Lục Thần tại chân bảo các hành vi, cười lạnh nói, "Vậy cũng là chính ngươi đang đợi." Lục Thần bĩu môi nói, chớ nói nhảm, cô nam quả nữ chung sống một phòng không tốt, ngươi hay là lại cho ta tìm chỗ ngủ đi. Lục Thần Kiều nói này, Dương Chỉ Nhu lập tức liền nghĩ tới bị nhìn sự tình, lập tức đánh chết Lục Thần Tâm đều có. hắn muốn thật có quy củ như vậy, hắn còn có thể đem hôn khuya khoeo hồn lực dốc vào người nàng giàn phòng, nhìn trộm người nàng tư ẩn. thật sự là không biết xấu hổ. bất quá, trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng nàng hay là nhịn xuống, nói hôm nay quá muộn, ngươi trước tiên ở cái này tùy tiện tìm gian phòng nằm một chút. ngươi làm gì? đây là dự định cưỡng ép lưu ta qua đêm. Lục Thần một mặt cười xấu xa nói có đôi khi thật muốn đánh chết ngươi nhìn xem lục thần tiện hề hề bộ dáng dương chỉ nhu tức giận đến muốn đánh người lục thần nói đùa ngươi chơi đâu không cần thiết lớn như vậy hỏa khí dương chỉ nhu phẫn nộ quát nếu như không phải lo lắng đánh thức sư tôn nàng lão nhân ra ta nhất định đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lục thần nhếch miệng không có nhận nói dương chỉ nhu thấy thế giải thích nói bây giờ sư tôn đã ngủ rồi buổi sáng ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn chỉ có sư tôn để cho ngươi lưu lại ngươi mới có thể lưu tại kính hồ cũng có được chính mình nơi ở nghe chút lời này lục thần nhìn về phía cửa ra vào nói đừng xem bên ngoài rất lạnh vào đi. Thuận tiện an bài cho ta một căn phòng." Lục Thần kiều nói này, Dương Chỉ Nhu khiếp sợ nhìn về phía cửa ra vào. Mà tại ngoài cánh cửa kia, Đỗ Sư Lăng sững sốt một chút, sau đó giật mình đi đến. "Sư tôn," gặp Đỗ Sư Lăng tiến đến, Dương Chỉ Nhu cung kính hô một tiếng. Đỗ Sư Lăng nhìn chằm chằm Lục Thần hỏi, "Tiểu tử túi, ngươi là từ lúc nào bắt đầu phát hiện được ta?" Thứ ta hồn lực quét đến ngươi bắt đầu." Lục Thần cười xấu xa nói, "Nghe vậy, Đỗ Sư Lăng nội tâm chấn kinh vạn phần, nàng hồn lực hé động, Lục Thần liền phát hiện nàng, hồn lực thật đúng là mạnh a." Vẹn vẹn từ một điểm này, nàng liền biết Lục Thần xa so với Dương Chỉ Nhu nói cùng đẳng. Nàng đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Lục Thần nói đổi về mặt mình đi, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng dáng dấp ra sao, thế mà đem đồ nhi của ta đều thông đồng đi. Lục Thần không có cự tuyệt, vận chuyển công pháp đem cảnh giới võ đạo cùng mặt đều đổi trở về. Cũng liền lúc này, Đỗ Sư Lăng trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, nhìn về phía Lục Thần mắt tinh nhiều một tia xem kỹ. Chậc chậc chậc, không sai, quả nhiên là một cái tiểu bạch mặt, khó trách như vậy sẽ thông đồng người. Qua nửa ngày, Đỗ Sư Lăng nhìn xem Lục Thần gương mặt tuấn dật chậc chậc tán thưởng đứng lên, mang theo vài phần trêu chọc ngữ khí. Lục Thần đắc ý nói, ca chỉ là một cái truyền thuyết, xin đừng có yêu anh. Lục Thần không nên nói bậy, gặp Lục Thần đối với Đỗ Sư Lăng làm càn như vậy, Dương Chỉ Nhu lớn tiếng quát quát lên. "Không sao, ta hiện tại đối với tiểu tử này thế nhưng là rất là hiếu kỳ đâu." Đỗ Sư Lăng đưa tay đánh gây Dương Chỉ Nhu, đằng sau khoảng cách gần hướng phía Lục Thần mặt bu lại. Trong mấy mắt, hai người mặt chỉ có khoảng cách của một quả lấm. Đỗ Sư Lăng là cái đại mỹ nhân, dáng người cũng không phải Dương Chỉ Nhu loại tiểu cô nương này có thể so sánh, vô cùng ngự tỉ. Nàng cái này khẽ dựa đi lên, để Lục Thần có một ít không thể đứng. Bản năng, Lục Thần muốn né tránh Đỗ Sư Lăng ánh mắt. Bất quá, Lục Thần vừa muốn đứng dậy, Đỗ Sư Lăng liền thu bạo đem hắn nhấn về chỗ ngồi trên ghế, ngay sau đó Đỗ Sư Lăng cả người đè lên. Cái này, nhìn xem hai người như vậy mập mờ cử động, Dương Chỉ Nhu sợ ngây người. Đã nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Sư Lăng cùng khát Phái nào sát lại gần như vậy, thật sự là dán lẫn nhau à. Từ lúc nào bắt đầu, Sư Tôn cũng to gan như vậy? Người người muốn làm gì? Lục Thần cà lăm mà hỏi. Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Đỗ Sư Lăng một mặt trêu đồ nói. Nói chuyện thời điểm, nàng đưa tay vướt ve Lục Thần gương mặt, trêu chọc ý vị mười phần. Mà bởi vì hai người nằm cạnh quá gần, Lục Thần có thể rõ ràng cảm nhận được Đỗ Sư Lăng mềm mại, coi là thật to lớn. Chương 521, Võ đế giảng bài hình, chương 521, Võ đế giảng bài hình. Yêu tinh kia, thân thủ nó ép, Lục Thần âm thầm cười khổ. Nữ nhân này cũng không biết rút cái gì liền, lần thứ nhất gặp mặt liền cho hắn tới này một bộ, hắn nhìn xem cũng không giống một cái sắc quỷ nha. Tâm niệm chuyển động, Lục Thần thấy chết không sờn nói, ta biết ngươi coi trọng ta, nhưng ngươi tuyệt đối đừng làm loạn, ta thế nhưng là người có gia thất, dù là ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không đi theo ngươi. Thật. Đỗ Sư Lăng giễu cợt nói, tự nhiên là thật, ta đường đường nam tử hắn "Tuyệt sẽ không khuất phục tại dưới dâm uy của ngươi." Lục Thần Nghĩa chính ngôn từ nói ra, "Đã ngươi không theo ta, vậy liền thành thật khai báo." Nghe vậy, Đỗ Sư Lăng sắc mặt lạnh lẽo, tràn ngập sát ý chất vấn, "Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai?" Dương Chỉ Nhu hẳn là đã sớm đem tình huống của ta đều nói cho ngươi biết, ta còn muốn bàn giao cái gì?" Lục Thần cao mày nói. Đỗ Sư Lăng cười lạnh nói, "Ngươi điểm này manh khéo lựa gạt một chút huyên Nhi cùng Chỉ Nhu có thể, ngươi cảm thấy ngươi có thể gạt được ta?" Lục Thần ánh mắt chớp lên, nói ta không có lựa gạt bất luận kẻ nào. Nếu không có gạt ngươi, vậy ngươi đang đạo là nơi nào hợp được? Đỗ Sư Lăng hỏi. Tự nhiên là vợ ta trố thụ. thân pháp cũng là là thuật dịch dung đâu, cũng là. Mặc kệ Đỗ Sư Lăng lúc này hỏi cái gì, Lục Thần đều một mạch đẩy lên Triệu Viên trên thân. Hỏi cái này, Đỗ Sư Lăng trầm mặc, hai mắt nhìn chằm trọc vào Lục Thần, tựa hồ muốn đem Lục Thần nhìn thấu. Một lát sau, nàng thu hồi sắc ý, ưu nhã đứng lên. Nàng nhìn về phía một bên giờ phút này đã trợn mắt hốc mồm Dương Chỉ Nhu nói Chỉ Nhu, ngươi dẫn hắn đi Lăng Vân Các, từ hôm nay trở đi, hắn liền ở tại Lăng Vân Các. Lăng? Lăng Vân Các, sư tôn, ngài xác định là Lăng Vân Các. Dương Chỉ Nhu một lần hoài nghi là chính mình thất thần nghe lầm. Lăng Vân Cát, đó cũng không phải là một tòa phổ thông các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Nó tọa lạc tại Sư Lăng Hiên bên trái, xây đến so sư Lăng Hiên còn tốt hơn, là Đỗ sư Lăng vì nàng sư Tôn Thanh Dương đan đế Lăng Nguyên tu kiến. Trên kính hồ hết thệ có tòa nhà 17 ở lâu, đã có người vào ở có 8 dãy, còn thừa lại 9 dãy ở trên không lấy. Bây giờ tại có bó lớn chỗ ở tình huống dưới, Đỗ sư Lăng thế mà để Lục Thần vào ở nàng vì nàng tôn kính nhất sư Tôn chuẩn bị chỗ ở, đây là Dương Chỉ Nhu không hiểu. Không sai, chính là Lăng Vân Các. Đỗ sư Lăng khẳng định nói. Nha tốt, đệ tử cái này mang tiểu tử này đi Lăng Vân Các. Dương Chỉ Nhu trong lòng hãi nhiên, nhưng vẫn là đồng ý. Lục Thần cảm thấy Dương Chỉ Nhu phản ứng có chút khác thường, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, đi theo Dương Chỉ Nhu rời đi. Sau mười mấy phút, Lục Thần đi theo Dương Chỉ Nhu đi vào làng Vân Các, vừa tiến vào phòng khách, đập vào mi mắt chính là treo ở trên tường một bức họa. Bức họa này phi thường duy mỹ, để cho người ta bản năng muốn nhìn nhiều vài lần. Vẽ chủ thể là một gốc không biết trải qua bao nhiêu năm tháng cây đào, nó cảnh lá mở rộng, che khuất toàn bộ bầu trời. Dưới cây đào ngồi tám người, một người nam tử trung niên ngồi tại cây đào gốc, đối diện là sáu cái thiếu niên cùng một thiếu nữ. Nam tử trung niên thân mang một bộ áo trắng, dáng dấp rất phổ thông, nhưng nhìn xem rất dễ chịu, tự mang thoải mái khí chất. Sáu cái thiếu niên đều có đặc sắc, có thân người tài khôi ngô, có người yếu đuối, cũng có người bụng phệ. Thiếu nữ thanh xuân tịch lệ, dung nhan vô song, nàng cùng sáu cái thiếu niên mở dạng, kính ý nhìn xem đối diện nam tử trung niên. Lúc đó hoa đảo nở rộ, theo gió bay xuống. Những hoa đảo này có rơi xuống mặt đất, đem mặt đất trải thành thảm, có rơi xuống tám người trên thân, khiến cho cả bức họa đều tràn ngập màu hưng phấn. Bức họa này vẽ là chúng ta võ đế nhất mạch Tiêu Diêu tổ sư cùng hắn bảy cái đệ tử, là một bức giảng bài hình. Các Lục Thần nhìn về phía trên tường vẽ, Dương Chỉ Nhu một mặt sững kính giải thích nói, Lục Thần liếc mắt liền nhìn ra trước mắt bức họa này cũng không phải là bút tích thực, mà là một bức vẽ phỏng theo đi ra, bút tích thực xuất từ họa đế độc cô sở chi thủ. Năm đó hắn đang ngồi ở dưới cây đào cho bảy cái đệ tử giảng bài, độc cô sở đột nhiên tới chơi, thế là đem hắn giảng bài trạng cảnh vẽ vào. Nhìn xem trong bức tranh đã từng chính mình, Lục Thần dường như đã có mấy lời, bùi ngùi mai thôi. Sau một lúc lâu, Lục Thần nghi ngờ hỏi, vì cái gì ngươi ở tòa kia các linh vật sinh sống hoặc làm việc, phòng khách không có bức họa này? chỗ ta ở chỗ nào có thể treo chân quý như vậy vẽ nay tấm giảng bài hình hết thảy vẽ phỏng theo hai bức một bức treo ở nơi này một cái khác bức treo ở sư tôn ở sư lăng hiền dương chỉ nhu cười khổ nói lục thần hiếu kỳ nói tòa nhà này không phải cho đệ tử ở dương chỉ nhu lắc đầu nói lăng vân các là sư tôn vì sư công đóng, cũng không biết hôm nay sư tôn thế nào thế mà để cho người ở chỗ này dạng này a nghe chút lời này lục thần cảm giác có chút không ổn đỗ sư lăng để hắn ở tại lăng nguyên chỗ ở không phải là nhận ra hắn đi mà đang lúc lục thần nghĩ như vậy lúc đỗ sư lang từ phía sau đi tới nàng chỉ vào trên tường chân dung hỏi Tiểu tử thối, ngươi cũng đã biết trong bức tranh bảy người theo thứ tự là ai. Ta sao có thể biết bọn họ là ai? Lục Thần liền vội vàng lắc đầu, hắn vốn là hoài nghi Đỗ sư Lăng đoán được thân phận của hắn, nơi nào còn dám nói biết. Có thể Lục Thần không biết là, hắn một cái đều nói không ra, ngược lại càng làm cho Đỗ sư Lăng hoài nghi thân phận của hắn. Nghe được Lục Thần trả lời, Đỗ sư Lăng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Lục Thần một chút, sau đó đối với hai người nói thời điểm không còn sớm, các ngươi đều đi ngủ sớm một chút đi. Dứt lời, Đỗ sư Lăng bước ra một bước, rồi đi lăng vân cát. Mà tại Đỗ sư Lăng sau khi rời đi, Dương Chỉ Nũ đơn giản kể một chút chú ý hạng mục, sau đó cũng rời đi lăng vân cát. Hai người rời đi, Lục Sắc lập khắc tìm thử ra tại Lăng Vân các bên ngoài khắc xuống tránh hỗn trận, ngăn chặn bên ngoài người hỗn lực dò xét. Đợi đến thử ra khắc giấu ra tránh hỗn trận, Lục Thần cùng thử ra cùng một chỗ tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới. Thử ra, Đỗ sư Lăng giống như hoài nghi ta vừa tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới, Lục Thần liền đem chính mình suy đoán nói ra. Thử ra nói ngoại nhân tốt lừa dối, bởi vì bọn hắn đối với ngươi không hiểu rõ, người quen thuộc lại khác biệt, không cẩn thận liền có thể lộ ra chân ngựa. Nữ nhân này là đồ tôn của ngươi, nhận ra ngươi đến cũng không phải là không có khả năng. Lục Thần nói nếu như nàng thật đem ta nhận ra, vậy ta chỉ có thể đem nàng cũng bắt vào nơi này tới thử ra cười nói, tiểu tử túi, ta cảm thấy ngươi đổ tôn này phẩm hạnh hẳn là vẫn được, không đến mức hại ngươi, Cho dù thật nhận ra ngươi, ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương. Hy vọng như thế đi. Diệp Hoàng trong miệng đỗ sư lăng là không tệ, nhưng chân thực như thế nào còn có đợi tiến một bước quan sát. Đằng sau, lục thần không nghĩ thêm đỗ sư lăng, quay đầu nhìn về hướng tiểu cửu. Lúc này tiểu cửu đang ngồi ở linh tinh chống lên, nàng hai mắt nhắm nghiền, trên thân tản mát ra yêu đát cửu thải vầng sáng. Lục thần cảm thấy có chút huyền dị, đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái. Tiểu cửu người lớn như thế, võ đạo mới tứ trọng võ đồ cảnh, theo lý thuyết võ đạo thiên phú hẳn là cực kém. Nhưng mà, chỉ nàng biểu hiện bây giờ, khỏi cần phải nói, nội tính khối này là tuyệt đối đủ. Nghĩ đến trước đó thử ra bực này yêu tộc đại năng đuổi tới cho người ta làm sư phụ, hiện tại tiểu cựu trên thân lại hiện lộ dị tượng, Lục Thần suy đoán thử ra hẳn phải biết tiểu cựu trên người có bí mật gì. Ánh mắt chớp lên, Lục Thần tò mò hỏi, "Thử ra, tiểu cựu là ai?" Thử ra nói thời điểm chưa tới, về sau thời cơ chín muồi sẽ nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ hay là trước luyện tập khắc giấu một chút tránh hồn trận đi." Lục Thần nhẹ gật đầu. Thử ra giúp hắn khắc dấu tránh hồn trận, về sau Đỗ sư Lăng khẳng định sẽ phát hiện. Hắn hiện tại nhất định phải học được khắc dấu tránh hồn trận, nếu không một khi đỗ sư lang hỏi tới, hắn căn bản giải thích không rõ ràng. Nghĩ đến khắc dấu ngũ giai tránh hồn trận không dễ dàng, lục sạc lập tức xuất ra khắc dấu vật liệu, tại trung ương Sơn Mạch Bền trên luyện lên tay đến.